chương bốn trăm sáu mươi lăm bốn mươi năm cực h ạ rời đi tại hôn độn hư không bên trong bất luận là hôn độn ma thần vẫn là hôn độn thú với tư cách trời sinh thần linh bọn chúng t h â n thể đó là trời sinh đại đạo vật dẫn đối với thế giới bên trong tu hành giả mà nói bọn chúng thi thể không chỉ có là cấp cao nhất luyện đan luyện khí chế phủ bảy trận vật liệu đồng thời còn là ngộ đạo trí bảo bởi vì bọn chúng nhục thân bên trên khắp nơi đều khắc rõ đại đạo tri văn tựa như hồng nguyên đã từng thu hoạch được c ố k ê u biến dị tự lực huyết ma thi thể lông tóc l à n da huyết đ ụ gân cốt nội tạng con mắt phàm là thân thể có bộ vị đều có khắc họa đại đạo c h i văn thực lực càng mạnh nhục thân bên trên khắc họa đại đạo c h i văn cũng càng cao tâm h đối với tu hành đám người mà nói cùng tự thân đại đạo tương hợp đại đạo c h i văn cái k i a chính là cấp cao nhất nộ đạo c h í bảo nhưng muốn tìm được cùng tự thân đại đạo tương hợp đại đạo c h i văn nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao đại đạo ngàn vạn tùy từng người mà khác nhau mà càng là đặc biệt hiếm thiếu đại đạo vậy lại càng khó đụng phải phù hợp đại đạo tri văn giống hùng nguyên hắn liền cơ hồ đem nhất hiếm thiếu đại đạo toàn bộ tụ tập một thân tu vi thấp thời điểm c ò tốt dù sao số lượng đủ nhiều luôn có thể tìm tới mấy cái đặc thù nhưng theo hắn tu vi đề thăng đến nay chỉ có săn g i ế t thiên thần cấp hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú mới có thể thu hoạch được đối với hắn hữu dụng đại đạo chi văn nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi dưới tình huống bình thường hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú nhục thân bên trên đại đạo chi văn là đứng tại ẩn tàng bên trong chỉ có đánh c h ế t về sau mới có thể nhìn thấy hắn trên thân đại đạo chi văn thuộc về loại k i a đại đạo đương nhiên tại đánh g i ế t trước đó cũng có thể thông qua bọn hắn lúc chiến đấu đối với đạo đủ loại vận dụng đến đơn giản phán đoán một cái nhưng này cũng không chuẩn xác hiện tại còn không phải hắn rời đi thời điểm hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm hắn công pháp và võ học đều còn không có đạt đến chân thần cảnh cực hạ thậm chí còn trên lệnh rất xa còn có hắn hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết cũng mới vừa mới bắt đầu hoàn thiện trừ cái đó ra hắn cũng rất muốn cải biến tiên kiếm nhất trung triệu linh nhi lý tiêu giao lưu tấn nguyên lâm nguyệt như đám người cái kêu bi thảm kết cục rất nhanh làm ra lựa chọn h n g nguyên lại cùng thiên đế luận đạo một phen liền một lần nữa trở lại thiên chỉ bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống bất quá lần này hắn không phải tại n ộ đạo mà là tại hoàn thiện tự thân công pháp và võ học không ngừng cái này phân thân còn có hắn bản thể cùng cái khác mấy cái phân thân cũng đều đang bế quan hoàn thiện lấy mình công pháp và võ học đương nhiên ngoại trừ công pháp và võ học bản thể hắn chỗ lăn lộn nguyên động thiên cũng đổi thành thiên thần cấp tùy thân đại động thiên nguyên lai tiểu động tiên trực tiếp bị hắn dung nhập vào đại động thiên bên trong mà so với tiểu động tiên đại động tiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã có thể đạt đến ngoại giới gấp năm lần nói cách khác ngoại giới chỉ là hai tháng rưỡi động thiên bên trong đó là trọn vẹn một năm ngoại giới chỉ cần hai mươi năm động tiên bên trong đó là trọn vẹn một trăm n năm mà bây giờ nhưng bởi vì hồng nguyên cùng tống thanh vũ mấy người đối với yêu tộc một trận giết lung tung khiến cho yêu tộc trực tiếp biến thành hiếm coi chủng loại cũng làm cho cả nhân giới trở nên trước đó chưa từng có bình tĩnh về phần đối với tiên kiếm một kịch bản phải chăng có ảnh hưởng cũng chỉ có trời mới biết bất quá thế giới vận chuyển có cực lớn sửa đổi tính Cuối cùng là không sẽ trở lại quỹ đạo lại lại biến thành loại nào bộ dáng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cứ như vậy trong bất chi bất giác bốn mươi năm thời gian thoáng một cái đã qua du châu thành bên ngoài lan lộn nguyên động thiên bên trong hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra mà trước mắt hắn một đạo màu lam nhạt màn hình cũng theo đó lặng yên hiện hiện siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Tính thần trọng thần danh, Hồng Nguyên. Cảnh giới, chân thần cảnh đỉnh phong. Võ chi đại đạo, hôn nguyên chân chi giới, cửu đại đại đạo, đạo, Võ bất tử thần h ồ n quyết chân thần cựu trọng ba mươi lăm b c ba mươi lăm ư c hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết đệ cựu trọng ba mươi lăm b c ba mươi lăm ư c vô thượng du giảm ậ t thừa tầng thứ mười tám năm nghìn hai trăm năm mươi ba sáu mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi hai một trăm hai mươi tám nghìn vạn võ học hôn nguyên k i ế n quyết viên mãn ba mươi lăm b c ba mươi lăm ư c không có giới vô tướng viên mãn ba mươi lăm b c ba mươi lăm ư c vạn h ồ n quyết viên mãn ba mươi lăm b c ba mươi lăm ư c tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thần cấp võ học không có chữ kiếm phổ thượng sách đợi r u r a thiên thần cấp võ học phép thiên thần trưởng bên d ư ớ i sách đợi r u r a thiên thần cấp bảo vật tử dương vấn thần đan mười ba cái đợi r u r a thiên thần cấp bảo vật long mẫu hồn dịch một dọn đợi r u r a thiên thần cấp bảo vật ngoại giới bốn mươi năm hôn nguyên động thiên bên trong đó là trọn vẹn hai trăm n ă m hai trăm n ă m đi qua hắn rốt cuộc đem tất cả công pháp và võ học đều đề thăng hoàn thiện đến chân thần cựu trọng cực h ạ mà trong đó hao phí thời gian nhiều nhất chính là hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết có thể nói hai trăm năm phần lớn thời gian đều dùng đến hoàn thiện nó nhưng liền tính như thế hắn huấn nguyên chân thần tạo hóa quyết cũng chỉ hoàn thiện đến đệ cựu trọng viên mãn đệ thập trọng vẫn là cái bán thành phẩm cần chờ hắn đột phá đến thiên thần chi cảnh sau mới có thể triệt để hoàn thiện hoàn thành đây là bởi vì hắn giữa đường tu thành t ầ n g thứ mười bảy vô thượng du g i ả mật thừa không phải nói sợ là còn cần lại nhiều hao phí hắn một trăm tám mươi năm thời gian mới được mà đây bốn mươi năm đến hắn cơ bản một mực đứng tại nửa h ẩn cư trạng thái đối với nhân giới phát triển không có tiến hành bất kỳ can thiệp bao quát mới thiên mệnh chi tử lý tiêu giao cùng thiên mệnh nữ chính triệu linh nhi đã xuất sinh hắn đều không có đi để ý tới hiện tại đây tiên kiếm thế giới bên trong ngoại trừ tiên kiếm một hắn đã không có cái gì có thể lưu luyến nhưng tiên kiếm một lực lượng cấp bậc cũng không cao tối cường b ộ t bái nguyệt giáo chủ cùng thủy m a thú tối đa cũng đó là hai cái rơi thần m à t h ô i cho nên h ồ n g nguyên dự định lưu lại hai cố khôi lỗi phân thân tại đây là được hắn bản thể là thời điểm rời đi là thời điểm đi hôn nguyên động thiên bên trong theo h ồ n g nguyên một tiếng thầm thì động thiên bên ngoài liền xuất hiện một cái khác hắn đó chính là hắn một bộ thiên thần cấp khôi lỗi phân thân chỉ thấy hắn vung tay lên một cái nhỏ bé như hạt bùi hôn nguyên động thiên liền được thu hồi sau đó hắn trực tiếp đôi trước mặt hư không hung hăng vạch một cái cũng đưa tay hung hăng xé ra trong chốc lát một đạo đen kịp như vực sâu vết nứt không gian liền nổi lên chỉ là đánh giá một chút hồng nguyên cũng không chút nào do dự và vào hoàn toàn biến mất tại tiên kiếm thế giới bên trong chương bốn t r ư ơ i sáu vừa và hỗn độn hư không hồng nguyên tràn ngập vô số màu xám x ư ơ n g mù hư vô không gian bên trong một đạo thân ảnh đột nhiên từ một cái khe lách mình mà ra đây chính là mới vừa từ tiên kiếm thế giới bên trong đi ra hồng nguyên mà tại hắn cách đó không xa là một cái chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt to lớn hình tròn thiên thể tại hắn trước mặt hắn giống như vô tận trong hoang mạc một hạt hạt cắt nhỏ bé nhìn trước mắt cự đại thế giới hắn nhịn không được sợ hai đây chính là t i ê n kiếm thế giới tại hỗn độn hư không bên trong hình dạng sao thật đúng là đủ lớn hắn nhưng là đang vặn vẹo thời không thông đạo bên trong trọn vẹn phi hành n ử a khắc đồng hồ lâu có thể thấy được hắn ghé qua bao xa khoảng cách mới lấy xuất hiện tại t i ê n kiếm thế giới bên ngoài cũng có thể nhìn ra t i ê n kiếm thế giới to lớn phải biết t i ê n kiếm thế giới bên trong cũng không chỉ có lục giới còn có thật nhiều lục giới bên ngoài địa phương giống trong nguyên tắc ta kiếm tiên liền đem đường tuyết kiến ném vào lục giới bên ngoài u minh tri cảnh bên trong cho nên toàn bộ tiên kiếm thế giới chân chính phạm vi nhưng so sánh lục giới thêm đứng lên phải lớn hơn nhiều mà ngoại trừ to lớn đến hồng nguyên thần thức đều chỉ có thể bao trùm non nửa phạm vi khủng bố hình thể tiên kiếm thế giới còn tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy xung quanh hỗn độn sương mù cái này cũng khiến cho thế giới xung quanh hỗn độn sương mù cũng không nồng hậu dày đặc để hắn có thể thấy rõ tiên kiếm thế giới toàn cảnh bất quá tiên kiếm thế giới phun ra nuốt vào phạm vi chỉ có ước chừng mười vạn dặm cho nên khi rời đi tiên kiếm thế giới vượt qua mười vạn dặm về sau liền đem tiến vào chân chính hỗn độn hư không vậy phần tiên kiếm thế giới sở dĩ không bị cái kia du đáng tại hỗn độn hư không bên trong hỗn độn, độn thú chỗ công kích đó là b Chỉ có theo r í hồng nguyên từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong biết dù sao thiên thần là không có cái năng lực kia quan sát rất lâu hồng nguyên quay đầu nhìn phía xa cái kia sương mù sáng quần quận hư không vô tận nhẹ giọng thở dài hôn đồn hư không không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến đến cũng được sớm tối sự tình sớm tại hắn vẫn là bán thần chi cảnh thì hắn cũng biết thế giới bên ngoài chính là vô tận hỗn độn hư không cũng biết chỉ cần đạt đến hư thần c h i cảnh liền có thể tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn nhưng này chỉ là tiến vào hỗn độn hư không yêu cầu thấp nhất trừ phi bị bất đắc dĩ hoặc là chẳng sống không phải không ai sẽ ở hư thần cấp thì liền tiến vào hỗn độn hư không muốn chết trong đó tự nhiên cũng bao gồm h ồ nguyên n g tựa như hiện tại hắn đó là bị buộc xuất theo hư không bên trong một đạo gợn sóng hiện lên h ồ nguyên n g thân ảnh liền biến mất tại tiên kiếm thế giới xung quanh chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đến mười vạn dặm bên ngoài chân chính hỗn độn hư không bên trong thật côn bạo lực lượng cho dù là chuyên tu nhục thân bán thần sợ cũng sẽ ở trong chốc lát liền được xé thành mảnh nhỏ a chắc không được chỉ có hư thần trở lên sinh linh mới có thể ở chỗ này sinh tồn cũng không phải nói phổ thông hư thần nhục thân lại so với chuyên tu nhục thân bán thần mạnh hơn mà là hư thần đại đạo đã đủ để ngăn chặn hỗn độn sương mù ăn mòn cái này mới là hư thần có thể tại hỗn độn sương mù không có chút nào uy hiếp hắn chỉ là sợ hai thán phục một tiếng liền trực tiếp hướng về hỗn độn sâu trong hư không may đi tại trí cao đại đạo can thiệp Hôn độn một là hắn bản thể đang tại cẩn thận cảm lộ hỗn độn hư không bên trong ở khắp mọi nơi trí cao đại đạo nhìn xem có thể hay không trực tiếp để hắn đột phá đến thiên thần tri cảnh cũng không thích hợp thi triển không gian na z i hai là tại hỗn độn hư không bên trong thi triển không gian na di là có rất lớn p h n o hiểm ai cũng không biết na di sau xuất hiện địa phương sẽ có nguy hiểm gì tựa như h ư n g nguyên nếu là hắn đột nhiên na di đến một đám thiên thần cấp trở lên hỗn độn ma thần hoặc hỗn độn thú trước mặt cái kia còn có nếu là đột nhiên na di tiến vào một phiến thời không vòng xoáy hoặc hỗn độn loạn lưu trở trong nguy hiểm sợ cũng có sinh tử nguy hiểm cho nên tại hỗn độn hư không bên trong trừ phi biết mình na di địa phương không có nguy hiểm nếu không thì không thể tùy ý loạn na di nhưng ở khắp mọi nơi hỗn độn sương mù đối với tu hành g i ả thần thức nhưng lại có cực lớn hạn chế tác dụng Tựa như đã chân thần đ ỉ n h phong hồng nguyên tại tiên kiếm thế giới bên trong hắn thần thức phạm vi chừng gần phương viên mười vạn km lấy áp chế lực lớn nhất thần giới làm tham khảo nhưng theo hắn tiến vào chân chính hỗn độn hư không hắn thần thức phạm vi trực tiếp bị áp xúc gấp mười lần chỉ còn lại không tới phương viên một vạn km khoảng cách ngắn như vậy cũng liền đủ hắn thuấn di căn bản là không có cách na z i phải biết hắn một lần na z i khoảng cách thế nhưng là thuấn di gấp trăm lần trở lên cũng chính là một trăm vạn km xa cái kia đã vượt xa hắn thần thức phạm vi bao trùm tiên kiếm thế giới ngay tại hồng nguyên bản thể rời đi thời điểm thần giới thiên đế lập tức lòng có cảm giác b ấ thân quả, chỉ bất do kỳ chỉ có thể ở quy tắc phạm vi bên trong làm việc mà hồng nguyên lúc rời đi tổng lưu lại bốn cỗ khôi lỗi phân thân hai cỗ hư thần cấp cùng hai cỗ chân thần cấp ngoại trừ xếp bằng ở thần giới thiên trì bên cạnh cỗ kia chân thần phân thân còn lại phân thân đều tại nhân giới về phần hiện tại thời gian tuyến khoảng cách tiên kiếm một kịch bản chính thức bắt đầu Tắc còn có trọn vẹn năm lấy â u b t q u hồng nguyên thủ đoạn rất dễ dàng liền trở thành trường ăn lễ bộ thượng thư thượng khách cũng thành công đem thân là thượng thư tri tử lưu tấn nguyên thu làm ký danh đệ tử về phần hắn về sau có thể hay không chuyển chính thức vậy phải xem hắn tạo hóa không thể không nói lưu tấn nguyên tại sau khi thành niên liền có thể trở thành tân khoa trạng nguyên hắn tư chất coi như không tệ t í n h danh lưu tấn nguyên thân phận lễ bộ thượng thư tri tử thiên mệnh v a i phụ cảnh giới không có tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra lấy tư chất nếu như có thể một lòng tu hành vậy cuối cùng vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi thành thần bất quá lấy h n g nguyên đ ố i nó tính cách hiểu rõ loại khả năng này sợ là cũng không lớn bởi vì hắn cũng không thích vũ lực mà là ưa thích lấy lý p h ụ người chương bốn trăm sáu mươi bảy dạy bảo thâm nhập trường an thành lễ bộ thượng thư p h ụ một gian thư phòng bên trong hồng nguyên đối trước mặt một cái mười tuổi khoảng tiểu nam hải nhẹ dọn g dò hỏi lưu tấn nguyên ngươi có muốn hay không học v õ đâu đứa trẻ này chính là hắn mới thu ký danh đệ tử lưu tấn nguyên hiện tại mười một tuổi bất quá hắn chỉ là hắn thư pháp lao sư lấy hắn cảnh giới cùng đối với đạo càng nộ viết ra tự vốn là ẩn chứa hắn một tia đạo vận tăng thêm đối với nhục thân tuyệt đối lực không chế chữ viết càng là cực điểm hòa mỹ cho nên chỉ là một bức tự hắn liền chinh phục lưu tấn nguyên phụ thân cũng mời hắn trở thành lưu tấn nguyên thư pháp lao sư bất quá hắn đến mục đích cũng không phải giáo lưu tấn nguyên thư pháp mà là muốn cho hắn tập võ hắn thật rất muốn nhìn một chút khi lưu tấn nguyên trên lôi đài đường đường chính chính đem lâm nguyệt như đánh bại về sau lâm nguyệt như cùng lâm thiên nam đây đối với cha con s á t mặt học võ thư phòng bên trong nghe được hồng nguyên hỏi thăm đang luyện tự lưu tấn nguyên hơi nghi hoặc một chút n g ầ n đầu tại làm sơ suy nghĩ về sau kỳ tài nghiêm túc hồi đáp hồng tiên sinh so với học võ ta vẫn là càng ưa thích đọc sách viết chữ đọc sách có thể khiến cho ta minh thần khai trí lý tính viết chữ có thể khiến cho ta tinh tâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc lưu tấn nguyên hồng nguyên cười nh À à, quả nhiên là cái con một sách vậy ngươi có biết tập võ có thể giúp ngươi cường thân kiện thể mắt sáng nâng cao tinh thần gia tăng tự tin để t h ă n g tuổi thọ bảo hộ người thương nhưng hắn còn chưa nói xong lưu tấn nguyên hai mắt liền trong nháy mắt sáng lên cũng có chút vội vàng dò hỏi bảo hộ người thương hồng tiên sinh ngài biết hay không v õ c ô n g có thể hay không dạy ta ngài yên tâm ta nhất định nghiêm túc học ân có ý tứ nhìn đến hai mắt phát sáng lưu tấn nguyên hồng nguyên trên mặt hiện ra một vệ k cười theo hắn biết lưu tấn nguyên thế nhưng là từ nhỏ đã thích cùng hắn thanh mai trúc mã biểu nội lâm nguyệt như đương nhiên giữa hai người cũng không có cái gì liên hệ máu mủ chẳng qua là bởi vì hai người mẫu thân là khuê trung mật hữu mà thôi đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước c h ả y vô tình từ nhỏ sinh hoạt tại võ lâm thế g i a bên trong lâm nguyệt như chỉ thích mua thương làm đồng cũng chỉ ưa thích so với nàng võ công càng cao cường hơn anh hùng học kiệt mà từ nhỏ sống ở gia đình có học lưu tấn nguyên đó là bên nào đều không dính nổi dù là tài trí hơn người tướng mạo tuấn mỹ vẫn là hào môn nhà giàu cũng đều không làm nên chuyện gì nhưng bây giờ hồng nguyên thuận miệm một câu lại để hắn đối với võ học đến hứng thú cũng không biết đi qua hồng nguyên dạy bảo hắn cuối cùng kết cục sẽ như thế nào đã lưu tấn nguyên muốn học hồng nguyên đương nhiên sẽ không giấu rốt nhưng tập võ như ăn cơm ngoại trừ cực kỳ cá biệt có kỳ ngộ thiên mệnh người không ai có thể ăn một miếng thành một người đại mập mạng cho nên lưu tấn nguyên cần từ cơ sở nhất đứng như cọc gỗ bắt đầu luyện lên đương nhiên hồng nguyên cũng biết cho hắn cung cấp một chút tất yếu trợ giúp tỉ như giúp hắn tẩy kinh phạt t h ủ y tiến hành tám thuốc lượng thân định chế thích hợp nhất công pháp và võ học trở mà lưu tấn nguyên với tư cách hạ phẩm cấp độ yêu nghiệt thiên tài tư chất cũng không kém chỉ cần chịu cố gắng vậy nhất định sẽ có thành tựu cứ như vậy hồng nguyên chính thức bắt đầu giảng dạy lưu tấn nguyên tập võ. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không khoảng cách tiên kiếm thế giới trăm vạn rắm bên ngoài một mảnh hỗn độn hư không bên trong hầu nguyên chậm rãi dừng lại thân hình lại hướng trước hắn liền đem chân chính tiến vào nguy hiểm khắp nơi trên đất hỗn độn hư không mà xem như một cái từ đầu đến đuôi người mới hắn tự nhiên không muốn lấy chính mình mạng nhỏ mở ra trò đùa cho nên hắn bản thể không tiếp tục hướng về phía trước mà là điều động hai cỗ thiên thần khôi lỗi đi phía trước d ò đường đi qua vi rút tàn phá bừa bãi sự t ì n h trong tay hắn thiên thần cấp khôi lỗi số lượng đã t h vừa mới bắt đầu năm cỗ tăng lên tới hiện tại mười ba cỗ nhiều ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia năm cỗ am hiệu chính còn có hai c ô am hiểu trong bóng tối đánh lén thời không nhân quả chiến khôi hai c ô am hiểu b à y trận thủ trận đại ngũ hành thôn vệ khôi lỗi một bộ thích hợp trồng trọt chữa thương tạo hóa sinh mệnh khôi lỗi đương nhiên với tư cách thiên thần cấp khôi lỗi dù là lại không thích hợp chiến đấu vậy cũng không phải thật sự thần cấp có thể so sánh với mà lần này hồng nguyên phái đi ra d ò đường chính là một bộ đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi cùng một bộ thời không nhân quả chiến khôi hai c ô khôi lỗi một sáng một tối hỗ trợ lẫn nhau rất nhanh hồng nguyên liền thông qua hai cỗ khôi lỗi phát hiện một đám kỳ lạ sinh vật đang thành quần kết đội du đãng tại vô tận hỗn độn sương mù giữa đó là một loại thân dài ước chừng khoảng hắn dài liền như là từng đầu màu đen nghiêm ngư thật dài sợi dâu to lớn miệng s ắ c bèn lên răng nhưng so với bình thường nghiêm ngư hắn lại mọc ra bốn con mắt trên thân cũng không phải bóng loáng làng ra mà là một t ầ n g tinh mịn vẫy màu đen h ồ n g nguyên quen biết cái đồ chơi này đây là hỗn độn hư không bên trong thường thấy nhất cũng là số lượng nhiều nhất một loại hỗn độn thú hát giáp nốt u xương mù cá siêu thần võ đạo chân dài bên trong có ghi chép hát giáp nốt u xương mù cá mặc dù nhìn đến hung ánh nhưng là lấy hỗn độn xương mù làm thức ăn đồng thời nhát như chuột là hỗn độn hư không bên trong tầng dưới chót nhất hỗn độn thú một trong ngoại trừ cực một số nhỏ biến dị cá thể có thể đ ạ t đến chân thần cấp tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là hư thần cấp giống hồng nguyên phát hiện đám này hỗn độn n u ố t xương mù cá ước chừng có hơn một trăm ba mươi đầu nhưng toàn bộ đều là hư thần cấp đối với hắn không dùng được không nhìn đám này hỗn độn n u ố t xương mù cá hắn chỉ huy hai c ô khôi lỗi tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn hư không rất nhanh hắn lại đụng phải loại thứ hai đứng tại tầng dưới chót hỗn độn thú hỗn độn xương mù xà đây đồng d ạ n g là một loại thân dài khoảng trăm mét lấy hỗn đ ộ xương mù làm thức ăn hỗn đ ộ thú tại hỗn đ ộ xương mù xà sau đó hắn lại đụng phải hỗn độ hỗn độn v ũ điệp hỗn độn xám phong chờ mấy loại trôi thức ăn tầng dưới chốt nhất hỗn độn thú đối với cái này hầu nguyên cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý lớn loại tình huống này tại siêu thần võ đạo chân giải bên trong sớm có ghi chép đối với mấy cái này tầng dưới chốt nhất hỗn độn thú mà nói tới gần trời sinh thế giới khu vực là an toàn nhất bởi vì tại xung quanh đây là sẽ không xuất hiện những cái kia cường đại loại săn mồi mà khoảng cách trời sinh thế giới càng xa nguy hiểm cũng biết hiện lên cấp số nhân bạo tăng về phần hai cái trời sinh thế giới giữa khoảng cách đó cũng không có cái gì chuẩn sát số lượng ngắn thậm chí sẽ dính vào cùng nhau dài thì cần muốn thiên thần cấp cường giả phi hành trăm ngàn năm mới có thể đến đạt thậm chí còn có một ít hôn đ ộ n h o à n g vù khu vực dù là thiên thần cấp cường giả cũng cần phi hành trên vạn năm mới có thể đi ngang qua mà qua cái kia trong đó đó là hôn đ ộ n ma thần cùng hôn đ ộ n thú nhạc viên cũng là một chút cường đại tu hành giả mạo b hiểm tri điệp mà bây giờ tiến vào hôn đ ộ n hư không hồng nguyên hết thảy có ba cái mục tiêu đệ nhất tự nhiên là cảm n g ộ trí cao đại đạo nhìn có thể hay không trực tiếp đột phá đến thiên thần tri cảnh cái thứ hai là săn giết một chút thích hợp hắn thiên thần cấp hôn đồn ma thần cùng hôn đồn thú đến giút hắn nhanh chóng đột phá đến thi cái kia chính là tìm tới một cái khác có thể d u n g nạp xuống thiên thần cấp trời sinh thế giới hiện tại h ắ n thì đang ở ba thứ kết hợp đồng thời tiến hành chương bốn trăm sáu mươi tám săn b á n dò xét hỗn độn hư không vô biên vô hạn khắp nơi đều tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón màu xám hỗn độn sương mù ở trong đó không có trên dưới trái phải phân chia cũng không cảm giác được thời gian trôi qua càng không có thứ gì có thể làm phân rõ phương hướng cùng khoảng cách vật tham chiếu cũng không thể bảo hoàn toàn không có giống cái kia từng tòa lớn nhỏ không đều trời sinh thế giới liền có thể với tư cách vật tham chiếu nhưng là so với to lớn hỗn độn không trời sinh thế giới số lượng quá hiếm ít đi hiếm ít đến có lẽ ngàn vạn năm đều không nhất định có thể đụng tới một cái cho nên hồng nguyên cũng không biết mình hai cố khôi l ố i đến cùng đã bay bao lâu lại bay bao xa hắn chỉ biết là hắn cùng hai cố khôi l ố i giữa liên hệ đã trở nên đứt quãng nếu không phải hắn đem mình hai sợi thần hồn lưu tại hai cố khôi l ố i thể nội cái kia hai cố khôi l ố i sợ là đã cùng hắn mất liên lạc cảm thụ được hai cố khôi l ố i cùng mình giữa khoảng cách hồng hơi kinh ngạc lẩm bẩm đến cực hẳn sao khoảng cách này sợ là đến có trên ngàn vạn km đi lúc này hai cố khôi lỗi đã đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò ngược lại lấy hắn làm tâm điểm bắt đầu xoay quanh giỏ xét đứng lên không có cách hắn hiện tại chỉ là cái chân thần mà thôi tại đây hư thần khắp nơi trên đất đi chân thần không bằng chó hỗn độn hư không hắn hoàn toàn đó là cái lúc nào cũng có thể bị người n g h i ề n chết c á t con cho nên vì lý do an toàn hắn muốn thận trọng từng bước liên tính như thế tại hắn hai cố khôi lỗi c h ô i giỏ xét ngàn vạn km phạm vi bên trong lại đụng phải trọn vẹn năm làn sóng thiên thần cấp hỗn độn sinh mệnh hai đợt là hỗn độn ma thần ba đợt là hỗn độn thú hôn đ ộ n ma thần cùng hôn đ ộ n thú rất tốt phân chia hôn đ ộ n ma thần mặc dù cũng sẽ có một chút lân giáp sừng thú đôi lợi chào cái gì nhưng chỉnh thể lại hiện lên hình người không giống hôn đ ộ n thú bất luận thực lực mạnh cỡ nào vĩnh viễn hiện lên hình thú đồng thời thiên k ý bách quái tùy tâm sở dục sinh trưởng đương nhiên giữa bọn chúng còn có một cái điểm giống nhau vậy liên hình thể hình thể càng lớn thực lực càng mạnh dưới tình huống bình thường hư thần cấp hôn đ ộ n sinh mệnh hình thể đều tại trăm m đến hai trăm m giữa mà một khi thực lực đạt đến chân thần cấp cái kia hôn đội sinh mệnh hình thể liền sẽ trực tiếp tăng vọt đến năm trăm m trở lên chân thần đỉnh phong càng là tiếp cận ngàn mét thiên thần cấp hỗn độn sinh mệnh hình thể tắc sẽ lần nữa tăng vọt trực tiếp đạt đến năm m trở lên thiên thần đ ỉ n h phong tắc sẽ tiếp cận và m cứ thế mà suy ra thiên thần cấp bên trên hỗn độn sinh mệnh hình thể sợ là đem đạt đến năm vạn đến m ư ơ i vạn m giữa về phần cụ thể có phải hay không hồng nguyên không biết cũng chưa từng thấy qua nói về chính đề hồng nguyên chỗ đụng phải hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú cũng không phải là đơn độc hành động thiếu cũng có hai cái nhiều càng là chừng mười ba con nhiều hồng nguyên tự nhiên không dám tùy ý trêu chọc nhưng thiếu sao cuối cùng đi qua một phen tranh đấu hiện ê thiên thiên n thần cấp khôi lỗi hợp lực, thành công săn giết được hai cái thiên thần cấp hôn độn thần cùng năm con thiên thần cấp hôn độn giết thú. khôi hợp h cấp lực, được cái cấp cấp lỗi i ma tại cái kia bảy con hình thể đều tại năm ngàn mét trở lên hôn độn sinh mệnh đang lẳng lặng nằm tại hồng nguyên hôn nguyên động tiên bên trong đây bảy con hôn độn sinh mệnh tổng cộng có ba cái c h ủ loại hai cái tử hỏa hôn độn ma thần hai cái lơi đao hôn độn thú cùng ba cái rực xà hôn độn thú ba cái đều là hôn độn hư không phổ biến hôn độn sinh mệnh thể nội đại đạo tri văn cũng đều là một chút hỏa diễm sắc bén cực tốc lơ l ư n g chờ phổ biến đại đạo vất quá mặc dù phổ biến nhưng làm sao nói cũng là thiên thần cấp đại đạo c h i văn đối với hồng nguyên hoàn thiện tự thân đại đạo vẫn có chút trợ giúp đồng thời tại hỗn độn trong hư không thiên thần cấp trở lên hỗn độn sinh mệnh thi hải cũng là đám tu hành giả tiến hành giao dịch đồng tiền mạnh cho nên dù là cảm nộ không đến cái gì cũng có thể dùng để cùng những người khác tiến hành giao dịch cứ như vậy thời gian từng ngày từng ngày không ngừng trôi qua mà qua hồng nguyên cũng không ngừng hướng về xung quanh thăm dò nếu như có thể hắn cũng sẽ không bỏ qua săn giết thiên thần cấp hỗn độn sinh mệnh cơ hội không biết qua bao lâu khi hắn rốt cuộc thành công đem phương viên ngàn vạn km tất cả đều dò xét rõ ràng thì keng Ngươi thành công dò xét xong giò đã xét một mảnh hốn đình ộ một hội n không, ngươi lần thần chọn. Ngươi giống như bên hư thu hoạch chọn. được dưới cơ siêu đạo đ lựa lựa võ chỉ dò xét có thể đạt được thiên thần cấp công pháp trúc long ngày tác huyền công hai tiếp tục dò xét dò xét phạm vi đạt đến trước mắt gấp m ộ ư ơ i lần cũng vẽ ra đối ứng hỗn độn hư không bản đồ phân bố có thể đạt được một kiện một lần thần tôn cấp bảo vật diệt thế ma long c h i t ứ c diệt thế ma long c h i t ứ c sử dụng về sau có thể triệu h á n ra diệt thế độc ma long một cái bóng mờ cũng đối với chỉ định mục tiêu một lần phát động thần tôn cựu trọng đỉnh phong cấp b ậ vi lực ma long tri t ứ c thần tôn thiên thần bên trên cảnh giới sau ta chọn hai nghe được trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt sáng lên sau đó không chút do dự lựa chọn thứ hai tuyển hạng mặc dù yêu cầu hắn cần đạt đến trước mắt gấp mười lần d o xét pha vi nhưng này thế nhưng là thần tôn cấp bảo vật mặc dù là duy nhất một lần nhưng uy lực của nó thế nhưng là đạt đến thần tôn cựu trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh nếu là hắn dùng đối tiên kiếm thế giới đến một cái sợ là đủ để trực tiếp hủy đi toàn bộ tiên kiếm thế giới đương nhiên trừ phi hắn điên rồi mới có thể làm như vậy hiện tại hắn việc cấp bách đó là trước đem bảo vật nắm bắt tới tay chốc lát có thứ này vậy hắn liền có tại đây hỗn nộn trong hư không sinh tồn được lực、lượng. rất nhanh h ồ n g nguyên liền đem còn lại cỗ kia thời không nhân quả chiến khôi phối hợp bên trên một bộ đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi cũng điều động ra ngoài mà hắn bản thể t ắ c tiếp tục tham n g ộ lên hốn nguyên động thiên bên trong hỗn độn sinh mệnh thi h ả i hiện tại hắn hốn nguyên động thiên bên trong hỗn độn sinh mệnh thi h ả i đã đạt đến hai mươi ba cỗ chủng loại cũng đạt tới tám cái đồng thời tất cả đều là thiên thần cấp đáng tiếc những này mới tăng thêm hỗn độn sinh mệnh cũng tất cả đều là một chút phổ biến chủng loại hắn cũng không biết đem toàn bộ lĩnh hội xong có thể hay không chờ hắn đột phá đến thiên thần tri cảnh bất quá sự do người làm hắn thời gian nhiều là khi bọn hắn một lần nữa hội tụ thời điểm lại lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng một khoảng cách sau đó tiếp tục một trái một phải hiện lên hình bán nguyệt hướng hai bên không ngừng thăm dò cho đến đạt đến hệ thống gấp một mươi lần yêu cầu đây nhất định là cái một mươi phần dài ràng giặc quá trình hờ nguyên đã làm tốt hao phí trăm năm thời gian tới làm chuyện này dự định Cũng không phải do x é trong những này khu vực cần lâu như vậy thời gian, khu thời mà là vậy lâu vực t ê n đường đủ l ạ i u y hiểm phí thời như đại gian. sẽ săn lãng lượng Tựa bất ắ n m chi n thần hôn độn sinh mệnh, cấp bất hôn thần chơi. giác thời gian mười hai năm tháng qua tức thì mười hai năm qua h ồ nguyên n g ngoại trừ dạy bảo lưu tấn nguyên tập võ bên ngoài không có can thiệp nhân giới cái khác bất cứ chuyện gì thậm chí ngay cả dùng thần thức dò xét đều không có đi làm không phải hắn không muốn mà là làm không được hắn lưu tại tiên kiếm thế giới bên trong chỉ làm mấy sợi thần hồn vốn có thần hồn chi lực thực sự là có hạn căn bản không đủ để trèo chống hắn thời gian dài bao trùm nhân giới đồng thời hắn thần hồn chi lực cơ hồ vô pháp tự mình khôi phục đó là dùng một điểm liền ít đi một chút hắn tự nhiên không dám tùy ý lãng phí hiện tại mười hai năm trôi qua lưu tấn nguyên cũng đã trưởng thành, thành một người dáng rất nho nhã khuôn mặt hiền lành nhẹ nhàng thanh v ề phần hắn thực lực đi qua mười hai năm khắc khổ tu luyện lại thêm hồng nguyên dụng tâm trợ giúp hiện tại hắn thực lực đã tăng lên tới đại tông sư cựu trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến võ vương c h i cảnh bất quá mười hai năm qua hắn nhưng xưa nay không có ở ngoại nhân trước mặt h i ệ n lộ qua mảy may võ công bao quát hắn phụ mẫu cũng không biết hắn thế mà lại võ đây cũng không phải hồng nguyên yêu cầu mà là lưu tấn nguyên mình quyết định hắn nguyên thoại là ta muốn cho biểu bội một kinh hỉ đối với cái này hồng nguyên đương nhiên sẽ không can thiệp mà bây giờ lưu tấn nguyên muốn chở cái tia thời cơ đã đến bởi vì nửa tháng trước lưu tấn nguyên như nguyên lai nhân sinh quỹ tích cao trung quan trạng nguyên hắn cũng như nguyên tắc không có lựa chọn tại mình sinh trưởng ở địa phương trường an thành bên trong tiến hành trạng nguyên dạ phố mà là đem chọn tại lâm nguyệt như chỗ thành tô châu phải biết hai địa phương giữa thế nhưng là cách xa nhau bên trên ngàn km đâu đối với cái này lưu tấn nguyên phụ mẫu tự nhiên một trăm cái không đồng ý đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn không thể xoay qua lưu tấn nguyên chỉ có thể mặc cho hắn làm ẩu vì thế lưu tấn nguyên cái kia thân là lễ bộ thượng thư phụ thân c nhưng mặc kệ quá trình như thế nào lưu tấn nguyên là đã được như nguyện bước lên tiến về tô châu tri lộ trên đường đi tất cả biết tin tức bình dân bách tính cùng các nơi quan viên đó là đường hẻm hoang đen bình dân bách tính lại chỉ là nhìn, cái náo nhiệt, đều muốn nhìn một chút tân khoa trạng nguyên bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng các nơi quan viên cũng không phải xem náo nhiệt mà là đến định bờ lưu tấn nguyên phụ thân hắn thế nhưng là đường triều lễ bộ thượng thư chính tam phẩm đại quan tại đường triều quan giai cao nhất đó là chính nhị phẩm xuống tới là từ nhị phẩm xuống lần nữa đến đó là chính tam phẩm mà chính nhị phẩm cùng từ nhị phẩm thêm đứng lên bao nhiêu người đồng thời cơ bản đều là hư chức cho nên chính tam phẩm cơ hồ đó là toàn bộ đường triều quan viên có thể đạt đến c ự c hạ có dạng này một cái cha ở phía trên tăng thêm tự thân vẫn là tiền đồ vô lượng tân khoa trạng nguyên các nơi quan viên có thể không tranh cướp giành giật định b ỡ lưu tấn nguyên sao cái kêu đa dạng trồng chất đủ loại ca ngợi tri tử để đi theo ở bên hồng nguyên đó là mở rộng tầm mắt liên tục sợ hai thán phục th văn hóa bác đại tinh thâm cứ như vậy một đường đi một đường ngừng một đường khe nước trừng qua nửa tháng một đoàn người mới rốt cục đi tới thành t ố châu cái kia năm trăm h o à n thành nhiệm vụ ngự lâm quân cũng cáo tử sau đó như nguyên tắc một đoàn người tại dạo phố trên đường bị một cái té ngã trên đất nữ hải ngăn chặn đường đi lưu tấn nguyên vội vàng dưới lập tức trước xem xét hồng nguyên lại biết đó chính là thiên mệnh nữ chính triệu linh nhi hắn lập tức một cái thuật thăm dò liền đã đánh qua bất luận là bản thể vẫn là phân thân đều có thể xem xét thuộc tính tin tức cùng sử dụng thuật thăm dò khác biệt duy nhất là chỉ có bản thể mới có thể lấy ra hệ thống ban thưởng đủ loại đồ vật phân thân không được Thính danh, triệu linh nhi. t h â nguyên Phật, Đại đ i yêu yêu đụng phải thiên mệnh nữ chính triệu linh nhi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn hoàn thành tự thân số mệnh cuối cùng cùng thủy ma thú đồng quy vũ thận có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật huyền thiên thánh thủy một trăm linh hai xuất thủ cải biến hắn hẳn phải chết số mệnh có thể đạt được duy nhất một lần bán thần cấp bảo vật thần tiêu dương l ồ i châu ba cái n g h e trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở hờ nguyên n g nhẹ nhàng gật đầu lẩm bẩm quả nhiên là triệu linh nhi s á c thực lớn lên khuynh quốc khuynh thành lại nói ta còn giống như ô m quan à n g mẫu thân thanh nhi đâu đáng tiếc đáng tiếc thanh nhi vì cứu vớt mình nam chiếu quốc con dân cam tâm tình nguyện đi chịu chết mà khi đó hờ nguyên n g đang lúc bế quan tu luyện chờ hắn xuất quan cũng nhớ tới thanh nhi thì tất cả đã sống c h về phần thanh nhi phụ mẫu tử huyên cùng từ trường thanh theo thanh nhi lớn lên tử huyên thể nội nữ a chi lực toàn bộ bị chuyển rời đến thanh nhi thể nội dù là tử huyên dung nhan không già mất đi toàn bộ lực lượng nàng cũng trực tiếp thần hồn tịch diệt mà chết không có tử huyên cái này duy nhất ràng buộc tâm không có lo lắng t ử trường khanh trực tiếp dung hợp mình tam thế đạo hạnh cùng công đức đã đây hơn hai mươi năm trước liền phi thăng thành tiên mà liền tại hồng nguyên lâm vào trầm tư thời điểm một cái khác tướng mạo xoài khí nhưng lại một mặt du côn tướng thanh niên cấp tốc sống qua quan binh ngăn cản đoạt tại lưu tấn nguyên trước đó đỡ dậy triệu linh nhi có thể cùng triệu linh nhi như thế thân mật tự nhiên là một đời mới thiên mệnh nhân vật chính lý tiêu dao nhìn thấy đối phương cái kia quen thuộc nhưng non nớt khuôn mặt hồng nguyên trên mặt lộ ra một vệ ý cười tại năm mươi năm trước h ắ n chỉ thấy qua đối phương nhưng hắn vẫn là hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò có được cấp thể đạt được bán thần cấp bảo vật huyền tử huyền minh bán bảo v ân kiếm một thanh. Ơn. lại là cải biến số mệnh thật đúng là một đôi số khổ huyền lương cũng được một con dê cũng là đuổi hai cái dê cũng là thả nhìn đến hệ thống lần nữa cho ra hai cái tuyển hạng h ồ nguyên n g tự nói một tiếng ngay tiếp theo trước đó cái kia toàn bộ lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà tại hắn làm ra lựa chọn thì cảm thấy lưu tấn nguyên không phải người tốt lý tiêu g i a o đã lôi kéo triệu linh nhi rời đi đi h ồ nguyên không có để cho ở hai người mà là đ u i lý tiêu dao sau lưng một cái bao k h ẩ ngón tay một điểm hắn giống như nhớ kỹ buổi tối hôm nay Lý Tiêu i g a chương bốn trăm bảy mươi luận võ chiêu thân như hưởng nguyên biết như vậy cùng ngày sâu muộn lý tiêu giao quả nhiên sơ ý một chút liền đem triệu linh nhi mộ mộ hữu cho cốt ném ra ngoài nhưng mà lệnh hai người kinh ngạc là cái kia nhìn như bình thường bình xứ thế mà so kim thiết còn kiên cố hơn Không chỉ có mình vững vàng rơi trên có mặt rơi đất lý ô không n tổn gì, thậm chí còn đem trên mặt đất cứng rắn gạch để đến chia năm g gì, gạch tóc thậm mặt đất chí chia hao đem để sẻ bảy. Đây, l tiêu giao cùng triệu linh nhi trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt này q u ỷ dị một màn trong lòng tràn đầy nghi hoặc c ũ n g khiếp sợ chẳng lẽ là mô mỗi trên trời có linh thiêng hiền linh triệu linh nhi tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi cùng chờ mong đúng lúc này một đạo trong sáng âm thanh đột ngột tại bọn hắn vang lên bên thai đồ đần người chết như nhẹ diệt nào có cái gì trên trời có linh thiêng lấy được các người mình lần sau nhưng là không còn người sẽ giống ta dạng này tốt bụng ra tay giúp các ngươi bất thình lình âm thanh đem lý tiêu giao cùng triệu linh nhi giật n ả y mình bọn hắn lập tức ngắm nhìn b ố t phía nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào là ai đang nói chuyện lý tiêu giao khẩn trương hỏi người có thể xưng hô ta là hồng tiên sinh chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại thời điểm không còn sớm ta muốn đi đi ngủ cái kia thần bí âm thanh lần nữa truyền đến nhưng lần này lại có vẻ có chút xa xôi phản phất đến từ một cái thế giới khác hồng tiên sinh đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ lý tiêu giao vội vàng hướng lấy đen k ị đường đi la lớn đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại hồng tiên sinh hồng tiên sinh hắn lại liên tiếp hô vài tiếng nhưng vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào khắp nơi tìm không có kết quả hai người chỉ có thể coi như thôi ô m lấy hũ cho cốt rời đi đi về phần bọn hắn tìm kiếm hồng nguyên lúc này chính bản thân chỗ lâm gia bảo bên trong mới vừa chỉ là tại thông qua thần hồn truyền âm mà thôi cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lưu tấn nguyên cái này tân khoa trạng nguyên được mời tiến đến xã giao lười đi hồng nguyên tắc lưu tại lâm gia bảo hắn đã dò xét qua toàn bộ thành tô châu thực lực tối cượng đó là lâm gia bảo bảo chủ lâm thiên nam nhưng cũng chỉ là cái vo vương mà thôi hắn nữ nhi lâm nguyệt như tắc chỉ có chỉ là tiên thiên cự trọng trí cảnh cùng lý tiêu giao tám lạng nửa cân mà lưu tấn nguyên đã đ ạ t đến đại tông sư cựu trọng đình phong đủ để tại đây trong thành tô châu đi ngang cũng không cần đến hồng nguyên đi theo hắn không có can thiệp sự tình cũng như nguyên tắc tiếp tục phát triển giữa trưa tại tiểu lâu bên trong uống rượu xã giao lưu tấn nguyên vẫn là đụng phải đến đây ăn cơm lý tiêu giao cùng triệu linh nhi sau đó tâm tư đơn t u ầ n triệu linh nhi lại ngay trước lý tiêu giao mặt tán dương lưu tấn nguyên đây lập tức để lý tiêu giao g e n tôm đại phát trời sinh thông minh lưu tấn nguyên tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra giữa hai người quan hệ vội vàng điểm một bát bảo ngư cho hai người bội Từ n h、so、mặc dù lưu tấn nguyên thực lực đã rất mạnh mẽ nhưng hắn vẫn là như nguyên tắc muốn cùng lý tiêu giao tìm cái kia hai cái tiểu lưu manh giảng đạo lý sau đó không đợi hai cái tiểu lưu manh đọc thủ bị triệu linh nhi lôi lý tiêu giao liền xuất thủ đuổi đi bọn hắn Mà v sau, sau đó nhìn không được lý tiêu giao thông qua chơi xỏ lá thủ đoạn chế phục lâm nguyệt như cũng đem cột vào trên cây nhưng hai người rời đi không bao xa lại lương tâm phát hiện trở về từ hai cái vô lại trong tay cứu lâm nguyệt như sau đó thẹn quá hóa giận lâm nguyệt như liền thất thủ bị thương nặng lý tiêu giao bất quá lý tiêu giao rất nhanh liền bị triệu linh nhi để xem âm chú cứu trở về nhưng hắn mình lại linh lực tiêu hao quá lớn t h bất tỉnh tỉnh lại lý tiêu giao hoang mang lo sợ vội vàng ôm lấy triệu linh nhi trở lại thành t ố châu cũng tìm tới lâm gia bảo lưu tấn nguyên cầu cứu một b ê n khác cho là mình thất thủ giết người lâm n g u y ệ t như đồng dạng trở lại lâm gia bảo trở về tìm nàng c h a lâm thiên nam quyết định cuối cùng vẫn là đụng nhau a bất quá lần này có biết võ lưu tấn nguyên không biết sau đó sẽ như thế nào phát triển đâu một mực thông qua thần thức quan sát đây hết thể n g u y ê n nhìn thấy một đoàn người tể tụ lâm gia bảo hắn sắc mặt hiện ra một vện có chút hăng hái chi sắc dùng t h â n thức bao trùm cả nhân giới tự nhiên tiêu hao rất lớn nhưng chỉ là bao trùm phương viên mười dặm cái kêu hồng nguyên một sợi phân hồn có thể kiên trì mấy trăm năm rất nhanh triệu linh nhi liền tỉnh lại mà lưu tấn nguyên cũng từ nha hoàn trong miệng biết lâm nguyệt như giết người vội vàng hướng hậu viện chạy tới lý tiêu giao cùng tỉnh lại triệu linh nhi tự nhiên đi theo sau đó lâm nguyệt như liền thấy đã hồi nhảy nhảy loạn lý tiêu giao bởi vì cái gọi là oan da ngõ hẹp hai người gặp mặt sau đó là gà bay cho chạy không ai nhớ ai mà lưu tấn nguyên cũng biết lâm thiên nam chuẩn bị tại ba ngày sau cho lâm nguyệt như luận võ chiêu thân đây lập tức để hắn trong mắt lóe lên một tiên nóng r ự c hắn chở cơ hội này đã đợi m ộ ư ơ i hai năm hắn muốn để hắn mặt ngoài nhìn xem hắn không chỉ có đầu não phát đ ạ t tứ chi đồng dạng phát đ ạ t ba ngày thời gian thoáng qua tức thì một ngày này thành tô châu lâm ra bảo tiền nhân đầu nhồi não vô số cầm trong tay đủ loại binh khí giang hồ nhân sĩ tề tụ tại một tòa lôi đài phía dưới vậy thì thật là cao thấp mập ốm hở ngực lộ nhúc ù sao cái dạng gì đều có cũng không biết đây lâm thiên nam cùng mình nữ nhi là lớn bao nhiêu thủ luận võ chiêu thân trước đó ngay cả cái sảng chọn khâu đều không có là cái nam nhân liền có thể lên đ à i lâm nguyệt như tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới cái kia cao thấp không đều đông đảo võ lâm nhân sĩ vậy thì thật là muốn coi là thừa vứt bỏ có bao nhiêu g h é t bỏ thậm chí lâm thiên nam mình đều có chút nhìn không được đáng tiếc nước đổ khó hốt đã lôi đài đã bày xuống cái kia coi như đến là cái năm trăm cân bản tử hắn cũng không thể ngăn cản đối phương lên đ à i bất quá lâm nguyệt như liền n có cơ hội gửi rể hắn lâm gia bảo trở thành hắn lâm thiên nam rể hiền về phần cơ hội này lớn bao nhiêu vậy liền nhìn khả năng không thể để cho lâm thiên nam hài lòng rất nhanh theo lâm thiên nam ra lệnh một tiếng luận võ cũng chính thức bắt đầu mà cái thứ nhất ra sân là một cái toàn thân tản ra tanh hôi lôi thôi hán tử thậm chí ở xung quanh còn vây quanh rất nhiều lục đầu rồi nhạo cái này khiến người buồn nôn một màn nhìn lâm nguyệt như đó là hai mắt bức họa trực tiếp một c ư ớ c liền đem đối phương đạp hôn mê bất tỉnh sau đó cái thứ hai ra sân nhưng là một cái cầm đồng truy tê lùn cái kia đều không cao hơn một m hai thân cao đồng rạng để thủ lôi lâm nguyệt như nổi trận lôi đình lần nữa hai cất liền đem chi đá xuống lôi đài trọng thương thổ huyết mà cái thứ ba leo lên lôi đài chính là sau Tấn n g u y ê đó hắn không có như nguyên tắc trước lôi đài đều tốn sức mà là đưa tay nhẹ nhàng khai trống liền xoay người nhảy lên gần ngưỡng cao hai mét lôi đài một màn này ngược lại để lâm nguyệt như trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn tại nàng ấn tượng bên trong lưu tấn nguyên vĩnh viễn đều là văn văn ngược n ư ợ c miệng đầy nhân nghĩa đạo đức hình tượng nhưng hôm nay xem ra hắn cũng không hoàn toàn là tay c h ó i gà không chặt bất quá cũng liền như vậy nàng m ư ơ i tuổi thì liền có thể nhảy lên cao hơn hai mét càng đừng đề cập hiện tại không ngừng lâm nguyệt như ngoài ý mớn lâm thiên nam cũng thật bất ngờ đối với lâm thiên nam đến nói lưu tấn nguyên tuyệt đối coi là một vị đốt đèn lồng cũng không tìm tới con rể tốt ra thế học thức địa vị mỗi một dạng đều là hắn lâm gia bảo tại trèo cao đối phương đồng thời đối với mình nữ nhi đó là ngoan ngoan ph t h o n g h ngày mắt thế h ra, lưu tấn nguyên liền đi tới lâm nguyệt như trước mặt cũng nhẹ giọng mở miệng nói biểu mội chào ngươi ta nhưng hắn lời còn chưa nói hết lâm nguyệt như liền tới chừng lớn hai mắt thấp giọng có nói uy ngươi đi lên làm gì hắn âm thanh thấp đến chỉ tại bọn hắn hai người bên thai quanh q u ầ n hiển nhiên là không muốn để cho những người khác nghe được lưu tấn nguyên có chút lạnh nhạt ôm quyền nói ta đi lên đương nhiên là tới khiêu chín g ư ơ i thất lễ hắn mặc dù tại hồng nguyên dạy bảo bên dưới tập võ mười hai năm nhưng lại chưa từng cùng người đánh qua một trận càng không biết cái gì giang hồ quy củ cùng lễ nghi cho nên ôm quyền đều còn con xoay xoay nhìn thấy một màn này lâm nguyệt như có chút vô ngữ lần nữa thấp giọng có nói biểu ca người đ i ê n rồi sao ta nhìn nguyên g o ạ i trừ đầu não so sánh phát đạt bên ngoài tứ chi giống như đều rất đơn giản liền n g u y ê đây giết gà đều tồn sức bộ dáng chả hết l lưu tấn nguyên có chút xấu hổ cười cười sau đó lần nữa trịnh trọng mở miệng nói biểu mội ta biết ngươi không muốn bị lễ nghi phiền p h ứ c trói buộc ngươi yên tâm ta sẽ tận lực đưa ngươi đánh bại đến lúc đó ngươi không cần gả cho cho ta ngươi có thể tiếp tục lựa chọn ngươi như ý lan g quân hắn đã nghĩ thông suốt cùng yêu mà không được không bằng thống khoái buông tay hôm nay đó là hắn một lần cuối cùng nếm thử nếu như vũ lực cũng vô pháp lệnh biểu mội tin phục vậy hôm nay sau đó hắn liền không lại q u á y giày biểu m ộ mà liền tại hai người đang khi nói chuyện phía dưới người xem đã đợi đã không kịp n h o nhao cao giọng hô to đánh nha chúng ta ủng hộ ngươi nhanh bắt đầu a đánh a mau đánh a nhìn thoáng qua cái kia ổ n ào đám người lưu tấn nguyên chậm rãi rụi ra một cái tay mời nói tới đi giờ khắc này trên người hắn khí tức đều trở nên có chút ra trần mà nhìn thấy một màn này h ồ n g nguyên tắc ánh mắt sáng lên hơi kinh ngạc lẩm bẩm có ý tứ đây là muốn đột phá sao nếu như thành công vi sư ngược lại là có thể đưa ngươi một phần nhỏ lễ vật lưu tấn nguyên đã đạt đến đại tông sư cựu trọng đình phong lại đột phá cái kia chính là võ vương võ vương thế nhưng là cái đặc thù đường danh giới đến một bước này vậy đại biểu muốn bắt đầu cảm lộ thiên địa tự nhiên nhưng mỗi người có thể l ĩ n h nộ g viên mãn đạo ý là có hạn hồng nguyên tự nhiên không muốn để cho mình cái này ký danh đệ tử tầm thường vô vi đi l ĩ n h nộ g một chút rác rưởi đạo ý cho nên hắn muốn cho hắn một phần nhỏ lễ vật về phần là cái gì vậy phải xem hắn cùng cái gì hữu duyên mà liền tại hồng nguyên tư duy phát tán thời điểm có chút thẹn quá hóa giận lâm nguyệt như trực tiếp rút ra trong tay phối kiếm chỉ vào lưu tấn nguyên quát lạnh nói ngươi thật sự là ngu xuẩn mất k hôn vậy cũng đừng trách ta không k h á c khí đang khi nói chuyện hắn liền cầm kiếm từng bước một đi hướng lưu tấn nguyên muốn như nguyên tắc dùng cái này đem hù d nhưng bây giờ lưu tấn nguyên đã sớm không phải trong nguyên tắc tôm chân mềm hắn không chỉ có không lùi còn trực tiếp đưa tay đoạt lấy lâm nguyệt như trong tay trường kiếm cái kêu nhanh như thiểm điện một dạng tốc độ xuất thủ để lâm nguyệt như căn bản không kịp phản ứng đợi kỳ phản ứng khi đi tới lưu tấn nguyên trong tay trường kiếm đã khoác lên nàng trên bờ vai cũng nhẹ giọng mở miệng nói biểu mội ngươi thua một màn này trực tiếp để lâm thiên nam khiếp sợ đứng lên đến giữa sân ngoại trừ hường nguyên cũng chỉ có hắn thấy rõ lưu tấn nguyên l ạ như thế nào ra tay nhưng lâm thiên nam còn chưa kịp mở miệng lâm nguyệt như đã chấn kinh lên tiếng kinh hô ta ngươi cái này sao có thể ngươi là làm sao làm được điều đó không có khả năng ta không tin đang khi nói chuyện hắn càng là trực tiếp từ lưu tấn nguyên trong tay đoạt lại mình trường kiếm đều lần nữa chỉ vào lưu tấn nguyên hét t o nói lần này không tính nhất định là ngươi thừa dịp ta không chuẩn bị đánh l ấ n ta lại đến lưu tấn nguyên cũng không tranh luận cái gì xuất thủ lần nữa túm lấy trường kiếm đều lần nữa gác ở lâm nguyệt như trên bờ vai sau đó lại đến không tính lại đến một lần tiếp lấy một lần lâm nguyệt như căn bản không tiếp thụ được lưu tấn nguyên mạnh hơn nàng sự thật này không ngừng từ hắn trong tay muốn về trường kiếm đáng tiếc giữa hai người thực lực sai biệt giống như h ồ n g câu bất luận là một lần một trăm lần cũng hoặc là một ngàn lần kết cục đều sẽ không có bất kỳ cải biến mà theo lâm nguyệt như không ngừng cố tình gây sự lưu tấn nguyên trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm nhưng trên thân khí tức lại càng ngày càng ra trần đó là sắp đột phá dấu hiệu hán đã triệt để đối với cái này thanh mai trúc mã biểu mũi thất vọng hắn vốn cho rằng đối phương ưa thích võ nghệ cao cường người hắn chỉ cần thực lực đủ mạnh vậy liền có thể thành công ô n mỹ nhân vệ nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai sai không hợp t h o i thường lâm nguyệt như chỉ là đơn thuần không thích hắn mà thôi dù là hắn thiên hạ đệ nhất lâm nguyệt như cũng vẫn là sẽ không thích hắn nhưng vào lúc này lâm thiên nam đột nhiên lên tiếng quát đủ nguyệt như l u i ra ngươi không tới biểu ca ngươi tại để cho người sao cha ta hán hừ lâm nguyệt như thẹn quá hóa giận rời đi lôi đài luận võ chiêu thân cũng dạng này h í kịch tính không giải quyết được gì trở về lâm gia bảo trên đường lưu tấn nguyên cảm xúc hạ xuống nhẹ dọn dò hỏi sư phụ ta có phải hay không rất thất bại bất luận ta bao nhiêu cố gắng đi để thăm mình nguyện như biểu mội vẫn là không thích ta theo cảm xúc biến hóa hắn trên thân khí tức cũng càng phát ra xuất trần duy nhất bồi tại lưu tấn nguyên bên người hồng nguyên khẽ cười nói a a có đôi khi học được thả xuống sao lại không phải một loại đạt được cổ nhân nói không cần vì một gốc lệnh da cái cổ cây mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm nàng không phải ngươi lương phối thả xuống đúng vậy a hơn hai mươi năm ta đã sớm hẳn là bông u xuống theo một tiếng thầm thì lưu tấn nguyên trên thân khí thế trong nháy mắt rào rạt mà lên chương bốn trăm bảy mươi hai tìm đường chết lâm thiên nam lưu tấn nguyên đột phá ngay tại trở về lâm gia bảo trên đường đồng thời hắn lĩnh nộ g vẫn là thập đại đ ỉ n h tiêm đạo ý bên trong vận mệnh đạo ý hiển nhiên chuyện hôm nay để lưu tấn nguyên đối với vận mệnh c h i đạo có rất sâu nhận biết bởi vì cái gọi là vận mệnh vô thường nhân sinh khổ đoạn tất cả chớ cơ cầu cường xoay dưa không ngọt chỉ có thể chám tương ăn chính như hồng nguyên nói thả xuống sao lại không phải một loại đạt được nhưng chân chính thả xuống được lại có thể có mấy người đâu tư nhiên là vận mệnh cũng không tệ lắm nhìn đứng ở tại chỗ bất động lưu tấn nguyên hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý muốn đương nhiên hắn hiện tại chỉ là lĩnh nộ vận mệnh đạo ý không có ý nghĩa một tiêm mà thôi khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ còn kém xa. nhưng hắn không phải còn có hồng nguyên người sư phụ này đâu sao chỉ là hơn một phút lưu tấn nguyên đã đột phá hoàn thành chính thức trở thành một vị võ vương cấp cường giả mà cảm lộ đến vận mệnh đạo ý hắn sức chiến đấu cũng không cho khinh thường đơn cử đơn giản nhất ví dụ hiện tại lưu tấn nguyên đã có đơn giản biết trước trí năng bất kỳ không cao hơn võ vương cấp công kích đều sẽ bị hắn sớm dự liệu được trừ cái đó ra tại hắn tiến công thời điểm hắn cũng có thể sớm dự liệu được đối thủ tránh né phương vị đây chính là cái gọi là tấn công địch không chuẩn bị liệu địch tiên cơ tình lại lưu tấn nguyên cảm thụ tự thân khác biệt vội vàng kinh ngạc dò hỏi sư phụ ta đây là hồng nguyên tù đây chính là ta nói với người võ vương trí cảnh mà ngươi cảm n ộ đến chính là thập đại trí cường đạo ý bên trong vận mệnh đạo ý đột phá sao nghe xong giải thích lưu tấn nguyên tự nói lên tiếng xem ra cũng không có cao hứng bao nhiêu dù sao hắn mới vừa vặn thất tỉnh dù là chỉ là tương tư đơn phương sau đó hắn lại đối hồng nguyên túi người hành lễ nói đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc đi thôi nghĩ đến lâm thiên nam đã đợi đã không kịp hồng nguyên tùy ý k h o á t k h o á tay liền tiếp tục hướng về lâm gia bảo đi tình tổn thương không có dược có thể chữa hoặc là dựa vào thời gian chậm rãi chữa trị hoặc là mở ra một đoạn mới tình cảm rất nhanh hai người liền trở về lâm ra bảo đại đường bên trong lâm thiên nam lâm n g u y ệ t như lý tiêu giao cùng triệu linh nhi sớm đã chờ đợi lâu ngày xung quanh còn đứng lấy rất nhiều xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ nhìn thấy hồng nguyên cùng lưu tấn nguyên tiến đến lâm thiên nam trực tiếp lược qua hồng nguyên trực tiếp nhìn về phía lưu tấn nguyên hồng nguyên mặc dù ở tại lâm thiên nam trong nhà nhưng đối phương cũng không biết hắn thân phận chỉ biết là hắn là lưu tấn nguyên thư pháp lao sư đối với lâm thiên nam mà nói một chữ viết không tệ thư sinh m ạ thôi không cần cái gì để ý lúc này lâm thiên nam một mặt mỉm cười đối lưu tấn nguyên mở miệng nói tấn nguyên không nghĩ tới ngươi võ nghệ cũng cao cường như vậy thật sự là văn võ song toàn a đã ngươi trên lôi đài thắng nguyệt như vậy ngươi chính là ta lâm thiên nam rể hiền ta cái này cho ngươi phụ mẫu viết thư để bọn hắn tới thương lượng một chút ngươi cùng nguyệt như hôn nhưng hắn lời còn chưa nói hết một bên ngồi lâm nguyệt như liền lên tiếng ngắt lời nói ta không gà cho hắn nghe được lâm nguyệt như cái kia chém đinh chặt sắt nói lưu tấn nguyên cười khổ một tiếng sau đó nhẹ giọng chắp tay nói thế bá ta lên đài thì đã nói qua ta đánh bại biểu mội sau cũng sẽ không cầu nàng gà cho cho ta nàng vẫn là có thể tiếp tục lựa chọn nàng như ý lan quân hiện tại đã biểu mội không đồng ý vậy chuyện này như vậy coi như thôi ta ngày mai ngày lâm i ề về n lên đường trở về Trường An. l trở thiên nam vội và lại nói, ngăn Tấn nói, ta nói ta chuẩn y bị đem lâm nguyệt như cường gà cho lưu tấn nguyên hồng nguyên tiến lên một bước nhẹ giọng mở miệng nói lâm bảo chủ cường xoay dưa không ngọn đã lệnh ái không muốn gà cho tấn nguyên ta nhìn việc này liền đến này là ngừng đi đừng đến lúc đó náo ngươi cha con hai người thành cựu nhân lưu tấn nguyên thật vất vả mới từ lâm nguyệt như tình cảm bên trong đi tới hắn cũng không muốn mình tên đồ đệ này lại rơi vào đi hỏng đạo tâm đồng thời hắn về sau nhưng vẫn là còn có một vị lương phối thải được đâu so với điêu ngoa tùy hứng lâm nguyệt như ôn nu quan tâm thải điệp mới càng thích hợp lưu tấn nguyên với lại ngay tại lâm thiên nam mở miệng chuẩn bị đem lâm nguyệt như cường gà cho lưu tấn nguyên thì keng lâm thiên nam chuẩn bị cước ép đem lâm nguyệt như gà cho ngươi đồ đệ lưu tấn nguyên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọ một đồng ý cũng mở miệng t á c hợp hai người có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật tuyết long tơ t ẩ m nhuyễn giáp một kiện hai phản đối cũng cưỡng ép từ lâm gia bảo mang đi l ư u t ấ n nguyên có thể đạt được đặc thù bảo vật vạn đạo hôn nguyên châu một mai mặc dù không biết vạn đạo hôn nguyên châu cụ thể có làm được cái gì nhưng đây chính là mười phần hiếm thấy không có cấp bậc đặc thù bảo vật cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hồng tiên sinh đây là ta lâm gia bảo việc nhà ngươi chỉ là khách còn xin ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng hồng tiên sinh nghe được lâm thiên nam đối với hồng nguyên xưng hô lý tiêu giao cùng triệu linh nhi lướt nhau trong mắt song song lóe lên một vệ cổ q u á i bọn hắn nhao nhao nhớ tới mấy ngày trước bọn hắn vừa tới thành tô châu thì đêm ấy bất quá bọn hắn cũng không xác định cái này hồng tiên sinh có phải hay không ngày đó giúp bọn hắn vị kia hồng tiên sinh cho nên bọn hắn cũng không có mở miệng nhận nhau chỉ là đối với hồng nguyên nhiều hơn mấy phần chú ý lúc này nghe được lâm thiên nam cái kia mang theo uy hiếp nói hồng nguyên lập tức khẽ cười nói a việc nhà một ngày vi sư trung thân vi phụ ta là tấn nguyên sư phụ hắn sự tình chính là ta sự tỉnh ta làm sao lại xen vào việc của người khác không biết chân tướng lâm thiên nam lập tức cười lạnh nói sư phụ ngươi chỉ là tấn nguyên một cái thư pháp lao sư mà thôi nhiều nhất tính cái tiên sinh chỗ nào đạt đến sư phụ hai chữ hồng nguyên lời nhắc lại cùng hắn nói nhảm mà là nghiêng người đối với lưu tấn nguyên nói tấn nguyên chính ngươi nói cho hắn biết ngươi đây một thân võ nghệ là từ đâu mà đến lưu tấn nguyên lập tức cung kính hồi đáp là sư phụ ngài giáo sư ngươi nhìn thấy một màn này lâm thiên nam trong nháy mắt khiếp sợ mở to hai mắt hồng nguyên đã không muốn nói nhiều tùy ý khoát tay một cái nói t ố t chuyện này liền đến này là ngừng đi chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi lâm ra bảo trở về t r ư ờ an nhưng bã đạo đã quen lâm thiên nam cũng không định lúc này coi như thôi trực tiếp lách mình ngăn tại hồng nguyên trước mặt sắc mặt băng hàn quát lạnh nói muốn đi ngươi cho ta lâm ra bảo là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi hừ hồng nguyên ánh mắt lạnh lẽo hư lạnh một tiếng tiện tay vung lên liền đem lâm thiên nam hất bay ra ngoài đây khủng bố một màn trực tiếp để lâm thiên nam khỏe mắt c ủ a loạn một mặt khiếp sợ quát hỏi ngươi đến cùng là ai ngươi không xứng biết xem ở tấn nguyên trên mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi liền phạt ngươi ở chỗ này quỷ cái trước thì thần a hồng nguyên l ờ i nhác trả lời hắn lần nữa đối lâm thiên、nam、vung tay lên trực tiếp để hắn quỳ trên mặt đất không thể động đậy chương bốn trăm bảy m quang minh kinh lâm gia bảo đại đường bên ngoài cha nhìn thấy lâm thiên nam đột nhiên quỳ trên mặt đất lâm nguyệt như sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên muốn đem đỡ dậy đáng tiếc bất luận nàng dùng lực như thế nào lâm thiên nam đều không n ú c nhích tí nào thấy mình vô pháp đỡ dậy phụ thần lâm nguyệt như trực tiếp rút kiếm phóng tới hồng nguyên cũng cao giọng q u á t o vùng cha ta ra biểu mội không thể nhìn thấy một màn này lưu tấn nguyên biến sắc liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn vậy ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ quý a chỉ thấy hồng nguyên thầm thì một tiếng trực tiếp đối lâm nguyệt như vung tay lên một cái để hắn cũng bị gối lâm thiên nam bên cạnh hắn sở dĩ như thế cũng không phải thật tức giận chẳng qua là nhớ triệt để gãy mất lưu tấn nguyên đối với lâm nguyệt như tất cả niệm tưởng thôi đi qua hắn đầy náo trọ liền tính lưu tấn nguyên về sau đ ổ i ý hắn cũng không mặt mũi lại hướng lâm thiên nam cầu hôn chịu n à y đại khinh lâm thiên nam thì càng không thể lại đem lữ nhi gả cho lưu tấn nguyên sư phụ bọn hắn làm sao đau lòng nhớ kỹ kẻ yếu vĩnh viễn không cần ở trước mặt khiêu khích cờ giả không phải hừ theo hồng nguyên hừ lạnh một tiếng m ộ trong cố k đó tự nhiên cũng bao gồm lưu tấn nguyên cùng lý tiêu dao nhưng lại không bao gồm triệu linh nhi làm sao nói hắn cùng triệu linh nhi ra gian mãi mãi cũng coi như cố nhân hối hộ hiện tại triệu linh nhi vẫn là cái phụ nữ có thai hồng nguyên thần uy chỉ là vừa để xuống tất thu nhưng nằm trên mặt đất đám người lại thật lâu cũng không dám đứng dậy không có cách mới vừa uy áp quá kinh khủng bọn hắn thậm chí có loại mình sẽ bị tươi sống để chết ảo giác hồng nguyên cũng mặc kệ bọn hắn chỉ là đối một bên không biết làm sao triệu linh nhi với tay liền bước nhanh ra ngoài đi đến triệu linh nhi trần c h ờ một chút đỡ dậy run chân lý tiêu g i a o liền đi theo lúc này thực lực tối cường lưu tấn nguyên đã tỉnh táo lại sau khi đứng dậy nhìn thoáng qua còn q u ỷ trên mặt đất lâm thiên nam cha con cũng thần sắc khó chịu đi theo hồng nguyên sau lưng bốn người cũng không có lại trở lại lâm gia bảo gian phòng mà là cùng một chỗ đi tới một một tửu lâu một gian trong rạp trong rạp hồng nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên chỉ vào một bên mấy cái không vị đối với lý tiêu dao ba người phân phó nói đều ngồi đi sau khi ngồi xuống nhanh mồm nhanh miệng lý tiêu giao vội vàng mở miệng dò hỏi hồng t i ế n sinh ngài thật sự là đêm hôm đó hồng nguyên uống ngụm nước trà nhẹ g i ọ n g ngắt lời nói làm sao không giống ngay vậy lý tiêu giao vội vàng khoát tay giải thích nói không không không giống làm sao biết không giống đâu lúc này một bên triệu linh nhi cũng đứng dậy đối hồng nguyên luyện chuyển cúi đầu cũng mở miệng gửi tới lời cảm ơn nói linh nhi đã tạ hồng t i ế n sinh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hồng nguyên vất tay ra hiệu triệu linh nhi ngồi xuống cũng nhẹ dọn dặn dò thiện tay mà thôi mà thôi ngươi một cái phụ nữ có thai cũng đừng ních tới ních lui cẩn thận tổn thương thải khí ta nghe được hắn nói triệu linh nhi hơi nghi hoặc một chút chỉ mình một mặt m ở mịt hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết mình đã mang thai nơi này liền ngơi ư một cái nữ chẳng lẽ còn có những người khác sao hồng n g uyên cười hỏi ngược lại lý tiêu giao tắc lập tức mặt đầy khiếp sợ hoảng sợ nói hồng tiên sinh ngài nói cái gì linh nhi mang thai làm sao ngươi cái này làm trượng phu ngay cả đây cũng nhìn không ra hồng n g uyên hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý tiêu giao ta đây sao lại có thể như thế đây chúng ta có thể cái gì cũng không làm qua chẳng lẽ là cùng đừng lý tiêu g i a o gấp đến độ mặt đỏ tới m a n g hai một mặt hoài nghi nhìn về phía triệu linh nhi hồng nguyên vội vàng lên tiếng ngắt lời nói chớ đón m ỏ đó chính là ngươi loại sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức khẽ cười nói a a xem ra an vong yêu c ổ ngươi quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ a vong yêu cổ lý tiêu g i a o hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ triệu linh nhi lại lần nữa đứng dậy có chút vội vàng dò hỏi hồng tiên sinh ngài cũng biết tiêu g i a o ca ca chúng vong y u cổ vậy ngài có biết hay không giải thích như thế nào đâu có thể hay không theo triệu linh nhi mở miệng hồng n g uyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n triệu linh nhi thỉnh cầu ngươi giải trừ lý tiêu giao thể nội vong yêu cầu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý lý tiêu giao tiếp tục mất trí nhớ số dưới có thể đạt được đặc thù bảo vật nữ hoa linh thạch một r m a i hai ra tay giúp lý tiêu giao giải trừ thể nội vong yêu cổ có thể đạt được đặc thù công pháp quang minh kinh ân quang minh kinh đây là vật gì ngay trong đầu hệ thống cho ra hai cái tuyền hạng hồng uyên hơi kinh ngạc ở trong lòng lẩm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái tuyển hạng đều là đặc thù bán thưởng bất quá nữ hoa linh thạch hắn đã từng thu được đối với hắn tác dụng cũng không lớn cho nên hắn trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng cũng đối triệu linh nhi nhẹ nhàng gật đầu nói đương nhiên biết ta còn biết người mẫu thân gọi thanh nhi người phụ thân là nam chiếu q u ố c vũ vương người mãi mãi gọi tử huyên người ra ra gọi từ trường khanh hiện tại người trên thân cũng đã bắt đầu dài lần phiến đi ngài làm sao biết n g h e được hồng nguyên nói triệu linh nhi bản năng che mình cánh tay cũng k i ế p sợ lên tiếng tinh hô cái này liền nói đến nói lớn hồng nguyên âm thanh vang lên lần nữa chậm dại hướng mấy người giảng thuật lên triệu linh nhi thân thế từ da da của nàng mãi mãi gần nhau tam thế tình yêu bắt đầu đến mẫu thân của nàng bị băng phong trăm năm lại đến hắn trưởng thành gà cho hiện tại vũ vương cũng sinh ra linh nhi về phần thanh nhi cùng đương nhiệm thuộc sơn trưởng môn cùng tiểu kiếm tiên giữa ân ái gấp mắc hồng nguyên không có nói sau đó đó là mười năm trước tương lai lý tiêu giao xuyên việt thời không đem triệu linh nhi đưa đến tiên linh đạo chân tướng đương nhiên triệu linh nhi thân là nữ h a hậu nhân sự tình hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót triệu linh nhi cũng rốt cuộc biết sự tình chân tướng n g u y lai cũng không phải là lý tiêu giao quên đi nàng mà là đối phương đến từ tương lai rất lâu đem tất cả tiền căn hậu quả toàn bộ giảng thuật hoàn tất về sau hồng nguyên lần nữa nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lại nói năm đó ta còn ôn qua ngươi cái k i a còn tại trong tá lót mâu thân đâu mà trong lúc nói chuyện hắn đột nhiên một chỉ điểm tại lý tiêu g i a o trên trán trong nháy mắt xua tán đi hắn thể nội vong ưu cổ trong chốc lát lý tiêu g i a o liền hồi tưởng lại mình tại tiên linh đảo bên trên tất cả phá hư c h â n pháp gặp gỡ bất ngờ triệu linh nhi đạt được từ kim đan cùng triệu linh nhi thành thân vào đ ọ p phòng từng cọc, từng cọc từng kiện sự tỉnh để lý tiêu dao nhìn về phía triệu linh nhi ánh mắt trở nên thâm tình trầm rãi cũng ôn n u mở miệng nói linh nhi ta đầy đầy đầy đ thật xin lỗi để ngươi chịu khổ triệu linh nhi tắt một mặt vui vẻ nói khẽ tiêu g i a o ca ca linh nhi không có chịu khổ a chỉ cần có tiêu g i a o ca ca bồi tại linh nhi bên người linh nhi liền sẽ một mực thật vui vẻ mà h ồ n g nguyên trong đầu t ắ c vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được đặc thù công pháp quang minh kinh Trước Trân Cao Chi,、chân、Thân. quang minh kinh lại xưng ơ đại quang minh kinh cùng dịch cân kinh tẩy tủy kinh tỉnh thần kinh cùng xưng ơ là thiếu lâm tứ đại chân kinh mà quang minh kinh nhưng là tứ đại chân kinh đứng đầu trong đó dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh là vô thượng trúc cơ chi pháp vì tu luyện giả rèn đúc cường đại căng cơ tỉnh thần kinh nhưng là tu luyện thần hồn chi pháp để tu luyện giả thần nguyên sung túc thần hồn cường đại ba cái này h ồ n g nguyên đều đã thu hoạch được cũng toàn bộ tu luyện viên mãn mà cuối cùng quang minh kinh nhưng là một loại tăng cường n ộ tính chi pháp tu luyện về sau có thể để tu luyện giả tinh khí thần cực điểm thăng hoa n ộ tính tăng nhiều về phần cụ thể hiệu quả tắt tùy từng người mà khác nhau thấp chỉ có thể gia tăng hai ba thành cao tắc có thể gia tăng gấp hai ba lần đây cũng không phải là lâm thời mà là cùng vô thượng du giả mật thừa đồng dạng mãi mãi đề thăng hồng nguyên hiện tại nội tính đã đầy đủ biến thái nếu như lại để thăng gấp hai ba lần cái kia cho nên khi lấy được quang minh kinh về sau hắn bản thể lập tức thả ra trong tay tất cả sự vật bắt đầu tay tu luyện đứng lên hắn có dự cảm quang minh kinh tu thành n à y đó là hắn đột phá thiên thần kỳ h ạ thành tô châu một một tiểu lâu trong dạp hồng nguyên cho lý tiêu giao ba người đ i ể m cả b à n đồ ăn cũng nhìn đến bọn hắn ăn về phần hắn mình hắn chỉ là một cái khôi lỗi thân tự nhiên không cần đến ăn cơm ước chừng sau nửa canh giờ cơm nước no nê ba người liền theo hồng nguyên hướng tiểu lâu đi ra ngoài nhưng tại tiểu lâu cổng bọn hắn lại bị một cái thân mặc hồng ý, ý. không sai biệt lắm mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ chặn lại đường đi đối phương sau khi xuất hiện vẫn nhìn chằm chằm triệu linh nhi không rời mắt triệu linh nhi lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhẹ dọn g dò hỏi vị cô nương này ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn chúng ta quen biết sao a nô sao lại là một cái số khổ người nhìn đến trước mặt một bộ miêu cương cách gắn mặc thiếu nữ áo đỏ hồng nguyên mắt sáng lên lập tức đoán được đối phương thân phận cũng hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò thính danh đừng a nô thân phận thuộc sơn trưởng lão tiểu kiếm tiên đừng một buổi cùng nam chiếu quốc thánh cô mân lên thanh trí nữ triệu linh nhi bản thân cảnh giới đ một, một không dành để ý tùy ý hắn đem triệu linh nhi mang về nam chiếu quan hệ ngoại giao cho bái nguyệt giáo chủ có thể đạt được võ vương cấp bảo vật t i n h tâm đan một bình hai xuất thủ ngăn cản là mang đi triệu linh nhi có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật vong lưu r i ệ u một mươi cân quả nhiên là an o đây một nhiệm kỳ thánh cô gọi mân nguyên thanh sao nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên khẽ gật đầu một cái về phần hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai hắn chuẩn bị tự mình mang triệu linh nhi trở về nam chiếu quốc thuận tiện nhìn một chút bái n g u y ệ n giáo chủ cái này mở mắt nhìn thế giới đệ nhất nhân lúc này a nô đã thông qua trong tay đường quanh co xác nhận triệu linh nhi thân phận lập tức một mặt vui vẻ lớn tiếng nói công chúa ta là、Arno、a nô a ngươi còn nhớ ta không đang khi nói chuyện hắn còn nâng tay phải lên ngón áp út không hề đứt đoạn lay động theo hắn run run n g ó tay triệu linh nhi tay phải ngón áp ú t cũng không tự giác đi theo j u n j u n đứng lên đây quen thuộc một màn trong nháy mắt khơi gợi lên triệu linh nhi hồi nhỏ ký ức lập tức vui vẻ nắm chặt a n o tay một mặt cao hứng mở miệng dò hỏi a n o ta khi còn bé hảo bằng hưu a n o ngươi làm sao tới nơi này a n o cũng một mặt cao hứng hồi đáp ta là c ô ý đến tìm công chúa ngươi mang ngươi trở về nam chiếu quốc không ngừng a n o đến vụ vương bệ hạ cùng bái nguyện thúc thúc cũng phải rất nhiều người đến trung nguyên tìm kiếm công chúa ngươi nhưng vẫn là a nô lợi hại nhất cái thứ nhất tìm tới linh nhi công chúa điện h ạ a nô thật sự là q u á lợi hại nữa n lôi kéo linh nhi tay lịu i dịu nói không ngừng nhưng khi nàng trong miệng xuất hiện bái nguyệt hai chữ thời điểm linh nhi trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích mà làm ộ t mặt lạnh lẽo quát khé nói bái nguyệt đó là hắn thủ hạ hại chết mẫu m ẫ hắn còn hại chết mẫu thân của ta ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn a đang khi nói chuyện tâm thần khuấy động linh nhi cũng cảm giác bụng dưới đau đớn khó nhịn hai chân c à n g là không nghe sai khiến hướng về mặt đất rơi xuống đi linh nhi người thế nào linh nhi có phải hay không chỗ nào không thoải mái người đừng dọa ta a linh nhi lý tiêu giao biến sắc vội vàng đưa tay đi đỡ không hề đứt đoạn la lên h ồ n g nguyên tắc liếc mắt liền nhìn ra đây là triệu linh nhi lựa giận công tâm động thai khí chẳng mấy chốc sẽ hiện ra mình nữ v a chân thân bất quá mặc dù mấy người đều đã biết triệu linh nhi là nữ vai hậu nhân, nhưng l ạ chân ư a hoa từng thấy nẳng nữ c thân đồng thời thành bên trong người bình thường có thể không phân do nữ v a chân thân cùng xà yêu giữa có gì khác biệt cho nên để tránh phiền phức hắn lập tức phân phó lưu tấn nguyên đi cách đó không xa khách sạn mở hai gian phòng trên cũng để lý tiêu giao đem triệu linh nhi ôm qua đi a nô khi nhìn đến lý tiêu giao cùng triệu linh nhi cái kia thân mật động tắt thì lập tức ánh mắt tỏa sáng cũng cùng một chỗ đi theo trước sau chỉ là hai phút đồng hồ một đoàn người liền toàn bộ tề tụ một gian sáng tỏ phòng khách bên trong mà triệu linh nhi cũng đã chậm rãi tỉnh lại bất quá hắn phổ thông t r ạ n g t h i giới trên thân linh lực đã không đủ để cung ứng b à o thai trong bụng sinh trưởng cần thiết bởi vậy ước chừng hơn một phút về sau hắn hai chân liền nhanh chóng biến thành một cây dài đến hơn một trượng to lớn màu vàng xanh lá đ u ô i rắn vàng lục c h i sắc chính là đại địa cùng sinh mệnh màu s ắ c đây kỳ lạ một màn dù là lý tiêu giao cùng lưu tấn nguyên đã sớm biết nhưng cũng vẫn là bị giật này mình ngược lại là a nô rất là cao hứng cũng hỏi thăm triệu linh nhi có phải hay không có tiểu bà bảo lý tiêu g i a o có phải hay không đó là phò mã ra đối với cái này triệu linh nhi đương nhiên sẽ không phủ nhận đã biết hết thể lý tiêu g i a o cũng giống như thế mà h ồ n g nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy được khôi phục nữ hoa chân thân triệu linh nhi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn một mực lấy nữ hoa chân thân gặp người có thể đạt được bán thần cấp bảo vật nhật nguyệt hồi nguyên đan một bình hai ra tay giúp hắn trở lại thân người có thể đạt được bán thần cấp bảo vật thế thân phụ lục ba tấm không có đặc thù bảo vật sao đáng tiếc n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hờ nguyên n g có chút thất vọng ở trong lòng lẩm bẩm hắn sở dĩ một mực đi theo nhân vật chính đoàn chính là vì không ngừng thu hoạch được lần lượt siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn mà trong đó chỉ có ban thưởng chính là đặc thù bảo vật hoặc công pháp mới có thể đối với hắn hữu dụng bất quá hắn cũng không n h ậ c trí một lần không được liền hai lần hai lần không được liền lần ba chỉ cần có thể đạt được một kiện hữu dụng đặc thù bảo vật vậy hắn không coi là, là lãng phí thời gian mà bây giờ đã được đến quang minh kinh hắn đã sớm hồi vốn chương bốn l kiên định không thay đổi mục tiêu phòng k á c h bên trong hờ nguyên hơi chút suy nghĩ liền lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạn v ề phần như thế nào trợ giúp triệu linh nhi trở lại thân người hai cái phương pháp hắn một đó là như trong nguyên tắc gã n o nói tới như vậy dùng linh nhi máu tươi cùng ba năm tuổi thọ áp chế hắn thể nội thai nhi đối với linh lực hấp thu thứ hai nhưng là dùng một kiện bảo vật đi thay thế hắn thể nội linh lực đến cung ứng bảo thai trong bụng trưởng thành là được đã muốn làm hồng nguyên tự nhiên sử dụng phương pháp thứ hai đồng thời hắn bản thể rời đi trước thế nhưng là lưu lại rất nhiều đồ vật mặc dù đều là chút hư thần phía dưới rách g i nhưng đủ để ứng phó trước mắt hết thảy chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một mai to bằng nắm đấm trẻ con toàn thân hiện lên màu vàng xanh lá hình tròn ngọc hoàn đây là một kiện tên là sinh mệnh chi hoàn võ t h á n h cấp bảo vật ẩn chứa sung túc sinh mệnh nguyên khí sau đó hắn một bên sinh mệnh chi hoàn đưa cho triệu linh nhi một bên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói linh nhi đem cái này mang tại trên cổ nó sẽ thay thay ngươi thể nội linh lực đi cung ứng bào thai trong bụng hấp thụ từ đó để ngươi lần nữa khôi phục thân người thật sao đa tạ hồng tiên sinh nghe được hắn nói đang một mặt y ê u sầu triệu linh nhi lập tức hai mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận ngọc hoàn cũng không người nói nói cảm ơn sau đó hắn liền không kịp chờ đợi đem sinh mệnh chi hoàn đeo ở trên cổ trong chốc lát theo một cỗ màu vàng xanh lá quang mang bao phủ triệu linh nhi toàn thân hàng cái kia thô to đôi rắn liền nhanh chóng khôi phục thành nguyên b ả n cái kia thon cao hai chân nhìn thấy mình một lần nữa biến trở về hình người triệu linh nhi cao hứng lần nữa nói nói cảm ơn ta biến trở lại a đa tạ hồng tiên sinh hồng nguyên mỉm cười gật gật đầu cũng nhẹ dọn g d ạ n dò nhớ kỹ tại hai tử xuất sinh trước đó đây cái sinh mệnh c h i hoàn tất không thể lý thể không phải ngươi liền sẽ một lần nữa biến trở về nữ o a chân thân đồng thời còn sẽ để ngươi thể nội linh lực g a tốc xói mòn mà một khi trong cơ thể ngươi linh lực tiêu hau như không còn đó chính là ngươi thân tử hồn d i này hắn cũng không có nói chuyện giật gân theo triệu linh nhi hải tử hấp thu sinh mệnh tri hoàn bên trong lực lượng không ngừng trưởng thành nhiều nhất ba tháng hắn đối với linh lực hấp thu tốc độ liền đem viễn siêu triệu linh nhi có thể tiếp nhận cực hạn đến lúc đó chốc lát đã mất đi sinh mệnh tri hoàn cung cấp nuôi dưỡng cái kia triệu linh nhi chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô mà dùng sinh mệnh tri hoàn nuôi nấng đi ra nữ hoa hậu nhân thực lực tự nhiên cũng càng vì cường đại đồng thời triệu linh nhi cũng sẽ không bởi vì hải tử mà thực lực đại giảm càng sẽ không bởi vì hải tử trưởng thành mà cấp tốc giản u a bỏ mình bất quá hắn thể nội nữ hoa linh lực vẫn là sẽ theo hải tử không ngừng trưởng thành mà chậm dai trôi qua hầu như không còn. nhưng thời gian này sẽ kéo dài rất nhiều năm cũng coi là biến tướng tăng lên triệu linh nhi tuổi thọ đây đã là h n g nguyên có thể làm được toàn bộ đây là tiên kiếm thế giới thế giới ý chí đối với nữ hoa hậu nhân quy tắc hạn chế hắn không cho phép nữ hoa hậu nhân sinh sôi lớn mạnh chỉ có thể nhất mạch đ ơ n t r u y ề n đồng thời tất cả hậu nhân cũng chỉ có thể là phái nữ muốn đánh vỡ loại này vận mệnh một dạng nguyên rủa vậy cũng chỉ có một loại phương pháp cái t i ê chính là rời đi tiên kiếm thế giới đến lúc đó thế giới ý chí tự nhiên không cách nào lại hình thành bất kỳ hạn chế nhưng này quá khó khăn khó đến như không có ngoại lực trợ giút gần như không có khả năng thực hiện trình độ nhưng là cho dù có cái kia ngoại lực nữ hoa người đời sau cũng cơ bản sẽ không rời đi các nàng từ xuất sinh này g lên liền làm xong vì thiên hạ thương sinh hy sinh chuẩn bị đây là khắc sâu tại các nàng sâu trong linh hồn bản năng chức trách không theo đạo lý nào lúc này theo triệu linh nhi trở lại thân người hồng uyên cũng thành công thu hoạch được ba tầm bán thần cấp thế thân p h ụ lục đáng tiếc thế thân p h ụ lục chỉ có hắn bản thể có thể lấy ra nhưng này đồ chơi lại đối hắn bản thể không dùng được vâng linh nhi biết triệu linh nhi vội vàng nhu thuận đáp ứng nói lý tiêu giao cũng đi theo vô n g ư bảo đảm nói hồng tiên sinh ngài yên tâm ta nhất định sẽ nhìn đến linh nhi sẽ không để cho đây cái ngọc hoàn rời đi nàng một bước hồng nguyên gật gật đầu mở miệng lần nữa dò hỏi linh nhi tất cả tiền căn hậu quả ngươi đã biết không sai b i ệ t lắm ngươi sau này định làm gì đâu triệu linh nhi làm sơ suy nghĩ sau đó một mặt trịnh trọng mở miệng nói hồng tiên sinh b á i nguyệt giáo chủ mê hoặc nhân tâm phái người g i ế t ta mô m ô còn hại chết mẫu thân của ta càng làm cho ta nam chiếu q u ố c ngàn vạn bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng linh nhi thân là nữ hoa hậu nhân làm lần nam chiếu cốc cứu vớt thương sinh nghe được triệu linh nhi chuẩn bị trở về nam chiếu cốc cứu vớt và dân lý tiêu giao lập tức sắc mặt đại biến vội vàng cao giọng ngăn cắ không được ta không đồng ý ngươi bây giờ mang thai trong người sao có thể đi làm nguy hiểm như thế sự tình triệu linh nhi cũng không có bởi vì lý tiêu giao không đồng ý liền cải biến mình quyết định mà là nhẹ dọa khuyên tiêu giao ca ca linh nhi thân là nam chiếu quốc công chủ càng là nữ hoa hậu nhân lúc này lấy cứu vất thương sinh làm nhiệm vụ của mình đây là ta trách nhiệm cũng là số mạng ta ta vô pháp trốn tránh cũng không muốn trốn tránh bọn hắn cần linh nhi không đợi nàng nói xong lý tiêu giao lại lần nữa ngắt lời nói dù sao ta không đồng ý chính ngươi mạo hiểm trở về nam chiếu đi liền tính muốn đi cũng phải ta giúp ngươi cùng một chỗ trở về có ta ở đây nhất định có thể đem kết là cái gì cậu thí bái nguyệt giáo chủ đánh k ệ ra quần nghe được lý tiêu giao cùng triệu linh nhi đều đang nói bái nguyệt giáo chủ nói xấu a nô vội vàng phản bác bái nguyệt thúc thúc mới không phải người xấu đâu hắn thường xuyên cho a nô kể chuyện xưa còn cho a nô chữa bệnh người khác rất tốt các người đối với hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm a lý tiêu giao lập tức hử lệnh nói hử hiểu lầm không có hiểu lầm tất cả đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn đó là cái đại m a đầu ta người lý tiêu giao nói để a nô nhất thời không biết nên như thế nào giải thích nhìn thấy lý tiêu giao còn muốn nói nhiều cái gì hầu nguyên kịp thời ngắt lời nói t ố t bái n g u y ệ n xác thực không phải người tốt lành gì hắn cuối cùng mục đích là muốn gì thế sau đó lại mượn nhờ linh nhi thể nội nữ hoa đại địa chi lực tái tạo t h i ê n địa sáng tạo ra một cái hắn trong lý tưởng thế giới mới đến lúc đó ngoại trừ hắn tín đồ tất cả những người khác đều phải chết nghe được hắn nói mấy người đầy đủ đều biến sắc lên tiếng kinh hô cái gì hắn nhớ gì thế hắn điên rồi sao bái n g u y ệ n thúc thúc không có khả năng làm loại sự tình này nhìn đến mấy người cái kia kích động cảm xúc h ầ nguyên đưa tay hư h á nói đừng kích động đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương thôi liền tính linh nhi toàn lực phối hợp hắn cũng làm không được nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì cái mục tiêu này mà không từ thủ đoạn cho nên các ngươi nếu quả thật muốn tiếp tục trở về nam chiếu quốc vậy sẽ phải làm tốt ứng đối đủ loại gian nan hiểm trở chuẩn bị triệu linh nhi trịnh trọng gật gật đầu lập tức ánh mắt kiên định hướng hồng nguyên không người nói nói cảm ơn đa tạ hồng tiên sinh cáo chi ta đã chuẩn bị sẵn sàng bất luận phía trước có cái gì linh nhi đều sẽ không lùi bước lý tiêu giao lập tức tiến lên một bước kéo triệu linh nhi tay cao giọng mở miệng nói còn có ta bất luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa ta đều sẽ một mực buổi tại linh nhi bên người mà a n o đang xoắn suýt sau khi cũng tới trước nắm chặt triệu linh nhi một cái tay khác nói linh nhi công chúa a n o cũng biết một mực buổi tiếp công chúa điện hạ ngươi bởi vì cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng không ngừng triệu linh nhi nói một chút bái n g u y ệ t không phải người tốt nàng nam man mụ mụ cũng đồng dạng nói như vậy cho nên a n o quyết định tin tưởng người khác nhiều một phương theo triệu linh nhi lý tiêu giao cùng a nô ba người quyết định cùng một chỗ trở về nam chiếu quốc cứu vất vả dân thâm thụ xúc động lưu tấn nguyên thế mà cũng muốn cùng theo một lúc đi cũng thỉnh cầu hồng nguyên người sư phụ này đồng ý đối với cái này hồng nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao hắn đã từ nơi này đổ đệ trên thân thu hoạch được một kiện đặc thù bảo vật vạn đạo hôn nguyên châu hắn cùng theo một lúc đi nam chiếu quốc nhất định sẽ phát động c à nhiều g n siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đây tuyệt đối là kiếm bụn u không lỗ mua bán về phần đặc thù bảo vật vạn đạo hôn nguyên châu tác dụng đây là một kiện đặc thù công kích chi bảo người sử dụng cần chức đem tự thân chi đạo khắc sâu tại vạn đạo hôn nguyên châu bên trong sau đó vạn đạo hôn nguyên châu liền sẽ căn cứ chỗ khắc họa đại đạo tự mình phun ra nuốt vào tích xúc hỗn độn chi lực cuối cùng buộc phát ra gấp mười lần lực lượng khủng bố huy năng bởi vậy h uy lực của nó mạnh yếu cùng người sở hữu tự thân chi đạo mạnh yếu cùng một nhịp thở giống hồng nguyên hắn đem tự thân hỗn nguyên chân thần đại đạo rót vào trong đó loại kia vạn đạo hỗn nguyên châu tích xúc đ ẩ y hỗn độn chi lực về sau thậm chí có thể buộc phát ra thiên thần đình phong, phong cái kia hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể buộc phát ra sơ nhập thiên thần cấp vi năng đương nhiên buộc phát ra uy năng càng mạnh vậy cần tích xúc hỗn độn chi lực thì càng nhiều hao phí thời gian tự nhiên cũng càng lâu hiện tại hồng nguyên bản thể đã đem tự thân hốn nguyên đại đạo d ố t vào vạn đạo hôn nguyên châu bên trong mà đi qua đơn giản rõ xét hắn phát hiện như muốn chứa đầy hỗn độn chi lực ít nhất cần trăm năm thời gian đương nhiên liền tính không có tích xúc viên mãn cũng có thể sử dụng nhưng sử dụng sau đó liền cần một lần nữa tích xúc hỗn độ n lực tổng kết xuống tới vạn đạo hốn nguyên châu tựa như một kiện tùy từng người mà khác nhau có thể không hạn lần sử dụng duy nhất một lần công kích bảo vật mà đối với hồng nguyên mà nói đây đã có thể làm hắn một kiện át chủ bài nói về chính đề lưu tấn nguyên muốn đi nam chiếu quốc hồng nguyên tự nhiên cũng cùng theo một lúc đối với hai người gia nhập triệu linh nhi tự nhiên là giơ hai tay hoang lên dù sao nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua hồng nguyên cường đại hắn chỉ là đưa tay ở giữa liền để thân là võ lâm minh chủ lâm thiên nam quỳ xuống đất không d ậ y nổi càng l à chừng mắt ở giữa đem toàn bộ lâm ra bảo người đều đẻ s ắ p xuống có dạng này cao thủ đi theo đây tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có m ộ t hại cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai đám người liền thu thập xong hành lý chuẩn bị cùng một chỗ tiến về nam chiếu quốc nhưng mọi người mới vừa vặn đi ra khách sạn liền được một đạo quen thuộc hồng ý thân ảnh chặn lại đường đi nhìn thấy đối phương lưu tấn nguyên lập tức kinh ngạc lên tiếng dò hỏi biểu mội người đây là người đến chính là lâm gia đại tiểu thư lâm nguyệt như đối phương không biết tại sao thế mà ngăn tại trước mặt mọi người đồng thời sau người còn đeo một cái to lớn bọc lấy xem ra cũng không phải tới tìm phiền mái lâm nguyệt như cũng không để ý tới lưu tấn nguyên mà là đem ánh mắt nhìn về phía hồng nguyên sau đó hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất một bên dập đầu một bên lớn tiếng nói hồng tiên sinh xin ngài thu ta làm đồ đệ ta muốn bái ngài vi sư mà theo lâm nguyệt như tiếng nói vừa ra hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Keng. l ân m g u y ệ t như mộ u ố bù i ngươi l à chi ư hoàn đây là vật gì ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt hương tụ hơi kinh ngạc ở trong lòng lầm bầm sau đó hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cho đến tận này hệ thống đưa cho ra đặc thù bảo vật còn không có một kiện là cây gà đồng thời hắn cũng không muốn thu lâm nguyệt như làm đồ đệ hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương sở dĩ muốn bái hắn làm thầy chỉ bất quá muốn học hắn võ học chờ vượt qua hắn sau lại tìm hắn vì đó vụ thân báo thủ mà thôi loại này lòng ham muốn công danh lợi lộc mười phần đồng thời không hề có thành ý b á i sư hắn làm sao có thể có thể thu với lại lâm nguyệt như tư chất cũng không sao thế chỉ là cái trung phẩm thiên tiêu mà thôi liên loại tư chất này khi hắn ký danh đệ tử cũng không có tư cách chớ nói chi là đệ tử chính thức tăng thêm hắn còn có một thân ngang ngược tùy hướng đại tiểu thư tính hắn cũng không rảnh rỗi q u ả n giáo nghĩ đến đây hồng nguyên không có quanh c o lòng vòng trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói ngươi tập võ tư chất quá kém ta sẽ không thu dứt lời hắn liền vòng qua trên mặt đất lâm nguyệt như hướng về thành bên ngoài đi đến nhìn thấy một mặt này lâm nguyệt như lần nữa la lớn ngươi không thu ta vậy ta liền quỷ mãi không đứng lên quỷ đến ngươi thu ta mới thôi theo ngươi đối với lâm nguyệt như uy hiếp hồng nguyên không thèm để ý tùy ý phất phất tay cũng không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước thành bên ngoài đi đến nhìn thấy hồng nguyên không có chút nào quay đầu ý tứ lưu tấn nguyên vội vàng nhẹ giọng khuyên giải nói biểu ngươi chính là quỷ chết ở chỗ này cũng vô dụng chúng ta hiện tại liền muốn rời khỏi thành tô châu ngươi vẫn là đứng lên trở về đi đối với lưu tấn nguyên hảo ý lâm nguyệt như hoàn toàn không để ý tới trực tiếp trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau quát lạnh nói ai cần ngươi lo nhìn thấy một m à n này vốn là cùng lâm nguyệt như không hợp nhau lý tiêu g i a o lập tức mở miệng rêu c ậ n nói ngươi cái này ác nữ lưu h i n h đệ hảo ngôn quên ngươi ngươi còn nói lời ác độc thật sự là không thể nói lý ngươi vẫn là lấy ở đâu trở về nơi đó đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ linh nhi chúng ta đi dứt lời hắn trực tiếp lôi kéo triệu linh nhi tay xoay người rời đi triệu linh nhi lại có chút không đành lòng nói khẽ tiêu g i a o ca ca ngươi sao có thể nói như vậy một cái nữ hải tử ra đâu lý tiêu g i a o không chút do dự lần nữa rêu c ự n nói nàng nữ hải tử ha ha ha ha đừng nói dỡn ngươi quên hắn đâm ta một kiếm kia ta không có đâm trở về đều tính khoan hồng độ lượng đi nhanh đi hồng tiên sinh đã đi xa đang khi nói chuyện hắn lôi kéo triệu linh nhi liền bước nhanh hơn công chúa điện hạ chở ta một chút a nô cũng không nói hoài tới xem náo nhiệt vội vàng hô lớn một tiếng liền đuổi theo nhìn đến không có chút nào đứng dậy dự định lâm ngụ như lưu tấn nguyên biết cái này biểu mọi thích sĩ diện hắn không đi đối phương là sẽ không đứng lên cho nên hắn bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo mà chính như hắn sở liệu hắn chân trước vừa đi lâm nguyệt như cọ một cái liền đứng lên đến cũng đối xung quanh xem náo nhiệt đông đảo trên đường quất mắng nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ bái sứ a lại nhìn liền đem các ngươi tròng mắt đầy đủ đều móc ra lâm nguyệt như tại toàn bộ thành tô châu cũng là nổi danh người đám người thấy nàng đứng lên vội vàng tàn t á c như chim ông lâm nguyệt như tắt quay đầu nhìn về phía hồng nguyên một đoàn người rời đi phương hướng cũng thắp giọng quất nói hừ không thu ta vậy ta vẫn đi theo ngươi thẳng đến ngươi thu ta mới thôi chương bốn t r ư ơ i bảy cao thủ tề tụ ngoài thành tô châu hồng nguyên một đoàn người rất nhanh liền lần nữa tề tụ cũng cùng một chỗ hướng về phương nam nam chiếu quốc đi đến lấy hồng nguyên thực lực nếu quả thật muốn mang lấy trước mọi người đi về phía nam chiếu quốc đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình nhưng này cũng không phải là hắn muốn hắn đi theo đám người mục đích là vì thu hoạch được càng nhiều siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn nếu như chỉ là đánh g i ế t bái nguyệt giáo chủ cùng thủy ma thú vậy hắn đưa tay liền có thể làm đến làm gì một mực lãng phí thời gian mà liền tại đám người lên đường không lâu h ồ n g nguyên liền cảm giác được hậu phương chăm chú theo lấy lâm nguyệt như đối phương làm sao cũng là t i ê n thiên đỉnh phong cao thủ chỉ là đuổi theo bọn hắn vẫn là dư xài đối với cái này hắn không để ý đến muốn theo liền theo đi đại lộ triều tiên h cắt đi một bên chỉ cần không quáy dày đến hắn là được tại h ồ n g nguyên sau đó lưu tấn nguyên cũng phát hiện theo ở phía sau lâm nguyệt như bất quá nhìn thấy h ồ n g nguyên không có chút nào để ý tới dự định hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết nhưng mỗi qua một đoạn thời gian lưu tấn nguyên đều sẽ thừa dịp đám người không chú ý trên mặt đất lưu lại một chút lương khô cùng nước hắn nhưng là biết rõ mình cái này thanh mai trúc mã biểu m ộ là đức hạch gì từ nhỏ đã là á o đến thì đưa tay cơm đến há miệng căn bản cũng không có bất kỳ g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm liệu tấn nguyên hành động rất nhanh liền bị những người khác phát hiện sau đó đám người cũng đều biết lâm nguyệt như đi theo phía sau bọn họ nhưng nhìn thấy hồng nguyên không có ý định để ý tới đồng thời lâm nguyệt như cũng không bao giờ tiếp cận bọn hắn đám người cũng đầy đủ đều mở một mắt nhắm một mắt đầy đủ khi không thấy được cứ như vậy đám người gặp thành vào thành gặp thôn vào thôn nếu như cái gì đều không có vậy liền ngủ ngoài sân g ã mà như nguyên tắc dù là hồng nguyên đã cải biến rất nhiều tất cả mọi người vẫn là đụng phải những cái kia vốn có nguy hiểm xa yêu hồ yêu bãi nguyệt giáo đ ổ cương thi xích quỷ vương mỗi khi nguy hiểm xuất hiện thời điểm hồng nguyên đều có thể tùy theo thu hoạch được lần lượt siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn bất quá liên tục bảy tám lần cơ hội lựa chọn hắn lại không có thu hoạch được bất luận một loại nào đặc thù bảo vật ngược lại là lý tiêu giao cái này thiên mệnh c h i tử thực lực không ngừng tại lần này lần chiến đấu bên trong nhanh chóng tăng lên khi đám người thành công đánh giết xích quỷ vương cũng thu hoạch được hắn thể nội thổ linh châu thì lý tiêu giao thực lực đã đột phá đến đại tông sư tri cảnh tốc độ tiến bộ có thể nói thần tốc đồng thời một đoàn người đội ngũ cũng biến thành càng thêm khổng lồ đầu tiên là cùng a nô đồng dạng có đường quanh có đường ngọc t i ể u bảo tìm được đám người không lâu về sau nam c h i ề u quốc tam triều nguyên l á o thạch công h ổ liền mang theo một đám thủ hạ tìm được đám người thạch công h ổ thực lực cũng không t ệ lắm đã đạt đến võ hoàng tứ trọng c h i cảnh nhưng hắn lại là khối hầm cầu bên trong tảng đá cái tiết tính tình là vừa thúi vừa cứng gặp mặt sau liền muốn cưỡng ép mang đi triệu linh nhi càng là đối với hồng nguyên mấy người nói lời ác độc hồng nguyên thích nhất đối phó loại này mạnh mượn người tăng thêm hệ thống trả lại cho một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn mặc dù ban thưởng rất dứt nhưng hắn vẫn là xuất thủ hung hăng dạy dỗ một phen thạch công hồ cuối cùng bị ngược tâm thần đều nhanh sụp đổ thạch công hồ rốt cuộc tiếp nhận hiện thực mười phần nhu thuận hiệu chuyện mang theo mình thủ hạn đi theo hồng nguyên một đoàn người sau lưng về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào hồng nguyên mới không thèm để ý bất quá hắn cũng coi là biến tướng cứu thạch công hồ một mạng tại trong nguyên tắc hắn cuối cùng thế nhưng là sẽ bị bãi nguyệt giáo chủ giết chết mà đi theo hồng nguyên bên người cái tiêu bãi nguyệt giáo chủ nhưng là không còn cơ hội như thế làm theo thạch công hồ gia nhập đám người tốc độ cũng theo đó tăng nhanh không ít nguyên nhân rất đơn giản ảnh hưởng đám người tốc độ một mực là triệu linh nhi cái này phụ nữ có thai ngoại trừ triệu linh nhi còn lại người bên trong yếu nhất cũng là tiên thiên c h i cảnh h ả o thủ nếu như toàn lực đi đường ngày đi bảy tám trăm dặm cũng dễ dàng hiện tại thạch công hổ khi biết triệu linh nhi mang thai về sau lập tức chuyên môn vì đó mua một đỉnh mềm t i ệ u từ hắn thủ hạ thay nhau dơ lên cái kiệu đi đường tốc độ tự nhiên nhanh không ít nhưng đây lại khổ một mực đi theo phía sau mọi người lâm nguyệt như không thể không nói lâm nguyệt như cái này đại tiểu thư coi như rất có nghị lực thế mà một mực theo nhiều ngày như vậy đều không có từ bỏ đáng tiếc đ á n người mặc dù đều biết lâm nguyệt như tồn tại nhưng hồng nguyên không mở miệng cũng không ai dám mở miệng để hắn cùng một chỗ hiện tại theo đám người tốc độ tăng tốc nếu không có gì ngoài ý muốn nhiều nhất ba ngày thời gian liền có thể đ ạ t đến nam chiếu quốc hắn cũng cùng không được bao lâu bất quá nhắc tào tháo tào tháo liền đến mọi người mới đi nửa ngày liền được mấy chục cái bái nguyệt giáo đồ chỗ vây quanh ở trong đó thế mà còn có ba cái v õ hoàng cấp cường đại giáo đồ nhưng hồng nguyên lại một chút liền có thể nhìn ra ba cái kia v õ hoàng cũng không phải là bình thường tu luyện được mà là bị người cưỡng ép kích phát biệt đại bộ phận sinh mệnh tiềm năng dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực mà có năng lực này sợ là chỉ có b á nguyệt ngoại trừ ba cái vo hoàng Còn lại bái nguyệt giáo bên trong y t giáo đ lúc nhất thời ngoại trừ hồng nguyên cùng triệu linh nhi còn lại tất cả mọi người đều lâm vào trong khẩu chiến cũng không phải hồng nguyên xuất thủ dọa lui một đám bái nguyệt giáo đồ mà là những người này cũng không có công kích hắn cùng triệu linh nhi về phần nguyên nhân rất đơn giản bái nguyệt giáo chủ đích thân đến không ngừng bái nguyệt đến còn có hai cái nhân vật trọng yếu cũng cùng một chỗ đến thục sơn trưởng môn độc cô kiếm t h á n h nhân một chuyết thục sơn trưởng lão t i ể u kiếm tiên đường một buổi tại trong nguyên tắc ba người này chưa từng cùng lúc xuất hiện qua hiện nhiên bởi vì h ồ n g nguyên can thiệp để ba người này không thể không đồng thời xuất hiện h ồ n g nguyên tự nhiên không nhận ra ba người nhưng hắn lại có thuật thăm dò thính danh thạch kiệt người thân phận bãi nguyệt giáo c h i chủ nam chiếu quốc quốc sư thạch công hầu nghĩa tử cảnh giới võ thánh thất trọng tư chất tuyệt thế yêu nghiện kinh thế yêu nghiện năm nghìn năm không ra ngươi thấy được đến đây đổi bắt triệu linh nhi bãi nguyệt giáo chủ thạch kiệt người ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn mang đi triệu linh nhi có thể đạt được bán thần cấp bảo vật song long thôn nhật kiếm hai xuất thủ đánh lui bái nguyệt giáo chủ có thể đạt được bán thần cấp võ học phá nguyên kiếm quyết thính danh ân n g u t chuyết thân phận thuộc sơn trưởng môn độc cô kiếm thánh cảnh giới võ thánh thất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt kinh thế yêu nhiệt năm nghìn năm không ra keng ngươi thấy được đến đây mang triệu linh nhi sẽ thuộc sơn, thuộc sơn trưởng môn ân n g u c h u ế t ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa、chọn. ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn mang đi triệu linh nhi có thể đạt được bán thần cấp bảo vật hoang lôi phá thiên phủ lục ba tấm hai xuất thủ ngăn cản hắn mang đi triệu linh nhi có thể đạt được đặc thù bảo vật hôn nguyên châu thính danh đ ừ n g một buổi thân phận thuộc sơn trường lão t i ể u kiếm tiên anô cha đẻ cảnh giới võ hoàng cựu trọng đình phong tư chất t u y ệ t thế yêu n g h i ệ t kinh thế yêu n g h i ệ t năm nghìn năm mươi già chương bốn trăm bảy mươi tám lựa chọn thân phận một mảnh vô danh sơn lâm bên trong mấy chục đạo thân ảnh đang hôn chiến với nhau từng đạo cường đại công kích không ngừng bốn phía bay lượn một cái khác đợt nhưng là thân mang thục sơn đạo bảo thục sơn hai đại cao thủ đợt cô kiếm thánh nhân nhựa chuyết cùng tiểu kiếm tiên đường một buổi cuối cùng một đợt đó là trước mắt nhân giới cuối cùng m bốt bãi nguyệt giáo chủ thạch kịch người lấy tiểu kiếm tiên tính nết theo lý thuyết hẳn là biết trực tiếp gia nhập chiến trường trợ giúp lý tiêu giao nhưng lại bị hắn sư huy ngân lại lúc này mới có hiện tại tạo thế chân bạc cùng một chỗ quan chiến cục diện lúc này hồng uyên đang nhìn đến mình mới vừa rõ xét đến tin tức suy nghĩ xuất thần hắn nghi hoặc tự nhiên không phải hệ thống cho ra hai lần đó siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cái kia không có gì có thể nghi hoặc hắn đầy đủ đều không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn không biết để hai phe bất kỳ người nào mang đi triệu linh nghi chân chính để hắn nghi hoặc là bái nguyệt ba người thực lực bái nguyệt hắn biết đối phương là thông qua phát triển tín đồ thu thập tín ngưỡng chi lực thu hoạch được thực lực cường đại mặc dù chỉ dùng chỉ là mấy chục năm liền đạt đến khủng bố võ thánh hậu kỳ tri cảnh nhưng hậu hoạn đồng dạng to lớn mà đầu cô kiếm thánh nhân ngựa chuy Phải i b ế trừ tại t hắn năm ư người người như ớ c Thục có còn có Thục cách khác, chỉ Thục thực lực cao cảnh. rời r thời đi điểm, hai bái Nói hai tại liền đều đâu. đến đạt đến thể tu thâm t không nhập không hoàn Sơn Sơn Sơn luyện năm, vậy là phi hai người mang nghệ lên núi hoặc tu luyện như đến tỉnh pháp một dạng cấm thuật không phải thực lực t u y ệ t không có khả năng tại ngắn ngủi không đến năm mươi năm bên trong liền đạt đến võ hoàng định phong cùng võ thánh hậu kỳ mà ngoại trừ thực lực còn có thời gian cũng là vấn đề lớn tại chính thống tiên kiếm thế giới thời gian dây bên trong từ tiên kiếm ba kết thúc đến tiên kiếm ngay từ đầu ở giữa chỉ gian cách khoảng năm mươi năm thời gian nhưng theo hồng nguyên biết tại phim truyền hình tiên kiếm nhất trung chỉ là khương minh bị giam vào tòa yêu tháp bên trong liền đã quá khứ trăm năm lâu tại khương minh trước đó thục sơn trưởng môn tên là khương t ệ t chi đồng thời ít nhất tại vị mấy chục năm trong lúc này liền đã t r ê n l ệ n h trăm năm chớ nói chi là từ trường khanh còn tại vị hai mươi năm lâu hắn sau khi phi thăng trưởng môn cũng không phải là cái gì khương t ệ t chi mà là hắn sư đệ t h ư ờ n g hạo cho nên giữa hai bên thời gian tuyến có rất lớn xuất nhập mà một mực đang bế quan hồng nguyên đối với thục sơn sau đó phát triển mà biết rất ít hắn cũng quá rõ ràng tại hắn trong lúc bế quan thục sơn đến cùng phát sinh qua cái gì bất quá không nghĩ ra hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều hắn đã từng gặp qua thế giới ý chí quỷ dị đối phương có thể tại ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong chỉ làm liền ra hai cái chân thần hiện tại chỉ đơn thuần là một cái võ hoàng cùng một cái võ thánh mà thôi hoàn toàn là trò trẻ con cho nên không quan trọng hắn cũng không muốn biết quá rõ ràng hắn cùng thục sơn giữa sớm đã cảnh còn người mất biết cũng là tăng thêm phiền não mà thôi hiện tại đã chính chủ đều đã thể t h u trận tiêu bên trong chiến đấu cũng không có cái gì cần thiết cho nên h ồ n g nguyên lập tức một tiếng lạnh hử trong chốc lát một cỗ khủng bố thần uy liền trong nháy mắt lướt qua toàn bộ sân lâm sau đó cái kia đang cùng lý tiêu giao mấy người chiến đấu cùng một chỗ đông đảo bái nguyệt giáo đồ liền nao nhao q u ỳ xuống đất không dạy nổi không thể động đậy nhưng lý tiêu giao mấy người lại không tới kịp thu tay lại trong nháy mắt liền đem những n à y bái nguyệt giáo đồ đánh chết hơn phân nửa sau đó cũng nhao nhao đình chỉ xuất thủ bởi vì hồng nguyên cố ý nhảy qua bái nguyệt kiếm thánh cùng t i ể u kiếm tiên ba người cho nên bái nguyệt giáo chủ biểu hiện mười phần bình tĩnh phản phất những cái kia không phải hắn thủ hạ đồng dạng hồng nguyên thần uy thì tại đem hai phe nhân mã sau khi tách ra liền trong nháy mắt bị hắn thu hồi sau đó hắn đôi lý tiêu giao một đoàn người vây tay nói đều đến đây đi. Bất quá. Hắn n mặc mấy dù tại Tiêu đối với Giao Lý sư ờ i ngoác, phụ nhìn thấy tiểu kiếm tiên lý tiêu giao ánh mắt sáng lên vội vàng cao hứng chạy tới thạch công hổ cùng hắn một đám thủ hạ tắc đều thấy được bãi nguyệt giáo chủ một đoàn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi đầy đủ đều cấp tốc tụ tập đến triệu linh nhi bên cạnh cũng một mặt đề phòng nhìn chằm chằm đối phương trong đó cũng bao quát trước kia đối với bái nguyệt giáo chủ coi như thân mật an ô nhiều ngày đến nay nàng đã bị bái nguyệt giáo đổ tập kích nhiều lần nếu không phải xung quanh có đông đảo cao thủ bảo hộ chính nàng cũng không biết mình còn có thể hay không sống sót cho nên hiện tại nàng đã sớm đối với bái nguyệt giáo chủ không có chút nào hảo cảm có thể nói nhìn thấy người đã đông đủ hồng nguyên lách mình đi vào đám người phía trước nhất đánh giá một chút một trái một phải hai đám người về sau mới mỉm cười mở miệm dò hỏi mấy vị đột nhiên ngăn trở chúng ta đường đi không biết muốn làm cái gì đâu bái nguyệt không có mở miệng mà là đem ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh nhân n h ư ợ chuyết khi nhìn đến đối phương xuất hiện trong nháy mắt hắn cũng biết mình hôm nay mục đích sợ là rất khó đạt thành tăng thêm còn có hồng nguyên cái này không biết tên cường giả ở đây hắn thì càng khó đạt đến mục đích cho nên hắn không muốn nói cũng không thể nói hắn muốn đợi chờ nhìn nhìn xem kiếm thánh cùng cái này không biết tên cường giả giữa có thể bộc phát hay không xung đột hắn lại có thể hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi nhìn thấy bái nguyệt không lên tiếng phía bên phải kiếm thánh nhân nội c h u ế t k h é cười một tiếng k h ô nói g c trả l ờ Hồng n g u lên n đến ta và ngươi sư tổ thanh vi thương cổ từ trường khanh mấy người còn từng có vài lần diễn phận không nghĩ tới trong lúc khảy ngón tay bọn hắn đều đã không có ở đây nghe được hắn tự giới thiệu Vốn v đang một mặt phong khinh một mặt ân đạm â nhược n triết liền vội vàng kho người hành lễ nói thục sơn thứ hai mươi sáu đại trưởng môn người ân nhược triết gặp qua hồng tiên sinh mấy vị sư tổ từng tại thục sơn tàng kinh các tầng cao nhất lưu lại qua liên quan tới ngài ghi chép không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy tiên sinh ngài tiên nhan vạn bối thất lễ a a nguyên lai là dạng này t h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín đầu sắt bái nguyệt có chút tàn phá vô danh sơn lâm bên trong nhìn thấy mình sư huynh thế mà đối với hồng nguyên cung kính như thế tiểu kiếm tiên lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ vào hồng nguyên dò hỏi sư huynh hắn là ai cái gì ghi chép ta làm sao chưa từng nhìn thấy qua qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh thấp như vậy âm thanh bên d ư ớ i khí nói chuyện đồng thời trong t ả n g kinh cấp điện tịch hắn đã sớm nhìn qua rất nhiều lần chưa bao giờ ở trong đó phát hiện qua đối với cái gì hồng tiên sinh ghi chép nhìn đến tiểu kiếm tiên cái kia không biết lớn nhỏ bộ dáng ân nhược triết biến sắc vội vàng vô xuống hắn tay cũng thấp giọng q u ấ lớn sư lệ không được vô lễ đó là chỉ có các đời trưởng môn mới có thể quan sát bí đ i ệ n còn không mau cho hồng tiên sinh chào hỏi ngươi phải biết đó là các sư tổ nhìn thấy hồng tiên sinh đều phải đi vãn bối c h i lễ nghe được hồng nguyên c ư nhiên là mình các sư tổ trưởng bối t i ể u kiếm tiên trực tiếp lên tiếng kinh hô cái gì các sư tổ trưởng bối vậy hắn cỡ nào thiếu tuổi đây không phải là lão không không đợi hắn nói xong ân nhược t r y ế t lập tức k h i ể n trách quá mắng im miệng được được được vãn bối t h u ộ c sơn trưởng lão tư đồ chồng gặp qua hồng tiên sinh nhìn đến trước mặt không tình nguyện làm lễ chào mình tự kiếm tiên hồng nguyên mắt sáng lên sau đó khẽ cười nói a a ngươi chính là tự kiếm tiên cái kia làm chuyện sai lầm không dám nhận đồ hạnh nhát còn có ta năm nay cũng không lớn hơn một n g h n năm trăm tuổi mà thôi hồng nguyên không có gặp người tăng thêm động tiên h thế giới bên trong thời gian gia tốc hắn tuổi tác xác thực đã vượt qua một n g h n năm trăm tuổi nhưng đối với cái kia dài đến năm mươi vạn năm lâu tuổi thọ chỉ là một n g h n năm trăm tuổi ngay cả số lẻ số lẻ đều không đủ n g h e được hắn nói tự kiếm tiên thần sắc n h ư n g tụ không lo được k hiếp sợ hắn tuổi tác mà là có chút ôn nộ hét to nói hồng tiên sinh ta kính ngươi là tiền bối nhưng ngươi không thể nói xấu ta, ta tự kiếm tiên đi đến đang ngồi thẳng đại nhưng hắn u m làm v ệ còn chưa i n g ơ nói xong tự kiếm tiên lại đột nhiên thần sắc dữ tợn tức giận ngắt lời nói đừng nói nữa mà hắn trong hai mắt hai hàng thanh lệ đang ngăn không được chạy xuống lấy nhìn thấy một màn này tâm địa t i ệ n lương a nô vội vàng hướng bên cạnh triệu linh nhi nhẹ giọng dò hỏi công chúa hồng tiên sinh đang nói cái gì cái gì ban đêm t h anh cô sư phụ thế nào hắn giống như đang khóc ấy không rõ ràng triệu linh nhi một mặt mờ mịt lắc đầu mà tại hai người xì xào bản tán thời điểm hồng nguyên trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k h e n nhìn thấy a n o sau tiểu kiếm tiên bắt đầu không ngừng g à o khóc ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cởi chung phải do người bộ chuông không dành để ý tùy ý hắn một mực khóc số dưới có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật vấn tâm bảo đàn ba cái hai nói cho tiểu kiếm tiên sự tỉnh chân tướng có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật tử tinh như ý sắc một trăm cân nghe được hệ thống cho ra hai cái tuyển hạ ban thưởng h ồ nguyên n g có chút thất vọng lắc đầu cũng trực tiếp lựa chọn cái thứ hai sau đó hắn đôi trước mặt đang khóc ròng ròng tiểu kiếm tiên nói khẽ xem ra ngươi tiểu gia hỏa này còn nhớ rõ a vậy ngươi nhưng biết các ngươi có cái nữ nhi nghe được hắn nói tiểu kiếm tiên ánh mắt ngưng tụ bước nhanh đi vào trước người hắn lôi kéo hắn cánh tay truy vấn ngươi nói cái gì chúng ta có cái nữ nhi nữ nhi nàng là ai nàng ở đâu mời nói cho ta biết ta nhìn đến còn muốn tiếp tục lũ lo không ngừng tiểu kiếm tiên hờ nguyên nhẹ giọng ngắt lời nói ngươi không có phát hiện sao khi ngươi thấy nàng thì ngươi liền sẽ rơi lệ không ngừng đó chính là mân n g u y ê n thanh cho nàng thi vũ trú khi nàng thân sinh phụ thân xuất hiện ở trước mặt nàng thì nàng phụ thân liền sẽ rơi lệ không ngừng cho đến cùng nàng n h ậ n nhau tiểu kiếm tiên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía triệu linh nhi bên cạnh a n o cũng chỉ vào đối phương nói khẽ ngài là nói nàng chính là ta nữ nhi nhìn thấy tiểu kiếm tiên chỉ vào a n o xung quanh quen biết a n o đám người nhao nhao lên tiếng k i n h hô a n o a n o c ư nhiên là sư phụ nữ nhi anô là hắn nữ nhi cái này sao có thể ngay trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên hải lòng gật đầu nói trẻ con là dễ dạy chuyện này rất tốt xác nhận ngươi tùy thời có thể lấy đi tìm nàng mẫu thân chứng thực sau đó hắn không để ý tới thất thần t i u kiếm tiền một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh nhân ngược triết cùng bái nguyệt cũng nhẹ dọn g dò hỏi tốt nhàn sự nói xong nên nói nói các ngươi vì sao mà đến rồi kiếm thánh không do dự trực tiếp không mình hành lê nói đã có hồng tiên sinh ngài cùng triệu linh nhi đồng hành cái kia ngược lại là van bối vẽ vừa cho thêm chuyện ra van bối sẽ không bày g i y tiên sinh cáo tử theo tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh chợt lẽ liền hướng về rời đi, đi. k h ô người chết phục sinh giết sạch tỏa yêu tháp bên trong yêu vật đổ sát thước vạn ma vật cùng lục giới c h i chủ thiên đế ngang hàng luận giao ngay cả đã phi thăng thành tiên trường khanh sư tổ đều gọi làm thượng tiên cũng lấy quen biết đối phương làm linh hắn làm sao dám hướng đối phương đòi hỏi triệu linh nhi kiếm thánh cứ đi như thế đi tốc độ nhanh chóng để bái nguyệt đều có chút xứng sở nói thật bái nguyệt cái này người mười phần mâu thuẫn người nói hắn hỏng đi hắn chỉ là đơn thuần muốn sáng tạo ra một cái vĩnh viễn hòa bình thế giới mới người muốn nói hắn tốt ta hắn lại trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết rất nhiều người thanh nhi triệu linh nhi mô mô thạch công hổ tử kiếm tiên lưu tấn nguyên triệu linh nhi vì trấn áp thủy ma thú mà chết m ộ ư ơ i vạn nam chiếu quốc quân đội chỉ có thể nói bái n g u y ệ t đó là người điên một cái có lý tưởng tiên điên bất quá hờ nguyên n g lại không có ý định tự mình động thủ giết chết bái n g u y ệ t mà là muốn đem chi lưu cho lý tiêu giao phu phụ hai người đây là bọn hắn kiếp nhất định phải chính bọn hắn tự tay vượt qua mới được trước đó hờ nguyên không biết cho nên sớm giết tả kiếm、tiên. d người đến đ n ằ sau t đây thạch i ệ n t n i kịch người bái nguyệt nhìn đến trước mặt không có chút nào bất kỳ khí tức gì hồng nguyên trầm mặc một lúc lâu sau vẫn là nói ra mình đến đây mục đích ta không biết các hạ là ai cũng không biết đường đường thuộc sơn trưởng môn vì sao sẽ sợ người ta đến đây chỉ có một cái mục đích vậy liền mang linh nhi trở về nam chiếu quốc hy vọng các hạ không cần ngăn cả ta hồng nguyên lập tức khẽ cười nói a a nếu như ta lại muốn ngăn đâu vậy tại hạ mà đắc tội với chương bốn trăm tám mươi tuyệt vọng bái nguyệt rách nát trong núi rừng theo bái nguyệt một tiếng thầm thì hắn đôi tay trong nháy mắt nắm tại cùng một chỗ trong chốc lát một cỗ m ư ờ i phần khủng bố lực lượng liền từ hắn thể nội lan tràn mà ra bay thẳng h ồ n g nguyên phụ tới một màn này lập tức để h ồ n g nguyên sau lưng mọi người sắc mặt đại biến n h a o nhao lên tiếng kinh hô cẩn thận hồng tiên sinh thạch kịch người ngươi dám bọn hắn mặc dù đều từng chứng kiến hầu nguyên cương đại nhưng bọn hắn lại cũng biết bái nguyệt giáo chủ khủng bố bất quá bọn hắn lo lắng rõ ràng có chút dư th c h ỉ thấy hồng nguyên tùy ý dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt từng đạo màu vàng gợn sóng liền từ hắn đầu ngón tay lan tràn mà ra Phang. theo một tiếng v a n g nhỏ từ bái nguyệt trên thân chỗ lan tràn đi ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan thành m â y khói đây lập tức để bái nguyệt sắc mặt đại biến cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ mới động tác cái kia từng đạo màu vàng gợn sóng liền đã đi tới hắn trước người sau đó Phang. kia vốn Cái là b còn có phía trước trăm dặm vô số sơn lâm c ự thạch cùng bái nguyệt cái kia số lượng không nhiều thủ h ạ bất quá những cái kia bái nguyệt giáo đồ có thể không có bái nguyệt thực lực cái kia từng cố thân thể trực tiếp ngay tại giữa không trung bị xé thành huyết vụ trong nháy mắt tan thành m â y khói nếu không phải phong phương hướng là xéo xuống bên trên cái kia hủy hoại coi như không chỉ là trăm dặm sơn lâm đương nhiên hồng nguyên cũng không có đánh giết bái nguyệt hắn nói qua bái n g u y ệ t muốn lưu cho lý tiêu giao cùng triệu linh nhi tự mình giải quyết nhìn đến như cái đoạn dây chơi diệu bị quét bay bái nguyệt hồng nguyện âm thanh như là thiên âm vang vọng đất trời bái nguyệt chạy trở về ngươi bái nguyệt giáo còn dám xuất hiện tại trung nguyên. vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình mà theo hắn âm thanh v a n g lên cũng đánh thức phía sau hắn cái kia một đám trận mắt hốc m ồ m người xem đây đây đây bái nguyệt cứ như vậy bị sưu một cái không có đây là người sao sư phụ thực lực thế mà khủng bố như vậy uổng phí ta còn dính dính tự h ỉ thật sự là hết ngồi đ á y g i ơ n g a trách không được sư huynh đi như vậy quyết tuyệt ước chừng một phút về sau tỉnh táo lại đám người lại lần nữa bước lên tiến về nam chiếu cốc đường mà tại bọn hắn rời đi không lâu một mực đi theo phía sau bọn họ lâm nguyệt như liền cẩn thận từng ly từng tý đi tới trước đó chiến trường bên ngoài nhìn về phía trước cái kia khắp nơi trụi vùng núi sự khiếp sợ mở to hai mắt trong mắt lóe ra nồng đậm hoảng sợ mới vừa tất cả nàng mặc dù không có thấy rõ toàn bộ nhưng nàng lại biết nơi này trước đó thế nhưng là một mảng lớn rậm rạp s ơ n lâm hiện tại s ơ n vẫn là sơn nhưng lâm lại mất giáo hoảng sợ rất lâu lâm nguyệt như mới khiếp sợ thấp giọng hồ nói đây chính là cái kêu hồng tiên sinh thực lực chân chính sao may mắn hắn lúc ấy tâm tình không hư không phải ta lâm ra bảo sợ là đã bị san thành bình điện không được bậc này c h ô n g giả ta nhất định phải bái hắn làm thầy dù là chỉ học đến một phần ngàn không dù là chỉ học đến một phần vạn bản sự cũng đủ làm cho ta lâm ra bảo càng thêm huy hoàng cường đại rất nhanh làm ra quyết định lâm nguyệt như lại lần nữa hướng về hồng nguyên một đoàn người đi xa phương hướng đ u ổ i theo nhưng đây nhất định là trận không có cố gắng theo kiếm thánh cùng bái nguyệt giáo chủ lần lượt tối lui hồng nguyên cũng thành công thu hoạch được bán thần cấp võ học phá nguyên kiếm quyết cùng đặc thù bảo vật hôn nguyên châu phá nguyên kiếm quyết đương nhiên không cần phải nói đối với hắn không dùng được nhiều nhất để hắn được thêm kiến thức hắn tại thu hoạch được sau chỉ là nhìn mấy lần liền trực tiếp đạt đến viên mãn tri cảnh sau đó hắn làm sơ suy nghĩ liền đem tri tính cả trước đó chuẩn bị kỹ càng nộ đạo bảo vật cùng một chỗ. Toàn bộ c hắn u y thụ cho mình đan h điền khí ả năng l hải cũng hóa thành đan điền thần hải hiện tại hắn thu hoạch được đây cái hốn nguyên châu thì tương đương với hắn cái thứ hai đan điền thần hải chỉ cần hắn đem luyện hóa cũng đem tự thân chi đạo khắc họa trong đó vậy hắn thần lực tổng lượng liền đem vượt lên gấp đôi đồng thời theo hắn khắc họa trong đó đại đạo càng ngày càng hoàn thiện hôn nguyên châu bên trong có thể chứa đựng thần lực số lượng cũng biết tùy theo càng ngày càng nhiều một mực cùng hắn thể nội thần lực tổng lượng bảo trì nhất trí không có cực hạn đây đối với hồng nguyên sức chiến đấu để thăng tuyệt đối là to lớn tiến về nam chiếu quốc trên đường đi theo hồng nguyên xuất thủ dạy dỗ một cái bái nguyệt giáo chủ không còn bất kỳ bái nguyệt giáo đồ dám xuất hiện quấy dối bọn hắn đám người cũng một đường thông suốt nối thẳng nam chiếu quốc đây tự nhiên là bái nguyệt giáo chủ tự mình bên dưới mệnh lệ hiện tại bái nguyệt giáo chủ đã trở lại nam chiếu quốc đang ngồi ở một cái màu vàng bảo tọa bên trên nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy vô tận mê mang cùng sợ hãi đây là hắn lần đầu tiên bị người giống dồi nhặng đồng dạng đánh bay loại tia thân bất do kỳ cảm giác bất lực làm cho hắn hoài nghi nhân sinh hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trên đời này thế mà còn có như thế khủng bố tồn tại mà có bậc này cường g i ả tại thế hắn nguyện vọng nên như thế nào hoàn thành lại như thế nào hoàn thành được giờ khác này bái nguyệt trong lòng lần đầu tiên xuất hiện tuyệt vọng nhưng rất nhanh hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức đứng dậy nhìn ngày mắt lộ ra đi cuồng không ta sẽ không đông tha cho ta còn có cơ hội ngũ linh châu thủy ma thú chỉ cần tìm được ngũ linh châu ta liền có thể để thủy ma thú tái nhập thế gian theo tiếng nói vừa ra hắn lập tức lách mình biến mất tại bảo tọa bên trên đáng tiếc hắn không biết là hồng nguyên một đoàn người tại tiêu diệt xích quỷ vương về sau liền đã thu hoạch được ngũ linh châu một trong thổ linh châu mặc dù thổ linh châu cũng không tại hồng nguyên trên thân mà là bị lý tiêu giao cầm nhưng lý tiêu giao lại đi theo hồng nguyên bên người đây cùng tại hồng nguyên trong tay cũng không có gì phân biệt mà ngoại trừ thổ linh châu còn lại bốn khỏa linh châu đồng dạng không tốt thu hoạch được lôi linh châu tại đệ tinh độc nương tử thể nội hỏa linh châu tại nữ h a miếu kỳ lân thể nội thủy linh châu gió hêm dịu linh châu tắc đều tại mười năm trước một cái khác thời không cần nữ hoa hỗ trợ thi triển hồi hồn tiên mộng mới có thể thu được đương nhiên đây đều là nguyên tắc ghi chép hiện tại thế giới đã sớm cảnh còn người mất đi qua hồng nguyên hơn năm mươi năm trước một trận c ặ c c ặ c giết lung tung độc lương tử còn ở đó hay không đều là ẩn số lý tiêu giao sợ cũng không có cơ hội lại trở lại mười năm trước tất cả tất cả đã sớm đi hướng không biết mà liên tại bái nguyện bốn phía tìm kiếm ngũ linh châu thì đi qua ba ngày lộ trình hồng nguyên một đoàn người rốt cuộc đi tới nam chiếu quốc khu vực bất quá bọn hắn trong đội ngũ lại thêm một cái người muốn bái hồng nguyên vi sư lâm gia đại tiểu thư lâm nguyệt như chương bốn trăm tám mươi mốt phế trừ bái nguyện giáo nguyên lai、like. từ khi hôm đó kiến thức đến hồng nguyên khủng bố thực lực sau đó lâm nguyệt như liền không lại theo đôi đám người mà là mặt dạn g mày dày gia nhập trong đội ngũ không hề đứt đoạn cho hồng nguyên xung xoe về phần hắn mục đích tự nhiên vẫn là muốn bái hồng nguyên vì sư đáng tiếc thân là lâm gia đại tiểu thư nàng từ nhỏ đó là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng chưa từng hầu hạ hơn người lại thêm mẫu thân của nàng chết sớm phụ thân lại yêu chiều có thửa càng là dưỡng thành nàng cái kia bá đạo ngang ngược tính cách loại tính cách này đi hầu hạ người cái kia hoàn toàn là mình tìm cho mình chịuổi đ giặt quần áo xếp chăn chỉ là đơn giản nhất quét rắc bưng trà đều để lâm nguyệt như làm cho hề làm cho người nâng c h á n nam chiếu quốc biên cảnh một cái chấn nhỏ bên trong trong khách sạn theo lâm nguyệt như lần nữa đem một chén nước trà đổ nửa chén hồng nguyên có chút vô ngữ lần nữa mở miệng nói lâm nguyệt như ta sẽ không thu ngươi làm đồ ngươi vẫn là không cần tại đây lãng phí thời gian đây đã là đối phương r ắ c xuống thứ mười tám chén nước trà càng là hắn lần thứ tám mở miệng để hắn không cần lãng phí thời gian đáng tiếc hắn là một câu đều nghe không vào cùng lúc trước đồng dạng lâm nguyệt như lần nữa lời nhảm thái nói hồng tiên sinh ta là thật muốn bãi ngài vị s văn cầu ngài cho ta một cái cơ hội a ta nhất định sẽ không bôi nhọ ngài bi danh nhìn đến chuẩn bị tiếp tục chấp nhất xuống dưới lâm nguyệt như h ồ n g nguyên nhìn đến một bên lưu tấn nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay ta nói qua ngươi tư chất quá kém không có tư cách làm ta đệ tử bất quá nghe được có hy vọng lâm nguyệt như ánh mắt sáng lên vội vàng truy vấn bất quá cái gì xin mời tiên sinh ngài nói thẳng h ồ n g nguyên cũng không đánh cơm mê trực tiếp mở miệng nói bất quá ngươi ngược lại là có thể bài tấn nguyên bi sư hắn mặc dù mới học được ta một điểm g a lông nhưng dạy ngươi vẫn là dư sải nghe được hắn nói lâm nguyệt như âm thanh trong nháy mắt tăng lên cái gì để ta bái biểu ca vi sư bái không bái ngươi tự chọn đối với lâm nguyệt như phản ứng hồng nguyên đã sớm liệu đến tại vứt xuống một câu về sau hắn liền lách mình rời đi đường cứ như vậy một đầu có đi hay không hắn mình quyết định cuối cùng lâm nguyệt như vẫn là bái lưu tấn nguyên vi sư tại cái này say sư trọng đạo thời đại một ngày vi sư trung thân vi phụ cho nên theo lâm nguyệt như bái sư thành công cũng triệt để đoạn tuyệt hắn cùng lưu tấn nguyên giữa cuối cùng một tia duyên phận mà đây chính là hồng nguyên lựa chọn làm như vậy nguyên nhân bởi vì từ đầu đến cuối lâm nguyệt như đều không ưa thích qua lưu tấn nguyên cũng để cho mình cái này để tử thống khổ tương tư đơn phương cả đời không bằng thừa dịp hắn nghĩ thông suốt cái này thời cơ giải quyết dứt khoát để cho hai người triệt để đoạn tuyệt đoạn này không có khả năng nhiệt g duyên nam chiếu quốc cũng không lớn hết thể liền hơn hai triệu nhân khẩu cho nên tại lâm nguyệt như bái sư không lâu sau hồng nguyên mấy người liền đi tới nam chiếu quốc đô thành thạch công hổ thế nhưng là nam chiếu quốc tam triều n g u y lão tại hắn tiến nhanh vào nam chiếu quốc nguyễn lão tại hắn tiến nhanh vào nam chiếu quốc khu vực thời điểm liền điều động thủ hạ đi đến quốc đô thông chi v u vương bởi vậy tại một đoàn người đi vào quốc đô thời điểm triệu linh nhi phụ thân v u vương liền sớm dẫn theo đại lượng thần dân chờ đợi ở c nhìn thấy triệu linh nhi xuất hiện vũ vương tự nhiên hết sức cao hứng đây chính là hắn duy nhất người thừa kế rất nhanh một trận trọng thể tiệp rượu ngay tại trong v ư ơ n g cung tổ chức vũ vương h ồ n g nguyên một đ o à n người thánh nữ thánh cô văn vo ba quan bất quá trên hiến hội rất nhiều người lại có chút không quan tâm bởi vì b á i n g u y ệ t thế mà chưa từng xuất hiện hiện tại nam chiếu quốc sớm đã bệnh nguy kịch hơn chín thành quyền lực đều tập trung ở b á i n g u y ệ t trong tay có thể nói chỉ cần b á i n g u y ệ t nghĩ vậy hắn ra lệnh một tiếng liền có thể lấy vũ vương mà thay vào cho nên những người này liền như là đã mất đi tâm phúc an tùy vô vị tâm sự nặng n ề cứ như vậy c h tiếp theo ta lấy nam chiếu quốc công chủ thân phận tuyên bố từ hôm nay trở đi phế trừ bái nguyệt giáo nam chiếu quốc quốc giáo chi vị cũng đem định là tà giáo giáo chủ bái nguyệt mê hoặc nhân tâm giết hại trung lương người người có thể chu diện về phần một đám giáo đồ trước đây đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng lại có tự xưng bái nguyệt giáo đồ giả giết không tha theo nàng tiếng nói vừa ra ngồi cao thượng vị v u vương cũng đi theo mở miệng nói linh nhi nói đó là cô vương nói chư vị đều là ta nam chiếu quốc xương cánh tay c h i thần như có ý kiến gì hiện tại liền có thể nói ra nếu như không có vậy liền nhưng v u vương lời còn chưa nói hết liền có một cái đại thần đứng người lên hét to nói quốc chủ không thể a bái nguyệt giáo chính là ta nam chiếu quốc quốc giáo vì ta nam chiếu quốc phồn v ì n h có không thể xóa nhòa c ô n g hiến sao có thể đáng tiếc người đại thần này còn chưa nói xong thạch công hổ liền trực tiếp lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn cũng trực tiếp nhất đao xẹt qua h a n cổ sau đó thạch công hổ mắt lãnh đảo mắt một vòng mới lạnh giọng mở miệng nói còn ai có ý kiến hiện nhiên đây hết thệ đều là hắn cùng v u vương cùng triệu linh nhi sớm thương lượng xong mà thạch công hổ lại là nam chiếu quốc tam chiều nguyễn lão đại thần trong triều liền không có so với hắn địa vị cao hơn từ hắn xuất thủ vừa vặn nhưng thạch công hổ đã ẩn lui mười mấy năm cho nên luôn có không sợ hắn chỉ thấy theo hắn tiếng nói vừa ra rất nhanh liền lại có một cái đại thần đứng dậy hét to nói vi thần k h ô n g phục sau đó nên đón hắn tự nhiên lại là thạch công hổ nhất a o về phần ngăn cản thạch công hổ thế nhưng là võ hoàng cương giả ngay cả bãi nguyệt đều là hắn dạy dô đến những n à y triều thần lại thế nào có thể là hắn đối thủ thậm chí đều không phải là hắn địch đao quan qua đi thạch công hổ lần nữa thần sắc lạnh lẽo mở miệng nói còn có ai đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội nếu như ra cái cửa này sao lại vì bãi nguyệt giáo cầu tình vậy liền di tam tộc còn lại đông đảo triều thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi nhưng không còn có một người dám đứng ra càng là có mấy người cùng lúc mở miệng nói chúng ta không có ý kiến tất cả đều nghe công chúa phân phó đúng tất cả đều nghe công chúa phân phó cái khác không có mở miệng cũng n h o nhao phụ hòa nói nhìn thấy một màn này vũ vương lập tức vui vẻ cười to nói ha ha ha ha t ố t nam sương tướng quân chuyện này liền giao cho ngươi tới làm người can đảm d á m phản kháng giết không tha hắn đã rất lâu không có như thế thoải mái qua mà trong miệng hắn nam sương tướng quân chính là anô nam sương mụ mụ tên là nam sương ba sợ n ắ m trong tay lấy nam chiếu quốc một phần ba quân đội nghe được vũ vương mệnh lệnh nam sương ba sợ lập tức ra khỏi hàng cũng tao dọ quát vâng vì thần lĩnh mệnh rất nhanh toàn bộ nam chiếu quốc liền nhấc lên một trận nhằm vào bãi nguyệt giáo máu tanh chấn áp chỉ dựa vào phổ thông quân đội tự nhiên là không có khả năng địch nổi cường đại bái nguyệt giáo đồ nhưng triệu linh nhi bên người cũng không thiếu cao thủ không nói ly tiêu giao đương ngọc tiểu bảo mấy cái tiểu bối tiểu kiếm tiên thánh cô cùng thạch công hổ ba người đó là ba cái võ hoàng cấp cường giả đối phó lên đã nguyên khí đại thương bái nguyệt giáo vẫn là dễ dàng Trước 482, báo ân ý phục Nam Triều、Quốc. trận này, banh banh liệt liệt phế Trừ bái nguyệt rực rỡ phục Quốc, báo bái giáo kéo ân lâu Nam này vanh vanh hành động, kéo dài đến 12 ngày ý phế dài Tất cả bái sau giáo đó ề n vũ vương lại đối bãi nguyệt giáo tiến hành đủ loại trắng trận tuyên truyền bôi đen đem nam chiếu quốc tất cả bất hạnh đều toàn bộ quy tội đến bãi nguyệt giáo trên đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái kia nhiều nhất vượt qua ba năm năm toàn bộ bái nguyệt giáo đều sẽ thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh mà có thể thay đổi đây hết thạy cũng chỉ có bái nguyệt một người nhưng h n g nguyên còn tại nam chiếu q u ố c đâu tại không có chiến thắng h n g nguyên nắm chắc trước đó bái nguyệt sẽ không cũng không dám xuất hiện đáng tiếc bái nguyệt căn bản không biết hắn đối thủ từ đầu đến cuối đều không phải là h n g nguyên mà là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi cứ như vậy trong bất chi bất giác một tháng thời gian lặng yên mà qua nam chiếu q u ố c đã lần nữa khôi phục bình tĩnh vũ vương cũng tại triệu linh nhi trợ giúp bên dưới một lần nữa nằm trong tay toàn bộ nam chiếu cốc về phần hầu nguyên mấy người Đi lên. trước i sau vẹn vẹn nửa tháng không đến đã đột phá đến võ vương tứ trọng t h i cảnh đã đổi kịp cũng vượt qua lưu tấn nguyên mà hắn cũng đang lối chiến bái nguyệt giáo đổ thời điểm thành công từ sư phụ tiểu kiếm tiên chỗ thu hoạch được tiên phong vân thể thuật túy tiên vọng nguyệt bức cùng độc môn tuyệt chiêu tiểu thần chú truyền thừa trừ cái đó ra hắn còn học trộm đến đường ngọc tiểu b ả o tuyệt chiêu phi tinh lưu tấn nguyên được từ hồng nguyên chỗ thánh linh kiếm pháp diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam phá nguyên kiếm q u y ế t trở bất quá phá nguyên kiếm quyết quá mức cao cấp lưu tấn nguyên mình cũng chỉ là học được cái gia lông học trộm lý tiêu giao tự nhiên học được càng ít đi đối với đây hết thảy hồng nguyên tự nhiên đầy đủ đều nhìn ở trong mắt bất quá hắn không có can thiệp cuối cùng là lưu tấn nguyên hắn tại đạt đến nam chiếu quốc không lâu liền thu vào hoàng đế mật lệnh để hắn thu thập một chút liên quan tới nam chiếu quốc phong thủ cùng địa hình địa vật trở chuẩn bị tay biên tu một bộ nam chiếu quốc xét x é Cuối hắn thật đúng là sợ bái nguyệt đột nhiên nổi điền ở nửa đường đem hắn tên đồ đệ này cho các đương nhiên vì để cho bái nguyệt an tâm đi ra hắn lưu tại nam chiếu quốc phân thân cũng không có ở ngoài sáng mà là ẩn giấu đi đứng lên hắn lo lắng thật đúng là không phải không có tối tha hiện tại bọn hắn rời đi nam chiếu quốc ngày thứ hai tại lưu tấn nguyên trở lại trường an ngày thứ ba hắn bên ngoài du lịch chơi thời điểm vẫn là cứu ngàn năm điệp yêu y phục rực rỡ nhưng hắn cũng bị nhẹ tinh độc nương tử cắn bị thương chúng cuốn hồn tơ chi độc đây hết thảy tự nhiên đều tại h n g nguyên nhìn chăm chú phía dưới tại lưu tấn nguyên sau khi chúng độc hắn trong đầu còn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k ý, ý ân mệnh phủ có ý tứ nhìn thấy cái thứ hai tuyển hạ ban thường hồng nguyên tự nói một tiếng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ bất quá hắn cũng không có trước tiên liền cho lưu tấn nguyên giải độc đây chính là hắn số mệnh an bài nhân duyên hắn cũng không muốn phá đi độc nương tử cùng y phục rực rỡ đều là võ hoàng cấp yêu quái độc nương tử mạnh hơn một chút tu vi tại võ hoàng tứ trọng thả i điệp tắc chỉ có võ hoàng nhất trọng nhưng bất luận là cái nào đều không phải là lưu tấn nguyên cái này võ vương nhất trọng có thể trêu t r ọ n g mà bây giờ hắn thế mà đồng thời trêu t r ọ n g phải hai cái không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh về phần q u ấ n hồn tơ độc nhưng là một loại hiếm thấy linh hồn độc tố còn có không ngừng ăn mòn chúng chiêu giả linh hồn cũng lớn mạnh tự thân nếu như không thể trước tiên đem thanh trừ thời gian này càng lâu thì càng khó cứu chữa cho đến cuối cùng thần hồn tịch diệt mà chết liền như nguyên tắc vừa mới bắt đầu c h ú n g độc lưu tấn nguyên cũng không hề để ý chỉ coi là nhân quả tuần hoàn mình thả đi nệm đồ ăn cái kia bị nệm cắn một cái cũng là đáng đ ờ i nhưng chỉ qua hai ngày thời gian thần hồn bị hao tổn lưu tấn nguyên liền nằm trên giường khó l ư ợ n g dược thạch vô y hầu n g u y ê n cũng t ậ n lực gần nút lên để lưu tấn nguyên phụ mẫu tìm không thấy hắn ngay tại hai người lòng nóng như lửa đốt thời điểm ý phục rực d ỡ xuất hiện vì cho lưu tấn nguyên giải độc hắn lấy tự thân tu vi phối hợp bách hoa tựu tạo ra được trăm hoa mật cho lưu tấn nguyên phục dụng đây trăm hoa mật lại có chữa trị thần hồn hiệu quả tại ý phục rực rỡ ch đây c u ố nhưng c hắn là t r n không biết là ý phục rực rỡ có cảm giác tâm linh năng lực cho nên bất luận nàng như thế nào sôi đổi ý phục rực rỡ đều không rời đi cứ như vậy qua một mươi ngày lưu tấn nguyên cũng từ từ bệnh nguy kịch cách cái chết không xa mà hắn cùng ý phục rực rỡ giữa tình cảm lại cực tốc cấm lên thậm chí quyết định kết làm phu thê ngay tại hai người thành hôn sau ngày thứ hai biến mất rất lâu hồng nguyên rốt cuộc hiện thân lúc này tìm không thấy độc nương tử cho lưu tấn nguyên giải độc ý phục rực rỡ đang chuẩn bị dùng mình trong ngàn năm đ a n cho lưu tấn nguyên t ụ n mệnh nàng tự nhiên tìm không thấy độc nương tử bởi vì độc nương tử đã bị tìm kiếm ngũ linh châu bái nguyện đánh chết chương an thành bên ngoài rừng rậm đen bên trong ngay tại y phục rực rỡ chuẩn bị đem mình nội đ a n cho lưu tấn nguyên ăn vào thời điểm một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cũng v h ấ t tay cầm đi hắn trong tay nội đan đạo thân ảnh này chính là h ư n g nguyên chỉ thấy hắn một bên đánh giá trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh nội đan một bên nhẹ giọng mở miệng nói chật chật dùng ngưng ngàn năm tu vi đổi hắn mười năm tuổi thọ đáng ra không nghe được hắn nói y phục rực rỡ lòng nóng như lửa đốt ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn nói người là ai đây không có gì có đáng giá hay không đến chỉ có có nguyện ý hay không mà thôi xin đem nội đan trả lại cho ta h ư n g u y ê n mỉm cười cảm hắn nói thật là một cái si tình nữ tự a lúc này nhìn thấy hắn lưu tấn nguyên ánh mắt sáng lên lập tức suy yếu hô to sư phụ ngài rốt cuộc xuất hiện đang tiếp tấn nguyên không thể cho ngài t ậ n hiếu có thể tại trước khi chết gặp mặt ngài một lần tấn nguyên chết mà không có nhưng hắn lời còn chưa nói hết hồng nguyên liền cười nhẹ ngắt lời nói a a làm sao người cứ như vậy muốn chết đừng nói ngươi còn chưa có chết liền tính đã chết v i sư cũng có thể để ngươi một lần nữa xuống tới sau đó hắn lại đem một hạt khôi phục thần hồn đan dược đánh tiến vào rất nhỏ trương trong miệng chỉ là thoáng qua giữa lưu tấn nguyên liền hoàn toàn khôi phục bình thường cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái lưu tấn nguyên có chút không thể tin hoảng sợ nói ta ta độc cứ như vậy giải hồng nguyên một bên đem nội đan một lần nữa còn cho y phục rực rỡ một bên nhẹ giọng mở miệng nói v à n g không thì đâu người còn muốn thế nào lưu tấn nguyên liền vội vàng đứng lên hành lê nói đa tạ sư phụ đi cùng ta còn như thế k h á c h khí hồng nguyên tùy ý k h o á t k h o á tay liền mang theo lưu tấn nguyên hai người trở về thượng thư phủ đi mà hắn trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được đặc thù bảo vật mệnh phù một mai mệnh phù tác dụng rất đơn giản cái kia chính là khi người sở hữu nhận trí mạng thương hại thì mệnh phù có thể thay thế người sở hữu đi chết cũng để người sở hữu lần nữa khôi phục đến đỉnh phong nhất thì trả thái bất quá một mai mệnh phù chỉ có thể sử dụng một lần đồng thời cần lấy tự thân đại đạo chân nguyên cùng thần hồn một mực tiến hành thai nghén nhưng liền tính như thế cái này cũng tương đương với nhiều một cái mạng a thượng thư phủ bên trong nhìn thấy nhi tử hoàn hảo không chút tổn hại hồ nhảy nhảy loạn trở về lưu tấn nguyên phụ mẫu tự nhiên là vui vẻ g h y gớm đối với hồng nguyên càng là mang ơn đến c ự c hạ bất quá song phương đã quen biết hơn mười năm dư thừa nói không cần phải nói tất cả tự tại tâm lý giải độc sau lưu tấn nguyên cũng không có bởi vì y phục rực rỡ là yêu liền thế nào mà là thật đem xem như mình thê tử ân ái có thừa trong lúc rảnh rỗi hồng nguyên tắc tiếp tục ở tại thượng thư phủ chờ đợi bái nguyệt lại xuất hiện nửa tháng trước đó là bái nguyệt đánh chết mới vừa đốt lưu tấn nguyên độc nương tử hắn lúc đầu mục đích chẳng qua là muốn dùng độc nương tử cái kia có thể trị liệu cuốn hồn tơ độc nội đ a n cùng hồng nguyên làm giao dịch để hồng nguyên đừng lại đ ú n g tay hắn nam chiếu q u ố c chi sự t ì n h nhưng hắn không nghĩ tới là hắn thế mà tại độc nương tử thể nội phát hiện ngũ linh châu một trong lôi linh châu giờ khác này hắn ý nghĩ thay đổi ngũ linh châu giữa tương sinh tương khắc có khả này lôi linh châu vậy hắn liền có thể nhờ vào đó cảm giác được cái khác Mà、một à m khi tập hợp tập đủ ngày ũ này h Châu cũng hờ nguyên? Đi đi. Bất bất nguyên tại h vậy nam chiếu ồ n g quốc cố kia phân thân rốt cuộc lần nữa cảm giác được bãi nguyện thân ảnh lúc này bãi nguyện đang đứng tại một cái to lớn hồ nước một bên mà tại hồ nước ở trung tâm đang đứng sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng màu đen xám tượng đá toa kia tượng đá chính là t r i ệ u Linh Nhi đắc thủ â t h p h o n g nháy mắt h này, bãi nguyệt liền trực tiếp xuất hiện tại thanh nhi tượng đá trước đó v ề phần lúc nào tới đến mảnh này hồ nước trước mục đích tự nhiên là nhớ phóng xuất ra bị thanh nhi chấn áp tại hồ nước dưới đáy thủy ma thú vô danh đỉnh núi cao nhìn phía dưới bái n g u y ệ t bắt đầu phóng thích ngũ linh châu lực lượng giải p h o n g thủy ma thú hầu nguyên ánh mắt sáng lên hơi kinh ngạc nhẹ g i ọ n g lầm bầm hơn nửa năm ngươi rốt cuộc tập hợp đủ năm viên linh châu chật chật ngươi thấy được đang tại phóng thích thủy ma thú bái n g u y ệ t ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không d à n để ý tùy ý hắn phá hư phóng ấn phóng xuất ra thủy ma thú có thể đạt được hư thần cấp bảo vật tị thủy châu một mai hai xuất thủ ngăn cản bái nguyệt phóng thích thủy m a thú có thể đạt được hư thần cấp bảo vật c h e trời la h á n dù một thanh ân còn có lựa chọn đáng tiếc nghe được trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt h ư n g tụ sau đó có chút thất vọng lắc đầu nếu có cái gì đối với hắn hữu dụng bảo vật vậy hắn cũng không phải không thể ngăn cản một cái bái nguyệt đáng tiếc không có vậy hắn chỉ có thể y theo lúc đầu ý nghĩ sống chết mà b â rất nhanh theo hồng nguyên làm ra lựa chọn bái nguyệt đã thôi đậu ngũ linh châu chi lực công về phía thanh nhi tượng đá trong chốc lát cái kia to lớn tượng đá trong nháy mắt sụp đổ sau đó gạo theo một đạo giống như long giống như xà tiếng gầm gừ vang vọng hư không một đầu thô đạt mấy chục mét dài càng là vượt qua năm trăm linh ì n h rắn sinh vật liền nhanh chóng từ hồ nước bên trong hiện lộ mà ra nhìn thấy đối phương hồng nguyên lập tức một đạo thuật thăm dò đã đánh qua t r u n g tộc thủy m a t h ú một sợi tàn hồn phục sinh thân phận thái cổ m a t h ú cảnh giới võ thánh đ ỉ n h phong gặp nước tác t ư ờ n g có thể đạt tới bán thần đ ỉ n h phong bị nữ hoa linh l ự c khắc tư chất thần cấp trời sinh ma linh năm vạn năm không ra thái cổ mát h ú một sợi tàn hồn phục sinh đầy tư chất như vậy dữ dội nhìn thấy dò xét tin tức hồng nguyên trên mặt lập tức hiện ra một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy được một sợi tàn hồn trọng sinh ngũ đại thái cổ ma thú một trong thủy ma thú ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn phát động hồng thủy tàn phá bừa bãi nhân gian có thể đạt được hư thần cấp công pháp khống thủy quyết hay xuất thủ đem triệt để tiêu diệt có thể đạt được đặc thù bảo vật vô song chiến giáp ân xuất hàng vô song chiến giáp khải giáp sao đồ tốt chương bốn trăm tám mươi bốn bãi nguyệt cuối cùng đ ế n cuồng nam chiếu quốc đỉnh núi cao nhìn đến thánh hồ bên trong thủy ma tú h hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ hiện tại hắn đã thu hoạch được rất nhiều kiện đặc thù bảo vật từ bản mệnh kiếm phôi thai ngén mà thành bản mệnh hôn nguyên kiếm chuyên môn phòng hộ thần hồn chân linh c h i háo có thể luyện hóa ước vạn yêu ma cựu lê luyện yêu m ì n h có thể b ộ c phát ra gấp m ộ ư ơ i lần lực công kích vạn đạo lăn lộn nguyên châu có thể sáng tạo một cái thế giới vô tận mộ đủ tri hoàn có thể chứa đựng gấp đôi thần lực hôn nguyên châu có thể đạt được cái mạng thứ hai mệnh p h có thể hoàn thiện thế giới kiến mộc đây vô song chiến giáp sẽ thành hắn thứ chín kiện đặc thù bảo vật nhưng muốn nói tất cả bảo vật bên trong biến thái nhất chân quý nhất thuộc về mố bụ chi hoàn đây là tất cả bảo vật bên trong đặc thù nhất một kiện bởi vì hắn chính là một cái có thể không hạn phát triển thế giới hình thức ban đầu không sai có thể vô hạn phát triển chỉ cần có thể hấp thu đến đủ nhiều lực lượng cái kêu mộ bụ chi hoàn liền có thể không ngừng phát triển trường thành t i ế p từ nhỏ nhất động phụ bắt đầu đến tiểu phúc bên trong phúc đ ị a đại phụ cụ tiểu đầu tiên hiện tại vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian tại hồng nguyên bản thể không ngừng thai ngẽn phía、dưới. m ộ i vụ tri hoàn đã bị hắn từ một cái tiểu động p h ủ thai n g é n thành một cái tiểu động tiên đồng thời còn tại nhanh chóng phát triển lấy mà tại thai n g é n trước đó thế giới bản nguyên đã bị hắn luyện hóa k h ô n g chế hắn càng là dùng tự thân đại đạo cùng một sởi thần hồn trực tiếp hóa thân thành thế giới ý chí cũng chính là cái gọi là thiên đạo từ một khắc kia trở đi hắn đó là thế giới nhưng thế giới không hoàn toàn là hắn thế giới cường tắc ắ n c ư ờ n g nhưng thế giới tổn hại hắn lại không tổn hao gì đồng thời chỉ cần thế giới hoàn hảo vậy hắn bản thể l i ề n có thể ở thế giới bên trong vô hạn trọng sinh trừ cái đó ra theo thế giới không ngừng phát triển hoàn thiện nếu là khả năng trước một bước tiến giai đến đại động thiên cấp cái kia hồng nguyên liền có thể mượn thế giới tiến giai thời cơ đến hoàn thiện tự thân hôn nguyên đại đạo từ đó cùng theo một lúc đột phá đến thiên thần c h i cảnh nếu là khả năng trước một bước tiến giai đến đại động thiên bên trên tiểu thế giới cấp vậy hắn cũng có thể nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến thần tôn c h i cảnh bất quá vậy cần thôn p h ệ lực lượng cũng quá nhiều nhiều lắm đây chính là một cái thế giới tiến giai hắn cần thiết lực lượng sắp thành trên vạn lần tại tu sĩ đột phá hồng nguyên cũng không biết cái kia phải là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng bất quá đem thế giới trong khoảng thời gian ngắn tiến giai đến đại động thiên vẫn là không có vấn đề gì dù sao trên người hắn liền có một cái động lớn này chỉ cần để mộ bụ chi hoàn đem đại động thiên hoàn toàn thôn vệ là được hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy lấy hắn dự đoán ước chừng một trăm năm liền có thể hoàn toàn thôn vệ hoàn thành đến lúc đó dù là hắn còn không có đột phá cũng biết bởi vì thế giới tiến d a i mà cưỡng ép đột phá đến thiên thần chi cảnh nhưng đã đem quang minh kinh tu luyện hơn phân nửa hờ nguyên sợ là đợi không được trăm năm về sau mà hắn cũng đem mộ bụ chi hoàn đổi tên là vô tận h ố n nguyên giới tượng trưng cho phương thế giới này có thể mang đến cho hắn vô tận khả năng nói về chính đề theo thủy ma thu xuất thế toàn bộ thánh hồ nước trong nháy mắt đều sôi trào đứng lên sau đó cơ hồ vô cùng vô tận nước hồ cấp tốc từ thánh hồ bên trong tôn u r a hóa thành ngập trời hồng thủy bay thẳng cách đó không xa nam chiếu quốc đô thành bao phủ đi nhìn thấy một màn này hồng nguyên cũng không có trước tiên xuất thủ bóp chết thủy ma thú b ì n h lặng hồng thủy thủy ma thú là triệu linh nhi hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một thanh là được hắn đã cảm giác được triệu linh nhi cùng lý tiêu giao đám người đang nhanh chóng chạy về đằng này thạch công hồ đ ư ờ ngọc n g tiểu bảo cùng a n ô liền đều đã tới mà một trận đại chiến cũng theo đó cấp tốc triển khai h ồ n g nguyên mặc dù không có tham chiến nhưng hắn lại lật tay lấy ra một cái toàn thân bích lục tiểu hồ lô cũng đ ố i nơi xa ngập trời hồng thủy nhẹ nhàng ném đi trong nháy mắt tiểu hồ lô liền trực tiếp xuất hiện tại nam chiếu quốc đô thành trên không cũng cấp tốc đón gió phát triển chỉ là thoáng qua giữa vốn nên chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hồ lô liền trở nên một cái t r ư ờ n g ngàn trượng tri cự khủng bố hồ lô lớn đồng thời từng cổ khủng bố lực hút bay thẳng phía dưới vọn tới ngập trời hồng thủy đi không ngừng đem toàn bộ hút vào và hồ, hồ lô đừng nói chỉ là một cái thánh hồ. đó là mười cái cũng chứa nội đô thành bên trong đang chuẩn bị chạy tứ tán vô số nam chiếu quốc nhìn thấy trên bầu trời thần n g kỳ mà tráng lệ một màn từng cái trên mặt đều lộ ra nồng đậm rung động cùng cảm kích sau đó những người này liền q u ỷ trên mặt đất bắt đầu lặn o hô có hô nữ hoa hiền linh có hô thần tiên hàng thế giải cứu bọn họ còn có hô bái nguyệt không có vứt bỏ bọn hắn h ồ n g nguyên mặc dù t r ư ớ n g mắt đây điểm công tích nhưng hắn cũng không muốn để bái nguyệt giáo chủ cái tên điên này lại chết s á m phục nhiên phải biết đối phương thực lực đó là dựa vào tín ngưỡng chi lực để thăng đứng lên mà tại đối mặt hai nạn thời điểm người tín ngưỡng mới tinh khiết nhất cùng nồng đậm trước đó triệu linh nhi cùng、Vũ、vương u v hợp lực diệt trừ toàn bộ bãi nguyệt giáo cũng chỉ là để bãi nguyệt thực lực từ võ thánh thất trọng rơi xuống đến võ thánh tam trọng mà thôi h i ệ n nhiên mặc dù rất nhiều người mặt ngoài đã không đề cập tới bãi nguyệt giáo nhưng trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng không biết mà bây giờ vẹn vẹn không tới một phút theo vô số nam chiếu quốc dân bắt đầu cảm tạ bãi nguyệt h ắ n thực lực liền lần nữa khôi phục đến võ thánh tứ trọng đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên điều này cũng làm cho vốn là ở vào hạ phong t i ể u kiếm tiên mấy người càng thêm cố hết sức cho nên hoa hờ nguyễn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nam chiếu quốc đô thành trên không cũng tiếng như c h u n g lớn quát khé nói bản tọa hồng nguyên chính là các ngươi công chúa triệu linh nhi t r chửi bối bái nguyệt tặc tâm không chết thế mà mưu toan dùng hồng thủy gì thế nhưng có bản tọa ở đây mà chờ không cần lo lắng hồng thủy nghe được hắn nói toàn bộ nam chiếu q u ố c trong nháy mắt ta n tính lại sau đó đó là hồng tiên sinh ta tại nửa năm trước gặp qua đúng ta cũng đã gặp lúc ấy cùng công chúa điện hạ đồng thời trở về không nghĩ tới hồng thủy cư nhiên là bái nguyệt tác ma này nhấc lên hồng tiên sinh cư nhiên là mạnh như thế giả chúng ta được cứu rồi đa tạ hồng tiên sinh trong chốc lát tất cả loạn thất bát tao cảm tạ toàn bộ thống nhất biến thành cảm tạ hồng nguyên mà theo biến hóa này một bên k h á c thánh hồ bên cạnh vốn đang một mặt mỉm cười b ã i nguyện hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng bởi vì hắn thực lực đang tại nhanh chóng rơi xuống võ thánh tăng trọng võ thánh nhị trọng võ thánh nhất trọng phải biết t i ể u t i ế m tiên đã thành t i ể u võ thánh bên cạnh còn có thạch công hồ lý tiêu giao cùng đường ngọc tiểu bảo trợ rút chốc lát hắn thực lực rơi ra võ thánh chi cảnh cái k i a đem chỉ có một con đường chết về phần thủy m a thú lúc này đang bị linh nhi thánh u cùng a nô ba người kéo lấy mắt thấy mình thực lực sắp rơi ra võ thánh chi cảnh sắc mặt giữ tợn bái nguyện đột nhiên giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Là các vậy l i ề n chết chúng a theo hắn một tiếng gầm hét liền bay thẳng cách đó không xa thủy ma thú đi chương bốn trăm tám mươi lăm bãi n g u y ệ t thủy ma thú thánh hồ bên cạnh bãi n g u y ệ t tốc độ nhanh bực nào chỉ là thoáng qua giữa hắn liền đã đi tới thủy ma thú trên đỉnh đầu nhìn thấy một màn này lý tiêu giao mấy người biến sắc cơ hồ chăm miệng một lời hét to lên tiếng lý tiêu giao linh nhi mau tránh da t i ể u kiếm tiên uyên thanh a n o mau tránh da đường ngọc tiểu bảo anô t r á n mau thạch công hổ công chúa điện hạ bốn người bốn câu nói khác biệt mục tiêu tương đồng lo lắng bất quá bọn hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa bái n g u y ệ t mục tiêu căn bản không phải triệu linh nhi mấy người hắn muốn g h ư thế mà bây giờ có thể giúp hắn hoàn thành đây một mục tiêu cũng chỉ có thủy ma thú cho nên tại mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói bái n g u y ệ t thân thể trực tiếp tan vào thủy ma thú thể nội sau đó gào theo từng đạo vang tận mây xanh tiếng giống giận dữ thủy ma thú khí tức lập tức bắt đầu cực tốc kéo lên đứng lên đồng thời đầu lâu của chúng nó tắt bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình cấp tốc hướng phía hình người biến hóa đi chỉ là thoáng qua giữa h ã n khí tức đã đột phá võ thánh chi cảnh cực h ạ n đặt đến bán thần cấp mà đầu lâu của theo ú n nó cùng gần nửa g một tiếng p i vang t chủ nhỏ t ư ợ béo n thịt trong n hình tượng, cùng sau khi biến thân nữ khi h sau nháy n n g điều mắt phá thoái lộ ra trong đó một khoả to lớn thủy ma đầu thú sọ mà b á i nguyệt thủy ma thú khí tức cũng theo đó đột phá đến bán thần cảnh n h ị trọng rất nhanh p h a n h theo lại một viên đẽo thị t pha thoái lại một viên thủy ma thú đầu lâu nổi lên b á i nguyệt thủy ma thú khí tức cũng theo đó đột phá đến bán thần tam trọng c h i cảnh nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi p h a n h p h a n h p h a n h một khỏa lại một k quả đẽo thị t không ngừng pha thoái thủy ma thú đầu lâu cũng càng ngày càng nhiều ba viên bốn khỏa, năm viên mà mỗi thêm ra một cái đầu lâu bãi nguyệt thủy ma thú cảnh giới liền tăng lên một trọng bán thần tứ trọng ngũ trọng lục trọng trước sau vẹn vẹn không đến một phút thủy ma thú liền đình chỉ biến hóa mà đầu lâu của chúng nó đã đạt đến tám quả tăng thêm bái nguyện viên kia đó là chín quả cảnh giới của hắn cũng trực tiếp đạt đến bán thần cựu trọng đinh phong cái k i a như vượt sâu như b i ể n khí tức khủng bố để canh giữ ở bên bờ lý tiêu giao bảy người sắc mặt khó coi đến cực hạn phải biết bọn hắn bên trong tối cường tiểu kiếm tiên cũng mới đột phá đến võ thánh chi cảnh một trọng rưỡi năm mà thôi liền đây bọn hắn liên thủ cũng không phải tiểu kiếm tiên địch mà bây giờ trước mặt bọn hắn dị biến sau thủy ma thú hắn khí tức đâu chỉ gấp trăm lần tại tiểu kiếm、tiên. đây để bọn hắn làm sao đánh? Lấy cái gì đánh? ngay tại lý tiêu giao bảy người tuyệt vọng thời điểm một bên khác đỉnh núi cao hồng nguyên nhìn đến biến dị kết thúc thủy ma thú có chút hiếu kỳ hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò t r ủ n g tộc bái nguyệt thủy ma thú thân phận thái cổ ma thú cùng bái nguyệt giáo chủ dạng dung hợp cảnh giới bán thần đ ỉ n h phong gặp nước tác cường có thể đạt tới hư thần đ ỉ n h phong bị nữ hoa linh l ự c khác tư chất thần cấp trời sinh ma linh năm vạn năm không ra keng ngươi thấy được bái nguyệt cùng ngũ đại thái cổ ma thú một trong thủy ma thú dung hợp một thể tạo thành bái nguyệt thủy ma thú ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn không dành để ý tùy ý hắn phát động d i ệ t thế hồng thủy thủy diệt nhân l â n giới có thể đạt được chân thần cấp bảo vật độ không thần thuyền hai xuất thủ đem chu d i ệ t có thể đạt được chân thần cấp bảo vật minh tâm tụ thần đan ba cái cứ nhiên là trò chơi bên trong mới xuất hiện qua bãi n g u y ệ t thủy m a thú có ý tứ nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc tự nói lên tiếng sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thánh hồ bên cạnh lý tiêu giao mấy người nhẹ nhàng lắc đầu nói xem ra lý tiêu giao mấy người sợ là đánh không lại đối phương a về phần hệ thống cho ra lựa chọn hãn tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai dù sao Hắn tại thủy ma thú trên thân còn có một cái lựa chọn khác đâu mà liên t ạ i hắn nhìn về phía lý tiêu giao mấy người thì hoàn thành biến thân bái n g u y ệ t thủy ma thú đã hướng mấy người phát khởi công kích chỉ thấy hắn hai bên cái kia tám khỏa to lớn đầu rắn đột nhiên miệng rắn mở lớn trong nháy mắt phun ra ra tám đạo màu sắc khác nhau thổ tức hồng nguyên liếc mắt liền nhìn ra đó chính là kim mục nước lửa thổ phòng lôi độc tám loại lực lượng đồng thời mỗi một loại lực lượng đều đạt đến bán thần cựu trọng đình phong cấp bậc căn bản không phải lý tiêu giao mấy người có thể chống lại ai cũng được đến giờ khác này một kiếp này đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc ta xuất thủ sau cũng không ảnh hưởng cái gì mới phải theo thở dài một tiếng hồng nguyên đối lý tiêu g i a o mấy người nhẹ nhàng vung tay lên trong chốc lát nhất đạo hơi mở quang cháo liền đem mấy người bao quanh bao phủ quang cháo mới vừa hiện hiện cái k i a tám đạo màu sắc khác nhau thổ tức liền trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người đáng tiếc tại tầng kia hơi mỏng quang cháo trước mặt bất luận cái k i a tám đạo thổ tức như thế nào mãnh liệt quang cháo đều không nhúc nhích tí nào mà hồng nguyên thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy người trước người nhìn thấy hắn xuất hiện đang định liệu mạng một lần lý tiêu dao mấy người lập tức vui vẻ ra mặt hiệu rõ hô hồ lớ ngài rốt cuộc xuất hiện chúng ta được cứu rồi bái nguyệt thủy ma thú chết rồi chết rất bí khuất mặc dù hồng nguyên đến chỉ là một bộ hư thần cấp cựu trọng khôi lôi thần cùng ở trong nước bái nguyệt thủy ma t h ú thực lực tương đương nhưng không chịu nổi hồng nguyên bảo vật nhiều a không nói khác hắn chỉ là dùng chiếc nạp hải hồ lô đem thánh hồ rút khô bái nguyệt thủy ma thú trong nháy mắt liền biến thành một cái bán thần định phong t i ể u c a y gà sau đó bị hắn thủy một bàn tay liền đập thành thịt nát thân hồn cũng bị đập thành mạnh vỡ triệt để tan thành mây khói trước đây sau giữa to lớn tương phản để lý tiêu giao mấy người lần nữa đối với hồng nguyên thực lực có mới nhận biết cũng làm cho bọn hắn càng thêm lý giải độc cô kiếm thánh vì cái gì đi nhanh như vậy như vậy quyết tuyệt cái này căn bản liền không phải người a mà theo bái n g u y ệ t thủy ma thú bị diệt hồng nguyên trong đầu cũng theo đó liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở trước đó từ triệu linh nhi cùng lý tiêu giao trên thân hai người thu hoạch được hai cái rơi thần cấp ban thưởng thủy ma thú trên thân cái kia đặc thù bảo vật vô song chiến giáp còn có mới vừa xuất hiện ba cái chân thần cấp minh tâm tụ thần đan ban thưởng chỉ có bản thể có thể dẫn cho nên hồng nguyên cái này phân thân không để ý đến mà là đem chức lấy đi nước hồ một lần nữa thả trở về v ề phần lần này thiên địa chi kiếp cũng đúng như hắn sở liệu dù là hắn tự mình xuất thủ tiêu diệt bái nguyệt thủy ma thú thế giới ý chí cũng không có hạ xuống bất kỳ trường p h ạ t nào sự tình đến đây cũng hoàn toàn kết chương bốn trăm tám mươi sáu đột phá thiên thần c h i cảnh theo bái nguyệt thủy ma thú bị d i ệ t toàn bộ tiên kiếm thế giới đã không có cái gì đáng đến hồng nguyên để ý sự t ì n h bất quá hắn muốn cố khôi lỗi phân thân cũng không hề rời đi mà là tiếp tục lưu tại tiên kiếm thế giới bên trong cùng thiên đế luận luận đạo cùng ma tôn nói chuyện tâm tình đánh nhau một chút ngẫu nhiên cũng đi nhìn xem mình đồ đệ lưu tấn nguyên cùng cái khác một chút người quen thì như lôi châu tổng binh vân đình cảnh thiên mậu mậu bất quá những n à y cuối cùng chỉ là tiêu khiển h á n phần lớn tinh lực tắc một mực đều đặt ở hỗn độn hư không bên trong nhất là cái kia đang tu luyện quang minh kinh bản thể quang minh kinh không h ổ là thiếu lâm tứ đại chân kinh đứng đầu dù là lấy hồng nguyên tứ chất đến bây giờ cũng đã tu luyện gần thời gian một năm nhưng còn kém một chút mới có thể chính thức tu thành một mảnh hoàn toàn bị hỗn độn sương mù bao phủ hỗn độn hư không bên trong hồng nguyên một bộ thiên thần cấp khôi lôi đang tùy ý đứng vững mà tại khôi lỗi thể nội hắn bản thể đang xếp bằng ở vô tận hỗn nguyên giới bên trong không ngừng tìm hiểu quang minh kinh cuối cùng nhất q u a nhưng một bước này cũng là khó khăn nhất hắn đã kẹt tại một bước này bảy ngày thôi liền lãng phí một k h ỏ a minh tâm tụ thần đan a hy vọng có thể mau chóng tu thành quang minh kinh để ta có thể nhanh chóng đột phá theo một tiếng thầm thì không muốn lãng phí thời gian nữa hồng nguyên lật tay lấy ra một hạt toàn thân n ử a trong suốt đan dược chỉ là đánh giá một chút hắn cũng không chút nào do dự đem ném vào trong miệng đây chính là hắn đánh g i ế t b á i nguyệt thủy ma thú sau ban thưởng ba cái minh tâm tụ thần đan một trong về phần nó hiệu quả rất đơn giản có thể để chân thần cấp cường giả trong vòng một tháng nộ mộ tính gấp bội nếu không phải hỗn độn hư không ở giữa trí cao đại đạo quá mức phiêu m i ệ u cao thầm hắn cũng sẽ không đem minh tâm tụ thần đan dùng tại lĩnh hội quang minh kinh bên trên trực tiếp liền dùng đi đột phá thiên thần c h i cảnh rất nhanh theo đan dược vào bụng từng cổ thanh lương chi khí cấp tốc bay thẳng hồng n g u yên mi tâm thức hải không ngừng tràn vào đến hắn trong thần hồn trong chốc lát hắn tư duy vận chuyển tốc độ lập tức tăng nhiều trước đó rất nhiều ý nghĩ lập tức bỏ hôn tổ tinh bắt đầu dung hợp lẫn nhau hỗn độn bất kể năm một tháng thời gian cơ hồ thoáng qua tức thì một n g y này vô biên vô ngân hỗn độn hư không bên trong một phi cái kia cơ hồ vô cùng vô tận hỗn độn x ư ơ n g mù bắt đầu hướng về một cái phương hướng cực tốc dũng mánh lao tới mà tại cái kia hỗn độn x ư ơ n g mù ở trung tâm đang ngồi xếp bằng một đạo cao lớn thân ảnh tại hắn bên cạnh còn đứng lấy một đạo k h ắ c tướng mạo tương tự thân ảnh cái kia ngồi xếp bằng chính là hồng nguyên bản thể cuối cùng một tháng hắn rốt cuộc đột phá đến thiên thần c h i cảnh chuẩn sắp nói hắn tại hai mươi ngày trước đã đột phá tại hắn ăn vào minh tâm tụ thần đan sau vẹn vẹn qua ba ngày hắn quang minh kinh liền tu luyện hoàn thành sau đó tại quang minh kinh liền tu luyện hoàn thành sau đó tại q a n g minh kinh l i n tu luyện hòa Hắn liền chính liền trong h phá ứ c đột tiên h chốc lát hai đạo cựu thải thần quang trong nháy mắt xuyên thủng hư không biến mất tại mênh mông hỗn độn trong sương mù mà hắn trước mắt một đạo màu lam nhạt màn sáng lặng yên hiện hiện siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới thiên thần cảnh nhất trọng có thể ẩn tàng võ tri đại đạo hôn nguyên thiên thần đại đạo một mươi một công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn ba mươi năm ư c ba mươi năm ư c hôn nguyên bất diệt thần chân thần cựu trọng ba mươi năm ư c ba mươi năm ư c bất tử thần h ù n quyết chân thần cựu trọng ba mươi năm ư c ba mươi năm ư c hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết đệ thập trọng năm mươi ư c năm mươi ư c vô thượng du giả mật thừa tầng thứ m ộ ư ơ i tám vạn võ học hôn nguyên kiếm quyết viên mãn ba mươi năm ư c ba mươi năm ư c không có giới vô tướng viên mãn ba mươi năm ư c ba mươi năm ư c vạn h ù n quyết viên mãn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 một cao điệu võ đạo c ư ờ n giả g thân là thiên thần người tại đây hôn đồn hư không đã đủ để tự vệ xưng bá một phương làm cho cả hôn đồn hư không đều biết người chi tồn tại có thể đạt được thần tôn cấp công pháp vô long tâm pháp thượng sách hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên tiếp tục điệu thấp t u hành có thể đạt được thần tôn cấp công pháp thần tượng c h ấ n mục k ì n h thượng sách thiên long tâm pháp thần tượng c h ấ n mục k ì n h c ư nhiên là đây hai môn công pháp đáng tiếc chỉ có thể chọn một n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên có chút tiếp nối lẩm bẩm nhưng cũng chỉ là tiếp nối một cái hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng chỉ là thiên thần c h i cảnh tại hôn đồn hư không cũng chỉ là trung hạ tầng tồn tại mà thôi hắn cũng không muốn bốn phía loạn l ắ c đi tìm chết đương nhiên bất luận là thiên long tâm pháp vẫn là thần tượng c h ấ n ngục kình hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn xem danh tự còn vô pháp rút ra càng đ ừ n g đề cập tu luyện bất quá nhanh hắn trên tay thế nhưng là còn có trọn vẹn mười ba cái tử dương vấn thần đan đầu đây chính là thiên thần cấp ngộ đạo thần đan mỗi một cái đều có thể trong vòng một tháng để thăng thiên thần cấp cường giả gấp đôi ngộ tính bất quá trước đó hắn cần chức ăn vào dọn kia long mẫu hồn dịch đây chính là có thể gia tăng hắn ba thành thần hồn tổng lựa bảo vật thân hôn tổng lượng đề thăng đối với ngộ tính cũng là có chỗ đề thăng đến lúc đó lại ăn vào tử dương vấn thần đan chính hắn cũng không biết mình ngộ tính đem bị tăng lên tới đáng sợ đến bực nào trình độ nghĩ đến đây lòng ngứa ngay khó nhịn ở nguyên lập tức lách mình trở lại khôi lỗi thể nội vô tận hôn nguyên giới bên trong cũng lật tay lấy ra một giọt to bằng năm đấm trẻ con toàn thân xanh biếc như nước tinh một dạng chất lỏng sau đó hắn không chút do dự đem nuốt vào trong bụng chương bốn trăm tám mươi bảy bế quan cực tốc đề thăng vô tận hôn nguyên giới hiện tại vô tận hôn nguyên giới vẫn là một cái tiểu đầu tiên ước chừng còn cần tám chín năm mới có thể lỗ sắc thành cỡ trung độc tiên bất、quá. hồng nguyên đã đem thế giới thụ t ấ y ghép tiền đến lúc này hắn bản thể liền xếp bằng ở cao tới mấy chục mét thế giới thụ dưới đang tại cấp tốc luyện hóa giọt kia long mẫu hồ n dịch hắn đã tại đây ngồi xếp bằng bảy ngày bảy đêm rồi theo ngày thứ tám lạng yên tiền đến hắn m i tâm đột nhiên động một cái sau đó chậm rãi mở ra hai mắt thành cảm thụ được tự thân cái kia lớn mạnh một m ả n g lớn thần hồn chi lực hồng nguyên trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng quen thuộc một hồi tăng vọt thần hồn chi lực về sau hắn thu liễm cảm xúc lật tay lấy ra một mai toàn thân tản ra từ kim chi quang lựa trong suất đan dược thử dương vấn thần đan có thể tại trong một tháng đề thăng thiên thần cấp cường giả gấp đôi ngộ tính thần a n phải biết tu vi đến thiên thần c h i cảnh mỗi một tơ đề thăng đều là cực kỳ gian nan động một tí liền cần bế quan ngàn v ạ năm n thậm chí càng lâu mà có thể để thăng bậc này cường giả ngộ tính bảo vật đừng nói là gấp đôi liền tính chỉ có một thành cũng biết để vô số thiên thần điên cuồng thậm chí lấy mệnh t ư ơ n g bác sở dĩ sẽ như thế đó là bởi vì thiên thần c h i cảnh chính là tất cả trời sinh thế giới có thể thai n g ẽ n cảnh giới cực hạn lại hướng lên liền cần tu sĩ mình chậm rãi tu luyện cái này cũng chỉ làm thành thiên thần số lượng đông đạo nhưng tài nguyên lại không đủ phân cục diện đồng thời thiên thần cảnh cũng là cái cuối cùng có tuổi thọ đại nạn cảnh giới một trăm vạn năm đây là trí cao đại đạo cho thiên thần cảnh thiết lập cực hạn tuổi thọ nhưng là thiên thần cảnh muốn đột phá đến cao hơn thần tuốt cảnh ngoại trừ số rất ít thiên tư tuyệt thế giả đối với tuyệt đại bộ phận thiên thần mà nói chỉ là một trăm vạn năm căn bản không đủ đây cũng là vì sao tuyệt đại bộ phận thiên thần cảnh sẽ mạo hiểm tiến vào nguy hiểm khắp nơi trên đất hôn đ ộ n hư không bên trong nguyên nhân nguyên sinh thế giới tài nguyên có hạn căn bản không đủ để, để bọn hắn đột phá ngoại trừ tiến vào nguy hiểm khắp nơi trên đất nhưng cơ duyên đồng dạng khắp nơi trên đất hỗn độn hư không bọn hắn không có lựa chọn nào khác giống tiên kiếm thế giới phục hy nữ hoa cùng thần nông đây viễn cổ tam hoàng bọn hắn sở dĩ muốn tại tiên kiếm thế giới bên trong sáng tạo sinh mệnh thậm chí không tiếc vì riêng phần mình sáng tạo sinh mệnh mà đại chiến một trận chính là vì chiếm t r ư ớ c thiên đạo tài nguyên dùng để tu luyện đáng tiếc bọn hắn chơi đập còn đem thế giới cho chơi tàn p h ế nhưng liền tính như thế bọn hắn cuối cùng bị thế giới ý chí khu ra cũng là bọn hắn mình muốn rời đi bằng không thì lấy thiên thần cảnh cái kia cường đại thực thế mà sở dĩ nói thiên thần cảnh là cái cuối cùng có tuổi thọ đại nạn cảnh giới đó là bởi vì đến thần t u n cảnh tu sĩ liền có tại hỗn độn hư không bên trong mở ra thế giới năng lực chốc lát thế giới thành công mở ra vậy chỉ cần hắn mở thế giới bất d i ệ t thần tôn liền bất tử lại càng không có cái gì tuổi thọ đại nạn về phần như thế nào cam đoàn tự thân thế giới an toàn rất đơn giản bão đoàn sửa ấm tại hỗn độn hư không bên trong phân bố rất nhiều tu sĩ liên minh dưới tình huống bình thường tiến vào liên minh điều kiện đều rất rộng rãi chỉ cần là từ thế giới bên trong đi ra sinh mệnh có trí tuệ đồng thời tu vi đạt đến thiên thần cấp vậy liền có thể trở thành thành viên chính thức mà một khi có người đột phá đến thần tôn t r i cảnh vậy bọn hắn liền có thể đem tự thân thế giới sáng tạo tại liên minh địa bàn bên trong cùng với những cái khác người cùng nhau trông coi vinh lục cùng hưởng những thành viên này giữa đều sẽ lập xuống đại đạo t h ệ n ô n cho nên không sợ mình đã bị lúc công kích người khác sẽ khoanh tay đứng nhìn đương nhiên hôn độn hư không bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi dạng này cũng chỉ là sẽ cực lớn gia tăng tính an toàn cũng không thể cam đoan thật có thể vĩnh viễn gối cao không lo bất quá những này đối với hiện tại hồng nguyên mà nói còn quá sớm hắn cũng chỉ là từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong biết một chút thần tôn cảnh tin tức mà thôi nói về chính đề đang đánh giá một chút trong tay tử dương vấn thần đan về sau hồng nguyên cũng không chút nào do dự đem ném vào trong miệng trong chốc lát hắn cũng cảm giác tự thân ý thức trước đó chưa từng có rõ ràng trong đầu đủ loại cảm nộ càng là ùn ùn kéo đến hắn không dám thất lễ lập tức bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu đến nhưng hắn cũng không phải là đóng cửa làm xe tại hắn động thiên thế giới bên trong đã chất đ ố n g gần trăm cỗ thiên thần cấp hỗn độn sinh mệnh thi thể trừ cái đó ra hắn còn có đủ loại thiên thần cấp công pháp võ học cùng bảo vật có thể lĩnh hội tăng thêm theo hắn đột phá đến thiên thần c h i cảnh hắn rốt cuộc có thể sơ bộ cảm giác được một tia trí cao đại đạo đương nhiên đây cũng chính là hắn dưới tình huống bình thường thiên thần c h i cảnh là cảm giác không đến mảy may trí cao đại đạo nhưng hắn cũng không phải phổ thông thiên thần hắn thần hồn ngộ tính tuyệt đối gấp trăm ngàn lần tại phổ thông thiên thần thậm chí đã có thể so với thần tôn cảnh mà cũng chỉ có thần tôn mới có thể sơ bộ cảm giác được trí cao đại đạo đó cũng là thần tôn có thể tại hỗn độn hư không bên trong sáng tạo thế giới nguyên nhân một trong rất nhanh h ầ nguyên liền triệt để lâm vào bế quan ngộ đạo bên trong hắn hốn nguyên thiên thần đại đạo cũng bắt đầu chậm rãi một tháng sau theo cái thứ nhất tử dương vẫn thần đan dược hiệu tiêu hao hầu như không còn hắn lại lập tức nuốt vào cái thứ hai sau đó là quả thứ ba quả thứ tư quả thứ năm mà vì cảm nộ trí cao đại đạo hắn động thiên thế giới cũng không có tiến hành bất kỳ thời gian gia tốc cứ như vậy trong bất c h i bất giác mười ba tháng thời gian thoáng qua t ứ c t h ì chẳng biết lúc nào vô tận hôn nguyên giới bên trong thế giới thụ bên dưới hai mắt nhắm nghiền h ồ n g nguyên đột nhiên mướn mày sau đó có chút không tình nguyện chậm rãi mở ra hai mắt kết thúc rồi ạ thời gian qua thật nhanh thánh danh hờ nguyên cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng định phong có thể ẩn tàng võ tri đại đạo h ồ n nguyên thiên thần đại đạo bảy mươi tám phần trăm công pháp thông thiên thần quyết viên mãn năm mươi ước năm mươi ước hôn nguyên bất diệt t h ầ n thiên thần nhất trọng năm mươi ước bất tử thần hồ quyết thiên thần nhất trọng năm mươi ước hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết đệ thập trọng bốn mươi chín ước bốn mươi chín ước vô thượng du giảm mật thừa kỹ năng thứ v gió ế m xét thiên thần cấp bảo vật cựu long minh thần quan đợi rút da thiên thần cấp bảo vật chân dương huyết tâm thần thiết một nghìn cân đợi rút da thiên thần cấp bảo vật chân g bốn trăm tám mươi tám tu hành giả hôn đồn hư không bên trong thiên thần thất trọng nhìn đến bảng bên trên mình cái kia đã đạt đến thiên thần thất trọng đỉnh phong cảnh giới h ồ nguyên n g trong đôi mắt lập tức lóe ra nồng đậm vui mừng phải biết dưới tình huống bình thường tu vi đến thiên thần chi cảnh mỗi một trọng cảnh giới để thăng ít thì cần vào năm nhiều thì cần mười vào năm thậm chí càng lâu đồng thời càng về sau để thăng tu vi chỗ hao phí thời gian cũng biết gấp đôi gia tăng phần lớn thiên thần thậm chí thẳng đến tới gần tuổi thọ đại n ạ o cũng không thể đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ càng đừng đề cập đột phá đến bên trên thần tôn chi cảnh mà bây giờ hờ nguyên chỉ dùng chỉ là một năm ra mặt thời gian liền trực tiếp từ sơ nhập thiên thần chi cảnh đột phá đến hiện tại thiên thần cảnh th nói ra sợ đều không người tin tưởng bất quá chính như trước đó nói thu vi càng lên cao đề thăng đứng lên liền càng chậm tựa như hiện tại hồng nguyên mặc dù đã đạt đến thiên thần cảnh thất trọng đ ỉ n h phong nhưng nếu như không có ngoại lực trợ giúp vậy hắn muốn đột phá đến thiên thần cảnh bắt trọng cựu trọng thậm chí thần tôn c h i cảnh ít nhất cũng cần hơn ngàn năm thời gian đây là tất cả thuận lợi tình huống dưới nếu như không thuận lợi cái k i a t r ê n vạn năm đều là có khả năng đương nhiên hồng nguyên trong tay còn có một tấm vương bài vô tận hôn nguyên giới liên tính một mực không đột phá nổi hắn cũng có thể mượn nhờ vô tận hôn nguyên giới tiến ra thành tiểu thế giới thời cơ cùng theo một lúc đột phá đến thần tôn tri cảnh bất quá đó là bị bất đắc dĩ mà vì đó hắn vẫn là hy vọng có thể mình đột phá hiện tại cảnh giới đề thăng tạm thời là đã qua một đoạn thời gian hắn là thời điểm đề thăng hoàn thiện một cái mình công pháp và võ học dù sao cảnh giới chỉ là cơ sở đối ứng công pháp và võ học mới có thể đem tri hóa thành thực lực mà chỉ có thực lực cương đại hắn có thể đi tìm đủ loại bảo vật tiếp tục đề thăng cảnh giới lúc này hắn c á i kia bốn cũ khôi lỗi còn tại vẽ lấy xung quanh hỗn độn hư không đồ đồng thời quá trình này sợ là còn phải lại tiếp tục nhiều hơn mười năm bất quá hồng nguyên cũng không xuất ruột, hắn có là thời gian. hắn cũng vừa dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tự thân công pháp và võ học đều hoàn thiện đến thiên thần thất trọng c h i cảnh trừ cái đó ra hắn còn cần đem t r ư ớ c thu hoạch được thiên thần khí cùng bản mệnh hốn nguyên kiếm chân linh c h i h á o hốn nguyên châu mệnh phủ toàn bộ bồi dưỡng đến thiên thần cấp mà những n à y đều cần hao phí đại lượng thời gian cứ như vậy hồng nguyên lần nữa lâm vào bế quan bên trong bất quá lần này hắn tắc mở ra gấp năm lần thời gian gia tốc nhưng vô hạn hốn nguyên giới một mực tại thôn vệ lấy có thể tiến hành gấp năm lần gia tốc tùy thân đại động tiên theo thời gian chuyển rời tùy thân đại động tiên phạm vi cũng đang chậm rãi có rút lại theo ngoại giới qua ước chừng động tiên h bên trong tắc qua ước chừng một ư ơ i năm vô hạn hôn nguyên giới cuối cùng từ tiểu động thiên cấp tăng lên tới bên trong động tiên h cấp mà h ồ n g nguyên tùy thân đại động tiên h cũng theo đó coi nhỏ lại một chút bất quá còn không có rơi xuống đại động tiên h đẳng cấp này nhưng thế giới ra tốc độ i số lại thấp xuống một chút ước chừng chỉ còn lại có bốn giờ gấp năm lần khoảng đồng thời theo thời gian chuyển rời thời gian ra tốc độ i số còn sẽ theo tùy thân đại động tiên h thu nhỏ mà tiếp tục giảm xuống cho đến bị vô hạn hôn nguyên giới siêu việt bất quá đây là để thăng vô hạn hôn nguyên giới nhất định muốn đi quá trình hầu nguyên chỉ có thể ghét bỏ giảm xuống tốc độ quá chậm mà sẽ không đi ngăn cản m liên t ạ i hắn bế quan đề thăng tự thân quan bế đề tự cái ô n g p h p võ học h t ờ điểm. c á c h h ắ n ư ớ c c h ừ n g h ơ nhưng triệu km một km m ả n hôn h độn k h ô bên trong, đang phát sinh một trận đại chiến. phát một Một đại phe là một đ á mươi thiên thần cấp hôn thú, chọn vẹn 27 con hình thể hôn chọn độn cấp vẹn ba cái khác h p ư ơ nhỏ g n ư n n g là cái h vô số lần hình người tu sĩ nhưng hình người không có nghĩa là đó là nhân tộc trong đó chỉ có ba cái hư hư thực thực nhân tộc còn lại hoặc là hình thể không đúng hoặc là trên người có lân giáp xương thú chờ không thuộc về loài người c h i vật lúc này đây mười ba cái nhỏ bé hình người tu sĩ đang tập hợp một chỗ trái đột phải hướng muốn thoát đi nhưng đều bị hai mươi bảy con giống như núi huyết tình hắc ma viên ngăn cản trở về mà tại chung quanh bọn họ từng tầng từng tầng sương mù màu đen đã đem phương viên mấy vạn dặm đều bao quanh bao phủ tự nhiên cũng bao gồm mười ba người xung quanh những cái kia sương mù chính là huyết tình hắc ma viên bản mệnh thần thông khát máu sương mù đen đó là một loại ăn mòn lực cực mạnh sương mù bất luận là t h ầ n khí thần lực vẫn là nhục thân thần hồn nếu như bị sương mù bao phủ đều sẽ bị chậm rãi tiêu tan sạch đồng thời、Theo、thời gian chuyển rời khát máu sương mù đen nồng độ sẽ càng ngày càng cao. sinh ra ăn m ò n lực tự nhiên cũng biết càng ngày càng mạnh cho nên nếu như đây mười ba người hình tu sĩ không thể kịp thời đào thoát huyết tình hắc ma viên vòng đây vậy bọn hắn tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm thậm chí thân tử đạo tiêu mà lúc này bên ngoài chiến trường hai bóng người đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ hư không bên trong h i ệ n hiện chính là hồng nguyên phái đi ra cái kia hai tổ khôi lỗi một trong khôi lỗi thấy được cái kia hồng nguyên tự nhiên cũng nhìn liền thấy ân tu hành giả cái t i a đang bê quan lĩnh hội đề thăng võ học hồng nguyên trong nháy mắt mở ra hai mắt trên mặt cũng theo đó hiện ra một vệ nồng đậm vui mừng đã có tu hành giả tụ tập xuất hiện vậy liền đại biểu tại phụ cận có tân thế giới bất luận là trời sinh thế giới vẫn là thần tôn trở lên cường giả hậu thiên sáng tạo thế giới đều đủ để để hắn không cần lại cả ngày đều n ơ m n ớ p lo sợ nghĩ đến đây hắn lập tức thấp giọng quát nói d o xét thính danh thử sơn thân phận cựu long đạo minh thành viên chính thức thử long đạo nhân cảnh giới thiên thần cảnh lục trọng đình phong tư chất thần c ấ p đạo tâm thần hai ba vạn năm không gia thính danh ngọc thân phận cựu long đạo minh thành viên chính thức vang suối chân nhân cảnh giới thiên thần cảnh ngũ trọng tư chất thần cấp đạo tâm thần hai ba vạn năm không gia thính danh lư u p h ụ sinh thân phận cựu long đạo minh thành viên chính thức thất sát l ã o nhân cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng thần cấp trời sinh thần linh năm vạn năm không gia ngươi tại hỗn độn hư không bên trong lần đầu tiên thấy được tu hành giả thân ảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý những người tu hành này tự sinh tự diện có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật thập tuyệt đại trận hai xuất thủ từ huyết tình hát ma viên công kích đến cứu đi tất cả tu hành giả có thể đạt được thiên thần cấp công pháp sáu diệt chiến khôi một bộ nhìn đến cái kia chỉnh chỉnh tề tề thuần một sắc cựu long đạo minh thành viên chính thức h n g nguyên ánh mắt n g ư n g tụ hơi kinh ngạc nhẹ d ọ n lẩm bẩm đều là cựu long đạo minh thành viên chính thức xem ra phía trước không phải cái gì nguyên sinh thế giới mà là một cái đã tại hỗn độn hư không bên trong tắm d ễ thế lực đáng tiếc siêu thần võ đạo chân giải bên trong cũng không có đối với hỗn độn hư không trung đại thế lực nhỏ giới thiệu cho nên hắn cũng không biết cái này cựu long đạo minh là cái gì thế lực bất quá hắn ngược lại là có thể điều động một bộ khôi l ô i thân đi xem một chút nghĩ đến đây hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ề n hạng chương bốn trăm tám mươi chín giải cứu một mảnh bị sương mù màu đen bao phủ hỗn độn hư không bên trong hai mươi bảy con to lớn hát sắc ma viên đang vây tại một chỗ không ngừng cơ bọn chúng cái kia giống như núi cự t r ư ờ n g điên cuồng công kích tới ở trung tâm một cái chỉ có ngàn mét phương viên màu vàng nhạt màn sáng màn sáng bên trong chính là hồng nguyên trước đó dò xét đến cái k i a m mười ba cái thuộc về cựu long đạo minh thành viên chính thức Lúc này, đ run run càng càng theo cái thứ nhất tu sĩ mở miệng tu sĩ khác cũng nao nao mở miệng nói bọn hắn trong miệng quý m i n h là một cái thân cao mười triệu mọc ra một đôi sừng hiệu tu sĩ nhưng chân chính để đám người như thế để ý đối phương một là nó mạnh mẽ tu vi t h đáng tiếc lúc này quý minh đồng dạng cho mày bất quá hắn ngược lại không lo lắng cho mình tính mạng với tư cách thần tôn dưới trướng có khả năng nhất thành tựu thần tôn một cái hậu đại hắn một sợi thần hồn cùng huyết nhục đang bị phong ấn tại hắn tổ phụ mở ra thế giới bên trong chốc lát hắn bên này bỏ mình vậy hắn tổ phụ chỉ cần hao phí một chút thế giới bản nguyên liền có thể đem hắn một lần nữa phục sinh chỉ là đáng tiếc trên người hắn những bảo vật này nhưng những người khác có thể không có đ á i ngộ này dù sao đây chính là muốn hao tổn thần tôn cường giả thế giới bản nguyên mỗi một tơ thế giới bản nguyên đều là thần tôn cường giả mệnh cát tử nếu là bản nguyên hao tổn quá nhiều thậm chí sẽ để cho thần tôn mở ra thế giới sụp đổ cho nên trừ phi người thân nhất có lẽ có thể đền bù tự thân tổn thất bằng không thì thần tôn là không thể nào tùy tiện lãng phí tự thân thế giới bản nguyên đi cứu người đối mặt đám người hỏi tham quỷ minh có chút bất đắc gì lắc đầu nói ta đã cùng các ngươi thử bảy lần nhưng mỗi lần đều không thể đột phá những n à y huyết tình hắc ma viên tầng tầng phong tỏa, ta cũng không có biện pháp. không phải hắn không muốn cứu người mà là hắn làm không được a cái kia hai mươi bảy con huyết tình hát ma viên bên trong liền có trọn vẹn năm con thiên thần cấp cựu trọng định phong mà bọn hắn bên này liền hắn một cái nếu như một t r ọ i một vậy hắn tự nhiên không sợ một cái thiên thần định phong máu tanh hát ma viên thậm chí một đối hai cũng không phải không có phần thắng nhưng hắn hiện tại đối mặt là năm con đồng thời còn có hơn hai mươi cái đồng bọn phối hợp hắn cũng không muốn chết dù sao chốc lát bỏ mình không chỉ có một thân phù hợp bảo vật mất giáo còn sẽ lãng phí hết tổ phụ thế giới bản nguyên hoàn toàn là mất cả chỉ lẫn trải nhưng hắn thật không thể ra sức mà liên tại những tu sĩ này lâm vào tuyệt vọng thời điểm một đạo thân mang màu xanh đen chiến r i á p bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nhìn thấy đây đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh những người tu hành này thần sắc xứng sở nao nhau, nhau thần sắc đề phòng nhìn lại đứng tại tất cả tu hành giả phía trước nhất quỷ minh trầm giọng hỏi các hạ là ai đây đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là hầu nguyên một bộ khôi lỗi thời không nhân quả khôi lỗi bất quá hắn thần hồn đã tạm thời tiếp trưởng cô này khôi lỗi mà lấy hắn đối với thời không chi đạo lĩnh mộ bất luận là huyết tình hắc ma viên bản bệnh xương mù đen vẫn là đám này tu hành giả chống lên màu vàng nhạt mặt sáng đối với hắn đều như giống trên đất bằng đây cũng là hắn giải cứu một đoàn người biện pháp trực tiếp dùng không gian na di mang đi bọn hắn là được quả thật nếu như hắn bản thể xuất thủ những n à y huyết tình hắc ma viên thêm đứng lên cũng không phải hắn đ ị n h nhưng hắn cũng không muốn để cho mình bản thể mạo hiểm bởi vậy chỉ có thể làm như vậy đối mặt quý minh hỏi thăm hồng n g uyên lập tức chắp tay ngồi đáp tại hạ hồng n g uyên sơ nhập hỗn độn hư không thấy chư vị giống như gặp phải phiền thoái cho nên đến đây nhìn một chút nhìn chư vị phải chăng cần trợ giút hồng uyên quý minh nói thầm một tiếng tự nhiên là chưa từng nghe nói cái tên này nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới h ồ n g n g u y ê n xuất hiện phương thức lập tức truy vấn ngươi là như thế nào đột phá ta cựu truyền phong thiên thần mạc từ đó đi vào nơi này mặc dù đang hỏi nhưng hắn trong mắt đã nổi lên một vệ vui mừng hắn đây cựu truyền phong thiên thần mạc thế nhưng là hắn tổ phụ tự mình ra tay giúp hắn luyện chế bảo mệnh c h i vật đủ để tại nhiều vị thiên thần đ ỉ n h phong cường giả công kích đến kiên trì nửa canh giờ trở lên loại bảo vật này tự nhiên cũng biết phong cấm t u y ệ t đại bộ phận ngoại lực xâm nhập ngoại trừ không gian đại na di tu vi đến võ thánh tri cảnh không so sánh trước cảm lộ là loại nào đại đạo hoặc nhiều hoặc thiếu đều đối với không gian có ch chân thần tu vi m ô i đ ể thăng một chút đối không gian lý giải cũng biết càng sâu một điểm nhưng ngoại trừ chuyên tu thời không chi đạo còn lại những người tu hành kia đối không gian lý giải cơ bản đều rất dễ hiểu nhiều nhất có thể mở ra cái chữ vật t i ể u không gian tiến hành cự ly ngắn tuấn di thành lập một chút cự ly ngắn không gian truyền tống trận trở chút chỉ có chuyên tu không gian chi đạo mới có thể thi chuyển ra có thể không xem tuyệt đại bộ phận trận pháp không gian đại na di thậm chí càng mạnh phá giới truyền tống thuật mà quý minh cựu c h u y ể n phong thiên thần mạc là thuộc về một loại vô pháp ngăn cản không gian đại na di tùy thân trận pháp đối mặt hỏi tham hồng nguyên đương nhiên sẽ không che giấu trực tiếp mở miệng giải thích. tại hạ hiểu sơ c h ú t không gian t r i đạo cho nên nghe được hắn nói quý minh trong mắt vui mừng trong nháy mắt nồng độc đứng lên lập tức cao giọng hoàng s ợ nói quả nhiên là không gian t r i đạo những người khác cũng cùng theo một lúc hoàng s ợ nói hắn thế mà tinh thông không gian t r i đạo đây không phải là có thể thi triển không gian đại na z i không gian đại na z i vậy chúng ta chúng ta được cứu rồi quý minh đưa tay ngăn lại đám người nghị luận trịnh trọng chắp tay nói không biết đạo hữu ngươi có thể hay không thi triển không gian đại na z i mang theo chúng ta đột phá bên ngoài sương mù đen phong tỏa yên tâm chúng ta tất có hậu báo những người khác đi theo gật đầu nói đúng chúng ta tất có hậu báo h ồ n g nguyên vốn là tới cứu bọn hắn ra ngoài bây giờ còn có báo thù như n g cầm vậy hắn tự nhiên sẽ không cự t u y ệ t lập tức gật đầu đáp cái này hiển nhiên không là vấn đề rất nhanh theo m ộ ư ơ i ba cái tu sĩ toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng h ồ n g nguyên trên thân lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm không gian chi lực sau đó hoa theo không gian một cơn chấn động vô thanh vô tức ở giữa màu vàng nhạt màn sáng bên trong liền trở nên trống rông một mảnh mà mất đi lực lượng cung ứng màu vàng nhạt màn sáng cũng trong nháy mắt liền được huyết tình hắc ma viên đánh nát đáng tiếc bên trong sớm đã không có một h a i một đám huyết tình hắc ma viên chỉ có thể phát ra cồn u g bạo gầm thét để phát tiết tự thân phẫn nộ lúc này hồng nguyên đã mang theo quỷ minh một đoàn người xuất hiện ở mấy trăm vạn km bên ngoài xa như vậy khoảng cách đã vượt qua huyết tình hắc ma viên cảm giác cực hạn chương bốn trăm chín mươi cựu long đạo minh màu xám x ư ơ n g mù quần quẫn hỗn độn hư không bên trong một đám tướng mạo khác nhau hình người tu sĩ đang tập hợp một chỗ từng cái trên mặt đều lộ ra nồng đầm vui mừng những này chính là mới vừa rồi bị hồng nguyên giải cứu ra đám kia đến từ cựu long đạo minh thiên thần rất nhanh đi qua đơn giản thương nghị dẫn đầu quý minh lách mình đi vào hồng nguyên trước mặt một bên đưa lên một cái chữ vật vòng một bên cao giọng mở miệng nói hồng đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được đây là một nghìn ba trăm phương hỗn độn thần thạch là chúng ta một điểm tâm ý xin mời đạo hữu nhận lấy hỗn độn thần thạch nhìn đến quý minh trong tay cái kia so với chính mình cả người đều còn một vòng to chữ vật vòng hồng nguyên ánh mắt n g ư n g tụ hắn cũng không phải kinh ngạc chữ vật vòng kích cỡ vậy làm sao cũng là một kiện hư thần khí biến hóa kích cỡ vẫn là rất nhẹ nhàng hắn kinh ngạc là hỗn độn thần thạch siêu thần võ đạo chân giải bên trong có ghi chép hỗn độn hư không vô biên vông â n một chút kỳ lạ chi địa sẽ tự mình thu nạp lượng lớn hỗn độn sương ngủ, cũng đem cực điểm áp xúc thành rất nhiều lớn nhỏ không đều hỗn độn thần thạch những n à y hỗn độn thần thạch nội ẩn cất dấu lượng lớn không có thuộc tính hỗn độn chi、si、lực có thể bị chuyển hóa làm bất kỳ thuộc tính lực lượng đề thăng tu vi khôi phục thần lực bố trí trận pháp thôi động thần khí luyện đan luyện khí phàm là cần lực lượng tham dự đồ vật đều có thể dùng hỗn độn thần thạch thay thế mà một phương hỗn độn thần thạch đó là một mét khối hỗn độn thần k hồng ô i nội Bởi cái phục thể nội toàn bộ thần lực toàn lần. bộ vì đ chơi à y vốn n c ũ k h ô nguyên phải là cho thiên thần dùng, mà là cho thần Hồng là là mà tôn dùng, dùng. trước đó từng từng thu được một trăm cái hạ phẩm thần thạch đã từng nói qua thần thạch bị phân làm thượng trung hạ tam phẩm đối ứng chính là thiên thần chân thần cùng hư thần ba cái cảnh giới mà hôn đ ộ n thần thạch chính là thượng phẩm thần thạch bên trên phẩm giai đối ứng chính là thần tôn bất quá hôn đ ộ n thần thạch cũng không có phẩm giai phân chia về phần hôn đội thần thạch giá trị nói như vậy một kiện thượng phẩm thiên thần cũng liền trị cái một trăm phương khoảng hôn đội thần thạch mà thôi cho nên Quỳ Minh cho ra độn theo ầ đầu n nhiều đây hết thể đều chỉ tại vừa chuyển động nghĩa Hồng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy tại hạ liền nhận、lấy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn vây tay, cái viên kia to lớn chữ vật vòng liền nhanh chóng coi nhỏ lại thành lớn trừng bàn tay, cũng vững vàng rơi vào hắn trong tay. Sau đó sự tình liền đơn giản. thạch rất hết thể tại gật tại thấy tay, to vật tay, tay. t chỉ hạ khi chỉ chữ h lại cái coi đã đây đều đó, đó rơi lấy. giữa. kia Sau Sau Vậy vây vừa vào ý ở sự song phương đơn giản quen biết một phen quỳ minh cùng cái khác tu hành giả lập tức tranh nhau mời hồng nguyên đi bọn hắn cựu long đạo minh làm khách đây vốn chính là hồng nguyên xuất hiện mục đích hắn từ chối hai lần sau sẽ đồng ý sau đó chỉ thấy quỳ minh phất tay thả ra một chiếc chỉ có dài trăm thước hai mươi rộng toàn thân sám không trượt thu hẹp dài phi chu đợi đắm người toàn bộ lên thuyền sau đó phi chu lập tức hóa thành một đạo màu sám lưu quang biến mất tại mênh mông hôn đội trong sương mù đừng nhìn phi chu bên ngoài mặt nhìn đến không lớn nhưng mà bên trong lại chừng trăm dặm phương viên chứa được một đoàn người là dư xài đồng thời đây là một kiện đạt đến thượng phẩm cực h ạ n thiên thần khí hắn cực hạn tốc độ phi hành đủ đạt đến thiên thần đỉnh phong cường giả toàn lực phi hành gấp năm lần trở lên bất quá loại này tốc độ phi hành là muốn từng bước một chậm rãi tăng lên đây cũng là trước đó bị huyết vì mình không có lấy đi ra phi chu nguyên nhân. Khuê Minh một đ o à n người đối với xung quanh đối với t ì n huống rõ ràng h hiểu rất rõ, theo Phi Chu rõ rất rõ, đến ạ t đ cực hạn tốc độ phi hành một đoàn người cũng theo đó triệt để vông lòng xuống hiện nhiên theo bọn hắn nghĩ đứng tại loại này tốc độ phi hành bên dưới bọn hắn đã an toàn mà sự thật cũng xác thực như thế mọi người tại phi chu bên trong uống rượu luận đạo trọn vẹn một năm lẻ bảy tháng cho đến phi chu chậm rãi giảm xuống tốc độ cũng cuối cùng dừng lại đám người cũng không có lại nhận qua bất kỳ lần nào công kích theo khuê minh thu hồi phi chu đám người cũng bị na di đến ngoại giới đầu tiên ánh vào hồng nguyên tấm mắt là một cái so tiên kiếm thế giới nhỏ tầm vài vòng thế giới q u ý m i thủy c giới thiệu Hồng Hinh, nói. đây chính là thần tôn mở ra thế giới sao thật đúng là đủ lớn nhìn đến trước mặt to lớn thế giới hồng nguyên ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cũng nhìn không được ở trong lòng lẩm bẩm phải biết thế giới càng lớn mở ra thì cần thiết năng lượng thì càng nhiều dưới tình huống bình thường phổ thông thần tôn nhóm vừa mở ra thế giới chỉ có phương viên mười vạn km hoảng mà thôi mà trước mặt hắn quỷ thủy giới tắc đã đạt đến phương viên hơn năm trăm l i n km phải biết đường kính gia tăng gấp đôi cái kia thể tích gia tăng có thể xa không chỉ gấp đôi mà là trọn vẹn tắm l ầ n cho nên quỷ thủy giới đã mười phần to lớn mà liên t ạ i hắn tự nói thì hắn đã bị quỷ minh lôi kéo hướng quỷ thủy giới bên trong bay đi chỉ là qua trong giây lát một đoàn người liền toàn bộ không trở ngại chút nào tiến nhập quỷ thủy giới bên trong nhưng ngay tại hồng nguyên tiến vào trong nháy mắt hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được thiên thần cấp bảo vật phá giới phi chu lây chính là hắn tại tiên kiếm thế giới thần giới thì tiếp xúc phát tuy hệ thống yêu cầu hắn tìm tới một cái có thể dung nạp thiên thần thế giới mới đồng tiến vào trong đó hiển nhiên q u ỷ thủy giới đó là một cái dạng này thế giới trước đó q u ỷ minh đã từng hướng hắn giảng thuật qua tiến vào q u ỷ thủy giới một chút cấm kỵ chính yếu nhất liền hai đầu thứ nhất q u ỷ thủy giới bên trong nghiêm cấm bất kỳ thiên thần tranh đấu lẫn nhau chém giết thứ hai không được tại q u ỷ thủy giới bên trong vô cơ đánh giết bất kỳ long tộc nghiêm cấm thiên thần chém giết rất bình thường dù sao thiên thần nếu là liều lĩnh trắng trận phá hư đây chính là sẽ tổn thương thế giới quỳ minh tổ phụ quỳ thủy thần tôn đương nhiên sẽ không cho phép cho phép v ề phần không e rằng cho nên đánh giết long tộc đó là bởi vì quỷ thủy thần tôn đó là long tộc thủy long tộc q u ỷ minh cũng thế mà q u ỷ thủy giới bên trong l o n g tộc cũng cơ bản tất cả đều là thủy long nhất tộc cho nên tại q u ỷ thủy giới thủy long nhất tộc đó là duy nhất thần tộc đương nhiên còn có cái khác một chút không quá nghiêm quy củ t h như không được trắng trận đồ sát phổ thông sinh linh không được tự tiện xông vào một chút cấm địa trở. mà giống q u ỷ thủy giới dạng này thần tôn thế giới toàn bộ cựu long đạo minh khoảng chừng chín cái nói cách khác cựu long đạo minh ít nhất có chín vị thần tôn trở lên cường giả nhưng theo quỳ minh nói cựu long đạo minh phạm vi bên trong tổng cộng có mười cái thế giới cuối cùng này một cái chính là một cái nguyên sinh thế giới bọn hắn xưng là cựu l o n g giới cựu long đạo minh chín cái thần tôn thế giới tắc ở vào cựu l o n g giới chín cái phương hướng đem cựu l o n g giới bao bọc vây quanh làm như vậy chỗ tốt chính là có cựu l o n g giới tại tuyệt đại bộ phận hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú đều sẽ không tiếp cận nơi này cực lớn bảo đảm cựu đại thần tôn thế giới an toàn loại phương pháp này cũng là tuyệt đại bộ phận hỗn độn hư không thế lực cách làm mà có thể được bọn hắn chọn chúng nguyên sinh thế giới yếu nhất cũng là một cái có thể dung nạp thần tôn cường giả cường đại thế giới thế giới như thế này có một cái thống nhất tên trung thiên thế giới Chương 491, Bạch Vân, Bạch Vân thôn sinh sinh n cái kia là một cái thủy chi thế giới ngoại trừ một chút chi chít khắp nơi hòn đảo bên ngoài khắp nơi đều tràn ngập xanh thảm nước biển sở dĩ có thể như vậy tự nhiên là bởi vì phương thế giới này sáng tạo giả quỳ thủy thần tôn nữa thích nước hắn các đời sau cũng ư a thích nước bất quá cái kia cùng hồng nguyên không quan hệ lúc này hắn đang tại nghe quỳ minh nói cho hắn thuật trước mặt hắn tòa này lơ lửng đại lục đây là một mảnh phương viên nước chừng mười vạn km đại lục cũng là toàn bộ quỳ thủy giới duy nhất một tòa đại lục càng là quỳ thủy giới thần c h i đại lục bởi vì tại quỳ thủy giới chỉ có tu vi đặt đến hư thần cảnh trở lên mới có thể đi vào tòa này lơ lửng đại lục bao quát quỳ thủy giới duy nhất chủ nhân quỳ thủy thần tôn cũng ở chỗ này mà đại lục danh tự cũng rất đơn giản liền r ấ theo n a quỷ minh l nói hắn e o nguyên tổ phụ quỷ thủy, thủy thần tôn liền ở tại đáy hồ lòng cung bên trong l i ê n tính hắn cái này được sùng ái nhất hậu tự tử tôn không có việc gì cũng không dám tùy ý quái dày mà hắn chỗ ở thắc ngay tại bên hồ bên trong vùng cung điện này mọi người đã đang tàu cao tốc bên trên nói chuyện trời đất hàn huyên hơn một năm cho nên cơ bản đã hết sức quen thuộc hồng nguyên cũng biết bọn hắn mời mình đến đây cựu long đạo minh mục đích cái k i a chính là muốn cho hắn gia nhập cựu long đạo minh dù sao một vị tinh thông không gian đại na z i thiên thần quá khó tìm toàn bộ cựu long đạo minh thiên thần chừng mấy trăm vị nhiều nhưng lại chỉ có chỉ là một vị tinh thông không gian đại na z i nhưng vị này lại đang một vị khắc thần tôn cường giả dưới trướng đồng thời còn từng cùng quỷ minh sinh ra qua mâu thuẫn cho nên khi biết hồng nguyên năng lực về sau những tu sĩ này mới có thể nhiệt tình như vậy mời hắn bất quá hồng nguyên đương nhiên sẽ không như vậy qua loa liền đáp ứng cái đó dù sao hai nghe là giả mắt thấy mới là thật với lại gia nhập thế lực có thể là muốn phát hạ cực kỳ khắc nghiệt đại đạo thệ ngôn đây chính là tại trí cao đại đạo chứng kiến bên dưới phát ra thệ ngôn như làm trái nghịch nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì hình thần câu diện với lại trừ phi có thể siêu thoát trí cao đại đạo bằng không thì loại này thệ ngôn là muốn nương theo cả đời đây cũng không phải là người bình thường cái tiêm một trăm tám mươi năm cả đời mà là thiên thần trở lên cường giả cả đời cất bước đó là một trăm vạn năm cho nên hồng nguyên quyết định tới trước cựu long đạo minh nhìn kỹ h ă n g nói trừ cái đó ra hắn còn có một cái khác mục đích vậy liên từ cựu long đạo minh bên trong đạt được hỗn độn hư không bên trong thế lực giới thiệu cùng nguyên sinh bản đồ phân bố đã muốn gia nhập vậy hắn tự nhiên muốn lựa chọn một cái cường đại nhất đồng thời hắn còn muốn lựa chọn một cái lấy nhân tộc làm chủ thế lực gia nhập hắn đã biết được cựu long đạo minh bên trong mặc dù cũng c o i nhân tộc cường giả nhưng là lấy long tộc vi tôn bất luận quy thủy giới quy thủy thần tôn vẫn là cái khác tám vị thần tôn đều thuộc về long tộc bao quát ở trung tâm nguyên sinh thế giới cựu long giới cũng là một cái lấy long tộc vi tôn thế giới đây cũng là cựu long đạo minh cái tên này tồn tại cựu đại long tộc lấy đạo làm tên tạo thành liên minh cựu đ hồng nguyên tắc đã sớm biết theo thứ tự là kim mục nước lửa thổ phong lôi đen thánh chín loại kim một thủy hỏa thổ đây năm cái ngũ hành long tộc không cần phải nói hồng nguyên bây giờ đang ở thủy long nhất tộc địa bàn phong long nhất tộc cùng lôi long nhất tộc đã không còn gì để nói mặc dù thực lực so đơn nhất ngũ hành long tộc sẽ cường một điểm nhưng cũng cường không được bao nhiêu cũng liền như thế chân chính đáng ra chú ý là hắc long nhất tộc cùng thánh long nhất tộc bọn hắn tên đầy đủ theo thứ tự là ám hắc ma long cùng quang minh thánh long nghe thấy danh tự liền biết đây hai tộc rất mạnh mà bọn hắn cũng xác thực rất mạnh cùng d a i giữa một cái ám hắc ma long hoặc quang minh thánh long đủ để địch nổi ba cái trở lên n cái khác long tộc phải biết long tộc chiến lược vốn là cường đại mà có thể lấy một địch nhiều ám hắc ma long cùng quang minh thánh long thực lực kia tuyệt đối mười phần khủng bố hồng nguyên thật rất muốn gặp hiểu biết biết quy thủy đại lục h ạ c h tâm thần hồ bên cạnh một tòa cung điện bên trong hồng nguyên một thân một mình xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn không ngừng liếc nhìn trong tay một bản mới tinh sách một ngày trước đám người cho hắn cử hành một trận trọng thể hoan nên hiến hậu liền ai đi đường ấ y chỉ còn lại có hắn cùng quỷ minh hai người sau đó quý minh liền đem hắn an bài tại tòa đại điện này bên trong tạm thời ở lại hắn cũng thuận thế đưa ra muốn nhìn một chút cựu long đạo minh bên trong liên quan tới hỗn độn hư không đủ loại ghi chép càng kỹ càng càng tốt yêu cầu này hiển nhiên để quý minh rất là khó xử ngay tại hắn coi là không nhìn thấy thì c h m n g âm rất lâu quý minh phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm thế mà đồng ý hắn tình cầu bất quá cũng không phải là miễn phí mà là cần c h ọ n vẹn một nghìn phương hỗn độn thần thạch phí tổn đồng thời còn muốn phát hạ đại đạo thệ n ô n bất đắc gì bất kỳ phương thức tiết lộ ra ngoài đối với cái này hồng nguyên tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống tới một nghìn phương hỗn độn thần thạch s ắ c thực không ít thậm chí so phần lớn thiên thần toàn bộ thân g i a đều phải nhiều nhưng đối với hồng nguyên mà nói căn bản không phải chuyện gì dù sao tiền không có có thể lại kiếm nhưng mất mạng coi như không còn có cái gì nữa mà cựu long đạo minh đối với hỗn độn hư không ghi chép liền có thể để hắn mức độ lớn nhất lần tránh đủ loại nguy hiểm cực lớn bảo vệ hắn mạng nhỏ cứ như vậy tại thanh toán xong một nghìn phương hỗn độn thần thạch cũng ngay trước ủy minh mặt lập xuống đại đạo thệ n ô n về sau hồng nguyên lại đợi trọn vẹn một ngày thời gian mới đến muốn ghi chép tại đem ủy minh đưa tiến về、sau. hắn lập tức không kịp chờ đợi lật xem đứng lên nước chừng một phút về sau hồng nguyên mới một lần nữa khép lại trong tay sách ánh mắt lộ ra nồng đậm rung động cũng nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng phương viên ba mươi bảy hỗn độn đơn vị ba mươi hai cái nguyên sinh thế giới m ộ ư ơ i tám cái kích cỡ thế lực m ộ ư ơ i ba cái thần tôn cấp cấm khu căn cứ trong sách ghi chép đã bị cựu long đạo minh xác minh hỗn độn hư không chừng ba mươi bảy hỗn độn đơn vị mà một cái hỗn độn đơn vị đó là trọn vẹn m ộ ư ơ i ước km nói cách khác cựu long đạo minh đã đem lấy làm trung tâm phương viên ba mươi bảy tỷ km phạm vi đều tra xét xong tại mảnh này to lớn hỗn độn hư không bên trong có c h ọ n vẹn ba mươi hai cái nguyên sinh thế giới trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm tiên kiếm thế giới dù sao tiên kiếm thế giới khoảng cách cựu long giới đều không có nửa cái hỗn độn đơn vị khoảng cách mà tại phiến khu vực này bên trong tăng thêm cựu long đạo minh ở bên trong tổng cộng có mười tám cái tu hành giả thế lực cựu long đạo minh ở trong đó bài danh thứ bảy trừ cái đó ra chương bốn trăm chín mươi hai mục tiêu thương k h ô n g c á c trừ cái đó ra tại mảnh này phương viên ba vạn bảy nghìn nước km hỗn độn hư không bên trong còn có mười ba cái thần tôn cấp cấm khu cùng ba mươi chín cái thiên thần cấp cấm khu trong đó cái kia mười ba cái thần tôn cấp cấm khu là ngay cả thần tôn tiến vào bên trong đều có bỏ mình nguy hiểm khủng bố c h i địa những địa phương kia hoặc là một chút cường đại hỗn độn thú hoặc hỗn độn ma thần khu tụ tập hoặc là một chút hỗn độn hư không tự mình đ ả n sinh khu vực nguy hiểm giống một chỗ tên là hỗn độn vô tận biển hiểm địa đó là một chỗ phương viên chừng hai cái hỗn độn đơn vị quỷ dị hải dương tiến vào bên trong thần tôn trở xuống tu vi giả không chỉ có thần thức phạm vi bị áp chế hơn gấp m ộ ư ơ i lần cũng vô pháp từ ngoại giới hấp thu lực lượng bổ sung tự thân trừ cái đó, ra, trong đó còn sinh tồn lấy một ngàn loại cường đại hỗn độn thú thậm chí ngay đồ nhưng trong đó lại dựng dục rất nhiều để thần tôn đều nóng mắt bảo vật tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều thần tôn cùng không sợ chết t i ê n thần tiến vào bên trong thăm dò bất quá thần tôn có thể mượn nhờ tự thân thế giới một lần nữa phục sinh mặc dù mỗi lần đều sẽ tiêu hao đại lượng thế giới bản nguyên nhưng tối thiểu nhất còn sống nếu là có thể có thu hoạch cái k i a chính là gấp mười gấp trăm lần hồi báo về phần thiên thần phần lớn đều là tới gần đuổi thọ đại nạn không thể không liều mạng tìm kiếm cơ duyên dân liều mạng bọn hắn mới sẽ không quan tâm có hay không nguy hiểm thậm chí chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào chui hầu nguyên muốn biết những này tự nhiên không phải là vì tiến vào bên trong mạo hiểm. mà là l vì ẩ nghe tránh n n h ữ nguy i liên tại ể m Mà này hắn khu vực. t r xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên ánh mắt trong hướng tụ sau đó rơi vào c h ẩ m tư phân thân thuật có thể được hệ thống đánh giá vì đặc thù võ học vậy nhất định có hết sức kỳ lạ năng lực nhưng tha hóa tự tại đại pháp thượng sách cũng thập phần cường đại chỉ cần ở trong dòng sông thời gian xuất hiện qua sinh linh cái kia đều có thể bị viễn hóa mà ra đồng thời cùng bản thể đồng dạng cường đại h n g nguyên nếu có thể viễn hóa ra nhiều cái mình để chiến đấu vậy hắn không tưởng tượng ra được cái kia được bao nhiêu khủng bố dù sao chỉ có chính hắn biết mình thực lực mạnh bao nhiêu cho nên đang xoắn suýt sau khi hắn cuối cùng quyết định lựa chọn cái thứ hai bất quá hắn lại cũng không dự định gia nhập cựu long đạo minh mà là chuẩn bị gia nhập vào một cái khác thế lực thương cung c ấ t tại cựu long đạo minh ghi chép m ộ ư ơ i tám cái thế lực bên trong thương cung c ấ t bài danh thứ ba so cựu long đạo minh thứ bảy cao một m à n g lớn ngoại trừ thực lực thương cung c ấ t vẫn là một cái lấy nhân tộc tu hành giả dẫn đầu thế lực cái này mới là hồng nguyên nhìn chúng chỉ là có chút phiền phức là thương cung c các ấ t khoảng cách cựu long đạo minh có chút xa chừng bảy cái hỗn độn đơn vị nhưng lúc này không giống ngày xưa hiện tại hồng nguyên không chỉ có thu hoạch được có thể vượt qua hỗn độn hư không phá giới phi chu còn thu hoạch được một bộ thần tôn cấp lục trọng đình phong chiến lược sáu diện chiến thôi trừ cái đó ra theo hắn thu hoạch được cựu long đạo minh đối với hỗn độn độn độn hắn cũng thành công hoàn thành dò xét gấp mười lần khu vực nhiệm vụ thu hoạch được duy nhất một lần thần tôn cấp bảo vật diệt thế ma long c h i tước lại thêm lúc trước hắn thu hoạch được hôn nguyên châu các loại bảo vật có thể nói chỉ cần không đụng tới thần tôn cảnh trở lên kinh khủng tồn tại vậy hắn liền đều có sức tự vệ nếu như đã làm ra quyết định cái k i a hồng nguyên tự nhiên không có ý định lãng phí thời gian nữa lúc này hắn bản thể đã ngồi phá giới phi chu xuất phát dù sao từ hắn chỗ địa phương đến thương không c á c đây chính là trọn vẹn bảy cái lăn lộn nguyên đơn vị bảy nghìn nước km khoảng cách lấy phá giới phi chu tốc độ cực hạn vậy cũng cần phải bay trọn vẹn bốn mươi năm trở lên thời gian đâu đương nhiên tại một chút xác nhận bình thản khu vực hắn còn có thể thi triển không gian đại na di đến đi đường nhưng liền tính như thế hắn ít nhất cũng cần phi hành hai mươi năm mới có thể đến đạt thương k h ô n g cấp hắn tốc độ đã rất nhanh nếu như đổi thành một cái khác thiên thần cảnh tu sĩ cái k i a coi như một trăm n ă m cũng không nhất định có thể tới đồng thời ven đường đủ loại nguy hiểm cũng đủ làm cho tuyệt đại bộ phận thiên thần trùn bước cứ như vậy hơn nửa năm về sau hầu nguyên phá giới phi chu liền xuất hiện ở quỷ thủy giới bên ngoài tại nối liền sớm đã chờ tại đây thời không nhân quả khôi lỗi về sau cấp theo ố c biến mất tại ngông mất mềm n độn trong sương t h lý thuyết hắn phá giới phi chu kỳ thực cùng quỷ minh màu xám phi chu phẩm giai không sai bị lắm quỷ minh bay gần hai năm mới trở lại quỷ thủy giới phá giới phi chu không nên nhanh như vậy mới phải nhưng quỷ minh vì tiết kiệm một chút hỗn độn thần thạch cũng không có toàn lực phi hành mà h n g nguyên lại là toàn lực phi hành lúc này mới c h ọ n vẹn nhanh hơn gấp đôi nhiều bất quá tốc độ càng nhanh muốn hao phí lực lượng tự nhiên cũng càng nhiều hơn nữa là lấy cấp số nhân gia tăng máy liệt cho nên phần lớn t i ê n thần đang dùng phi chu đi đường thì đều sẽ không toàn lực phi hành một là có thể sớm cảm giác cũng lẩn tránh rơi một chút nguy hiểm hai đó là tiết kiệm một chút nhiên liệu nhưng hồng nguyên cũng không quan tâm một chút h a o tổn hắn còn lại cái k i a ba trăm phương hỗn độn thần thạch đầy đủ hắn phá giới phi chu toàn lực phi hành mấy ngàn năm hơn nửa năm đi qua quỳ minh đã dẫn hắn đi dạo hết q u ỷ thủy giới có thể đi dạo tất cả địa phương thậm chí còn dẫn hắn cưỡi khóa giới truyền thống trận đi đến cái khác vài t ò a thế giới về phần hắn mục đích đó là tại hướng hồng nguyên biểu thị công khai hắn cựu long đạo minh cường đại hy vọng hắn có thể gia nhập tiến đến đáng tiếc hồng nguyên sớm đã có mình mục tiêu cuối cùng vẫn từ chối nhã nhặn quỳ minh hảo ý dù sao hai người truy có c h ọ n vẹn chín vị thần tôn t ọ a chân cựu long đạo minh đã đầy đủ cường đại nhưng h ồ n g nguyên lại cũng không cảm thấy như vậy chỉ cần cho hắn thời gian nhiều nhất không cao hơn ngàn năm là hắn có thể lấy sức một mình đem toàn bộ cựu long đạo minh hủy diệt đây là phỏng đoán cẩn thận nếu là nhanh nói thậm chí ba mươi năm mươi năm liền có thể làm đến dù sao người khác là càng lên cao tu luyện càng chậm nhưng hắn lại phương pháp trái ngược hắn hiện tại tư chất sớm đã không phải vừa mới bắt đầu siêu thần cấp tại tạo hóa quyết t ỉ n h thần kinh quang minh kinh vô thượng du giả mật thừa long mẫu hồn dịch chờ một đống lớn công pháp bảo vật chồng chất dưới hắn tư chất ít nhất so vừa mới bắt đầu để thăng hơn gấp Mà bây giờ, lúc này một chiếc màu đen phi chu đang hóa thành một đạo màu đen lưu quang cực tốc lao vùn vụt tại b ê n h mông vô tận hỗn độn trong sương mù đây chính là xuất phát tiến về thương k h ô n g các hồng nguyên hắn đã tại đây hôn độn hư không bên trong một mình phi hành mười một năm mười một năm qua hắn cũng không biết mình cụ thể bay bao xa đương nhiên hắn cũng không phải một mực đều đang đổi đường ngẫu nhiên cũng biết dừng lại săn bắn một chút thiên thần cấp hôn độn ma thần cùng hôn độn thú lấy hắn hiện tại tu vi thiên thần cấp hôn độn sinh mệnh đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp nhưng hắn thi thể lại đối với hắn ngộ đạo có trợ giúp lớn dư thừa còn có thể dùng để để thăng hắn vô tận hốn nguyên giới cùng cựu lên luyện yêu bình phẩm giai hiện tại mười mấy năm qua đi tại thời gian gia tốc bên giới đó là mấy chục năm tại hắn tận hết sức lực trợ giúp hắn vô tận hôn nguyên giới rốt cuộc tại trước đây không lâu thành công tiến giai thành đại động t i ê n cấp hắn cựu lê luyện yêu bình cũng tại thôn vệ đại lượng thiên thần cấp hôn đồn sinh mệnh về sau thành công tiến cấp tới thượng phẩm thiên thần cấp đồng thời chỉ thiếu chút nữa liền có thể lộ sắc thành thần tôn cấp nhưng thần tôn cùng thiên thần phía dưới khác biệt bất luận hồng nguyên cho cựu lê luyện yêu bình nuốt vào bao nhiêu ngày thần cấp hôn đồn sinh mệnh hắn phẩm giai đó là một mực kẹt tại thượng phẩm thiên thần cấp cực hạn đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này cuối cùng nghiên cứu hồi lâu sau hắn rốt cuộc biết nguyên nhân cựu lê luyện yêu bình cần đó là dùng hắn luyện hóa một cái thần tôn cấp yêu vật đã tìm được nguyên nhân vậy dĩ nhiên cần giải quyết vấn đề cho nên hồng nguyên quyết định săn giết một cái thần tôn cấp hỗn độn sinh mệnh đây là hắn lần đầu tiên săn bắn bậc này sinh vật cường đại trước đó dù là đánh qua hắn cũng biết sớm tránh đi bậc này sinh vật cường đại người là một loại rất kỳ quái sinh mệnh dù là biết rõ hy vọng xa vời cũng biết đánh cược một phen đem thành công gửi hy vọng ở cái gọi là v ậ t nhất mà một khi chiến thắng khả năng đề cao đánh cược một phen tâm tính càng biết vô hạn phóng đại nhưng là mười lần đánh cược chín lần、thua. không so sánh trước thắng bao nhiêu lần chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thua lần trước hậu quả kia cho nên tại không có trăm phần trăm năm chắc trước đó h n g nguyên là sẽ không cược dù sao hắn mặc dù nhiều thủ đoạn nhưng bản thể vẫn còn không phải bậc này sinh vật cường đại đối thủ nếu như hắn bản thể vì vậy mà có cái gì không hay xảy ra vậy hắn khóc đều không địa phương khóc bất cứ chuyện gì chỉ có thể có linh lần cùng vô số lần chốc lát bắt đầu nếm đến ngon ngọt dù l à thần tiên cũng ngăn cản không nổi loại kia làm người tim đập thình thịt da tốc huyết mạch sôi trào dụ hoặc đương nhiên mỗi người đánh cược lý giải khác biệt riêng phần mình tình huống cũng khác biệt có đôi khi bọn hắn không thể không cực tựa như những cái kia tới gần tuổi thọ đại nạn thiên thần không đánh cực thì phải chết cứ như vậy hồng nguyên một bên đi đường một bên tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc phát hiện một đầu thân dài chừng mấy vạn mét dài màu đỏ thấm cự mãng lúc này đối phương đang bàn nằm tại trong sương mù hỗn độn ngủ say đâu đây cũng là cường đại hỗn độn thú nhóm thích nhất làm sự tình một trong hỗn độn thông thiên mãng do xét nhìn thấy đối phương hồng nguyên ánh mắt sáng lên thầm thi một tiếng lập tức một đạo thuật thăm dò liền đã đ á qua chủng tộc hỗn độn thông thiên mãng thân vận hỗn độn thú. Cảnh giới. thần tôn tam trọng đ i n h phong tư chất thần cấp thần thể trời sinh ba vạn năm không g i a thần tôn tam trọng rốt cuộc đụng phải một cái phù hợp mục tiêu nhìn đến dò xét đến tin tức hờ nguyên trong mắt ánh sáng sáng lên đây đã là hắn đụng phải cái thứ sáu thần tôn cấp hỗn độn sinh mệnh trước đó cái k i a mấy con hoặc là thực lực quá mạnh không dễ dàng tay hoặc là có đồng bọn tại xung quanh còn có tắc thân ở một chút tự nhiên hiểm địa bên trong chỉ có đây một cái không chỉ có thực lực không quá cường với lại cô độc một cái xung quanh cũng không có cái khác nguy hiểm đã xác định mục tiêu hờ nguyên đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa theo hắn tâm niệm v ừ a động hắn bên cạnh liền hiện ra một bộ thân mang màu đen chiến giáp cao lớn thân ảnh thần tôn cấp khối lỗi sáu diệt chiến khôi x o á trong t nháy mắt sáu diệt chiến khôi liền thuấn di đến ngoại giới hỗn độn hư không bên trong sau đó thân hình lần nữa chật lóe liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm vài dặm mà đầu kia hỗn độn thông tin ê mãng liền xếp bằng ở hắn phía trước hơn trăm dặm bên ngoài anh. với tư cách khối lỗi sáu diệt chiến khôi căn bản không hiểu cái gì gọi lưu thủ xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp toàn lực ứng phó hướng hỗn độn thông tin mãng phát khởi công kích chỉ thấy hắn đôi tay đột nhiên chắp tay trước ngực sau đó lại chậm mà tại hắn nơi lòng bàn tay đã xuất hiện một quả chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con quả cầu ánh sáng màu đen tại quang cầu xuất hiện trong nháy mắt sáu diệt chiến khôi liền trực tiếp đem ném về phía hỗn độn thông thiên mãng cái kia to lớn đầu lâu sau đó v ơ i anh quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp đón gió phát triển qua trong dây lát liền hóa thành một k h o ả đường kính chừng vạn mét cự hình đại h ắ cầu c cái kia khủng bố lực lượng ba động trong nháy mắt liền đem phương viên mấy vạn dặm hỗn độn xương mù bãi xích ra ngoài đồng thời còn tại điên quần hướng ra phía ngoài quần của lấy trong lúc bất trợt lực lượng ba động tự nhiên đã đánh thức ngủ xay bên trong hỗn viên k i a đường tính đạt đến vạn mét quả cầu ánh sáng màu đen đã xuất hiện ở nó trước mắt gào theo một tiếng thê lương kêu trên vê anh vê anh vê anh. anh trong chốc lát nồng đấm hắc quang trực tiếp che đậy tất cả tịch liệt tiếng nổ càng là vang vọng mấy chục vạn dặm hỗn độn hư không nhưng đây mới chỉ là chiến đấu bắt đầu theo quang cầu nổ tung che đậy tất cả sáu diệt chiến khôi đã vọt vào theo rất nhanh tịch liệt hơn tiếng nổ lại lần nữa truyền ra ở giữa còn kèm theo từng đạo hoặc phân nộ hoặc thế lương hoặc s ợ hai tiếng gào thét bất quá theo tiếng nổ tiếp tục cái kia tiếng gào thét lại càng ngày càng càng sợ, sợ càng ngày càng yếu ớt cho đến hoàn toàn biến mất vô tung hoa theo thân ảnh trận lõe sáu diệt chiến khôi đã một lần nữa trở lại phá giới phi chu bên trong về phần đầu kia hỗn độn thông thiên mãn g tắt trực tiếp giống rách dưới bị hắn nhét vào trên mặt đất đã chết không thể chết lại đây không phải hình dung tử mà là câu trần thuật lúc này hỗn độn thông thiên mãn g s á t thực như cái rách dưới toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ là hoàn chỉnh nhất là đầu lâu vị trí hơn phân nửa đều bị một cô khủng bố lực lượng hoàn toàn tiêu tan sạch những n à y khủng bố vết thương chính là sáu diệt chiến khôi thể nội sáu diệt chi lực tạo thành đó cũng là thần lực một loại bất quá lại so phổ thông thần lực, lực phá hoại lớn m bất quá hồng nguyên lại chướng mắt đồ chơi kia chốc lát hắn đột phá đến thần tôn chi cảnh cái kia thần lực trong cơ thể lực phá hoại nhưng so sánh s á u diệt chi lực cường đại rất rất nhiều nhìn trước mắt rách tung tóe hôn đồn thông thiên mãng hắn cũng không có vội vã dùng cựu lên luyện yêu bình đem thôn vệ luyện hóa mà là cẩn thận cảm nộ g lên thi thể bên trên đại đạo chi văn đây chính là thần tôn cấp hôn đ n thú đối với hắn đột phá thần tôn chi cảnh tuyệt đối có trợ giúp rất lớn chương 494, c ự c hạng bình cảnh phát hiện vô biên vô ngân hôn đồn hư không bên trong một chiếc màu đen tàu thuyền không ngừng bay nhanh hướng về phía trước không biết mu mấy đạo cao lớn h ắ c giáp thân ảnh đang lẳng lặng đứng tại trong đó từng cái như là pho tượng không nhúc đ í c h mà tại trong bọn họ chỗ tắt lơ lửng một mai ướt c r h ừ n g to bằng đầu người toàn thân tối tăm mở mịt hạt trâu cái quả hạt trâu này chính là h ồ n g nguyên vô tận hôn nguyên giới về phần xung quanh cái kia như như pho tượng thân ảnh nhưng là hắn một đám khôi lỗi về phần hắn bản thể tự nhiên là tại vô tận hôn nguyên giới bên trong tiến hành thời gian ra tốc đâu lúc này hắn trước mặt là một bộ đã bị tháo thành tám khối to lớn s á rắn chính là lúc trước hắn săn giết được cái kia hỗn độn thông thiên mãng trừ cái đó ra ở phía xa còn nằm một cái toàn thân ám k Cùng mười ộ t năm qua hắn Mặc đang đổi đi thương khung các trên đường lại đụng phải rất nhiều chỉ hỗn độn sinh mệnh nhưng cuối cùng chỉ thành công săn giết được hai cái còn lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại thậm chí có mấy lần còn làm cho hắn không thể không thi triển không gian đại na gì chạy trốn mà bây giờ Cách hắn trong ừ quỷ thủy giới xuất phát đã vượt qua xuất thủy phát vượt hắn giới cũng đã năm, ố t thương cắt. tại thiên t cuộc cung động sắp đến thương Hơn 20 năm, tại đại Hơn năm, bên r cái kia gấp năm thời gian năm gian. năm Trăm thời qua hắn bản thể cơ hồ không có đình chỉ qua tu luyện khủng bố đến vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng thiên tư tăng thêm đối với ba bộ thần tôn cấp hôn độn sinh mệnh thi h ả i không ngừng lĩnh hội hắn tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh cực hạn siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thôn thiên thần quyết viên mãn một trăm ba mươi ước một trăm ba mươi ước hôn nguyên bất diệt thần thiên thần thất trọng một trăm hai mươi ước bất tử thần h ồ n quyết thiên thần nhất trọng một trăm hai mươi ước hôn nguyên thiên thần tạo hóa quyết đệ tam trọng bảy mươi ước vô thượng du giả mờ thừa t t ầ n g thứ mười tám vạn võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn một trăm hai mươi ước một trăm hai mươi ước không có giới vô tướng viên mãn một trăm hai mươi ước một trăm hai mươi ước vạn h ồ n quyết viên mãn một trăm hai mươi ước một trăm hai mươi ước tư chất thần cấp đạo tâm thần thai ba vạn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong k hiện tại hắn một là chờ đợi tu thành tầng thứ một mươi tám vua thượng du già mật thừa muốn mượn công pháp đột phá thì đột n một tăng độ tính nhìn xem có thể hay không giúp hắn đột phá hai là tìm kiếm mấy cái có thể gia tăng n ộ tính thiên thần cấp năng dược lúc trước hắn liền từng v ì này đi tìm quỷ minh đáng tiếc đối phương nói chỉ có trở thành hắn cựu long đạo minh thành viên chính thức sau mới có thể mua sắm loại kia bảo vật đồng thời mua sắm sau còn chỉ có thể mình sử dụng không thể bán trao tay cấp tranh thủ trên lệnh giá cho nên trừ phi hồng nguyên có thể gia nhập hắn cựu long đạo minh bằng không thì quỷ minh cũng không có biện pháp giúp hắn làm đến loại kia bảo vật dù sao không ai sẽ ghét bỏ mình thực lực quá mạnh mà đối với thiên thần mà nói thu hoạch được gia tăng nộ tính bảo vật vậy liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để thực lực bản thân nâng cao một bước đa cựu long đạo minh đều có thể mua được gia tăng nộ tính bảo vật cái kia càng mạnh thương không kh lui một vạn bức giảng liền tính mua không được hắn cũng có thể mua được cái khác một chút đối với hắn ngộ đạo có trợ giúp bảo vật cho nên hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền làm mau chóng tìm tới cũng thêm vào thường cung cát ngay tại h ồ n g nguyên nhìn đến mình thuộc tính lâm vào trầm tư thời điểm hắn đột nhiên thu vào ngoại giới sáu diệt chiến khôi truyền tin chủ nhân bên trái đằng trước ba trăm tám mươi vạn g i ả m chỗ có thiên thần cấp chiến đấu ba động trong đó có nhân tộc tu sĩ ân ba trăm tám mươi vạn g i ả m thiên thần cấp đi xem một chút hầu nguyên sắc mặt cứng lại sau đó ánh mắt sáng lên lập tức điều chỉnh phi chu phía bên trái phía trước bay đi So、p bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao hỗn độn hư không bên trong ở khắp mọi nơi hỗn độn sương mù thế nhưng là cực kỳ ủng bạo tự nhiên cực lớn ảnh hưởng tới phi chu tốc độ phi hành nhưng hỗn độn hư không lại quá lớn ba trăm tám mươi vạn dặm cũng chính là một trăm chín mươi vạn cây số lấy pha giới phi chu tốc độ phi hành muốn c h ọ n vẹn phi hành một giờ lâu mới có thể đến đạt chiến trường cho nên chỉ là bay không đến một phút đồng hồ hồng n g uyên l i ề n phất tay thu hồi phi chu sau đó hắn trực tiếp thi triển không gian đại na di phía bên trái phía trước đi lấy hắn hiện tại tu vi một lần toàn lực thi triển không gian đại na di đó là c h ọ n vẹn năm trăm vạn km khoảng cách cho nên hắn chỉ dùng bảy thành lực đạo đến thi triển không gian đại na di sau đó lại thông qua thuấn di đến tinh chuẩn định vị chỉ là thoáng qua giữa hắn liền xuất hiện tại một tòa trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong hát sắc sơn mạch phụ cận đó là một tòa dài đến hơn một vạn km rộng hơn ba n g h n km cao cũng có mấy vạn mét sơn mạch to lớn lúc này sơn mạch các nơi đang phát sinh từng tràng h ô n chiến h ồ nguyên n g chỉ là ánh mắt quét qua liền nhìn ra trừng b ả y cái thế lực tham dự h ô n chiến hai phe là hình người tu sĩ hai phe là h ô n độn ma thần tam p h ư ơ n g là h ô n độn thú mà bọn hắn chỗ tranh đoạt chính là tòa kia to lớn hát s ắ t sơn mạch thấy rõ giữa sân thế cục về sau h ồ nguyên n g lại đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia hát s ắ t sơn mạch sau đó hắn lập tức nhận ra đó là đồ chơi gì cũng trực tiếp lên tiếng kinh hô hỗn độn ô k i n thiết như vậy một khối to cái này cần bao nhiêu ý tứ tần a h ô kim thiết một loại chỉ đ à n sinh tại hỗn độn hư không giữa bầu trời thần cấp t h ầ n thiết nếu như chỉ là một khối nhỏ vậy dĩ nhiên giá trị không lớn bởi vì một phương hỗn độn thần thạch liền có thể mua được trăm vạn cân cũng chính là năm trăm tấn nhưng trước mặt thế nhưng là nguyên một tòa từ hỗn độn ô kim thiết hình thành sân mạch phỏng đoán cẩn thận cũng có mười ước tấn trở lên cái k i a giá trị c h ọ n vẹn hai trăm vạn phương hỗn độn thần thạch đừng nói thiên thần đó là thần tôn cảnh các cường giả cũng phải vì đó điên của nga trừ cái đó ra khổng lộ như thế hỗn độn ô kim t i ế t sân mạch trong đó bộ tuyệt đối đã ngưng tụ ra thần tôn cấp hỗn độn ô kim t i ế t tinh t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm c ư p đoạn phân thân hỗn độn hư không bên trong tòa kêu hoàn toàn do hỗn độn âu kim thiết hình thành sơn mạch trước theo hồng nguyên phát hiện hắn chất liệu hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi phát hiện nguyên một tòa từ hỗn độn âu kim thiết hình thành sơn mạch ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý một đám thiên thần đến c ấ p đoạn có thể đạt được thần tôn cấp công pháp vô long tâm pháp thượng sách hai n à y cho không lấy phản chịu tội lỗi xuất thủ đem cả tòa hỗn độn âu kim t i ế t sơn c ư p đoạt tới tay có thể đạt được đặc ân lại là phân thân thuật có thể một có thể hai mà không thể ba xem ra đây phân thân thuật là thật cùng ta hữu duyên a n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên thần sắc xứng sở hơi kinh ngạc nhẹ giọng tự nói một tiếng cũng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng bất quá hắn cũng không tính tự mình đ ộ n g thủ mà l à chuẩn bị tiếp tục điều động sáu d i ệ n c h i ế n thôi hắn mới vừa thuận tiện dò xét một cái cái thứ hai đợt tu hành giả chính là tới từ hắn chuyến này mục đích thương công c ắ t hắn nhưng là muốn gia nhập trong đó tục n ữ nói thất phu vô tội m a ngọc có tội song quyền nan địch tứ thủ chốc lát tại hắn gia nhập thì bị những người khác nhận ra biết là hắn cướp đi hỗn độn ô kim thiết sân mạch hắn không cảm thấy hiện tại mình có thể giữ được về phần giết sạch những người này thì càng không thể nào ai biết phía dưới cái kia thuộc về thương khung các người bên trong có hay không như quỷ minh một dạng tồn tại như thế chỉ có thể phiền thoái hơn cho nên chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động một bộ thân mang màu đen chiến giáp cao lớn thân ảnh liền từ trong cơ thể hắn xông ra bay thẳng nơi xa hát s ắ t sơn mạch phóng đi sáu diệt chiến khôi thế nhưng là thần tôn trọng cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đối phó một đám thiên thần đây không phải là tay cầm ném bót chỉ là thoáng qua giữa một thân hắc giáp sáu diệt chiến khôi liền đi tới hỗn độn ấ kim thiết phía trên không dây núi cũng đối phía dưới đen kỵ sơn mạch đưa ra một cái tay trong chốc lát một cái hoàn toàn do sáu diệt chi lực hình thành b ả n tay màu đen liền nổi lên cũng đón gió phát triển qua trong d â y lát liền đạt đến phương viên mấy vạn dặm c h i cự bay thẳng hỗn độn ấ kim thiết sơn mạch c h ộ m tới giống là t h ầ n tôn cường giả hắn không phải ta thương cung cát đáng chết mau trốn đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng ba động lập tức để một đám đang tranh đoạt thiên thần sắc mặt đại biến sau đó n h o nha hướng về nơi xa bỏ chạy hồng nguyên cũng không có làm khó hắn nóm tù ý bọ nhưng này chút hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú nhưng là không còn tốt như vậy vật khí. chỉ thấy khủng bố xáo diệt chi lực trong nháy mắt quét ngang mà qua trực tiếp ma diệt tất cả hỗn độn sinh mệnh thần hồn độc lưu bọn chúng cái tiêu hoàn hảo không chút tổn hại thân thể cùng cả tòa hỗn độn ấu kim thiết sơn mạch cùng một chỗ bị bàn tay lớn màu đen bắt đi hoa theo không gian một trận b ằ n mẹo cái tiêu m ả n h hỗn độn hư không đã trở nên trống giống một mảnh nhìn đến đã trở lại vô tận hỗn nguyên giới bên trong lưu diệt chiến khôi cùng hỗn độn kim thiết sơn mạch hơ nguyên miết n h ư lên sau đó không còn ở lâu trực tiếp một cái không gian đại na hắn đã từ sáu diện chiến khôi c h ỗ biết đang có ba cái không thua gì hắn cường giả cực dương nhanh hướng bên này bay tới ở phụ cận đây có thể có như thế thú bút cũng chỉ có thương k h u n g cấp hắn cũng không muốn lưu tại nơi này rủi ro nếu là đối phương đối với tất cả mọi người đều đến cái đại soát người vậy hắn không được lộ hết trừ cái đó ra mới vừa thu hoạch được đặc thù võ học phân thân thuật cũng cho hắn cực lớn kinh hỷ hắn cần chuẩn bị cẩn thận một phen lại tiến đến gia nhập thương khung các phân thân thuật đặc thù võ học thấp nhất điều kiện tu luyện hư thần hiệu quả hư thần cấp tu luyện về sau có thể phân ra một bộ có bản tôn một nửa chiến lực phân thân sau đó, Tu vi mỗi đột phá một Vi cái đại mua phá c ả nói h giới. Liền c thể đa phần ra một bộ phân thần, t phần phân h đa đồng ra bộ ờ phân thân cách h thể thành. i Nói ế n cũng tăng lên lược có c một thành. Nói cách khác hiện tại hồng nguyên đã có thể phân ra ba bộ có tự thân bảy thành thực lực phân thân đương nhiên chỉ là bản thể hắn không có bất kỳ cái gì bảo vật ra chỉ bên dưới bảy thành thực lực nhưng liền tính như thế vậy cũng mười phần biến thái dù sao hắn cơ sở là ở chỗ này b à i biện dù là không có bất kỳ cái gì bảo vật ra chỉ lấy hắn hiện tại cảnh giới phân ra phân thân cũng đủ để tung hoành thiên thần cảnh không đủ tủ bất quá phân thân thuật là có cực h ạ n hắn nhiều nhất chỉ có thể phân ra sáu cỗ phân thân cũng chính là sáu cái cùng hắn bản thể thực lực giống như lúc phân thân tăng thêm bản thể đó là bảy cái giống như lúc hồng nguyên đến lúc đó hắn bản thể cùng phân thân liền đem lại không khác nhau bất luận cái kia bỏ mình đều có thể lẫn nhau một lần nữa dựng dục ra đến đương nhiên chỉ có khi một thân thể bỏ mình sau đó mới có thể lại tu luyện ra một bộ mới đi ra đồng thời hắn mỗi phân ra một bộ phân thân tự thân thần hồn đều sẽ bị cắt đứt thành hai nửa cần chậm rãi khôi phục đây chính là cắt đứt thần hồn cái kia đau đớn so lăng chỉ còn kinh khủng hơn vô số lần mà chỉ có khi hắn thần hồn khôi phục viên mãn về sau mới có thể lần nữa phân ra mới phân thân nhưng cho dù có nhiều như vậy hạn chế, phân thân thuật cũng tuyệt đối là một môn đủ để cho bất kỳ tu hành giả cũng vì đó điên cuồng khủng bố võ học để thăng thực lực tạm thời không nói chỉ là cực hạn bảo mệnh năng lực cũng đủ để cho bất kỳ tu hành giả điên cuồng đương nhiên phân thân thuật cũng không phải là vô địch hắn có hai cái khắc tinh hắn một là không nói đạo lý nhân quả loại võ học không nhìn thẳng khoảng cách tiến hành công kích một cái khác nhưng là huyễn thuật loại thần hồn công kích dù sao bản thể hắn cùng phân thân giữa ý thức là thương thông trừ phi thi triển thủ đoạn triệt để ngăn cách bản thể cùng phân thân giữa thời gian thực ý thức liên hệ ngược lại biến thành cách một đoạn thời gian giao lưu một lần dạng này ngược lại là có thể lớn nhất trình độ tranh nhưng nhân quả công kích lại không cách nào ngăn cản dù sao bản thể hắn cùng phân thân giữa nhân quả vô pháp chặt đứt bất quá chỉ cần h ồ n g nguyên có thể mau chóng đột phá đến thần tôn c h i cảnh cũng sáng tạo ra bản thân thế giới vậy hắn liền hầu như không cần lại lo lắng nhân quả công kích bởi vì thế giới có thể ngăn cản hơn chín thành nhân quả công kích muốn thông qua nhân quả đánh giết một vị thần tôn ít nhất phải so thần tôn cao hai cái đại cảnh giới mới có thể làm đến loại kia cường giả tại toàn bộ hỗn độn hư không sợ đều không có bao nhiêu trong đó lại tinh thông nhân quả tri đạo sợ là càng thêm hiếm ít đi như thế đều có thể bị hầu nguyên đụ tới cũng trêu chọc thành từ địch vậy hắn liền thật không lời có thể nói rất nhanh tại liên tiếp thi triển mười mấy thứ không gian đại na di về sau hờ nguyên n g mới chậm rãi dừng thân hình sau đó hắn thả ra mấy cỗ khôi lỗi thân là hắn hộ pháp hắn t á c lách mình tiến vào vô hạn h ố n nguyên giới bên trong bắt đầu tu luyện phân thân thuật đây là hắn lần đầu tiên tiếp nhận thần hồn xé rách thống khổ không thể không nói đó là thật rất đau mặc dù trước sau chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ nhưng cũng đau hắn cơ hồ hư thoát hốt hô hốt hô hốt h ô t h ế giới thụ dưới hờ nguyên nhìn đến trước mặt mình một cái khác giống như mình không ngừng thở hồn hển đó chính là hắn mới vừa chia ra đến cỗ thứ nhất phân thân lúc này hắn phân thân đồng dạng tại thở hồn h ệ n hiển nhiên là cùng hắn cảm động lây chương bốn trăm chín thời gian quay lại một mảnh trống rông hỗn độn hư không bên trong ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang đang tại trong x ư ơ n g mù hỗn độn bay nhanh lấy ước chừng một phút về sau ba đạo lưu quang đột nhiên ngừng lại lộ ra trong đó hai nam một nữ ba đạo thân ảnh mà trước mặt bọn hắn đang chia hai đợt đứng đấy hơn hai mươi đạo khí tức thâm c h ầ m thân ảnh nhìn thấy xuất hiện ba người những người này ánh mắt sáng lên vội vàng đều nhịp không mình hành lên ó i vài kiến ba vị trưởng lão. đ â trong, trong đó ba vị các chủ đều là thần tôn cảnh bên trên cường giả khủng bố mười tám vị trưởng lão tắc đều là thần tôn so sánh cùng nhau chỉ có chín cái thần tôn cựu long đạo minh kém không chỉ một sao nửa điểm đây cũng là hờ nguyên lựa chọn gia nhập thương khung các một nguyên nhân khác cũng là bởi vì thương khung các đủ cường đại có thể cho hắn cung cấp một cái đầy đủ an toàn hoàn cảnh nói về chính đề ân đều miễn lễ à. theo đám người chỉnh tề hành lễ ba vị trưởng lão bên trong một cái thân mang thanh ý tóc trắng trung niên nhân tùy ý gật gật đầu sau đó nhẹ giọng dò hỏi cái kia từ hỗn độn ấu kim tiết h hình thành sơn mạch ở đâu dẫn chúng ta qua đi đây nghe được hắn hỏi thăm cái kia hơn hai mươi cái thiên thần trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên trả lời như thế nào ân làm sao xảy ra chuyện gì nhìn thấy đám người t h ầ n sắc ba vị trưởng lão bên trong một cái khác thân mang đạo bảo màu đen thanh niên thần sắc ngưng tụ lập tức truy vấn mắt thấy ba vị trưởng lao ánh mắt có chút không đúng trong đó một cái thiên thần lập tức cả gan cao giọng nói hồi trưởng lão tòa kia từ hỗn độn ố kim thiết hình thành sơn mạch bị người đ o ạ t đi cái gì hắn nói lập tức để ba vị trưởng lão mặt s ắ c biến đổi cái kia tóc trắng trung niên lập tức lạnh g i ọ n g quát là ai làm lại dám đem chủ ý đánh tới ta thương khung cắt trên đầu không không nhận ra những thiên thần này nhao nhao l ắ t đầu cũng không nhận ra kẻ ngoại lai sao lập tức mang bọn ta đi hỗn độn ố kim thiết sơn mạch biến mất địa phương nhìn thấy tất cả mọi người đều lất đầu cái kia phổ thông quý phụ nhân một dạng nữ thần vị lập tức có suy đoán sau đó cao giọng ra lệnh vâng trưởng lão mời tới bên này rất nhanh ba vị thần tôn liền được những thiên thần này dẫn tới một mảnh đang bị hỗn độn sương mù chạy ngược chống trải khu vực nơi này chính là hỗn độn ấu kim thiết sơn mạch trước đó chỗ địa phương cảm thụ được hư không bên trong cái kia còn không hoàn toàn tán đi sáu diệt chi lực cái kia phái nữ thần tôn có chút khiếp sợ thấp giọng hô nói cố khí tức này thật quân bạo lực lượng nàng thu vi chỉ có thần tôn tam trọng nhưng sáu diệt chi lực thật là thần tôn thất trọng sáu diệt chiến khôi lưu lại dù là lực lượng đã tán đi chín thành chín cái kia cố kinh khủng ba động cũng làm cho nàng tim đập nhanh cái kia tóc trắng trung n i ê n nhân cũng đi theo sắc mặt ngưng trọng mở mi Ta cảm n h ậ n được cùng h ì n h phó các c h ủ tương tự h ủ y diệt c h i đạo k h í tức. h ắ n trong người là ba t h ự lực c cường một cái, tối một đ ã đạt đến t hãy ầ n tôn bắt trọng, bắt hãy hãy c hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n à y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n h i y i ế y hãy hãy hãy h ã n g ã y hãy h ã n hãy hãy n ã y t ã y hãy h Tốt, bây giờ nói những n à y vô dụng vẫn là nhìn xem có thể hay không tìm tới đối phương a thanh niên mặc áo đen kia lập tức gật đầu nói không tệ lớn như vậy hỗn độn ô kim thiết sơn bên trong trăm phần trăm có hỗn độn ô kim thiết tinh thậm chí còn có hỗn độn ô kim thiết mẫu chúng ta cũng không thể để nó rơi vào ngoại nhân trong tay hỗn độn ô kim thiết tinh là thần tôn cấp bảo vật hỗn độn ô kim thiết mẫu nhưng là thần tôn bên trên bảo vật chân chính vô giới chi bảo vậy thì bắt đầu đi may m à ta mang theo thời gian quay lại la bản bằng không thì còn có chút phiền phức đâu đang khi nói chuyện tóc trắng trung niên nhân liền lật tay lấy ra một cái một thức thấy phương thanh đồng la bả Chỉ trong h hắn chỉ thần ấ y tay, ngón ngà lực một một màu t sữa đạo ự c tiếp bị hắn đánh v à la b à bên n t r o Trong chốc lát la bàn lập tức treo trên bầu trời mà lên hóa thành một cái trăm mét phương viên to lớn màu vàng la bàn hãy thanh niên cùng cái kia quý phụ nhân cũng lập tức bắt đầu đem tự thân thần lực liên tục không ngừng rót vào la bàn bên trong rất nhanh từng đạo màu vàng gợn sóng liền lấy la bàn làm trung tâm cực tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi chỉ là thoáng qua giữa liền bao phủ phương viên mười vạn km bên trong tất cả sau đó la bàn bên trên lập tức hiện ra từng bức họa chính là phương viên này mười vạn km trước đó từng phát sinh qua từng màn trang cảnh toàn bộ hình ảnh trường phương viên vạn mét c h i cự rất nhanh theo một đạo toàn thân bị màu đen chiến giáp bao vây thân ảnh xuất hiện hình ảnh lập tức dừng lại bất động là hắn đó là hắn đó là hắn cướp đi bảo vật nhìn thấy hình ảnh bên trong thân ảnh cái kia hơn hai mươi cái thiên thần nhao nhao cao giọng hô bất quá ba cái thần tôn cũng không để ý tới bọn hắn mà là cẩn thận xem xét lên hình ảnh bên trong hát giáp thân ảnh không hề đứt đoạn tiến lên lui lại lấy hình ảnh muốn tìm ra đạo thân ảnh này là như thế nào xuất hiện lại là như thế nào rời đi đáng tiếc bất luận bọn hắn thấy thế nào đều không có bất luận phát hiện gì bởi vì sáu diện chiến khôi bất luận là xuất hiện vẫn là rời đi thi triển đều là không có dấu vết mà tìm kiếm thuấn di thuật ngay tại không thu hoạch được gì ba người chuẩn bị từ bỏ thời điểm cái tiết như quý phụ nhân một dạng nữ thân vị đột nhiên chỉ vào hình ảnh biên giới chỗ một cái cực kỳ nhỏ bé thân ảnh mở miệng nói hắn là ai phải biết đây chính là đem phương viên mười vạn km hình ảnh áp xúc đến phương viên vạn m é t cũng chính là phương viên mười cây số trọn vẹn gấp một vạn lần mà một người chờ tỷ lệ thu nhỏ gấp một vạn lần q u ả chi là sò cây kim còn nhỏ như vậy nhỏ bé một cái tiểu hắc điểm đều có thể bị phát hiện không thể không nói cái này nữ thân vị ánh mắt thật đúng là sắc b ân nghe được nàng hỏi thăm hai người khác lập tức đem ánh mắt con mắt nhìn quá khứ cũng đem nơi đó hình ảnh cấp tốc phóng đại sau đó một đạo thân mang trường bảo màu xanh thẳng tắp thân ảnh liền xuất hiện trong mắt bọn hắn bất quá bọn hắn lại thấy không rõ đạo thân ảnh kia mặt cũng không phải đối phương che cản bộ mặt mà là thật thấy không rõ bởi vì có một tầng hơi mỏng x ư ơ n g mù che đậy hắn khuôn mặt ba người liếc mắt liền nhìn ra hắn chỉ là một cái thiên thần mặc dù có chút kinh ngạc thế mà thấy không rõ đối phương mặt nhưng chỉ là một cái thiên thần mà thôi bọn hắn cũng không thèm để ý nhưng rất nhanh theo hình ảnh phát ra đạo thân ảnh kia đ hắn biến mất thời gian vừa lúc là cái kia hát giáp thân ảnh biến mất thời gian không gian đại na z i tìm tới hắn hắn nhất định cùng cái kia hát giáp thân ảnh có quan hệ chương bốn trăm chín mươi bảy thương k h u n g c á t bị thương k h u n g c á t ba vị thần tôn phát hiện thân ảnh chính là h ồ n g nguyên bất quá hắn là thi triển không gian đại na z i rời đi cho nên ba người cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào lại có hay không có thể tìm đặt được dù sao bọn hắn ngay cả cái khuôn mặt đều thấy không rõ đối với mình sau khi rời đi đã phát sinh tất cả hưng nguyên tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên liền tính biết hắn cũng không sợ hãi thiên tài địa bảo có năng giả cư chi chỉ cần hắn có thể mau chóng đột phá đến thần tôn c h i cảnh cái kia tất cả liền đều không phải là vấn đề đến lúc đó một mình hắn liền có thể khi năm cái thần tôn dùng đồng thời còn đều là thần tôn cảnh vô địch thủ loại kia tầm mắt trở lại h n g nguyên bản thể nơi này theo hắn tu luyện ra cỗ thứ nhất p h â n thần hắn c h ọ n vẹn dùng thời gian một năm mới đưa thần hồn khôi phục lại đây chính là ngoại giới một năm tại vô tận hôn nguyên giới thời gian ra tốc phía d ư ớ i cái kia chính là c h ọ n vẹn năm năm thời gian cái này cũng may mắn mà có hắn tu có bất tử thần hồn quyết tăng thêm nuốt hai viên khôi phục thần hồn thiên thần cấp đan dược bằng không thì đừng nói năm năm đó là năm trăm năm sợ cũng không khôi phục lại được đương nhiên năm năm này hắn cũng không có sống hưởng mà là cùng phân thân cùng một chỗ không ngừng lĩnh hội hoàn thiện lấy hắn công pháp và võ học hiện tại theo hắn thần hồn khôi phục viên mãn hắn lần nữa bắt đầu thi triển phân thân thuật tu luyện cái thứ hai phân thân mà hắn cái thứ nhất phân thân đã mang theo hai cỗ thiên thần cấp khôi lỗi cùng một chút bảo vật xuất phát tiến về thường khung các đã có phân thân vậy hắn tự nhiên không cần lại để cho mình bản thể đi mạo hiểm kể từ hôm nay hắn bản thể đem vẫn g i ấ u kín tại phía sau màn cho đến triệt để vô địch khắp cả hỗn độn hư không mà hắn tất cả phân thân đều chỉ có một mục tiêu cái kia chính là tận khả năng nhiều s i ê u tập đủ loại có trợ giúp hắn ngộ đạo bảo vật có thể thời gian ngắn hoặc vĩnh c ử u gia tăng lộ tính k h á c rõ các loại khác nhau đại đạo c h i văn có thể gia tốc thế giới diễn h ó a tiến giai chờ chờ bất quá đây hết thể đều cần chờ hắn đột phá đến thần tôn cảnh sau đó lại nói h ồ n g nguyên phân thân cùng bản thể giữa tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên là không có gì khác nhau phân thân sở dĩ chỉ có bản thể bảy thành thực lực thư thần cảnh là năm thành chân thần cảnh là sáu thành thiên thần cảnh là bảy thành đó là bởi vì phân thân thần hồn cùng thần lực đều chỉ có bản thể bảy thành lượng cùng chất lượng là số lượng chất là ngưng luyện trình độ bao quát nục thân cường độ cũng chỉ có thể tăng lên tới bản thể bảy thành liền không còn cách nào tiến thêm cho nên dù là đại đạo giống như lúc không có đem đại đạo thi triển đi ra lực lượng cũng là không tốt tựa như hiện tại hồng nguyên phân thân đang thi triển không gian đại na di chạy tới thương k h u n g cấp nhưng hắn mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể na di ra ba trăm năm mươi vạn cây số vừa lúc là bản thể hắn năm trăm vạn km bảy thành nhưng liền tính như thế cũng so với bất kỳ thiên thần đều phải nhanh nhiều trước sau chỉ là nửa ngày thời gian hắn liền xuất hiện tại một tòa cự đại hư không thành trì bên ngoài tòa thành trì này tên là không trung đông phương thành là thương khung c á t xây dựng ở tự thân thế lực xung quanh thủ hộ thành trì một trong hán giải rộng đều tại năm vạn km cao cũng có một nghìn km toàn thân đen như mực như là một mực p h ủ phục tại hỗn độn hư không màu đen cự thú mà giống như vậy thành trì tại thương khung c á t xung quanh còn có bảy tòa phân loại tại thương khung các tám cái phương hướng danh tự liền gọi đông nam tây bắc đông bắc tây bắc đông nam tây nam đây tám cái phương vị chi thành trừ cái đó ra mỗi cái bắt phương thành còn có bốn cái vệ thành đứng tại bắt phương thành trên dưới trái phải bốn cái phương vị vệ thành ước chừng chỉ có b ắ t phương thành một phần trăm kích cỡ ngoại trừ đóng giữ binh đoàn nghiêm cấm bất kỳ ngoại nhân tới gần cho nên hồng nguyên từ cựu long đạo minh bên trong đạt được tin tức bên trong đối với vệ thành giới thiệu cũng chỉ có giải rác vài câu đây b ắ t phương thành cùng ba mươi hai tòa vệ thành tổng cộng ba mươi sáu tòa hỗn độn thành ao cộng đồng hợp thành thương khung các đạo thứ nhất phòng t i ế n bất kỳ thần tôn trở xuống cảnh giới kẻ ngoại lai đều phải trước tiến vào b ắ t phương thành một trong tiến hành đăng ký thu hoạch được cho phép sau mới có thể tiến nhập thương khung các phạm vi thế lực bên trong về phần thần tôn bên trên loại kia cường giả tự nhiên không cần đăng ký cũng không ai có tư cách để bọ lách mình ở giữa h ồ n g nguyên liền xuất hiện tại đông phương thành cửa thành trước đánh ra trước mặt to lớn cửa thành hắn có chút sợ hai thán phục lầm bầm không c h u n g đông phương thành thật đúng là đủ lớn nơi này chính là hỗn độn hư không côn bạo hỗn độn xương mù đủ để cho bất kỳ hư thần phía dưới tu sĩ thân tử hồ diện hư thần phía dưới vật liệu tự nhiên cũng là như thế cho nên không c h u n g đông phương nội thành tất cả kiến trúc vật liệu đều là hư thần cấp trở lên một chút bộ vị mấu chốt thậm chí là thần tôn cấp vật liệu khổ như thế một tòa thành không giống như vậy thành chỉ còn có bảy tòa cái kia phải là bao nhiêu bảo vật đồng thời cái kêu ba mươi hai tòa vệ thành chất liệu khẳng định cũng giống vậy bất quá những bảo vật này cũng chỉ là chút ngoại vật mà thôi đối với đề thăng tu vi cũng không có cái gì trợ lực hồng nguyên cũng không quan tâm lúc này hắn đã bay thẳng không trung đông phương nội thành bay đi to lớn hai bên cửa thành môn c ắ t c h ạ m lấy tám đạo cao tới ngàn trượng thân ảnh tổng cộng m ộ ư ơ i sáu đạo chỉ có dẫn đầu hai cái là kim giáp còn lại tất cả đều là h ắ c giáp đây đều là chiến khôi kim giáp là thiên thần cấp cựu trọng định phong h ắ c giáp nhưng là sơ nhập thiên thần cấp trọn vẹn m ư ơ i sáu cỗ thiên thần cấp khối lỗi thế mà chỉ là dùng để nhìn đại môn ý tới ý tứ tuy ý hắn tiến nhập thành bên trong bất quá thông qua cửa thành hắn cũng không có xuất hiện tại đường đi bên trên mà là bị na di đến một ngôi đại điện bên trong đại điện cũng không lớn chỉ có trăm mét phương viên đồng thời chống giông chỉ có hắn một cái ngay tại hắn có chút hiếu kỳ bốn phía dò xét thời điểm hắn bên thai đột nhiên vang lên một đạo không có tình cảm trung tính c h i âm hoan n g h ê n đi vào không trung đông phương thành nơi đây là một trăm năm mươi hai hào tiếp dẫn điện mời đứng ở ở trung tâm vấn tâm đài bên trên tiếp nhận kiểm tra theo âm thanh xuất hiện trong đại điện chỗ cũng theo đó dâng lên một cái cao một thước mười em mở thấy phương hình tròn đài cao đây chính là tiếp dẫn điện sao v ấ n tâm đài thật đúng là đủ cẩn thận nhìn đến dâng lên đài cao hồng nguyên tự nói một tiếng trực tiếp lách mình liền nhảy lên hắn đã sớm từ cựu long đạo minh cho trong tư liệu biết nơi đầy tồn tại tiếp dẫn điện tên như ý nghĩa tự nhiên là tiếp dẫn giống h ắ n dạng này người mới tới ở chỗ này người mới tới muốn lập xuống một cái đơn giản đại đạo thệ ngôn cực tốc không được tại thành bên trong chủ động động thủ không được tùy ý xông loạn một chút cấm địa chờ mà v ẫ n tâm đ à i đó là thề địa phương làm xong đây hết thể sau đó liền có thể thu hoạch được một mai lâm thời thân phận lệnh bài có thể tại thành bên trong miễn phí dừng lại thời gian một năm một năm này chỉ là lần đầu tiên đến đây tân thủ phúc lợi một năm sau đó hoặc là rời đi hoặc là giao nạp phí tổn tiếp tục dừng lại cũng không đắt một phương hôn độn thần thạch liền có thể dừng lại một trăm vạn năm đổi xuống tới đó là một lập phương c m dừng lại một năm chương bốn trăm chín mươi tám thệ ngôn gia nhập không trung đông phương thành một trăm năm mươi hai hào tiếp dẫn điện bởi vì sớm có giải cho nên hồng nguyên rất nhanh liền thu hoạch được hắn lâm thời thân phận lệnh bài đó là một mai lớn chừng bàn tay toàn thân đen nhánh lệnh bài phía trên không có bất kỳ cái gì hình vẽ đánh dấu chỉ có một chuỗi này g số hiệu chơi đại biểu cho hắn cảnh giới thiên thần cảnh các đại biểu cho đây là đệ nhất vạn sáu bốn trăm bảy sáu cái lâm thời lệnh bài cũng đại biểu cho hắn là đệ nhất vạn sáu bốn trăm bảy sáu tên đến chỗ này từ bên ngoài đến thiên thần nếu như hắn không có ý định gia nhập thương không k á c vậy cái này số hiệu liền đem một mực vì hắn giữ lại cho đến hắn đột phá thần tôn c h i cảnh hoặc thân tử hồ tiêu khi tại hắn sau đó lại có mới thiên thần đến thời điểm đó là đệ nhất vạn sáu bốn trăm bảy m ư i tên v ề phần tại lúc trước hắn cái k i a hơn một vạn thiên thần hiện tại đều như thế nào vậy thì không phải là hắn có thể biết theo lệnh bài tới tay hồng nguyên cũng trực tiếp bị na z i ra tiếp dẫn điện xuất hiện tại một mảnh bạch ngọc quảng trường bên trên quảng trường ước t r ừ n g trăm dặm phương viên chỉ có chút ít không có mấy mấy đạo nhân ảnh lộ ra mười phần chống trải chuẩn s á t nói là toàn bộ không trung đông phương thành đều rất chống trải dù sao có thể tới ở đây yếu nhất cũng phải là cái hư thần cảnh nhưng lại có mấy cái hư thần dám vào và hỗn độn hư không thậm chí phần lớn chân thần cũng không dám tiến vào hỗn độn hư không cho nên chân chính có thể tới đến đây không trung đông phương thành chỉ có thiên thần trở lên cùng một số nhỏ chân thần đương nhiên không trung đông phương thành cũng không cần nhiều náo nhiệt nó chủ yếu công năng chính là phòng ngự ngoại địch nhất là hỗn độn thú cùng hỗn độn ma thần h ồ n g nguyên tới đây cũng không phải mua cái gì đồ vật mà là đến gia nhập thương cung cát cho nên hắn quan sát bốn phía một chút liền trực tiếp hướng về trung tâm thành trì c h â bay đi nội thành cấm chỉ tuấn di chỉ là mấy và dặm tại thiên thần trong mắt cơ hồ thoáng qua tức thì trước sau chỉ là hai ba phút hắn liền đi tới một tòa cơ hồ cùng tưởng thành chờ cao trước cung điện đây cũng là toàn bộ không trung đông phương thành cao nhất một tòa kiến trúc thành chủ phủ đáng nhắc tới là tất cả xây dựng ở hỗn độn hư không bên trong hỗn độn thành h ắ n tưởng thành đó là cao nhất kiến trúc nội thành tất cả kiến trúc đều phải thấp hơn tưởng thành làm như vậy chỉ có một cái mục đích tiết kiệm phòng hộ diện tích tiết kiệm phòng hộ lực lượng không trung đông phương thành thành chủ là thương khung các một vị thần tôn hầu nguyên một cái thiên thần muốn gia nhập tự nhiên không có khả năng kinh động loại kia c ờ giả rất nhanh tại biểu lộ ý đồ đến về sau một cái thiên thần cấp khôi lỗi thủ vệ liền trực tiếp đem hắn dẫn tới một tòa thiền điện bên trong thiên điện cũng không lớn nhưng lại rất cao ở trung tâm đang đứng sừng sững lấy một khối t r ừ n g cao ngàn trượng màu xanh hình vương đ ị a đá lúc này đang có một cái người trung niên áo đen đưa lưng về phía lại môn t i ê n tính xếp bằng ở b ị a đá trước đó cái kia khôi lỗi thủ vệ tại tiến vào thiên điện về sau trực tiếp liền đối cái kia người trung niên áo đen cao giọng hô to a thẻ tư hắn muốn gia nhập ta thương cung cát ngươi chiêu đãi một chút ân biết tên là a thẻ tư người trung niên áo đen cũng không ngẩm đầu lên trả lời một câu sau đó hắn chỉ vào trước mặt màu xanh bia đá lần nữa mở miệng nói tới đứng tại thệ ngôn bia trước đem đôi tay d á n tại phía trên sau đó cùng ta đọc lúc này cái kia mang hồng nguyên tới đây thủ vệ đã rời đi á thẻ tư tự nhiên là tại hướng hồng nguyên nói chuyện thật đúng là đủ tùy ý hồng nguyên tự nói một tiếng sau đó trực tiếp xài bước đi đi qua rất nhanh theo hắn đem đôi tay d á n tại màu xanh thệ ngôn trên tấm bia đá hắn lập tức cảm giác được một đạo cao cao tại tượng h lại ở khắp mọi nơi ánh mắt nhìn về phía hắn hồng vĩ uy n g i ê m biện lớn mê ngông cảm thụ được cái kia đạo khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú hồng nguyên nội tâm nhịn không được dâng lên mấy phần sợ hãi hắn tự nhiên biết đó là cái gì trí cao đại đạo lúc này hắn đang tại nhìn chăm chú lên hắn cùng lúc trước đang tiếp dẫn điện thì thệ n ô n khác biệt lần kia vi phạm với liền vi phạm với không có gì lớn nhưng lần này đã khiến cho trí cao đại đạo nhìn chăm chú chốc lát vi phạm thệ n ô n cái tia trí cao đại đạo liền sẽ y theo thệ n ô n sở định trừng phạt hạ xuống thần phạt bất quá dưới tình huống bình thường chỉ có thần tôn trở lên cường giả tại thề thì mới có thể dẫn tới trí cao đại đạo nhìn chăm chú thiên thần là làm không được nhưng không chịu nổi tu hành giả yêu nghiên cứu cuối cùng k h ô nói g về chính đề theo hồng nguyên bị trí cao đại đạo nhìn chăm chú a thẻ tư tự nhiên cũng cảm giác được cái kia cũ cao cao tại thượng khí tức hắn lập tức cao giọng mở miệng nói ta lấy ở khắp mọi nơi trí cao vô thượng đại đạo tuyên thệ hồng nguyên lập tức cùng theo một lúc đ ọ c nói ta lấy ở khắp mọi nơi trí cao vô thượng đại đạo tuyên thệ từ hôm nay trở đi ta tự nguyện gia nhập thương k h u n g c ấ t từ hôm nay trở đi ta tự nguyện gia nhập thương k h u n g c ấ t như trái lời thầy nói thần hồn câu diện như trái lời thầy nói thần hồn câu diện c h ọ n vẹn qua một phút hồng nguyên mới đưa t h ầ ngôn toàn bộ đ ọ c xong lưu loát tổng cộng có hai mươi tám đầu mà vi phạm t h ầ ngôn trừng phạt chỉ có một cái hình thần câu diện bất quá đây hai mươi tám đầu t h ầ ngôn chủ yếu giảng thuật đều là một chút cùng phe mình thế lực thành viên ở giữa k ô n sáo giữa lẫn nhau h ư ớ n g đoàn kết hỗ trợ nghiêm cấm tư đấu nghiêm cấm thấy chết không cứu nghiêm cấm bán đồng môn chờ chút có người địa phương tự nhiên coi tranh đấu cho nên thương k h u n g c ấ t chỉ là cấm chỉ tư đấu nhưng lại có thể công khai sinh tư đấu mà liên tại hồng nguyên thể hoàn thành thời điểm hắn trong đầu lập tức nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng túc chủ đã thành công gia nhập thương k h u n g c ấ t thu hoạch được thần tôn cấp công pháp tha hóa tự tại đại pháp thượng sách điều này đại biểu lấy hắn đã thành công gia nhập thương cung cấp sau đó a thẻ tư ném cho hắn một cái màu xanh n phụ để hắn y theo ngọc phù bên trong c h ỉ dẫn đi hoàn thành sau này công việc sau đó liền không lại để ý tới hắn hồng nguyên cũng không giận cầm ngọc phù liền rời đi đối phương chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi căn bản không có sinh linh tình cảm rất nhanh tại ngọc phù chỉ dẫn dưới hắn liền nhận lấy đến thuộc về mình thân phận lệnh bài cùng một chút nhập môn phúc lợi một toa đậu phủ một kiện trường kiếm loại thiên thần khí một kiện thiên thần khí cấp áo bảo một chiếc phi chu cùng một bình khôi phục thần lực đang ăn dược những vật khác đều có hàng tồn tại hắn đưa ra thân phận lệnh bài sau liền đều tại chỗ cho hắn chỉ có đậu phủ cần hắn tiến về thương khung các hạch tâm nội địa mới có thể nhận lấy. nhìn cấp cho đồ vật người cái kia xe nhẹ đường quen bộ dáng hiện nhiên thường xuyên có thiên thần gia nhập thương k h u n g c á t thương k h u n g c á t cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt bất luận trước ngươi là tội ác tại trời át ma vẫn là chăm sóc người bị thương đại thiện nhân đến nơi này đều đối xử như nhau tại trí cao đại đạo thệ nôn trói bầu dưới thương k h u n g c á t không sợ những cái kia kiệt não bất tuân đau đầu không nghe lời chương bốn trăm chín mươi chín n h ậ ệ m vụ điện lệnh truy nã không trung đông phương thành đem tất cả mọi thứ đều nắm bắt tới tay về sau hồng nguyên liền phi thân đi tới một ngôi đại điện bên trong nơi đây tên là truyền tống điện tên như ý nghĩa là chuyên môn thiết lập không gian truyền t hồng nguyên tới đây tự nhiên là cơi ư trước truyền t ố n g trận đi chân chính thương khung các nội địa tại lấy ra mình thân phận lệnh bài cũng nói ra mục đích về sau hắn ngay tại thủ trận già chỉ huy dưới đứng ở trong đó một cái truyền t ố n g trận bên trên theo một đạo trói mắt b ạ c h quang hiện lên hắn đã biến mất tại không trung đông phương thành chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đứng ở một tòa núi cao tri đ ỉ n h lọt vào trong tầm mắt ấy xung quanh tất cả đều là từng mảnh từng mảnh liên miên vô tận vạn nhận núi cao dù là lấy hồng nguyên cái kia cường hãn thị lực cũng nhìn không thấy cuối nhìn đến xung quanh cảnh sắc cảm giác cái tia so tiên kiếm thế giới thần giới còn nồng đậm gấp b ộ i thiên địa nguyên khí cùng áp chế lực hắn n h ị n không được nhẹ g i ọ n g sợ h ã i than nói đây chính là nguyên sinh thế giới thương khung giới sao quả nhiên đủ lớn áp chế lực đủ mạnh thương khung giới chính là thương khung các thế lực nơi trọng yếu một tòa nguyên sinh thế giới càng là một tòa so tiên kiếm thế giới không chỉ lớn hơn gấp trăm lần cự đại thế giới đồng thời đây là một cái lấy nhân tộc dẫn đầu nguyên sinh thế giới mà thương khung các tổng bộ liền xây dựng ở thương khung giới bên trong thương khung các cũng là thương khung giới tuyệt đối trưởng khống giả ở chỗ này có lại chỉ có một thanh âm cái kia chính là thương khung các c ầ m thanh không phục tùng giả chỉ có một con đường chết đương nhiên thương khung giới rất lớn cũng không phải người nào đều có thể gia nhập thương khung các bởi vậy thương khung các muốn ra một cái biện pháp cái kia chính là phân tầng quản lý đầu tiên là thiên thần thương khung giới bên trong bất luận kẻ nào t ạ i đột phá đến thiên thần chi cảnh về sau đều sẽ bị thương khung các tìm tới cửa cũng cho hai lựa chọn hoặc là gia nhập thương khung các hoặc là vĩnh viễn rời đi thương khung giới không thể trở lại Nói cứ như vậy từng tầng từng tầng hướng phía dưới phân tầng quản lý bảo đảm toàn bộ thương khung giới bình ổn có thứ tự phát triển tiếp đương nhiên có người địa phương tự nhiên sẽ có tranh đấu bình thường báo thù luật bảo, bảo trợ thương khung c á t là sẽ không quản điều kiện tiên quyết là không thể diệt tuyệt người khác đạo thống cũng không có chọc tới thương khung c á t vị nào cường g i ả trên đầu về phần lấy mạng người tu luyện t à tu cùng mã đầu vậy dĩ nhiên phát hiện bao nhiêu chết bao nhiêu đồng thời những thế lực này cũng chắc chắn muốn kỳ nộp lên quy định số lượng bảo vật cho thương khung c á t trừ cái đó ra thương khung c á t mỗi ba nghìn năm còn sẽ tổ chức một lần chọn lựa dùng cho s i ê u tập tự thân trong phạm vi thế lực tuyệt thế thiên tiêu có thành t i ê u t h ự u thiên thần chi cảnh thiên hữu tiêu đương nhiên liền tính những ngày này tiêu đi qua tầng tầng chọn lựa thành công tiến nhập thương khung các cũng sẽ không trở thành thành viên chính thức chỉ có chỉ có chờ bọn hắn đột phá đến thiên thần chi cảnh sau mới có thể trở thành thành viên chính thức bất quá cùng hồng nguyên dạng này trực tiếp lấy thiên thần chi cảnh gia nhập thành viên khác biệt những này bị thương khung c ấ p tự tay bồi dưỡng được đến thành viên chính thức đem càng chịu thương khung c ấ p tín nhiệm nhưng đại đạo thệ ngôn cũng biết càng thêm k h ắ c n g h i ệ t những này cùng hiện tại hồng nguyên tạm thời quan hệ cũng không lớn hắn rất nhanh liền nhận lấy đến thuộc về mình độc phủ một toa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm núi cao vạn trượng cả toa núi đều thuộc về hắn tại không phá hư đại trận hộ sơn tình huống giới hắn có thể tùy ý cải tạo đáng tiếc hồng nguyên đối với cái này hoàn toàn không hứng thú hắn đã biết từ thương khung các bên trong trao đổi đủ loại có trợ giúp thiên thần mộ đạo bảo vật giá cả nhưng hắn lại đồng dạng đều trao đổi khó lường bởi vì trao đổi bảo vật không chỉ cần phải hỗn độn thần thạch còn cần công h â n điểm hỗn độn thần thạch rất tốt làm hắn tùy tiện ra ngoài săn giết một chút hỗn độn sinh mệnh liền có thể đổi được đại lượng hỗn độn thần thạch nhưng công h â n điểm lại cần hắn hoàn thành thương khung các phát ra bố đủ loại nhiệm vụ cũng hoặc là đối với thương khung các làm ra cái gì công hiến sau mới có thể thu được mà hắn có thể tiếp vào nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều là người khác chọn lừa còn lại không cần hoặc là cực kỳ phiền phức tốn thời gian hoặc là c về phần đối với thương khung các làm ra cái gì công hiến cứu đồng môn tại nguyên an chống cự ngoại địch vào hiến một chút thương khung các không sở hữu công pháp võ học kỳ chân dị bảo trợ đều tính này liệt giống hồng nguyên trước đó thu hoạch được vô long tâm pháp thượng sách long thượng trấn mục k ì n h thượng sách cùng hắn tự sáng tạo tạo hóa quyết hồn nguyên bất diệt thân trở tuyệt đối đều có thể đổi được đại lượng điểm công hiến bất quá trừ phi bị bất đắc dĩ bằng không thì hắn là sẽ không dùng những công pháp này võ học đi đổi công hơn điểm đi trước nhiệm vụ điện xem một chút đi tư duy phát tán rất lâu hồng nguyên quyết định đi trước nhìn xem đều có cái gì nhiệm vụ hắn không sợ nguy hiểm chỉ cần đạt được công huân điểm đủ nhiều hao phí thời gian đủ ngắn cái k i a đều không phải là vấn đề chỉ là thoáng qua giữa hắn liền xuất hiện ở một tòa khác đỉnh núi cao đây là một tòa từ hai cái núi cao vạn trượng liên thể mà thành núi cao một cái đỉnh núi là tuyên bố nhiệm vụ cháy nhiệm vụ điện một cái khác đỉnh núi nhưng là giao phó nhiệm vụ phải nhiệm vụ điện nơi đây cũng là toàn bộ thương khung cấp náo nhiệt nhất địa phương một trong giống h ồ n g nguyên vị trí cháy nhiệm vụ điện hắn liếc mắt liền thấy được trên trăm vị thiên thần ở trong đó đồng thời hơn phân nửa đều là nhân tộc thiên thần hắn thấy được những người này những người này tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đáng tiếc song phương ai cũng không nhận ra ai hầu nguyên, một một nguyên tùy ý gật gật đầu ánh mắt tắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu một màn ánh sáng phía trên kia đang bày ra lấy từng đầu nhiệm vụ đồng thời tất cả đều là thiên thần cấp thần tôn cảnh nhiệm vụ cũng không ở đây thậm chí liền không có dù sao toàn bộ thương không c ắ t cũng liền chỉ là một mươi tám vị thần tôn tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn là dư thừa cũng không ai xét tiếp muốn cái gì vật liệu bảo vật đồng dạng đều là nội bộ trao đổi một chút nếu như không có vậy liền triệu tập ba năm cái h ả o hữu đi mình sưu thập chỉ một cái liếc mắt nhìn qua h ồ n g nguyên liền được nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ thứ nhất một mực hấp dẫn nhiệm vụ cấp bậc thiên thần cấp thập tinh nhiệm vụ mục tiêu tìm tới hình ảnh bên trong thân ảnh xác nhận hắn thân phận vị trí hoặc đem bắt sống mang v ề thường cung c ắ t hình minh họa nhiệm vụ thời gian vô kỳ hạn nhiệm vụ ban thưởng một xác nhận thân phận vị trí có thể đạt được một phương hỗn độn thần thạch cùng mười vạn công huân điểm hai bắt sống hình ảnh bên trong thân ảnh có thể đạt được một vạn phương hỗn độn th Trưng Thương không cắt trái thứ nhất riêng. con không nhiệm vụ đại điện. Nhìn đến nhiệm đại vụ vụ bởi ê thêm nguyên n trong đang không ngừng biến hóa hình vẽ, hồng nguyên hai mắt trong nháy mắt mắt rụt vào bị bức b hóa hai vẽ, có kia lại.、Bởi、vì hình vẽ bên trong duy nhất một đạo thân ảnh chính là hắn bản thể mặc dù thấy không rõ bộ mặt tướng mạo nhưng này quen thuộc hình thể cùng quần áo thi triển không gian đại na g ì phương thức trở đều nói do đó chính là hắn bản thể còn tốt là hắn vì phân chia bản thể cùng phân thân đem phân thân k i ể u tóc cùng mặc quần áo tiến hành một chút biến động t ă đã đã có có nhưng g t ê m h bên này chỉ không h rõ u ba vị cao n k h ô cao tại thượng các chủ có thể không biết vì hắn đây chỉ là một cái thiên thần liền phá hư tự thân cái kia đã duy trì ước vạn năm quý củ thậm chí cũng không biết hắn nhân vật này Bất quá, lý do a ngươi toàn, hắn vẫn là phải nhanh một chút đột phá đến thần tôn cảnh mới được. Thiên thần chút tại là hắn vẫn nhanh đến cảnh cảnh vẫn còn liên n phải phá h mới Mà được. có chút quá yếu. ồ Nguyên khiếp sợ mình thế mà bị truy nã thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken. n g truy đầu khiếp thế thời hệ điểm, sợ mà đột bị thấy được thương khung cách nhằm vào ngươi bản thể phát ra bố lệnh truy nã ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn n Không rảnh ý, ý hắn tiếp tục truy nã.、Có、thể h truy để đạt được ý, ý tùy tiếp tục t Có ầ đây. ngoại trừ đến bằng ước vạn tấn phổ thông h ồ n nguyên ô kim thiết tinh cùng vượt qua một mươi vạn tấn một loại khác thân thiết mặc dù hắn không nhận ra đó là vật gì nhưng sáu diệt chiến khôi cái kia các hốn nguyên ô kim thiết tinh giống như là các đậu phụ sáu diệt chi lực lại không cách nào tổn thương cái kia bảo vật mảy may có thể thấy được đây tuyệt đối là một loại siêu việt thần tôn cấp thần vật phải biết một tấn thần, thần tôn cấp hốn nguyên ô kim thiết tinh liền giá trị một phương hỗn độn thần thạch so thiên thần cấp hốn nguyên ô kim thiết trọn vẹn đắt gấp năm trăm l ầ n cái kia so hốn nguyên ô kim thiết tinh còn chân quý bảo vật giá trị lại được cao bao nhiêu mà muốn giải trừ lệnh truy nã tất nhiên muốn bại lộ trên người hắn hốn nguyên ô kim thiết sơn mạch thiên thần c h i cảnh hắn tự nhiên không gánh nổi nhưng thần tôn cấp liền không nhất định đồng thời hắn sớm tôi muốn đem trên thân hốn nguyên ô kim thiết sơn mạch xử lý sạch đến lúc đó tự nhiên là bại lộ cho nên suy nghĩ thật lâu hắn quyết định lựa chọn thì trước người hắn thanh niên thấy hắ liên tục kêu gọi nói đạo hữu đạo hữu a a thất thần ngươi mới vừa nói cái gì lấy lại tinh thần hồng nguyên một mặt thiếu ý có chút xấu hổ mỉm cười nói người thanh niên này cũng không giận l ặ p lại lần nữa nói ta nói ngươi tới đây là muốn thu hoạch được công huân điểm a phải có vấn đề gì không hồng nguyên gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút dò hỏi thanh niên vội vàng k h o á t k h o á t tay cũng mở miệng giải thích đương nhiên không có không biết đạo hữu tu vi như thế nào ta chỗ này mới vừa nhận được một cái không tệ nhiệm vụ nhưng mặc cho vụ có chút khó khăn cho nên muốn tìm người đồng hành không biết a nhiệm vụ gì hồng nguyên lập tức ánh mắt sáng lên đạo hữu mời xem đây là nhiệm vụ bộ phận tin tức đang khi nói chuyện thanh niên lập tức phất tay tại hư không bên trong ngưng tụ ra từng hàng chữ viết nhiệm vụ cấp bậc thiên thần cấp thất tinh nhiệm vụ mục tiêu tiến về thông vũ hải thu thập m ộ ư ơ i khoả trở lên u linh cá chi tâm nhiệm vụ thời gian một trăm n ă m nhiệm vụ ban thưởng mỗi khoả u linh cá chi tâm có thể trao đổi thập phương hỗn độn thần thạch cùng năm trăm công hơn điểm dưới tình huống bình thường thiên thần cấp nhiệm vụ cao nhất vì chín k h ả tinh một ngôi sao liền đại biểu cho sẽ đụng phải thiên thần cảnh nhất trọng nguy hiểm hai vì sao liền đại biểu cho sẽ đụng phải thiên thần cảnh n h ị trọng nguy hiểm cứ thế mà suy ra chín khỏa tinh liền đại biểu cho nhiệm vụ bên trong sẽ đụng phải thiên thần cảnh cựu trọng cấp bậc nguy hiểm về phần cái kia truy nã h n g nguyên m ộ ư ơ i khỏa tinh lệnh truy nã các đại biểu cho có thể sẽ đụng phải thần tôn cấp nguy hiểm mà người thanh niên này cho ra thất tinh nhiệm vụ vậy liền đại biểu cho nhiệm vụ bên trong sẽ có thiên thần cảnh thất trọng cấp bậc nguy hiểm xuất hiện một chút nguy hiểm hầu nguyên tự nhiên không để trong lòng nhưng chính là ban thưởng thiếu có chút đáng thương liền tính bọn hắn hai người chia đều ban thưởng cái kia mỗi người cũng chỉ có thể thu hoạch được năm mươi phương hỗn đội thần thạch cùng nhìn như vậy kỳ thực cũng không ít dù sao một kiện thiên thần khí cũng liền một trăm phương hỗn độn thần thạch mà một trăm công huân điểm liền có thể đổi được một phương hỗn độn thần thạch hai loại ban thưởng thêm đứng lên đó là bảy mươi lăm phương hỗn độn thần thạch đã tương đương với hơn phân nửa kiện thiên thần khí đồng thời nhiệm vụ chỉ cần u linh cá c h i tâm cái kêu u linh thân cá bên trên những bộ phận khác cũng thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm bởi vậy tất cả thu hoạch toàn bộ thêm đứng lên hai người bọn họ hợp tác một lần không sai biệt lắm một người liền có thể thu hoạch được một kiện thiên thần khí bất quá công huân điểm có thể trao đổi thành hỗn độn thần thạch nhưng hỗn độn thần thạch lại không cách nào trao đổi thành công h ồ n g nguyên không thiếu hỗn độn thần thạch thiếu chỉ là công h â n điểm dù sao hãng gỗ này phân thân trên thân liền mang theo trọn vẹn năm nghìn vạn tấn hỗn độn ô kim thiết giá trị mười vạn vương hỗn độn thần thạch đâu cho nên ta tu vi là thiên thần cảnh bất trọng hỗn độn thần thạch ta không thiếu nếu như ngươi muốn tìm ta hợp tác hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ kêu đoạt được tất cả hỗn độn thần thạch đều về ngươi công h â n điểm t ắ t toàn bộ về ta h ồ n g nguyên một bên nói ra mình tu vi cùng điều kiện vừa hướng trước mặt thanh niên ném ra một đạo thuật thăm dò thần cấp trời sinh thần linh năm vạn năm không gia ân thập tam trưởng lão con riêng nhìn đến dò xét đến tin tức hầu nguyên trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái thương khung các tất cả trưởng lão đều là thần tôn lấy thần tôn thực lực thân phận muốn e m cá biệt nữ nhân cưới vào môn còn không phải một câu sự tình đừng nói cá biệt cái đó là mười 10 vạn một trăm vạn cái vậy cũng chỉ là một câu sự tình như thế nào lại có con riêng loại này cầu hết đồ vật trừ phi hắn có một cái hết sức lợi hại chính quy phu nhân cái kia tất cả tự nhiên là nói không nghĩ đến đây hắn nhìn về phía lưu văn sơn ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái t r ư ơ n g năm trăm linh một theo dõi t r ư ơ n g năm trăm linh một theo dõi n h ậ m vụ điện bên trong ngay tại h ồ n g nguyên một mặt cổ quái nhìn về phía lưu văn sơn t h ị keng n g ư ơ i g i xét đến lưu văn sơn c ư nhiên là một vị thần tôn con riêng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật cựu chuyện thanh tâm thần đan ba cái hai xuất thủ để hắn nhận tổ quy tông trở thành thương khung các thập tam trưởng lao trinh thống d õ i có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật vạn đạo minh tâm thần đan ba cái cựu chuyện thanh tâm thần đan thần tôn cấp nộ đạo trí bảo sau khi phục dụng, có thể để thần tôn cường dạng nộ tính trong vòng một tháng tăng lên gấp đôi vạn đạo minh tâm thần đan thần tôn cấp nộ đạo trí bảo sau khi phục d ụ n g có thể để thần tôn cường dạng nộ tính trong ba tháng tăng lên gấp đôi ân còn có thể dạng ngày chơi có ý tứ n g h e xong hệ thống cho ra hai lựa chọn hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng thương khung các hết thể có mười tám vị trưởng lão bài danh chính là căn cứ thực lực tiến hành cho nên lưu văn sơn cái kia xếp hạng thứ mười ba vị trưởng lao phụ thần thực lực tối đa cũng liền thần tôn tam tứ trọng bộ g á n g chỉ cần hồng nguyên có thể thành công đột phá đến thần tôn chi cảnh vậy hắn một cái tay liền có thể chấn áp đối phương tại cương giả này vi tôn thế giới có hắn ở phía sau chỗ dựa để lưu văn sơn nhận tổ quy tông còn không phải một câu sự tình mà liền tại hắn làm ra lựa chọn thì lưu văn sơn l ự c chú ý lại cũng không tại hắn trên thân ban đầu nghe được hắn tu v i thế mà trừng thiên thần cảnh bắt trọng lưu văn sơn ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ trước đó tại hắn xuất hiện tại nhiệm vụ điện trong nháy mắt lưu văn sơn liền nhìn ra hắn cái này lạ lẫm tu sĩ không đơn giản lập tức ôm lấy thử một lần tâm tính tiến lên hỏi thăm không nghĩ tới thế mà bị hắn đo đúng nhưng theo hắn nói ra không cần hỗn độn thần thạch mà là muốn m toàn bộ công h â n điểm thì lưu văn sơn lông mày lập tức cao lên đến hỗn độn thần thạch dễ tìm nhưng công h â n điểm khó được không ai sẽ cảm thấy mình công h â n điểm nhiều trong đó tự nhiên cũng bao gồm lưu văn sơn bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân hắn đồng dạng làm nhiệm vụ đều là độc lai độc vãng nếu không phải nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm có chút lớn một mình hắn sợ rất khó hoàn thành hắn là sẽ không tìm những người khác hợp tác mà phàm là biết hắn người cơ bản đều đối với hắn kính nhi viên chi sẽ không hoặc không dám cùng hắn hợp tác bị bất đắc dĩ phía dưới hắn mới lựa chọn hồng nguyền cái này hoàn toàn xa lạ người mới. tình huống bình thường nói mặc dù một trăm điểm cống hiến có thể đổi được một phương hỗn độn thần thạch nhưng trái lại tự nhiên không có khả năng làm được bất quá một phương hỗn độn thần thạch đổi không đến một trăm điểm cống hiến nhưng hai phe thần thạch vẫn là không sai biệt lắm có thể đổi được đến cho nên đạt được toàn bộ hỗn độn thần thạch lưu văn sơn cũng không ăn thiệt thòi cái gì thậm chí còn chiếm một điểm tiện nghi nghĩ đến đây lưu văn sơn lần nữa hỏi tham sát nhận nói ngươi xác định nhất định phải toàn bộ công hơn điểm không tệ hồng nguyên gật đầu nói lưu văn sơn không nói nhảm đi theo gật đầu nói tốt có thể bất quá muôn chức thể đây là tự nhiên h ồ n g n g u y ê n lần nữa gật đầu nói đã thương nghị hoàn thành cái k i a sau đó đó là hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh hai người liền cùng một chỗ lập xuống đại đạo thệ nôn cũng cùng một chỗ hướng về truyền thống phong b a y đi bất quá bọn hắn chỉ là lấy tự thân đại đạo lập xuống thệ nôn cũng không phải là trí cao đại đạo thệ nôn vi phạm sau tuy không có thân tử đạo tiêu nhưng nhẹ thì đạo tâm bị lòng đong tu vi cảnh giới để thăng chậm chạp n ặ n g thì đạo tâm bị hao tổn tu vi giảm xuống thậm chí vĩnh viễn không tiến thêm tấp nào nữa mặc dù lực ước thúc thấp một điểm nhưng thắng ở thuận tiện mau lẹ bọn hắn dù sao không phải thân tôn cũng không có thệ nôn thần thạch xúc động không được trí cao đại đạo nhìn chăm chú. mà bọn hắn vốn là có thương k h u n g các trí cao đại đạo thệ ngôn ước thúc cho nên có tự thân đại đạo thệ ngôn lần thứ hai ước thúc là đủ rồi mà l i ê n tại hồng nguyên hai người hẹn nhau cùng rời đi sau đó nhiệm vụ điện bên trong một cái trung niên đạo nhân trong mắt lóe lên một vệ dị quang sau đó cũng cùng theo một lúc rời đi nhiệm vụ điện thông u hải chỗ thương k h u n g cấp bắc bộ khoảng cách ước chừng không bảy cái hỗn độn đơn vị là một mảnh ước chừng phương viên mười ước km đen kịt hải vực vẫn là một tòa tại hỗn độn hư không bên trong mười phần phổ biến thiên thần cấp hiểm địa ở trong đó sinh tồn lấy đại lượng công kích tính cực mạnh hỗn độ thú u linh cá chính là hắ thành niên thể thực lực đồng dạng đều tại thiên thần cấp lục trọng một chút cường đại tắc có thể đạt đến thiên thần cấp cựu trọng đình phong bất quá hồng nguyên cùng lưu văn sơn hai người lớn nhất phiến p h ứ c cũng không phải là săn g i ế t u linh cá mà là những cái k i a tại thông vũ hải bên trong bốn phía d ù đãng hôn nội thú toàn bộ thông vũ hải chỉ tại trong truyền thuyết xuất hiện qua một lần thần tôn cấp hôn nội thú sau đó liền lại không có xuất hiện qua nhưng này cũng đầy đủ d ọ người trừ cái đó ra trong đó còn sinh tồn lấy trăm ngàn loại đủ loại kiểu dáng hôn n ộ thú mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là hư thần cấp cùng chân thần cấp nhưng đã biết thiên thần cấp hôn n ộ thú cũng chừng ba mươi bảy loại đồng thời những n à y hỗn độn thú phần lớn đều là quần cư sinh vật tính nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết đây cũng là lưu văn sơn vì sao nhất định phải tìm giúp đỡ nguyên nhân một trong chỉ là trong n h y mắt lưu văn sơn cùng hồng nguyên liền đi tới truyền tống phong cũng gây truyền tống trận đi thẳng tới khoảng cách thông ú hải gần nhất không trung phương bắt thành cũng tới một chiếc phi chu hướng về thông ú hải phương hướng mau chóng đuổi theo thông ú hải cùng thương khung giới giữa cách xa nhau không bảy cái hỗn độn đơn vị nhưng cùng không trung đông phương thành giữa lại chỉ cách nhau không năm cái hỗn độn đơn vị cho hai người tiết kiệm được không ít thời chỉ có một nghìn lần vận tốc âm thanh khoản g không hai cái hỗn độn đơn vị cũng có trọn vẹn hai trăm ước km cần hai người phi hành gần hai năm dài đằng đắng đổi một cái hỗn độn đơn vị là một nghìn ước km nhưng liền tính như thế hai người cũng cần lại phi hành gần thời gian năm năm mới có thể đến đ ạ t thông cũ hải bên ngoài đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn khoảng chừng một trăm năm lâu bởi vì chỉ là vừa đi vừa về đi đường liền muốn mười năm đây là thuận b u ồ x u ô i gió tình huống dưới mà chân chính hao phí thời gian chính là tìm tới cũng săn giết thú linh cá ứ linh cá danh tự bên trong gú linh hai chữ cũng không phải nói không đó là một loại tinh thông bóng mờ cùng linh hồn chi đạo quỷ dị loại cá am hiểu nhất thần tàng tự thân từng cái xuất quỷ nhật thần giống như ưu linh tin tức tốt như là ứ linh cá chính là một loại độc lai độc vãng hôn độ thú cực lớn thấp xuống săn giết hắn chỗ tồn tại phong hiểm mà liền tại hồng nguyên hai người cưỡi phi chu sau khi rời đi không lâu một chiếc tốc độ càng nhanh phi chu cũng từ không trung đông phương thành rời đi cũng xa xa dán tại bọn hắn phi chu sau đó tại hôn đ ộ hư không bên trong thiên thần cảnh cường giả cực h ạ n thần thức pha vi đồng dạng tại phương viên năm mươi vạn đến một trăm vạn km giữa Cái chiếc chu phi liền đi kêu theo, theo hồng nguyên cảm giác được sau lưng có một chiếc phi chu theo bọn hắn hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi n g cảm giác được có người đang theo dõi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n ân biết g rõ kẻ theo dõi thân phận cùng mục đích có ý tứ ngay xong trong đầu hệ thống nhắc nhở hờ nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn cũng muốn nhìn xem là ai đang truy tung hắn bất quá hắn có dự cảm đối phương mục tiêu sợ là không phải hắn mà là trước mặt hắn lưu văn sơn cho nên phi chu bên trong hờ nguyên nhìn đến trước mặt suy nghĩ xuất thần lưu văn sơn nhẹ dọn dò hỏi lưu hình ngươi tại thương không các bên trong có phải hay không có cái gì từ ra ân hồng huynh vì sao sẽ như thế đặt câu hỏi lưu văn sơn có chút mở mịt ngầm đầu nhìn tới hồng huynh lần nữa khẽ cười nói không có gì liền tùy tiện hỏi một chút dù sao ngươi ta trước đó vốn không quen biết ngươi lại tới tìm ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mà không phải tìm mình hào hữu đây để ta có chút tâm thần bất tàn à. đây nghe được hắn nói lưu văn sơn trong lúc nhất thời có chần ú t chờ không chừng không biết nên làm sao nói hồng h u y n cũng không thúc cứ như vậy yên tính nhìn đến trầm mặc thật lâu lưu văn sơn lần nữa ngầm đầu nhẹ dọm giữ nói ai cũng không sợ hồng huynh ngươi chê cười tại hạ cũng là bị bất đắc dĩ nếu như ngươi tại thương k h u n g cắt chờ lâu một đoạn thời gian vậy liền sẽ biết ta vì sao sẽ như thế ta phụ thân tên là tư không c h ấ n chính là ta thương k h u n g cắt thập tam trường lão năm đó lưu văn sơn bắt đầu hướng hồng nguyên nói ra lên hắn qua lại ước chừng mười vạn năm trước đã là thần tôn tư không c h ấ n đang bị cựu gia truy sát đồng thời sắp gặp tử vong dưới sự bất đắc dĩ hắn sử dụng một kiện không gian loại bảo mệnh chi và trốn mặc dù thành công nào thoát cựu gia truy sát nhưng tự thân thần hồn cũng lâm vào ngủ say bên trong sau đó tư không trấn liền gặp lưu văn sơn mẫu thân lưu tiên nhi cũng với tư cách thương khung các thập tam trường lão hắn không chỉ có một vị tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy trăm vạn năm thế tử còn có trọn vẹn một trăm ba mươi hai cái tiểu thiếp hai tử càng là chừng hơn tám trăm linh cái tại tu sĩ giới mặc dù có thật nhiều đều là thê thiếp một đồng lớn nhưng chân chính tự do yêu đương cũng trở thành đạo lữ chín thành chín đều là một chồng một vợ không có một cái nào nữ nhân sẽ thích cùng người khác cùng chung một chồng chớ nói chi là cái hơn một trăm người cùng chung một chồng người khác không biết dù sao lưu tiên nhi chịu không được dù là nàng đã biết tư không c h â n chính là một vị thần tôn cuối cùng khắc khẩu không g i ớ i hai người mỗi người đi một ngã lưu văn sơn cũng trực tiếp đi theo mình mẫu thân đổi họ lưu không biết có phải hay không bởi vì hay nấy tư không chấn thường xuyên sẽ vụ trộm đến xem lưu văn sơn không hề đứt đoạn chỉ điểm hắn tu hành đáng tiếc tiệt vui chóng tàn tại lưu văn sơn đột phá đến hư thần cảnh không lâu hắn ngày đó thần cảnh mẫu thân bên ngoài ra tìm kiếm một loại bảo vật thì ngoài ý muốn chết tại một đám hỗn độn ma thần trong tay lưu tiên nhi với tư cách thiên thần tự nhiên lưu lại đại lượng bảo vật chỉ có hư thần chi cảnh lưu văn sơn quá mức nhỏ yếu tăng thêm không ai biết hắn phụ thân là ai tự nhiên đưa tới đại lượng tham lam ánh mắt sau đó không lâu mẫu thân hắn thân tộc liền bắt đầu lấy đủ loại lý do xâm chiếm mẫu thân hắn lưu tiên nhi lưu lại bảo vật tài sản nếu không phải tư không chấn đột nhiên tâm huyết dâng trào đến xem lưu văn sơn hắn sợ là đã sớm không biết ch tại thần tôn trước mặt tất cả phản kháng đều là phí công tư không c h ấ n cũng không phải cái gì người hiền lành lưu văn sơn trong lòng càng là đã sớm tràn đầy hoán hận cuối cùng những cái kia từng bức bách qua lưu văn sơn người không có một cái nào có kết cục tốt n ả n lòng thoái trí lưu văn sơn cũng bị tư không c h ấ n mang v ề thương không cắt theo lý mà nói tư không c h ấ n cũng không thiếu như vậy một cái dòng dõi cũng dung hạ được cái này lưu lạc bên ngoài dòng dõi nhưng hắn dung hạ được hắn cái kia mấy trăm nhi t ử nữ nhi cũng không phải đầy đủ đều dung hạ được phải biết tư không trấn cho con cái nhóm tài nguyên tổng lượng là có hạ thêm một người vậy liền đa phần đi bọn hắn một phần tài nguyên tăng thêm tư không chấn còn đối với lưu văn sơn đủ kiểu bảo vệ càng là đưa tới thê tử cùng mấy cái tiếp thất bất mãn sau đó những người này liền bắt đầu lấy đủ loại thủ đoạn v u hãm lưu văn sơn tư không chấn không phải t h á n h nhân dù là lần một lần hai không tin nhưng lần ba bốn lần thậm chí mười lần trăm lần cuối cùng lưu văn sơn bị đuổi đi bất quá tư không chấn cũng không có làm tuyệt để lưu văn sơn trở thành thương khung các một cái thành viên vào ngoài tối thiểu nhất sẽ không ở đây hỗn độn hư không bên trong không tiếp tục sinh tồn được nhưng điều này cũng làm cho lưu văn sơn thủy t r u n g đứng tại những cái k i a nhìn hắn không thuận mắt người nhìn chăm chú phía dưới động một chút lại vụ n trộm đến khi phụ hắn một cái bất quá lưu văn sơn cũng không chịu thua kém dựa vào m â u thân di sản cùng mình cố gắng trải qua thiên tân vạn khổ đột nhiên đến thiên thần t r i cảnh cũng trở thành thương khung các thành viên chính thức để những cái k i a nhìn hắn không thuận mắt mẹ kế cùng cùng cha khác mẹ các huynh đệ tìm muội cũng không dám lại trắng trận làm khó hắn nhưng công khai không dám vụ n trộm nhưng tiểu động tác lại không ngừng Tỷ như cấp đoàn hắn nhìn chúng nhiệm vụ cảnh cáo cùng hắn đi gần người không chuẩn cùng hắn đi ra nhiệm vụ thậm chí trực tiếp phá hư hắn nhiệm vụ chờ chút đáng tiếc lưu văn sơn tựa như một gốc ngoan cường cỏ dại chỉ cần không có đem hắn nổ t ậ n gốc vậy hắn liền kiên cường sống sót đồng thời sống càng ngày càng tốt lưu văn sơn không có nói đều có ai nhìn hắn không thoát mắt dù sao bọn hắn mới quen biết ngày đầu tiên bất quá n g h e xong hắn giảng thuật hồng nguyên đã đại khái đoán ra cái k i a trước theo dõi bọn hắn phi chú muốn làm gì không có ở ngoài hai loại khả năng loại thứ nhất đó là phá hư bọn phi chút phải biết nhiệm vụ thất bại có thể là muốn bồi thường tiền. lần một lần hai còn tốt nhưng t r o n tám mươi lần xuống tới ai cũng chịu không được về phần loại thứ hai khả năng vậy liền trực tiếp c ư ớ p giết bọn hắn bất quá loại khả năng này rất thấp bọn hắn hai người có thể đều là thương khung các thành viên chính thức thương khung các những người khác cũng không dám tự mình ra tay với bọn họ về phần tìm kiếm ngoại nhân xuất thủ cái kia đồng dạng khả năng dẫn tới thể ngôn phản vệ trừ cái đó ra thương khung các cũng biết phái chuyên gia dò xét tự thân thành viên chính thức nguyên nhân cái chết chết bởi ngoại ý muốn còn tốt nếu như bị người cố ý giết vậy cũng không sẽ cứ như vậy tính với tư cách phương viên mấy trăm hỗn độn đơn vị phạm vi bên trong bá chủ một trong nếu như ngay cả vì tự thân thành viên báo thủ cũng không dám cái kia còn như thế nào đặt chân ở hỗn độn hư không chương năm trăm linh ba tiến bảo chương năm trăm linh ba tiến bảo phi chu bên trong nghe xong lưu văn sơn giảng thuật họ nguyên n g có chút đồng tình khẽ thở dài nguyên lai、like、là dạng này ngươi những năm này qua thật là đủ vất vả lưu văn sơn cười khổ lắc lắc đầu nói à à vất vả sao đã thành thói quen thói quen vậy ngươi vẫn dạng này thù lấy không nghĩ tới tìm ngươi phụ thân giải thích giải thích lấy ngươi phụ thân thực lực hẳn là rất dễ dàng liền có thể t r a rõ ràng những cái kia là đối với người vô hãm hồng nguyên có thể nghe ra lưu văn sơn phụ thân tư không chấn kỳ thật vẫn là thật thích hắn nghe được hắn n g h i hoặc lưu văn sơn lần nữa cười khổ lắc đầu nói a t r a rõ ràng t r a không rõ ràng những người kia thủ đoạn rất cao minh đồng dạng phương pháp căn bản vô dụng trừ phi có một vị tinh thông thời gian tri đạo thần tôn cấp cường giả giúp ta bằng không thì phía sau mặt nói không tiếp tục nói nhưng hồng nguyên lý giải kỳ ý nghĩ cổ nhân nói chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm một lần là hiệu lầm hai lần là trùng hợp nhưng lần ba bốn lần thậm chí nhiều hơn lần không phòng được về phần tinh thông thời gian chi đạo thần tôn cấp cường giả toàn bộ thương khung các đều không có một cái đừng nói thần tôn cấp đó là thiên thần cấp cũng chỉ có một cái mà thôi phải biết thương khung các bên trong thiên thần cấp thành viên chính thức thế nhưng là có trọn vẹn hơn sáu bốn k h ô n không không vị đâu nhiều như vậy thiên thần mới chỉ có chỉ là một cái tinh thông thời gian chi đạo mà một nghìn cái thiên thần cũng không nhất định có một cái có thể đột phá đến thần tôn chi cảnh về phần đột phá lại hoàn toàn là cái kia tinh thông thời gian chi đạo thiên thần tỷ lệ cái kia càng là tiểu đáng thương có thể thấy được muốn tìm được một vị tinh thông thời gian chi đạo thần tôn cấp cường giả có bao nhiêu khó sau đó không đợi hồng nguyên tại đặt câu hỏi lưu văn sơn nói tránh đi được rồi không nói những thứ này chúng ta nói một chút thông ú g hải a đối với người ta mà nói nơi đó còn là có chút nguy hiểm đi ngoại trừ một chút đặc thù địa phương hôn đ ộ n hư không bên trong tuyệt đại bộ phận địa phương đều liên miên bất tận cô tịch hoang v ù cứ như vậy hồng nguyên cùng lưu văn sơn cởi phi chu không ngừng tiếp theo thông ú g hải đương nhiên bọn hắn cũng không có ngồi không thương nghị một chút nhiệm vụ chi tiết luận luật đạo đàm luận một chút bí mật kiến thức trở giữa đường bọn hắn cũng biết săn giết một chút cản đường hôn đồn sinh mệnh trong bất chi bất giác thời gian năm năm tháng một cái đã qua mà cái kia chiếc theo dõi hai người phi chu cũng một mực theo ở phía sau một trăm vạn km bên ngoài hai người ngừng đối phương cũng ngừng hai người đi đối phương cũng đi rõ ràng hai người động tĩnh một mực tại đối phương giám thị phía dưới hồng uyên không có cảm giác được có thần thức dò xét bọn hắn cho nên đối phương hẳn là sử dụng cái gì dị bảo mới phải bất quá hồng uyên cũng không có tại cái kia chiếc phi chu bên trên cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì cảm giác bởi vậy hắn cũng một mực không để ý đến đối phương chuẩn bị tiến vào thông ú hải mới ra tay mà bây giờ thông ú hải đến một mảnh toàn thân hắc lam sương mù đại hải bên ngoài lưu văn sơn thu hồi phi chu chỉ về đằng trước nói khẽ hồng minh cái k i a chính là thông n hải đến nơi này liền không thể dùng phi tru chúng ta được bản thân bay vào đi ân đi thôi hồng nguyên g ậ t gật đầu thông n hải danh tự bên trong mặc dù có cái biển nhưng trong đó bộ cũng không có nước mà là vô tận làm biến thành màu đen quỷ dị sương mù từng có một chút tường giả nghiên cứu qua phát hiện những này quỷ dị sương mù chủ yếu thành phần vẫn là hỗn độn sương mù, nhưng trong đó lại bị dung nhập nhiều loại không biết tên cực độc lại thêm một chút không biết tên nguyên nhân cuối cùng tạo thành hiện tại thông n hải mà căn cứ độc tố mạnh yếu thương khung các đem thông n hải chia làm bên ngoài trong u khu n tầng cùng g tâm t hạch cái khu vực. r đó khu vực bên ngoài lớn nhất chừng năm ư ơ i km thọc sâu có đại lượng hư thần cấp chân thần cấp cùng bộ phận thiên thần cấp hôn đ ộ n thú sinh tồn trong đó kế tiếp là trung t ầ n g khu vực ước chừng có ba trăm năm mươi triệu km thọc sâu sinh tồn chủ yếu là thiên thần cấp thất trọng phía dưới hôn đ ộ n thú nhưng ngẫu nhiên cũng có thiên thần cấp hậu kỳ hôn đ ộ n thú xuất hiện cuối cùng còn lại tắt toàn bộ đều là khu vực hạ tâm ước chừng có phương viên một ước năm nghìn vạn km sinh tồn cơ bản tất cả đều là thiên thần cấp thất trọng trở lên hôn đồn thú truyền thuyết ở hạch tâm khu vực hạ tâm có thần tôn cấp hôn đồn thú ẩn hiện về phần không người biết được mà hầu nguyên hai người mục tiêu u linh cá tắt đứng tại trung tầng cùng h ạ c h tâm giao hội khu vực lúc này hai người đã tiến nhập thông u hải cũng trực tiếp hướng về trung tầng khu vực mau chóng đuổi theo ven đường chỗ qua như vào chỗ không người dù sao chỉ là bên ngoài đối với hai vị thiên thần hậu kỳ tu hành giả mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói bất quá thông u hải bên trong cái kia vô cùng vô tận như nước biển một dạng màu xanh đen sương mù lại đối với tu hành giả có chút cực lớn trở n ạ i không chỉ có cực lớn áp chế tu hành giả tốc độ phi hành còn áp chế tu hành giả thần thức phạm vi đồng thời theo thâm nhập khu vực hạ tâm loại này áp chế cũng càng ngày càng mạnh giống bây giờ lấy h ồ n g nguyên hai người bị áp chế sau tốc độ phi hành không sai biệt lắm muốn khoảng ba tháng mới có thể đến u linh cá hoạt động một khu vực như vậy ngoài ra h ồ n g nguyên thần thức phạm vi cũng bị áp chế đến phương viên hơn một trăm ba mươi vạn cây số đồng thời theo thâm nhập thần thức phạm vi còn tại chậm rãi thu nhỏ lại mà chân chính phiền phức chính là ở khắp mọi nơi kịch độc khu vực bên ngoài không quan trọng mảnh này khu độc tố đối với thiên thần không có ảnh hưởng gì nhưng theo tiến vào trung tâm khu vực nơi đó độc tố liền đã có thể uy hiếp được thiên thần cảnh cờ giả về phần khu vực hạ tâm nơi đó độc tố tự nhiên càng sâu đồng dạng thiên thần thất trọng phía dưới tiến vào bên trong nhiều nhất bảy ngày nhất định phải rời đi thiên thần thất trọng cũng nhiều nhất dừng lại một tháng đương nhiên tu vi càng cao có thể dừng lại thời gian tự nhiên càng dài giống hồng nguyên lấy hắn nhục thân cường độ những cái kia độc tố căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may hắn nhớ đợi bao lâu đợi bao lâu nhưng lưu văn sơn không thể được hắn từng, từng tiến ừ n g t vào nơi đây theo hắn mình nói to lớn hẹn có thể tại trung tầng cùng hạch tâm giáo hội khu vực dừng lại thời gian ba năm sau đó nhất định phải trở lại khu vực bên ngoài khôi phục một đoạn thời gian mới được mà liền tại hồng nguyên hai người tiến vào thông Cái chiếc tiêu một mực theo mực ở phía sau Phi Phi Chu hiện thông hải Theo Chu thu hồi, ngoài. cũng xuất sáu bên bị đó ạ tại o trong. thân thân xuất ảnh hiện hôn độn hư không mang đồng đen liễn độn bên màu Sau đấu đ những này thân ảnh trực tiếp liền vọt vào thông n hải bên trong trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích mà tại bọn hắn hiện ra thân hình thời điểm một mực chú ý bọn hắn động tĩnh hồng nguyên tự nhiên cũng thông qua thần thức dò xét đến bọn hắn sau đó từng đạo thuật thăm dò lập tức đã đánh qua Thính danh, thư không Lưu thân phận, thương cung cấp thành viên chính thức thương cung cấp thập tam trưởng lão tư không chấn thứ hai mươi bại tử cảnh giới thiên thần cảnh lục trọng đình phong tư chất thần cấp đạo tâm thần hai b à vạn năm c u n g g i à thí danh t h ư khớp vượng thân phận thương cung cấp thành viên chính thức thương cung cấp thập tam trưởng lão tư không chấn thứ bảy mươi ba nữ cảnh giới thiên thần cảnh ngũ trọng tư chất thần cấp đạo tâm thần hai b à vạn năm c u n g g i à thí danh mã thiên nguyên thân phận băng tâm cung thành viên chính thức lưu quang minh thành viên chính thức cảnh giới thiên thần cảnh bắt trọng định phong tư chất thần cấp đạo tâm thần hai và vạn năm k h n g gia thí danh vương vĩ hằng thân phận lưu quang minh thành viên chính thức cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng định phong t r ân đang cùng lưu văn sơn hướng về trung tầng khu vực bay nhanh hồng nguyên nhìn đến dọ xét đến từng đầu tin tức trong mắt lóe lên một vệ t nghi hoặc cái kia hai cái họ tư không xuất hiện ở đây hắn cảm thấy rất bình thường nhưng còn lại cái kia bốn cái đến từ lưu quang minh liền để hắn có chút không nghĩ ra được đây lưu quang minh cũng không phải cái gì tốt thế lực nếu như nói thương k h u n g các cựu long đạo m ì n h những thế lực này là chính đạo nói cái kia lưu quang minh đó là thỏa đáng tà đạo ma đạo thương cung các cũng không xưng hô làm lưu quang minh mà gọi là hắn lưu quang giặc về phần nguyên nhân rất đơn giản lưu quang minh bên trong thu lưu tất cả đều là một chút tội ác tại trời đại m a đầu thích làm nhất sự t ì n h đó là đồ sát sinh linh huyết tế thế giới trừ cái đó ra lưu quang minh còn thường xuyên vô cớ c ư ớ p giết thế lực khác thành viên bản thân hành động tăng thêm không có chỗ ở cố định bốn phía chạy trốn đặc tính tựa như thổ phỉ giặc cỏ lệnh các đại t r ắ n ghét thương khung các càng là đối với tất cả lưu quang minh thành viên thi thể tiến về phải nhiệm vụ điện thương khung các liền sẽ căn cứ thi thể thực lực cấp cho đối ứng ban thường bất quá loại này trường kỳ nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế tính tất cả thành viên có thể tự do lựa chọn xem ra bọn hắn lần này là muốn lưu văn sơn mạng nhỏ a có ý tứ chỉ là làm sơ suy nghĩ h ồ n g nguyên liền đại khái đoán ra những người này mục đích lưu văn sơn đã thiên thần cảnh thất trọng đồng thời còn hết sức trẻ tuổi tăng thêm tư chất cũng không kém có đầy đủ thời gian đột phá đến thần tôn c h i cảnh mà hắn chốc lát đột phá cái kia tất nhiên sẽ thanh toán những cái kia từng v u hãm qua h ắ n người cho nên mắt thấy càng ngày càng áp chế không nổi lưu văn sơn những người này tự nhiên có chút ngồi không yên về phần hầu nguyên cái ngoài ý muốn này gia nhập người mới sợ là sẽ bị cùng một chỗ thanh lý mất mà những người này cũng có làm như vậy lực lượng bọn hắn một nhóm sáu người ngoại trừ cái cái tia hai cái họ tư không còn lại bốn cái đều đến từ lưu quang giặc đồng thời toàn bộ đều là thiên thần hậu kỳ cao thủ hai cái thiên thần thất trọng một cái thiên thần bắt trọng một cái thiên thần cựu trọng tuyệt đối thực lực tăng thêm hữu tâm tính vô tâm phía dưới nếu như không có hồng nguyên những người này thành công tỷ lệ sợ là tại hơn chín thành nhưng bây giờ bọn hắn thất bại tỷ lệ sợ là đến đạt đến hơn chín thành mặc dù biết sáu người thân phận nhưng hồng nguyên cũng không có vội vã xuất thủ bởi vì hắn còn có cái hệ thống nhiệm vụ để hắn biết rõ người theo dõi thân phận cùng mục đích thân phận bây giờ là biết rõ nhưng mục đích tất cả đều là chính hắn suy đoán cụ thể như thế nào còn phải hỏi qua mới biết được dù sao sớm tối sự tình hắn cũng không vội ở đây nhất thời cứ như vậy hai nhóm người một trước một sau không ngừng hướng về thông ú hải chỗ sâu ghẽ qua đi ven đường bên trong lọt vào trong tầm mắt thấy đều là một mảnh đ ấ n kịp dù là lấy thiên thần chi cảnh cái kia cường hạn thị lực cũng thấy không rõ ngoài ngàn mét cảnh tượng mà lấy bọn hắn tốc độ chỉ là ngàn mét bay qua đều dùng không được không Không một miệu thời gian cho nên Bọn h ắ vậy đối thần hồn chi lực hao tổn cũng quá lớn giống lưu văn sơn nếu là thời thời khắc khắc đều như vậy mở ra tự thân thần thức cái tiêu nhiều nhất ba năm năm hắn thần hồn chi lực h bất luận là ngưng lượt độ số lượng vẫn là tốc độ khôi phục đều hoàn toàn không phải lưu văn sơn c ó thể so sánh với cái này cũng khiến cho hắn thần hồn chi lực tốc độ khôi phục so tiêu hao tốc độ còn nhanh hơn căn bản không có khả năng bị hao hết càng h ư ớ n g hồ hắn trên thân còn mang theo mấy bình khôi phục thần hồn chi lực thiên thần cấp đ a n g dược muốn hao hết hắn sợ là một vạn năm đều làm không được đương nhiên lưu văn sơn trên thân cũng mang theo khôi phục thần hồn chi lực đang dược nhưng đó là dùng để khẩn cấp mà không phải tại đây lãng phí cho nên hai người hẹn nhau tại không phải trạng thái chiến đấu giới bọn hắn một người dò xét một tháng thời gian bảo đảm bọn hắn thần hồn chi lực số lượng một mực tại hơn c h í n thành mà đang đổi đường trên đường hồng nguyên cũng biết phía sau hắn sáu người kia vì sao có thể một mực đi sắt đằng sau tại bọn hắn hậu phương bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bởi vì tại cái kia tên là tư không phượng trong tay nữ nhân đang lơ lửng một cái nửa cái lớn chừng bàn tay hồ điệp đó là đồ chơi kia một mực chỉ dẫn lấy hồng nguyên hai người chỗ phương hướng cùng khoảng cách hồng nguyên mặc dù không biết cái kia hồ điệp danh tự nhưng hắn lại hiểu rõ cùng loại đồ vật t â m h ồ n cổ. Tâm hồn cổ tên như ý nghĩa đây là một loại vì bồi dưỡng cổ trùng nó hiệu quả cũng rất đơn giản một cái kia chính là truy tung lấy thần hồn khí tức là môi giới tiến hành truy tung hắn có thể là một cái óng mật một con chim nhỏ, một cái cũng hoặc là một cái hồ điệp chờ nhưng đều gọi chung là tầm hồ n cổ tư không p h ư ợ n g trong tay hồ điệp chỗ truy tung tự nhiên là lưu văn sơn lấy giữa bọn hắn cái kia dây dưa không biết bao nhiêu năm quan hệ muốn thu hoạch được một chút lưu văn sơn thần hồn khí tức còn không phải vô cùng đơn giản bất quá một cái thiên thần cấp tầm hồn cổ cũng không tiện nghi s o u ba năm kiện thiên thần khí thêm đứng lên còn muốn đáng tiền chật chật những người này thật đúng là xuống không ít tiền vốn a không biết trên người bọn họ có hay không cảm giác cái kia không ngừng nguyện chuyển nhảy múa nửa trong suất hình dáng hồ điệp hầu nguyên nhịn không được ở trong lòng tấm tắc lấy làm tâm hồn cổ giá trị không tính đồ chơi kia có thể lặp lại lợi dụng được mấy lần bình quân xuống tới một lần giá cả cũng không đắt nhưng này đến từ lưu quang giặc bốn người thế nhưng là duy nhất một lần mua bán lấy bọn hắn thực lực bình quân xuống tới mỗi người ít nhất phải thu phí năm trăm phương hỗn độn thần thạch vậy nhưng so t â m hồn cổ đắt hơn về phần h ồ n g nguyên chỗ chờ mong tự nhiên là có thể giúp hắn n g ộ đạo bảo vật cứ như vậy trong bất chi bất giác ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua h ồ n g nguyên hai người cũng rốt cuộc đi tới thông gú hải bên trong coi u linh cá ẩn hiện khu vực bất quá nơi này cũng không chỉ có u linh cá còn có mười mấy loại cái khác chủng loại thiên thần cấp hỗn độ thú trong đó liền có vượt qua m ộ ư ơ i hai loại đều là kiểu quần cư hôn đ ộ i thú bởi vậy đến khu này khu vực lưu văn sơn lập tức trở nên chú ý cẩn thận đứng lên thần hồn phạm vi cảng là từ một vạn km huyết trương đến m ộ ư ơ i vạn km lấy hồng nguyên thực lực chỉ cần không đụng tới thần tôn cấp hôn đ ộ i thú vậy hắn quét ngang nơi này cũng chỉ là vài phút sự tỉnh nhưng bây giờ còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm hắn đang đợi đằng sau sáu người kia xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt đến lúc đó lại ra tay không muộn cho nên hắn liền yên tĩnh đi theo lưu văn sơn sau lưng để hắn có thể an tâm tìm kiếm u linh cá nhưng hắn chủ yếu lực chú ý tắt một mực tại sau lưng sáu người kia trên thân sáu người cũng không có để hắn đợi bao lâu theo hắn cùng lưu văn sơn tốc độ thả chậm sáu người kia trong nháy mắt chia làm tám tổ tư không lưu v ă n cùng tư không phượng không có loạt động theo thật s á t bọn hắn hai người sau lưng vậy đến tự chạy ánh sáng giặc bốn người tắt hai hai một tổ một trái một phải hướng hai bên bay đi vây giết bắt đầu chương 505, n h i ệ m vụ hoàn thành xuất thủ chương 505, n h i ệ m vụ hoàn thành xuất thủ một mảnh đen kị thông ú hải bên trong hồng nguyên bên thai đột nhiên vang lên lưu văn sơn cái kia mang theo vui mừng âm thanh hồng、Hình. bên trái đằng trước hơn 73,000 k m chỗ có một đầu u linh cá nhìn hình thể thực lực hẳn là tại thiên thần cấp lục đến thất t r ọ n giữa g chúng ta nhanh lên một chút đi đang khi nói chuyện lưu văn sơn liền tăng thêm tốc độ hướng cái hướng kia mau chóng đuổi theo hồng nguyên không còn nói tiếp chỉ là chăm chú đi theo h ắ n tự nhiên cũng cảm giác được đầu kia u linh cá đồng thời hắn còn biết đầu kia u linh cá chính là người khác thả mùi nhử chính là muốn dẫn dụ hai người bọn hắn đi qua rốt cuộc bắt đầu nếu như tất cả thuận lợi vậy ta không được bao lâu liền có thể đột phá đến thần tôn tri cảnh thật sự là chờ mông a nhìn về phía trước phi tốc bay nhanh lưu văn sơn hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệt nóng rực nửa ngày trước bọn hắn liền xuất hiện tại mảnh này có ứ linh cá hoạt động khu vực nhưng một mực không có bất kỳ phát hiện nào mà đổi thành một bên vậy đến tự chạy ánh sáng giặc bốn người đã lặng yên không một tiếng động vây quanh bọn hắn phía trước dùng bí bảo hẩn tảng tự thân đồng thời còn bày ra một tòa sớm chuẩn bị tốt đại trận sau đó trong đó một người phất tay thả ra một đầu sống sót ứ linh cá cũng chỉ huy hắn hướng về trong đại trận du lắm đi sợ đều là một cái đặc biệt nhằm vào hắn c ả p ấy mà bây giờ tất cả đều đem kết thúc chỉ là hơn bảy vạn km lấy hai người tốc độ chỉ dùng không đến một phút đã đến xuất hiện trong nháy mắt lưu văn sơn cũng không chút nào do dự tế ra một mai màu xanh bia đá trực tiếp hướng về kia chỉ u linh cá đầu đập tới chỉ thấy bia đá đón gió tăng trưởng qua trong dây l á t liền hóa thành vạn trượng chi cự trực tiếp lấy thế thái sơn áp đỉnh c h ấ n áp xuống lưu văn sơn đã xuất thủ cái kia hồng nguyên tự nhiên cũng không thể chơi nhìn đến chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm liền từ thể nội bay ra đồng dạng đón gió tăng trưởng qua trong dây lát liền hóa thành một đạo nàn g trượng k i ế m quang bay thẳng u linh cá mắt trái vọt tới đối mặt hai cái so thực lực bản thân càng mạnh đối thủ u linh cá không có chút gì do dự trực tiếp quay đầu liền chạy nhưng này hiển nhiên quá muộn s ù i không có bất kỳ cái gì trở ngại theo một tiếng v a n g nhỏ hồng nguyên chỗ bắn kiếm quang phát sau mà đến trước trong nháy mắt liền đâm tiến vào u linh cá con mắt bên trong sau đó và、anh. theo sát ở phía sau to lớn bia đá ẩm vang rơi xuống trực tiếp đập vào u linh cá cái kia đã không có khí tức đầu lâu bên trên để u linh cá cái kia vốn là m ư ợ mà đầu lâu, trong nháy mắt biến thành khô quắc đầu cá lưu văn sơn tự nhiên cảm giác được u linh cá đã chết chỉ thấy hắn phất tay thu hồi tấm bia đá kia cùng u linh cá thi thể sau đó đối hồng nguyên cả kinh nói hồng huynh hào thủ đoạn thế mà một kích liền giết đầu này u linh cá đây chính là một đầu tiếp cận thiên thần cấp thất trọng cường đại hỗn độ thú thật nếu để cho một mình hắn đối phó ít nhất cũng phải lộc chiến rất lâu mới có thể bắt lấy thậm chí một cái không chú ý còn sẽ để hắn chạy thoát nhưng tại hồng nguyên trong tay thế mà tiện tay một kiếm liền giết chết vậy nếu là đem u linh cá đổi thành hắn chỉ sợ cũng sẽ là đồng dạng hạ tràng nhưng hồng nguyên cũng không để ý tới lưu văn sơn khiếp sợ mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên trái h nơi đó chẳng biết lúc nào một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh lạng yên hiện hiện bộ mặt cũng bị một tấm g i ữ tợn quái vật mặt nạ ngăn c h e lại sau đó phía bên phải phía trước hậu phương cũng liên tiếp hiện ra một đạo mặc không sai biệt lắm thân ảnh mà theo những người áo đen này xuất hiện xung quanh x ư ơ n g mù màu đen cũng theo đó cấp tốc quần quận hội tụ qua trong dây lát liền đem xung quanh x ư ơ n g mù đen nồng độ tăng lên gần m ộ ư ơ i lần nhiều loại này nồng độ đã đạt đến thông n hải khu vực hạch tâm thâm nhập trạng thái ở trong đó thiên thần cựu trọng đỉnh phong sợ đều trèo trống không được bao lâu chớ nói chi là chỉ có thiên thần cánh thất trọng lưu văn sơn đồng thời xung quanh hư không cũng bị phong cấm không giới hạn chế hai người tốc độ cũng phong cấm thuấn di cùng không gian na di chờ phổ thông không gian loại chạy trốn thủ đoạn không thể không nói đây lưu văn sơn không hổ là thần tôn c h i tử hơn nữa còn là đã từng rất yêu thích một cái kiến thức đó là rộng lớn chỉ một cái lên mắt hắn liền nhìn ra bốn người này lai lịch trực tiếp kinh ngạc uống ra âm thanh đáng chết là lưu q u a n giặc bọn hắn còn bày ra u minh vạn độc ma trận nghe được hắn kinh ngạc uống nằm ở hai người phía trước người áo đen kia lập tức cười to nói ha ha ha ha không nghĩ tới ngơi đầu này trên tất cá vẫn rất có kiến thức không chỉ có biết chúng ta còn đây, độc sắc chuyển chạy chuẩn quen Minh vạn Văn Sơn sắc mặt ngưng trọng, một bên hướng hồng nguyên thần hồn trốn chuẩn bị, một bên cao giọng quát lạnh nói. quát Lưu biết bị, trợ. mặt một tốt một đây âm mà làm h cao ừ các ngươi cao lớn l à gan lại dám phục kích ta thương khung các thành viên chính thức các ngươi nhưng hắn lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị một cái khắc h ắ c bảo nhân tiếng cười to ngắt lời nói ha ha ha ha ha, chết cười lao tử ngươi thế mà dùng thương khung các uy hiếp chúng ta ngươi nếu biết chúng ta đến từ lưu quang minh liền hẳn phải biết ta lưu quang minh cũng không sợ ngươi thương công tác còn lại hai người cũng đi theo cười nhạo nói ha ha ha ha, ha thật là khờ đáng yêu ha ha ha ha ha mà tại mấy người cười to ở giữa xung quanh màu đen xương độc cũng càng ngày càng đậm mắt thấy không sai b i ệ t lắm dẫn đầu người áo đen kia lập tức cao dọa quát、Tốt. thời ố t t gian không sai b i ệ t lắm nên đưa cái này tư không chấn con riêng lên đường mà theo hắn tiếng nói vừa ra hờ nguyên n g trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n ngươi đã thăm dò người truy đuổi thân phận cùng mục đích chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần tôn cấp bảo vật thông tin ê thần quang thuyền một chiếc n g h e xong trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên hơi kinh ngạc lẩm bẩm chật chật không nghĩ tới thế mà bị ta đầm đúng mà bên cạnh hắn lưu văn sơn tắc khiếp sợ phẫn n Các người thế mà biết ta thân phận. biết thế ta ca ca mà lão à a đại trước đó lên tiếng người háo đen kia vội vàng cung kính lên tiếng sau đó âm thanh nhâm lãnh quát khe nói tiểu tử ngươi biết đủ nhiều có thể an tâm lên đường theo hắn tiếng nói vừa ra bốn người lập tức vừa nhấc tay bóp đạo quyết trong chốc lát xung quanh cái kia đã đưa tay không thấy được năm ngón màu đen x ư ơ n g độc liền cực tốc quần c u ộ n đứng lên cũng tại trong nháy mắt ngưng tụ thành mười hai đầu dài đến ngàn trượng màu đen trường xà bay thẳng ở trung tâm lưu văn sơn cùng hồng nguyên phong đi mỗi một đầu trường xà khí thức đều đạt đến thiên thần cấp cựu trọng chi cảnh đừng nói mười hai đầu đó là một đầu đều đủ để muốn lưu văn sơn mạng nhỏ nhìn đến cực tốc vọt tới mười hai đầu màu đen trường xà lưu văn sơn trong mắt lóe lên nồng đậm không tam lỏng phẫn nộ cùng tuyệt vọng âm thanh thê lương phẫn nộ quát thưa không lưu vân ta làm bị đều sẽ không n ô n g tha ngươi ai số khổ hai tử Trưng thủ Trưng ngươi, muốn muốn lưu n thống hệ tiếng quang giặc bị người thuê làm d i ệ t s á t lưu văn sơn cũng lan đến gần ngươi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý một mình rời đi có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật nguyên âm chấn trung thần hai xuất thủ diện sắt tất cả lưu quang giặc có thể đạt được thần tôn cấp võ học vô tự kiếm p h bên trong sách đối mặt hai loại lựa chọn này h ồ n g nguyên tự nhiên không chút do d ự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đồng thời hắn cũng vung tay lên một cái một cái to lớn màu đen vòng xoáy cấp tốc nổi lên trực tiếp bao phủ tại hắn cùng lưu văn sơn bên ngoài sau đó vê anh vê anh vê anh theo t ừ n g đạo kịch liệt tiếng nổ vang vọng hư không h ồ n g nguyên hai người trong nháy mắt bị vô tận đậm đặc như nước sương mù màu đen t r ô u vây quanh mà đến từ lưu quan giặc g bốn người tắt toàn bộ mặt lộ vẻ t à n nhẫn nhìn đến một mặt này bọn hắn có lòng tin tại khủng bố như thế xương độc phía dưới bên trong tất cả đều sẽ bị tan g i thành nước mù nhục thân thân hồn thiên thần khí đừng nói là tu vi chỉ có thiên thần thất trọng lưu văn sơn đó là bọn hắn bốn người tùy ý một người lâm vào trong đó cũng chính là đồng dạng hạ t r ạ n g nhưng rất nhanh bọn hắn liền khiếp sợ mở to hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin bởi vì bọn hắn chỗ phóng thích vô tận xương độc thế mà tại thoáng qua liền toàn bộ biến mất tại một cái màu đen vòng xoáy bên trong mà tại vòng xoáy trung ương bọn hắn mục tiêu lưu văn sơn cùng hắn cái kia đồng bọn đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia, không đợi người có phản ứng, cái kia bọn hắn từ đầu tới đôi đều không để ý tới qua thanh niên nhẹ dọn mở miệm nói các ngươi cũng nếm thử đây Cái kêu trong o xoáy lớn vòng xoáy bên trong trong t trượng, trượng trong, trong chốc lát ra bốn đầu trường xà liền đem bốn người nuốt vào trong bụng không hề đứt đoạn phát ra trận trận ăn mòn thanh nhâm trước sau chỉ là nửa khắc đồng hồ theo hát xà tàn đi không trung chỉ còn lại có bốn cái bị kim quang bao vây lấy chữ vật bảo vật một chiếc nhẫn hai cái vòng tay một cái túi tiền mà hồng nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được thần tôn cấp võ học vô tự kiếm phổ bên trong sách hồng nguyên không để ý đến mà là phất tay thu hồi cái k i a bốn kiện chữ vật bảo vật lúc trước hắn đã dò xét qua bên trong đồ vật trừ bỏ đủ loại đan dược vật liệu võ học công pháp những vật này hắn còn thu hoạch hơn năm phương hỗn độn thần thạch cùng bốn đầu sống sót u linh cá cái k i a bốn đầu u linh cá hẳn là lưu quang g ặ c tổ bốn người giữ lại dự bị hiện tại tự nhiên muốn bị hắn dùng cho giao nhiệm vụ mà chân chính để hắn cao hơn là hắn còn tìm đến hai loại có thể trong thời gian ngắn gia tăng thiên thần ngộ tính bảo vật một mai huyền băng ngưng tâm tụ thần đan có thể để thiên thần cường giả ngộ tính trong vòng nửa năm để thăng năm thành một mảnh cựu long nộ đạo lá trà có thể để thiên thần cường giả ngộ tính trong ba tháng để thăng chín thành có bọn chúng đợi thêm ta tu thành tầng thứ mười tám vô thượng du giả mật thừa hai bút cùng vẽ phía dưới ta nhất định có thể đột phá đến thần tôn chi cảnh cảm giác chữ vật bảo vật bên trong hai kiện nộ đạo bảo vật h n g nguyên hai mắt sáng lên Cái kia chính là chọn kia năm, năm qua, hắn bẹn năm năm bản là trong h thành ể đã tu luyện ra mặt khác 2 phân thần, hắn công luyện a nữa mặt thân, tăng rất t khác phân hắn pháp và võ học nhiều. cỗ công cũng lần nữa tăng lên và võ r đó vô thượng du giả mật thừa tầng thứ một ư ơ i tám tắc đã tiếp cận tu thành vô thượng du giả mật thừa tầng thứ m ộ ư ơ i tám vạ hắn đoán chừng ngoại giới nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian hắn vô thượng du giả mật thừa liền có thể đột phá mà liên tại mới vừa hắn bản thể tại sáu diệt chiến khôi trợ r ú t giới đã thành công luyện hóa trước đây không lâu mới thu hoạch được cái kia trước thần tôn cấp thông tin thần quang thuyền lúc này hắn bản thể đã ngồi thông tin thần quang thuyền bay thẳng hắn cỗ này phân thân mà đến rồi về phần mục đích tự nhiên là tới lấy trong tay hắn hai kiện ngộ đạo bảo vật rất nhanh hồng nguyên liền tập trung ý chí cũng đối một bên vẫn còn trong lúc khiếp sợ lưu văn sơn hô lưu hình đi thôi a a a nghe được kêu gọi lưu văn sơn lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo đã rời đi một đoạn hồng nguyên cũng có chút khiếp sợ thêm hiếu kỳ dò hỏi hồng huynh ngài thực lực hồng nguyên không c o i che giấu nhẹ giọng cười nói a a thiên thần cựu trọng đình phong thôi không đáng giá nhắc tới thiên thần cựu trọng đình phong đây còn không đáng nhắc lên lưu văn sơn lập tức khiếp sợ mở to hai mắt hắn cùng hồng nguyên đã quen biết hơn năm năm tại hắn giảng thuật tự thân kinh lịch về sau h ồ nguyên n g cũng hướng hắn giảng thuật một chút kinh nghiệm cho nên lưu văn sơn biết h ồ nguyên n g còn không có một vạn tuổi đâu hơn một ngàn tuổi qua biến thái h ồ nguyên n g vừa khi tăng lên một chút tuổi tác mà không đến một vạn tuổi thiên thần cảnh cựu trọng đình phong cái kia đột phá thần tôn chi cảnh tỷ lệ tuyệt đối tại tám thành trở lên tám thành tỷ lệ đã mười phần kinh khủng phải biết tuyệt đại bộ phận thiên thần cựu trọng đình phong đột phá thần tôn tỷ lệ tuyệt không cao hơn ba thành đồng thời tuổi tắc càng lớn hy vọng càng xa vời tám thành kỳ thực đã coi như là có thể trăm phần trăm đột phá đến thần tôn chi cảnh nhưng hỗn độn hư không khổng lồ như thế tu hành giả làm sao dừng ước vạn có mấy cái có thể tại vạn năm bên trong tu luyện đến thiên thần cảnh đ ỉ n h phong dù sao lưu văn sơn một cái đều không nghe nói qua hắn biết trẻ tuổi nhất cái kia cũng tại một trăm hai mươi tám nghìn nhiều tuổi mới đạt tới thiên thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong giống hắn hiện tại đã vượt qua mười vạn tuổi cũng mới thiên thần thất trọng tri cảnh muốn đạt đến cựu trọng đ ỉ n h phong ít nhất còn phải lại tu luyện mười vạn năm đối với lưu văn sơn sợ hai thắp phục hồng nguyên vô pháp cảm động lây chỉ là nhẹ giọng thở dài không thành thân vị cuối cùng sâu tiến kết quả là cũng bất quá cắt vàng một ly lưu văn sơn cũng ánh mắt phức tạp khẽ thở dài thần tôn nếu như ta có thể thành tựu thần tôn cái kia ai nhìn đến mê mang lưu văn sơn hồng nguyên lập tức nhẹ dọn ă n ủi à à đừng nóng vội còn nhiều thời gian ngươi còn trẻ dứt có là thời gian thời gian ta sợ là không có bao nhiêu thời gian ta những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm đã muốn t a m ệ n h ta ai lưu văn sơn người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn ca ca tỷ tỷ nhóm đã bắt đầu nhớ đẩy hắn vào chỗ chết lần này thất bại vậy nhất định còn sẽ có lần sau lần sau nữa hồng nguyên không có khả năng một mực đều ở bên cạnh、hắn. c ũ lưu văn sơn trần trờ một chút trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm sát ý sau đó hắn âm thanh lạnh lùng mà bất đắc di nói nhỏ nói không muốn đó là giả ta nằm mơ đều nhớ nhưng phụ thân ta hắn đang khi nói chuyện lưu văn sơn còn có chút mê man không ngừng lắc đầu hắn cũng không biết liên quan tới hắn sự tình hắn phụ thân là thật không biết hay là giả không biết hắn tại đem hắn đuổi đi ra thì đều không có gặp hắn một lần chỉ là điều động một cái người hầu cho hắn t r u y ề n tin hiện tại vài vạn năm đi qua hắn chỉ có tại mỗi lần thương khung c ắ t tổ chức một chút cỡ lớn hoạt động thì mới có thể xa xa nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc thân ảnh một chút hồng nguyên cười nhẹ chấn an nói a a cảm tưởng là được sự do người làm sao tất cả đều phải chờ hắn đột phá thần tôn lại nói hắn hiện tại chỉ là để lưu văn sơn tâm lý có chút chuẩn bị mà thôi sự do người làm hồng nguyên mặc dù biết tư không lưu vân cùng tư không phượng ngay tại nơi xa nhìn đến bọn hắn nhưng hắn cũng không tính cầm hai người kia thế nào càng không có ý định gặp bọn họ cùng là thương khung các thành viên chính thức có chí cao đại đạo t h ể ngôn tại người hắn vô pháp đối với hai người làm những gì tư không lưu vân cùng tư không phượng cũng rất thức thời tại cảm giác được lưu quan giặc g tổ bốn người toàn bộ bỏ mình sau đó bọn hắn lập tức không chút do dự thoát đi đi cái này cũng rất bình thường dù sao hai người bọn hắn thực lực ngay cả lưu văn sơn cũng không bằng chớ nói chi là cùng hồng nguyên so sánh với đã thực lực đã bại lộ cái kia hồng nguyên tự nhiên không có ý định lãng phí thời gian nữa trước sau chỉ là bảy tại hắn dẫn đầu dưới hai người liền thu t ậ p được đầy đủ u linh cá chi tâm sau đó bọn hắn liền trực tiếp rời đi thông cú hải lên đường quay lại thương khung giới đi cùng lúc đến đồng dạng trên đường đi bọn hắn đồng dạng không có đụng phải bất kỳ một cái thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh đây cũng không phải bọn hắn v ậ n khí tốt mà là n ắ m thương khung cấp phúc thường cách một đoạn thời gian thương khung cấp đều sẽ tổ chức t r ư ở n g lão tuần tra xung quanh địa vực chốc lát phát hiện thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh ngay lập tức sẽ đem vây rết trừ cái đó ra nếu có ra ngoài thành viên phát hiện thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh cũng cần trước tiên báo cáo trường lão hội mà trường lão hội tại xác minh sau đó không chỉ có lại phái phái cường giả đánh chết còn sẽ đối với người phát hiện cho ban t h ư ở n g không chỉ có thương khung c ắ t như thế xung quanh thế lực khác cũng giống như thế một là vì bảo hộ tự thân thành viên an toàn hai là những cái kia thần tôn cấp hôn đ ộ n sinh mệnh đối bọn hắn để thăng tu vì có trợ giúp lớn cho nên cứ thế mãi xuống tới thương khung c ắ t xung quanh mười mấy hôn đ ộ n đơn vị phạm vi bên trong ngoại trừ một chút thần tôn cấp h i ể m địa địa phương khác cơ hồ rất khó lại phát hiện mới thần tôn cấp hôn đ ộ n sinh mệnh giống hồng nguyên hắn cũng là rời đi cựu long đạo minh rất xa khoảng cách về sau mới tại hôn đồn hư không bên trong đụng phải thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh cứ như vậy hai người ngồi lúc đến phi chu một đường bay nhanh không ngừng tiếp theo thương c h u n g giới mà tại ước chừng nửa năm sau xếp bằng ở phi chu bên trong h ồ n g nguyên đột nhiên đối hư không tiện tay bắn ra sau đó liền một lần nữa nhắm mắt lại tại hắn ngồi phi chu sau khi rời đi không lâu một cái khắc chức càng thêm hoa lệ màu bạc phi chu đột nhiên xuất hiện theo ngân quang trật lõe một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong chỉ thấy hắn đối hư không nhẹ nhàng vô một cái một mai nhỏ bé như hạt bụi giới chỉ liền được hắn hút vào lòng bàn tay nhìn đến trong tay cấp tốc biến lớn giới chỉ đạo thân ảnh này trong mắt lõe lên một vệ nồng nửa năm trôi qua hắn vô thượng du giả mật thừa t ầ n g thứ mười tám đã tu luyện đến cực hạng vô thượng du giả mật thừa t ầ n g thứ mười tám vạ nếu n không phải hắn kịp thời đẻ xuống đột phá dục vọng ba ngày trước đã đột phá thời gian vừa vặn là thời điểm đột phá theo một tiếng thầm thì hồng nguyên t â n ảnh trong nháy mắt trở lại phi chu bên trong sau đó toàn thân trắng bạc phi chu trực tiếp phá không biến mất không còn tam tích vô hạn hôn nguyên giới bên trong hồng nguyên yên tĩnh xếp bằng ở đã cao tới hơn ngàn mét thế giới thụ bên dưới chỉ thấy hắn vất tay thư không liền hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay bạch ngọc ly trả Ly trà bên trong à bên t r trà trà. chốc ò n lát thế giới thụ trên cành cây liền tuân ra một cỗ toàn thân bích lục chất lỏng cũng bị một đoàn chất lỏng màu vàng lóng bao vây chỉ là trong trước mắt đoàn kia bích lục chất lỏng liền trở nên sôi trào cũng bị hồng nguyên phất tay rót vào trong chén trả chỉ là làm sơ chờ đợi Hắn liền đem nó bên đem trong nhánh mắt hắn liền tu thành tầng thứ một mươi tám vô thượng du giả mật thừa hắn thần hồn lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng hắn ngộ tính cũng theo đó cực tốc bạo tăng hồng nguyên không dám thất lễ vội vàng bắt đầu cảm nộ giữa thiên địa cái kia ở khắp mọi nơi trí cao đại đạo đồng thời hắn hai cố phân thân tắc không ngừng tìm hiểu những năm này săn giết được thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh hai bên kết hợp phía dưới hắn c á i kia đã rất lâu không hề động qua đại đạo rốt cuộc lần nữa bắt đầu chậm chạp để thăng đứng lên cứ như vậy thời gian một chút xíu chậm rãi trôi qua mà qua hờ nguyên n g trên thân khí tức cũng càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh cho đến vê anh một tiếng thông thiên triệt địa tiếng nổ đột nhiên vang vọng hắn náo hải h ắ n rốt cuộc đột phá không biết qua bao lâu hờ nguyên n g mới chậm rãi từ đột phá trong khoái cảm tỉnh táo lại cảm thụ được tự thân thần tôn cấp hôn nguyên đại đạo hắn nhịn không được sợ hai phục lên tiếng. Đây chính là thần tôn chi cảnh sao thật sự là vượt quá tưởng tượng cường đại a nhưng hắn còn chưa kịp tinh tế cảm thụ hắn trong đầu liền liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến thần tôn tri cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu võ đạo cường giả thân là thần tôn ngươi tại đây hôn đ ộ n hư không đã coi như là một phương cường giả xưng bá một phương làm cho cả hôn đ ộ n hư không đều biết ngươi chi tồn tại có thể đạt được thần quân cấp công pháp vô long tâm pháp bên trong sách hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được thần quân cấp công pháp thần tượng trấn mục kình bên trong sách keng chúc mừng túc chủ tu vi đạt đến thần tôn t r i cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tiếp tục lưu lại hỗn độn hư không có thể đạt được thần quân cấp võ học vô tự kiếm phổ bên dưới sách hai tiến vào một cái có thể dung nạp túc chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội chương năm trăm linh tám mình bắt mình chương năm trăm linh tám mình bắt mình vô hạn hỗn nguyên giới thế giới chi thụ bên dưới ngay xong trong đầu liên tiếp vang lên hai đạo hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng lại làm sơ chấm tư hắn trước đối với cái thứ nhất siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn làm ra lựa chọn hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiếp tục điệu thấp tu hành về phần lựa chọn thứ hai cơ hội hắn quyết định chờ một chút hiện tại hắn chỉ là cảnh giới đạt đến chân nguyên nhục thân thần hồn phân thân chờ còn toàn bộ đứng tại thiên thần cựu trọng đ ỉ n h phong đâu bởi vì hắn hốn nguyên thiên thần tạo hóa quyết cuối cùng nhất trọng còn không có sáng tạo ra đến càng đừng đề cập tu luyện cho nên tất cả cũng chờ hắn hoàn toàn đột phá cũng đem tự thân vô tận hốn nguyên giới tăng lên tới tiểu thế giới cấp lại nói rất nhanh h ắ những liền lần một công pháp này cùng võ học mỗi một loại sáng tác giả đều là thần tôn bên trên cường giả khủng bố mạnh như thác đổ phía dưới trước sau chỉ là bảy ngày thời gian hồng nguyên liền đem hôn nguyên thiên thần tạo hóa quyết cuối cùng nhất trọng hoàn thiện đi ra sau đó hắn lại hao tốn ba tháng thời gian đem tu luyện hoàn thành mà hắn cũng theo đó chính thức bắt đầu đột phá thần tôn c h i cảnh thời gian như nước t u ế n g u y ệ n vô tình trong bất chi bất giác thời gian năm năm lần nữa thoáng một cái đã qua hồng uyên cùng lưu văn sơn cũng một lần nữa trở lại thương k h ô n g giới dựa theo trước đó thương nghị tốt hai người tại đem nhiệm vụ giao phó sau đó hồng uyên cũng thành công thu hoạch được toàn bộ công vân điểm đáng tiếc hiện tại hắn đã không cần bất quá nếu không phải lần này đi theo lưu văn sơn ra ngoài hắn cũng không chiếm được cái kia hai kiện nội đạo bảo vật nhất ẩm nhất trác hẳn là tiền định vậy ta sẽ không quay dày hồng minh cáo tử đáng tiếc lưu văn sơn cũng không có nghe ra hắn nói b ô n g gió lần nữa chắp tay thi lễ liền phi thân rời đi đi cơ hội này chẳng mấy chốc sẽ đến đưa mắt nhìn lưu văn sơn rời đi hồng minh tự nói một tiếng liền hướng về một bên trái nhiệm vụ điện bay đi hơn bốn năm đi qua tại gấp năm lần thời gian ra tốc giới cái k i a chính là hơn hai mươi năm thời gian hơn hai mươi năm hắn bản thể tự nhiên đã thành công đột phá đến thần tôn chi cảnh siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới thiên thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong thần tôn cảnh nhất trọng ẩn tàng bên trong võ c h i đại đạo hôn nguyên thần tôn đại đạo mười ba phần trăm công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn một trăm năm mươi ước một trăm năm mươi ước hôn nguyên bất diệt thần thần tôn nhất trọng một trăm năm mươi ước một trăm năm mươi ước bất tử thần hồn quyết thần tôn nhất trọng 150 ứ c 150 ứ c hôn nguyên thiên thần tạo hóa quyết đệ thập trọng 149 ứ c 149 ứ c vô thượng du giả m ậ thừa t t h ầ n thứ mười chín vạn võ học hôn nguyên kiếm quyết viên mãn thần tôn nhất trọng 150 ứ c 150 ứ c không có giới vô tướng viên mãn thần tôn nhất trọng 150 ứ c 150 ứ c vạn h ồ ế quyết viên mãn thần tôn nhất trọng 150 ứ c 150 ứ c tư chất thần cấp đạo tâm thần thai ba vạn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thần quân cấp công pháp thần tượng trấn ngục hình bên trong sách đợi rút ra tu vi đến thần tôn c h i cảnh đề thăng đứng lên liền chậm rất rất nhiều dù là hồng nguyên tư chất đã cao đến xưa nay chưa từng có trình độ kinh khủng thời gian hai mươi năm hắn tu vi cũng không có đề thăng bao nhiêu nhưng liền tính như thế nếu để cho người biết hắn tu vi thời thời khắc khắc đều đang không ngừng tăng lên vậy tuyệt đối có thể làm cho chín thành chín chín thần tôn đều hâm mộ đ ấ u kỵ chết mà đối với hồng nguyên mà nói hắn cảm giác vẫn là quá chậm cho nên hắn tự nhiên muốn tăng tốc cái tốc độ này về phần tăng tốc phương pháp một là thu hoạch được đại lượng có thể giúp thần tôn cường giả ngộ đạo thần tôn cấp hôn đồn sinh mệnh thi hải hai là thu hoạch được một chút có thể tăng lên thần tôn cường giả ngộ tính bảo vật thứ ba là mở ra cũng hoàn thiện bản mệnh thế giới mà ba cái này đều cần đại lượng tài nguyên đến đắp lên trao đổi vừa lúc hồng nguyên trên thân liền có đại lượng hắn không cần đến hôn đồn ố kim thiết hôn đồn ố kim thiết tinh cùng hôn đồn ố kim thiết mẫu hôn đồn ố kim thiết mẫu thần quân cấp bảo vật theo hồng nguyên một phá hắn siêu thần võ đạo chân giải cũng giải phong ra càng nhiều tin tức hắn đó là từ trong đó biết nhưng muốn đem trao bởi vậy hắn thiếu sót hôn độn thần thạch thiếu sót đại lượng hôn độn thần thạch mà thu được hôn độn thần thạch nhanh nhất phương pháp tự nhiên là bán đi trên thân hôn độn âu kim thiết cho nên hắn hiện tại muốn đi xác nhận cái kia đối với hắn lệnh truy nã sau đó mình báo cáo mình lấy hắn thực lực hắn đã đủ để bảo vệ trên thân tuyệt đại bộ phận hôn độn âu kim thiết đồng thời có trí cao đại đạo thệ ngôn nước thúc thương khung các một đám cao tầng không thể cũng không dám bắt hắn thế nào chỉ là qua trong giây lát h ồ nguyên n g lại lần nữa xuất hiện ở bên trái nhiệm vụ điện bên trong cũng trực tiếp xác nhận phía trên cùng cái k i a thiên thần cấp thập tinh nhiệm vụ bất quá nhiệm vụ kia cũng không có bởi vì hắn xác nhận mà biến mất hiển nhiên đây là một cái nhiều người nhiệm vụ chỉ cần nhiệm vụ còn chưa hoàn thành vậy bất luận là ai đều có thể xác nhận thậm chí tại lúc trước hắn sợ là đã có thật nhiều thương khung các thành viên xác nhận nhiệm vụ a a ta sợ là cái thứ nhất mình bắt mình đi đổi ban thường thần tôn nhìn đến trong tay lệnh bài bên trong nhiệm vụ tin tức hờ nguyên khé cười một tiếng lách mình trở lại một bên khác phải nhiệm vụ điện đi hắn rất ngạc nhiên khi tuyên bố lệnh truy nã người biết hắn truy nã c ư nhiên là bản thân thế lực người thì sẽ là thế nào đặc sắc biểu lộ theo thân ảnh t r ậ n lõe hắn thân ảnh liền xuất hiện bên phải nhiệm vụ điện bên trong bất luận là trái nhiệm vụ điện vẫn là phải nhiệm vụ điện người phụ trách đều là khôi lỗi thân không có cách khôi lỗi thân tính so sánh giá cả quá cao trung thành chịu mệnh nhọc không biết mọi mệt không cần tiền công vĩnh viễn cẩn thận tỉ mỉ chờ chờ khi hồng nguyên nói ra hắn là đến giao phó cái tiêm ộ t cái duy nhất thiên thần cấp thập tinh nhiệm vụ thì phụ trách cấp cho ban thượng khôi lỗi lập tức gõ tay trái mình bên cạnh một tòa một người cao trung đồng đông, đông. đ ô n g hắn lại. Trưng chính là ạ thương khung giới thương khung các chi đỉnh. Hồng Nguyên đang đứng tại một tòa cung điện mươi à vàng u trung lóng n hắn xung quanh, đang xuống g mà l ạ tám vị trưởng lão cùng một vị phó các chủ toàn bộ đều là thần tôn cảnh trở lên cường giả nhất là vị kia phó các chủ càng là một vị thần quân cấp cường giả khủng bố đương nhiên những n à y thân ảnh phần lớn đều không phải là bản thể hoặc là khôi lỗi thân hoặc là thần lực hóa thân dù sao thần tôn cũng là muốn tu luyện vì đề thăng thực lực bọn hắn đồng dạng cần bốn phía mạo hiểm thu hoạch tài nguyên có đôi khi ra ngoài một lần thậm chí phải kể tới vạn năm lâu đại điện bên trong nhìn đến người đã tới đủ trong đó một vị thân mang đạo b à o màu đen đỏ thần tôn cao giọng mở miệng nói tiểu tử ngươi nói ngươi bắt lấy người thần bị kia người đâu chúng ta thế nhưng là theo ngươi yêu cầu đem mười tám vị trưởng lão cùng hình phó các chủ đều tìm đến những người khác cũng đi theo thuốc giục không tệ người đâu mau thả đi ra để cho chúng ta nhìn xem yên tâm nói xong ban thưởng một cái tử đều sẽ không thiếu ngươi cái này lao phu làm cho ngươi bảo đảm chắc chắn sẽ không quyền nợ không tệ nhìn đến xung quanh cái kia vội vàng một đám thần tôn cấp cường giả hồng nguyên không nhanh không chậm đảo mắt một tuần sau đó ôm quyền thi lễ cao giọng mở miệng nói phó các chủ chư vị trưởng lão ta đó là cái kia cướp đi hỗn độn ô kim thiết sơn mạch người thần bí nghe được hắn nói một đám trưởng lão lần nữa sôi c ả o cái gì ngươi cái này cũng làm sao có thể ngươi sợ không phải đang nói đùa đâu a ta thế nhưng là chuyên môn điều tra cũng không phải là ta thương khung các thành viên cướp đi hỗn độn â u kim thiết sơn mạch theo một đám trưởng lao âm thanh dần dần nghỉ hồng nguyên mới mở miệng lần nữa giải thích nói bất luận chư vị tin hay không đúng là tại hạ đương nhiên chư vị không tin cũng rất bình thường dù sao tại hạ là m ộ ư ơ i năm trước mới gia nhập thương khung các nghe được hắn m ộ ư ơ i năm trước mới gia nhập thương khung các một đám trưởng lao trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau bởi vì hỗn độn â u kim thiết sơn mạch là m ộ ư ơ i hai năm trước bị cướp đi cũng chính là trước mặt bọn hắn người thanh niên này không chỉ có cướp đi bọn hắn tình thế bắt buộc hỗn độn kim thiết sơn mạch a y đầu còn đánh vào bọn hắn Trong mặt rất người mới lâu, là có thể thủ không thở Thật thủ hảo dài. đúng n đoạn c h ta vật, nhớ a được lúc ấy xuất thủ chính là một vị thần tôn hậu kỳ cường giả hắn là ai mợ miệng là trong đó một cái thân mặc thanh y tóc trắng chung nhân nhân hắn cũng là ban đầu tiến đến trợ giúp ba vị trưởng lão một trong đó là ta cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một bộ thần tôn cấp khối lỗi về phần ta có thể hay không giữ vững trong tay hỗn độn âu kim thiết sân mạch như vậy chứ đang khi nói chuyện h ồ nguyên n g không tiếp tục c ầ n giấu mình trực tiếp phóng xuất ra tự thân cái kia thần tôn c h i cảnh thần uy thần tôn thật sự là thần tôn ngươi thế mà đột phá đến thần tôn c h i cảnh đây đối mặt đã thần tôn c h i cảnh h ồ nguyên n g tăng thêm hắn trên thân còn có một bộ thần tôn hậu kỳ chiến đấu khối lỗi thương khung các một đám cao tầng tự nhiên không thể lại cưỡng ép bức bách hắn giao ra trên thân hỗn độn âu kim t i ế t sân mạch cuối cùng đi qua một phen thương nghị hờ nguyên cần lấy bình thường năm thành giá cả đem trên thân tám thành trở lên hỗn độn ố kim tiết bán ra cho thương khung các đương nhiên hắn cũng dùng này đổi được rất nhiều c h ỗ t ố t tỉ như tiến vào thương khung các nộ đạo thánh địa vạn đạo lâu tu luyện một năm lại tỉ như có thể thu hoạch được ba môn thần tôn cấp công pháp võ học lại tỉ như có thể dùng tám thành giá cả mua sắm ba kiện thần tôn cấp nộ đạo bảo vật chờ một chút mà hồng nguyên cũng chính thức trở thành thương khung các người thứ một ư ơ i chín trưởng lão cũng xem như cùng một đám trưởng lão cùng một vị phó các chủ quen biết đối với thương khung các mà nói nhiều một vị thần tôn thế nhưng là đại sự bởi vậy tại hoàn thành giao dịch về sau một đám trưởng lão cùng ba vị các chủ cùng một chỗ cho hắn cử hành một cái trọng thể hoan n ê n h i ế n hội cũng hướng tất cả thiên thần cảnh thành viên chính thức giới thiệu hắn vị này tân trưởng lão về phần những ngày kia thần cảnh phía dưới dự bị thành viên ngoại trừ một chút thiên tư đình tiêm t u y ệ t đại bộ phận có thể không có tư cách tham gia hiến hội mà tại tiệc rượu bên trên có hai đám người sắc mặt rất là đặc sắc đợt thứ nhất tự nhiên là lưu văn sơn hắn không nghĩ tới hai người lúc này mới tách ra mấy ngày cái kia trước đây không lâu còn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thanh niên hiện tại lắc mình biến hóa trực tiếp liền thành cao cao tại、Thượng、thần tôn cảnh trưởng lão về phần một cái khắc đợt nhưng là tư không lưu vân tư không phượng mấy cái tư không chấn con cái theo lưu quan giặc g mấy người phục kích thất bại trở lại thương khung các tư không lưu vân mấy người tự nhiên điều tra qua hồng nguyên nhưng bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó hồng nguyên đối phương thế mà trực tiếp liền thành cao cao tại thượng thần tôn đại lao hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hồng nguyên cũng không biết lưu quan giặc g là bọn hắn mời đến bằng không thì đáng tiếc bọn hắn hy vọng cuối cùng chỉ là mong muốn đất p ư ơ n g tiến hội rất nhanh liền kết thúc đám người cũng lần lượt tán đi một toàn ú i cao tri đình hồng nguyên yên tính đứng tại đỉnh núi nhìn đến phương xa tà dương suy nghĩ xuất thân nước chừng một phút về sau một đạo lưu quan cấp tốc từ đằng xa chạy nhanh đến cũng trực tiếp rơi vào hồng nguyên trước người người đến chính là lưu văn sơn hắn tại xuất hiện trong nháy mắt lập tức cung kính hành lễ nói tham k i ế n hồng trưởng lão hồng nguyên không có ngăn cản chỉ là tùy ý k h o á t khoác tay sau đó nhẹ giọng cười nói a a lưu m i n h không cần đa lễ ta hôm nay tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi một lần nữa ngươi cần phải báo thủ mướn lưu văn sơn không do dự trực tiệt khi lớn tiếng nói rất tốt vậy thì đi thôi hồng nguyên hài lòng gật gật đầu trực tiếp đưa tay bắt lấy lưu văn sơn sau đó trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã rời đi thương c h ô n g giới sau đó hắn phân biệt một cái phương hướng lại lần nữa trốn vào hư không bên trong theo hắn đột phá đến thần tôn tri cảnh hắn không gian đại na di phạm vi cũng có chất đ ề thăng trực tiếp từ trước đó năm trăm vạn km đột phá đến hiện tại năm vạn km trọn vẹn tăng lên gấp một lần đương nhiên đây là bởi vì vượt qua một cái đại cảnh giới mới có thể như thế sau đó tiểu cảnh giới đột phá coi như không có khổng lộp như thế tăng lên chỉ là liên tiếp hai lần không gian đại na di hai người liền xuất hiện tại một tòa cự đại thế giới bên ngoài thư không, không, không, không, không giới bên h ngoài c hiện ra thân hình hồng nguyên cũng không tính mạnh mẽ xuống tới nơi đây dù sao cũng là tư không chấn cái này thần tôn hãng hộ chưa cho phép liền tự tiện tiến vào đó cũng không phải là ý kiến hay phải biết tại tự thân thế giới bên trong với tư cách thế giới c h i chủ thần tôn thế nhưng là có thể buộc phát ra mấy chục hơn trăm lần tại tự thân cảnh giới thực lực giống tư không chấn hồng nguyên trước đó đã dò xét qua cảnh giới của hắn tại thần tôn cảnh tam trọng định phong nếu như tại n g o ạ i giới vậy đối hồng nguyên mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp nhưng nếu là tại hắn bản mệnh thế giới tư không giới bên trong cái kia hắn ít nhất cũng có thể buộc phát ra thần tôn cảnh thất trọng trở lên thực lực đồng thời tại tự thân thế giới bên trong chỉ cần thế giới bản nguyên không có hao hết cái kia hắn đó là bất tử bất diện tồn tại cho nên nếu như không phải sinh tử đại thụ có rất ít thần tôn dám tùy ý xâm nhập người khác bản mệnh thế giới đương nhiên c ũ n g là thường k h u n g các trưởng lão hồng nguyên liền tính xông vào tư không c h ấ n cũng không dám bắt hắn thế nào đồng ý hắn cũng không thể xuất thủ phá hư đối phương bản m ệ n h thế giới bất quá hắn hôm nay cũng không phải đến kiếm chuyện cho nên hắn sau khi xuất hiện liền trực tiếp thần hồn t r u y ề n âm cho tư không c h ấ n bởi vậy hai người chỉ là làm sơ chờ đợi tư không c h ấ n liền liền lách mình xuất hiện tại trước mặt hai người nhìn thấy hồng nguyên tư không c h ấ n hơi nghi hoặc một chút dò hỏi hồng trưởng lão ngươi nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn đứng tại hồng nguyên sau lưng lưu văn sơn sau đó lập tức sắc mặt lạnh lẽo khiển trách quá mắng n g tử ngươi đến làm gì không đợi lưu văn sơn trả lời hồng nguyên vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói tư không t r ư ở n g lão là ta đem hắn tìm đến ân hồng t r ư ở n g lão người đây là tư không chấn thần sắc n g ư n g tụ hơi nghi hoặc một chút nhìn lại hồng nguyên lập tức nhẹ giọng giải thích nói không khác ta cùng lưu văn sơn mới quen đã thân từ trong miệng hắn biết được các người hai cha con giữa có chút hiểu lầm cho nên ta hôm nay nhớ làm cái hòa s ự lão thời gian giữa các người hiểu lầm nghe được hắn nói tư không chấn trên mặt lần nữa hiện ra vẻ giận dữ hiểu lầm giữa chúng ta không có hiểu lầm hắn hành động không xứng làm ta tư không chấn nhi tử hồng tất cả thị thị phi phi xem xét liền biết tư không trưởng lão không cần vội vã có kết luận sao hồng nguyên lần nữa nhẹ giọng khuyên giải nói à à tất cả thị thị phi phi xem xét liền biết tư không trưởng lão làm gì như thế nóng n ộ i đâu hắn mỉm cười ngữ khí mười phần ôn hòa nói nhìn nhìn cái gì đều đã quá khứ đã lâu như vậy còn có thể nhìn ra cái gì đến ân chẳng lẽ nói tư không chấn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì lời nói im bặt mà dừng hồng nguyên tắc nhẹ nhàng gật đầu nói không tệ tại hạ hiểu sơ chút thời không tri đạo cho nên thời không tri đạo không nghĩ tới đã như vậy vậy thì mời hồng trưởng l ã o thi pha á ta cũng muốn nhìn xem đây hết thể tiền căn hậu quả tư không chấn trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc trầm mặc một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói hắn không nghĩ tới trước mặt vị này tân tấn hồng trưởng lão tinh thông không chỉ là không gian chi đạo mà là càng cường đại hơn thời không chi đạo giữa hai cái này t r ê n l ệ n h coi như quá lớn nếu như tất cả làm thật vậy hắn thương k h u n g cắt coi như thật nhặt được bảo theo tư không chấn đồng ý ba người liền rất nhanh liền tiến vào tư không giới bên trong cũng tại lưu văn sơn dẫn đầu dưới đi tới một mảnh kiến tạo tại dây núi giữa phía trên khu cung điện trường lão Năm đó theo ầ n lớn từng đợt như là trang sách lật qua lật lại âm thanh vang vọng hư không hư không bên trong lập tức hiện ra từng bức h ọ n cái kia đều là phiến khu vực này đã từng đã phát sinh qua sự tỉnh hiện tại toàn bộ bị từng cái chiếu lại đi ra chỉ là thoáng qua giữa thời gian liền chiếu lại đến hơn sáu mươi ba năm trước lúc này chính là lưu văn sơn bị đổi ra từ không giới thời gian sau đó thời gian tiếp tục hướng phía trước đến 63,000425 n ă m năm trước đó là lưu văn sơn một lần cuối cùng bị vu hãm hắn ca ca tư không tin h vu hãm hắn trộm cầm một mai thiên thần cấp n ộ đạo bảo đan nhưng tình huống thật là viên đan dược kia là tư không tin h mượn tặng quà danh nghĩa vụ trộm đem viên đan dược kia đặt ở lễ vật bên trong đáng tiếc nhân tăng đều lấy được tăng thêm trước đó đủ loại để tư không chấn đối với cái này con riêng triệt để tuyệt vọng rồi nhìn thấy tình huống thật tư không chấn ánh mắt đã bắt đầu biến hóa mà hình ảnh vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước sáu m ư hơn tám n ă m trước sáu m ư năm trước 64, 64,000 200 n ă m trước 64,000 380 n ă m t r ư ớ c thời gian không ngừng hướng về phía trước những người kia đối với lưu văn sơn vũ hám cũng nhất nhất bị để lộ vu h á m hắn nhìn trộm m ộ i m ộ i tắm rửa vu h á m hắn cố ý đả thương các ca vu h á m hắn vô cớ g i ế t tỉ tỉ sùng vật đủ loại loạn thất bát tao nước bẩn nhìn tư không chấn trong mắt l ử a g i ậ n đó là vụt vụt dâng đi lên rất lâu theo thời gian đi vào lưu văn sơn vừa tới đến tư không giới ngày đó thư không bên trong hình ảnh cũng theo đó chậm rãi tắn đi sau đó thu l i ê m tự thân lực lượng ở nguyên đối mau tức nổ tư không chấn nhẹ dọn mở miệm nói tư không chừng lão đúng năm năm trước ngươi bảo bối nữ tư không lưu vân cùng tư không phượng tìm bốn cái lưu quang giặc người tại thông cú hải bên trong cướp giết ta cùng lưu văn sơn nói đến thế thôi cáo tử theo tiếng nói vừa ra thân hình hắn trận lóe trong nháy mắt biến mất không còn tam tích mà tại hắn sau khi rời đi không lâu hắn trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được ba cái thần tôn cấp vạn đạo minh tâm thần đan cuối cùng cũng đến tay n g h e xong trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở đã trở lại thương khung giới bên trong hồng nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên lúc này hắn bản thể cũng đã đi tới thương khung c ắ t trước đó cùng thương khung c ắ t giao dịch h ố n độn Âu kim thiết s ơ n mạch đó là hắn bản thể mà giao dịch thu hoạch được đại lượng h ố n độn thần thạch lúc này liền toàn bộ chất đống tại vô tận hốn nguyên giới bên trong trợ giúp sự nhanh chóng phát triển tăng lên lấy hồng nguyên phỏng đoán lại có ước chừng thời gian nửa năm hắn vô tận hốn nguyên giới liền hắn vô tận hỗn nguyên giới liền có thể tại hỗn độn hư không bên trong trường kỳ ổn định tồn tại đi xuống dạng này mặc dù sẽ gia tăng gặp phải nguy hiểm tỷ lệ nhưng vô tận hỗn nguyên giới lại có thể quần quận không ngừng thôn vệ vô cùng vô tận hỗn độn sương mù cực lớn tăng tốc thế giới tiến ra tốc độ chương năm trăm m ư ơ i một vạn đạo lâu chương năm trăm m ư ơ i một vạn đạo lâu cho đến tận này vô tận hỗn nguyên giới trưởng thành cần thiết tất cả lực lượng đều là hồng nguyên cung cấp nhưng theo thế giới không ngừng tấn thăng hắn cần thiết lực lượng cũng biết hàng trăm hàng ngàn lần không ngừng gia tăng giống từ đại động thiên cấp tiến giai đến tiểu thế giới cấp hắn cần thiết năng lượng chính là từ bên trong động thiên cấp tiến giai đến đại động thiên cấp thì bên trên nghìn lần mà tiểu thế giới cấp muốn tiến giai đến bên trong thế giới cấp cái kia cần thiết năng lượng càng là vô cùng kinh khủng vẹn vẹn dựa vào hồng nguyên cung cấp điểm này lực lượng vậy coi như quá mức không có ý nghĩa sợ là hắn một vạn năm không gián đoạn cung cấp nuôi dưỡng đều xa xa không thỏa mãn được nhưng nếu mà có được vô cùng vô tận hỗn độn xương mù cung cấp nuôi dưỡng vậy liền hoàn toàn khác biệt cái kia so để chính hắn đến cung cấp lực lượng có thể nhanh rất rất nhiều hiện tại thừa dịp vô tận hỗn nguyên giới trưởng thành thời cơ hắn vừa vặn có thể đem mới vừa thu hoạch được ba cái vạn đạo minh tâm thần đàn sử dụng mất phục d ụ n g địa điểm hắn đều c h ọ n tốt cái kia chính là thương khung các nộ đạo thánh địa vạn đạo lâu vạn đạo lâu chỉ có ba tầng nhưng mỗi một tầng đều là một cái to lớn thế giới hắn sở dĩ có thể trở thành thương khung các nộ đạo thánh địa không phải là bởi vì vạn đạo lâu bản thân đối với tu hành có chỗ lợi gì mà là bởi vì trong đó chỗ bày ra đồ vật hỗn độn sinh mệnh thi hải giống tầng thứ nhất bày ra đó là thương khung các vô số năm qua chỗ thu thập được tất cả thiên thần cấp hỗn độn sinh mệnh thi hải mỗi cái chủng loại một bộ theo hồng nguyên biết hiện tại đã thu th Tầng t tần dù sao toàn bộ thương khung các bên trong có thể sắp xếp được thần quân cấp hôn đồn sinh mệnh cũng chỉ có chính phó ba vị các chủ mà thôi đồng thời như không có năm thành trở lên năm chắc ba người cũng không dám tùy ý trêu chọc loại kia khủng bố sinh mệnh cho nên dưới tình huống bình thường vạn đạo lâu tầng thứ ba chỉ có ba vị các chủ mới có thể tiến nhập đương nhiên cũng có không bình thường tình huống tựa như hồng nguyên hắn không chỉ có thể tiến vào vạn đạo lâu bên trong trọn vẹn một nghìn năm đồng thời không hạn số tầng đây cũng là hắn sở dĩ sẽ đáp ứng lấy nửa giá bán ra trên thân tám thành trở lên hỗn độn ấ kim thiết sơn mạnh trọng yếu nhất nguyên nhân bởi vì đây tám thành cũng không phải tổng lượng tám thành mà là hỗn độn ấ kim thiết hỗn độn ấ kim thiết tinh cùng hỗn độn ấ kim thiết mẫu mỗi một loại đều phải bán ra tám thành trở lên trong đó chỗ hao tổn hỗn độn thần thạch đâu chỉ ngàn vạn p ư ơ n g nếu như vô pháp thu hoạch được điểm chân chính hắn làm sao có thể có thể nguyện ý rất nhanh h ồ n g nguyên bản thể liền xuất hiện tại một tòa so tư không giới lớn hơn trăm lần thế giới bên ngoài thần quang giới thương khung các các chủ thần quang đạo quân bản mệnh thế giới hắn sở dĩ tới đây đó là bởi vì vạn đạo lâu ngay tại thần quang giới bên trong dù sao trong đó thế nhưng là trưng bày trọn vẹn mười một cỗ thần quân cấp hôn độn sinh mệnh thi hải loại kia quý trọng bảo vật tự nhiên muốn đặt ở toàn bộ thương khung các an toàn nhất địa phương mà toàn bộ thương khung các lại có địa phương nào có thể so sánh các chủ thần quang đạo quân bản mệnh thế giới còn an toàn đâu tu vi thế nhưng là đã đạt đến thần quân thất trọng tri cảnh tại mình bản mệnh thế giới bên trong đủ để chiến thắng chín thành chín chín thần quân thậm chí thần quân bên trên tồn tại cũng không dám tùy tiện x u n g loạn nếu có người có thực lực từ thần quang giới bên trong cấp đi vạn đạo lâu cái kia hắn sợ cũng trướng mắt vạn đạo lâu bên trong những cái kia thần q u â n cấp hôn đồn sinh mệnh thi hải đánh giá một chút trước mặt thần quang giới hồng nguyên lật tay lấy ra một mai toàn thân thanh quang l ư u chuyển lệnh bài theo hắn đem tự thân thần lực dốc vào trong đó trên lệnh bài thanh quang lập tức thần quang đại phóng chờ quang mang tán đi hư không bên trong đã không có mờ hay hồng nguyên trong tay cái viên kia lệnh bài chính là trước đó giao dịch thì các chủ thần quang đạo quân giao cho hắn nếu như hắn muốn đi vào vạn đạo lâu vậy hắn chỉ cần tại thần quang giới bên ngoài kích hoạt lệnh bài sau đó liền sẽ bị trực tiếp na di vào vạn đạo lâu bên trong muốn rời khỏi cũng giống như thế vạn đạo lâu bên trong tự có trận l i n h ghi chép hắn dừng lại thời gian đương tiên h năm thời gian đủ thời điểm lệnh bài tự sẽ bị thu hồi chỉ là thoáng qua giữa chờ hồng nguyên lần nữa khôi phục tầm mắt hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một tòa cơ hồ không nhìn thấy bờ giới cự đại thế giới bên trong mà hắn lọt vào trong tầm mắt thấy khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thiên thần cấp hôn đồn sinh mệnh thi hải thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có b không thể s ợ chớ nói chi là phá hư thậm chí mang đi nhìn đến cái kia từng cố gặp qua hoặc chưa thấy qua hỗn độn sinh mệnh thi hải hầu nguyên một bên đánh giá chung quanh một bên nhẹ dọn g cảm thắng nói nếu là đột phá trước đó có thể đi vào nơi đây vậy ta làm sao đến mức lãng phí nhiều như vậy thời gian rất nhanh hắn liền tập trung ý chí cũng v h t tay thả ra một bộ phân thân lưu ở nơi đây mà bản thể hắn tắc lách mình xuất hiện tại một cái khác đồng dạng to lớn thế giới bên trong đây chính là vạn đạo lâu tầm thứ hai cùng lúc trước đồng dạng hắn lần nữa p h t tay thả ra một bộ phân thân lưu tại nơi đây cũng lần nữa lách mình biến mất không còn tam tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới vạn đạo lâu tầng thứ ba mặc dù lĩnh hội thần quân cấp hôn đồn sinh mệnh thi hải đối với hiện tại hắn đến nói còn có chút miết cưỡng nhưng thật vất vả tiến đến một chuyến hắn tự nhiên muốn đem lợi ích tối đa hóa cho nên hắn muốn ba thứ kết hợp đồng thời lĩnh hội ba tầng tất cả hôn đồn sinh mệnh thi hải một bộ thân dài vượt qua mười vạn mét to lớn hát hổ trước người h ồ nguyên n g bản thể chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất cũng lật tay lấy ra một mai toàn thân thanh kim chi sắc đan dược ném vào trong miệng đó chính là có thể tại trong vòng ba tháng gia tăng hắn gấp đôi ngộ tính vạn đạo minh tâm thần đan rất nh theo dược hiệu phát huy tác dụng hãn thần thức lập tức hướng về trước mặt to lớn hát hổ bao phủ tới không thể không nói cỗ này hát hổ không hổ là thần quân cấp sinh vật khủng bố dù là đã chết không biết đã bao nhiêu năm còn không giờ khác nào không tại tản ra khủng bố ý sát phạt đây cũng chính là h ồ nguyên n g tại đây nếu là đổi thành bất kỳ vị nào khác thần tôn sợ là căn bản không đến gần được cỗ này hát hổ thi thể mà cái này hát hổ vẫn là toàn bộ t ầ n g thứ ba khí tức nhỏ yếu nhất một cái rất nhanh hãn thần thức liền bao trùn toàn bộ hát hổ thân thể sau đó hãn chỗ kia tại thứ nhất tầm thứ hai hai cỗ phân thân cũng trong i khai ể n thần thức a b phủ h ư ơ chốc á i kia từng t cổ i ê n thần cấp, thần tôn cấp hôn cấp, cấp độn lát vô số cảm nộ cấp tốc tại trong thức h ả i của hắn hiện hiện cũng từng cái bị hắn lý giải hòa tan vào tự thân thần tôn cấp hôn nguyên đại đạo bên trong hắn cảnh giới cũng theo đó bắt đầu nhanh chóng để thăng đứng lên 14%, 15%, 16%. Trưng 512, thế giới tiến、dai. Trưng 512, thế giới tiến、dai. Thương các, thần quang giới bên ngoài. Theo một đạo thanh quang trợt cung quang bên ngoài. quang giới giới giới dài. dài. các, đạo lóe cách hắn tiến vào vạn đạo lâu đã qua hơn chín tháng thời gian hắn cũng đã đem ba cái vạn đạo minh tâm thần đàn toàn bộ phục d ụ n g cũng tiêu hao sạch sẽ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t ầ n g thứ mười chín vạn võ học hôn nguyên kiếm quyết viên mãn thần tôn nhị trọng hai trăm ước hai trăm ư c không có giới vô tướng viên mãn thần tôn nhị trọng hai trăm ước hai trăm ư c vạn h ồ n quyết viên mãn thần tôn nhị trọng hai trăm ước hai trăm ư c tư chất thần cấp đạo tâm thần thai ba vạn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng gió xét thần quân cấp công pháp thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h bên trong sách đợi rút r a hơn chín tháng thời gian lấy hồng nguyên cái kia siêu thần tư chất lại thêm vô số hỗn độn sinh mệnh thi hải cùng ba cái vạn đạo minh tâm thần đan trợ r ú t hắn cảnh giới như ngồi trung hỏa tiễn cực tốc nhảy lên tới thần tôn lục trọng c h i cảnh loại này khủng bố tốc độ tăng lên đủ để cho bất kỳ thần tôn cũng vì đó điên cuồng đáng tiếc vạn đạo minh tâm thần đan quá ít và không thì nên đem vô tận hôn nguyên giới thả ra ngừng chân thật lâu hồng nguyên tự nói một tiếng lách mình rời đi đi tại ba tháng trước hắn vô tận hôn nguyên giới liền đã đến tiến giai thành tiệu thế giới điểm tới h ạ nhưng lúc đó hắn đang đứng tại tu luyện thời khắc mấu chốt cho nên liền liền gây mất lực lượng cung cấp để vô tận hôn nguyên giới để thằng chỉ trệ không tiến mà bây giờ là thời điểm tiến d a i chỉ là mấy cái không gian đại na z i hầu nguyên liền xuất hiện tại một mảnh trống rông hôn độn hư không bên trong nơi đây đó là hắn bị chính thức bổ nhiệm làm thương khung các t r ư ở n g lao thì thương khung các phân cho hắn dùng để mở ra tự thân bản mệnh thế giới địa phương phía khu vực này đứng tại thương khung giới phía đông nam không một cái hôn độn đơn vị chỗ cũng chính là thương khung giới cùng không trung phía đông nam thành chính giữa khoảng cách hai phe đều là một trăm l i km khoảng cách không ngừng hắn bản mệnh thế giới là như thế cái khác mười tám vị trưởng lão bao quát chính phó ba vị các chủ cũng đều là như thế chẳng qua là đứng tại thương khung giới khác biệt phương hướng mà thôi bắt đầu đi bốn phía tùy ý đánh giá mấy lần hầu nguyên lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng viên cầu theo hắn nhẹ nhàng ném đi màu vàng viên cầu trong nháy mắt đón gió phát triển qua trong dây lắt liền hóa thành vạn mét kích cỡ cũng còn tại điên cuồng khuyết trương lấy đây chính là hắn vô hạn hôn nguyên liên giới mà theo thế giới không ngừng khuyết trương từng cổ khủng bố thôn vệ chi lực cũng theo đó cấp tốc hiện hiện cũng điên cuồng thôn vệ lên xung quanh cái kia v theo hỗn độn x ư ơ n g m ụ c h à n b ả o cũng ra tốc thế giới khuyết trương tốc độ cứ như vậy theo thời gian một chút xíu không ngừng trôi qua vô hạn hốn nguyên giới thể tích cũng càng ngày càng to lớn phương v i ê n một trăm km năm trăm km một nghìn km năm nghìn km mà theo thế giới không ngừng b i ế n lớn hãn thôn phệ hỗn độn x ư ơ n g m ụ tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh đây hết t h ể đều phát sinh ở vô thanh vô t ứ c giữa không có bất kỳ người nào p h á t h i ệ n n m ả hỗn h độn này hư không bên trong xuất hiện biến hóa không có cách hỗn độn hư không quá tốt đẹp lớn hầu nguyên vô hạn hốn nguyên giới khoảng cách thế giới khác cũng quá xa xa tới đã vượt qua thần quân cấp c ư ờ n g giả cảm giác phạm vi chớ nói chi là thần quân phía dưới cứ như vậy trong bất chi bất giác ba tháng thời gian thoáng qua tức thì một mực điên cùng hướng ra phía ngoài khuyết trương vô hạn hốn nguyên giới cũng theo đó chậm dãi hướng tới bình ổn về phần hắn phạm vi tắc đã đạt đến phương viên mười vạn km c h i cự nhưng đây chỉ là tiểu thế giới nhỏ nhất phạm vi một từ tiểu thế giới cấp tiến giai thành bên trong cấp thế giới hắn phạm vi cần đạt đến phương viên một trăm vạn km mới được cái kia cần thiết thần tôn có thể cung ứng nổi tựa như hiện tại chỉ là khó khăn lắm đạt đến tiểu thế giới cấp vô hạn hốn nguyên giới hắn thôn vệ luyện hóa hỗn độn x ư ơ n g ngủ tốc độ liền đạt đến h ồ n g nguyên cái này thần tôn lục trọng hơn gấp mười lần phải biết h ồ n g nguyên cũng không phải phổ thông thần tôn hắn thôn vệ luyện hóa hỗn độn x ư ơ n g ngủ tốc độ vốn là so cùng giai cường giả nhanh hơn trăm lần không ngừng hai tướng c h ố n g chất tương đương với chỉ là thần tôn nhất trọng vô hạn hốn nguyên giới hắn thôn vệ luyện hóa hỗn độn x ư ơ n g ngủ tốc độ liền đã đạt đến phổ thông thần tôn lục trọng cường giả nghìn lần trở lên đây nếu như chờ vô hạn hốn nguyên giới phạm vi tăng lên tới phương cái kêu hắn thôn v ẹ luyện hóa hôn đ ộ n xương mù tốc độ lại đem lật gấp bao nhiêu lần so cùng giai cường giả lại phải nhanh gấp bao nhiêu lần dựa theo hồng nguyên đ o ă n chừng sợ là một trăm vạn lần còn chưa h ế t ta bất quá hắn thế giới cũng cùng cái khác phổ thông thần tôn bản mệnh thế giới khác biệt mặc dù kích cỡ đều như thế nhưng đó là trí cao đại đạo quy tắc hạn chế hắn thế giới bên trong một ngọn cây cọn cỏ nhất sơn nhất thủy hắn cường độ lại gấp trăm ngàn lần tại cái khác cùng giai thần tôn cường giả mà đây tự nhiên cũng làm cho hắn vô hạn hôn nguyên giới khối lượng tăng nhiều đối với hôn đội xương mù chỗ sinh ra thôn vẹ trí lực tự nhiên cũng so cùng giai thần tôn bản m ệ n h thế giới cường đại vô số lần đồng l ý khối lượng khủng bố như thế thế giới hắn chỗ sinh ra thế giới bản nguyên tự nhiên cũng viễn siêu người khác nhiều không chỉ có để hồng nguyên bỏ mình hoặc thụ thương sau khôi phục tốc độ càng nhanh số lần càng nhiều cũng có thể để hắn tại tự thân bản m ệ n h thế giới bên trong sức chiến đấu bạo tăng mặc dù cụ thể là bao nhiêu hắn không được biết nhưng hắn có lòng tin để thần quân tứ trọng phía giới c h i địch có đến mà không có v ề trừ cái đó ra hắn thế giới chính là từ đặc thù bảo vật diễn biến mà đến có vô hạn trường thành tính sẽ không bởi vì hắn tu vi chỉ trệ không tiến liền không lại trưởng thành mà những người khác bản mệnh thế giới chính là lấy bọn hắn đại đạo làm hạch tâm cùng trụ cột một chút xíu thành lập được đến nếu như đại đạo chỉ trệ không tiến vậy bọn hắn thế giới liền sẽ đình chỉ trưởng thành bằng không thì quá lớn thế giới liền sẽ đệ sập dùng để trèo trống thế giới đại đạo từ đó dùng thế giới sụp đổ không giống hồng nguyên vô hạn hôn nguyên giới đương thời giới kích cỡ vượt qua hắn cảnh giới thời điểm còn có bản thân diễn biến hoàn thiện tự thân căn bản không có sụp đổ khả năng bất quá bởi vì hồng nguyên ban đầu rót vào trong đó đại đạo qua cường đại cũng khiến cho thế giới tại sau đó trưởng thành bên trong cần thiết lực lượng viễn siêu người khác nhưng đây là chính hắn vấn đề cùng người khác không quan hệ tây du ký chương năm t r thế giới mới tây du ký vô tận hôn nguyên giới bên trong theo thế giới phát triển chậm dai hướng tới bình ổn có thứ tự hồng nguyên cũng đại khái suy tính ra nó trưởng thành đến tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian trọn vẹn một nghìn năm cái này tiếp theo giai đoạn cũng không phải từ tiểu thế giới cấp đột phá đến bên trong cấp thế giới mà là từ phương viên mười vạn km tăng lên tới phương viên hai mươi vạn km nếu như sau đó cần thiết thời gian cũng là như thế nói vậy hắn vô hạn hôn nguyên giới muốn tiến dài đến bên trong cấp thế giới sợ là cần gần vạn năm lâu đối với hồng nguyên mà nói vạn năm tự nhiên thật lâu nhưng đối với bất luận một vị nào thần tôn mà nói đừng nói chỉ là một vạn đó là mười vạn năm có thể tăng lên một trọng cảnh giới bọn hắn nằm mơ đều có thể c ư ờ i tỉnh đây chính là đ i ệ n hình hán tử no không biết hán tử đói cơ đánh giá trước mặt to lớn bản mệnh thế giới hồng nguyên hài lòng gật gật đầu nhẹ giọng nói nên rời đi Hiện hắn thời hành trình. Hắn kỳ thực cũng không quá muốn rời đi, nhưng hôn hư không bên trong cơ hội quá ít. Hắn tại, điểm mới rời đi, vi vạn sẵn sàng, cũng muốn đồn bên trong muốn tăng tăng ít. tốc tu tốc sự là đề độ, mở ra kỳ cơ quá quá chúc mừng t ú c chủ tu vi đạt đến thần tôn chi cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tiếp tục lưu lại hỗn độn hư không có thể đạt được thần quân cấp võ học vô tự kiếm phổ bên dưới sách hai tiến vào một cái có thể dung nạp t ú c chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội đã muốn rời khỏi vậy hắn tự nhiên là trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng k e n chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội k e n lựa chọn thế giới mới cơ hội đã tự động sử dụng ngươi có phía dưới lựa chọn một tiến vào bảo liên đăng thế giới người có h mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp túc chủ làm ra lựa chọn ngay trong đầu vang lên hai lựa chọn hầu nguyên ánh mắt h ư n g tụ làm sơ trầm ngâm sau đó hắn trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng không gì khác tây du ký thế giới bên trong lựa chọn nhưng so sánh bảo liên đang bên trong thêm giá rất rất nhiều cũng không biết ta sẽ tiến vào cái nào thời gian điểm hy vọng sẽ không quá kém theo một tiếng thầm thì h ồ n g nguyên thân ảnh liền được một đạo kim quan g bao vây qua trong dây l ắ t liền biến mất vô tung vô ảnh bất quá rời đi chỉ là hắn bản thể cùng một bộ phân thân hắn còn lại ba bộ phân thân tắt còn lưu tại thường khung các đồng dạng lưu lại còn có một số bảo vật tỉ như tiến vào vạn và đạo lâu lệnh bài kiến mộc bộ p h ậ n hôn đ ộ n thần thật trở hắn lưu lại ba bộ phân thân cũng đều có nhiệm vụ một bộ phân thân muốn toại c h n hắn vô tận hôn nguyên dưới đây là hắn cuối cùng át chủ bài cũng là hắn cuối cùng đường lui còn lại hai cỗ phân thân một bộ muốn đi vào vạn đạo lâu bên trong tiếp tục tu luyện một bộ tác phụ trách tại hỗn độn hư không bên trong mạo hiểm hỗn độn hư không quá lớn nguy hiểm cũng quá là nhiều hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem tu vi tăng lên miễn cho trong lúc vô tình đụng phải cái khủng bố đại lao tùy ý muốn hắn mạng đ ỏ hiện tại hắn mục tiêu thứ nhất cái kia chính là trước đem tu vi tăng lên tới thần quân t r i cảnh địa tiên giới đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn bên ngoài ban đêm theo không gian một cơn chấn động một đạo thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn bên ngoài nhìn về phía trước cái kia hoa có khắp nơi trên đất quả thực phong mệt mỏi cây xanh tre trời to lớn núi rừng hắn một mặt hiếu kỳ nói nhỏ nơi này chính là hoa quả sân sao tốt một bọn người ở giữa t i ê n cảnh lúc này đã là hắn đi vào tây du thế giới ngày thứ bảy bảy ngày đến hắn đã đại khái biết rõ hiện tại thời gian tuyến không thể không nói hắn lần này vận khí rất là không tệ thời gian tuyến tương đương gần phía trước bởi vì tôn nộ g không cái này linh minh thạch hầu còn không có xuất thế nói cách khác dù là hiện tại tôn nộ không liền xuất thế cái kia khoảng cách thỉnh kinh tri lộ chính thức bắt đầu ít nhất cũng còn có hơn ngàn năm thời gian rất đơn giản tôn lộ ba trăm bốn mươi hai tuổi đại náo địa phủ câu sinh tự bộ sau đó hắn trở lại hoa quả sơn về sau lại tuần tự hai lần bị thiên giới chiếu an vì bật mạ ôn cùng tề thiên đại thánh ở trên trời dừng lại ước chừng hơn nửa năm thời gian nhưng trên trời một ngày trên mặt đất một năm trên trời hơn nửa năm nhân gian tắc đã qua gần hai trăm n ă m lại sau đó hắn lại bị ném vào lò bắt quái bên trong luyện bốn chín ngày nhân giới lại qua gần năm mươi năm cuối cùng đó là bị áp ngũ hành sơn bên dưới năm trăm n ă m chớ nói chi là giữa đường thất thánh kết bái cùng thiên đình đại chiến đại náo thiên cung trở làm sao cũng phải thời gian mấy năm nhiều như rừng chung vào một chỗ đã sớm vượt qua ngàn năm cho nên nói hồng nguyên lần này tới thời gian tuyến đó là tương đương gần phía trước mà hắn này đến hoa quả sơn đó là muốn nhìn một chút thai nghẽn tôn nộ g không khối kia b ổ thiên thạch chỉ là thân hình c h ậ t lóe hắn liền xuất hiện ở phía xa đỉnh núi một tòa cao ba trượng cự thạch trước đó xung quanh cũng không cây cối mộc chỉ có một ít linh chi hoa lan chuẩn xác nói đây là một khối ba trượng sáu thước cao năm tấc ngon thạch hắn chu dài vì hai trượng bút tấc phía trên còn có cựu khiếu tám khổng những chữ số này vừa lúc đối ứng chu thiên số lượng tiết khí số lượng cùng cự cung bát k h á i số lượng cho nên chỉ cần có chút thưởng thức đều có thể đoán ra đó cũng không phải một khối phổ thông tảng đá chớ nói chi là h ồ n g nguyên vốn là biết làm vật gì trên đó thế nhưng là dính dấp lượng lớn nhân quả đâu cái kia nhân quả lớn ngay cả hắn đều phải nhượng bộ l ư u binh cho nên hắn cũng không tính đụng cái đồ chơi này chỉ là đánh giá một vòng liền trực tiếp một cái thuật thăm dò liền đã đánh qua t r u n g tộc linh minh t h à n h h ậ u thai ngén bên trong thân phận l a n lộn đ ờ i bốn khỉ một trong thế giới tri tử đạo giáo phân hóa phật giáo khí vận quân cờ một trong cảnh giới không có tư chất thần cấp thần thai trời sinh năm vạn năm không ra keng ngươi thấy được thai ngén linh minh thạch hầu bộ thiên thạch ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiếp tục hấp thu tinh hoa nhập n g u y ệ t cho đến triệt đề đế xuất thế có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật cựu c h u y ể n thanh tâm thần đan năm hai hai xuất thủ để hắn sớm xuất thế có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật vạn đạo minh tâm thần đan m ộ ư ơ i cái ngoa tạo mười cái vạn đạo minh tâm thần đan ngay xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hầu nguyên con mắt trong nháy mắt chừng tròn go nói thật mười cái vạn đạo minh tâm thần đan sức hấp dẫn đó là thật khủng bố nếu là trước đó tại vạn đạo lâu thì hắn có như thế nhiều vạn đạo minh tâm thần đan vậy hắn hiện tại tu vi cảnh giới ít nhất cũng tại thần tôn cựu trọng đình phong thậm chí đã đột phá đến thần quân chi cảnh nhưng hắn không có đồng thời hắn cũng không dám để tôn nộ g không sớm xuất thế hắn sợ a chương năm trăm m ư ơ i bốn ẩn nút chương năm trăm m ư ơ i bốn ẩn nút bộ thiên thạch bên cạnh h ồ n g nguyên không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng không gì khác hắn không dám chọn cái thứ hai tây du thế giới có thể dung nạm cảnh giới cự hạn vì thần quân cựu trọng đình phong lấy hồng nguyên đối với tây du thế giới hiểu rõ tu vi xác định vững chắc tại thần quân c h i cảnh đại lao liền vượt qua m ộ ư ơ i ngón số lượng tu luyện trên triệu năm ngọc hoàng đại đế cùng ngọc đế địa vị cung cấp vương mẫu nương lương ly sơn lóng mẫu tử vi đại đế trường sinh đại đế thái ớt cứu khổ thiên tôn địa tiên c h i tổ c h ấ n nguyên tử hiện thế phật như lai quá khứ nhiên đ n g phật tương lai di lạc phật quan âm bồ tát địa tàng vương bồ tát trở trở có câu nói là thực lực cường địa vị không nhất định tốt nhưng địa tàng vương bồ tát trở sợ là trực tiếp chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời đương nhiên hồng nguyên cũng không nốc hắn xuất hiện tại bổ thiên thạch bên cạnh chỉ là hắn phân thân đồng thời còn đem tu vi g i ấ u ở thiên thần c h i cảnh về phần hắn bản thể tự nhiên g i ấ u ở chỗ tối không có cách tây du thế giới quá thâm trầm đại lao cũng quá là nhiều tại hắn đột phá đến thần quân cảnh trước đó hắn bản thể là sẽ không xuất hiện trước mặt người khác rất nhanh làm ra lựa chọn hồng nguyên liền thu hoạch được năm mai cựu c h u y ể n t h à n h tâm thần đan sau đó hắn g á i kia g i ấ u ở chỗ tối bản thể lập tức bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện đứng lên về phần hắn cố này phân thân tắc cũng không tính rời đi hoa quả sơn tôn nộ g không mặc dù là cái mặc người đùa bỡn quân cờ nhưng kỳ đồng thì vẫn là thế giới chi tử chỉ có đi theo hắn bên người hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn trừ cái đó ra hắn cũng rất muốn nếm thử bàn đảo cùng cựu c h u y ể n kim đan tư vị bất quá đây hết thệ đều phải chờ hắn từ phương thốn sơn bổ để lao tổ chỗ học nghệ trở về sau lại nói về phần cắt vào thân phận hắn chuẩn bị đem mình phân thân ngụy trang thành một cái khỉ đến lúc đó chờ tôn nộ g không tiêu tan tất cả hầu tự sinh tự bộ vậy liền không ai có thể cha không ra hắn đến hắn ngụy trang cũng không phải thần thông thật pháp mà là thật nhục thần biến hóa chi đạo đến lúc đó. hắn thân thể từ trong ra ngoài mỗi một cái tế bào mỗi một cây lông tóc vậy cũng là thật lại thêm hệ thống đối với hắn khí tức cận t à n g trên trời dưới đất bất luận là ai đến xem hắn đều là một cái thật sự hầu yêu h ồ n g nguyên cũng không có chờ đợi bao lâu chỉ là thời gian ba năm tôn nộ g không cái này linh minh thạch hầu liền xuất thế như nguyên tắc hắn khi xuất hiện trên đời động tinh thật sự là kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ trực tiếp tâm thanh truyền mười và dặm vậy thì thật là bên trên c h ấ n cựu tiên bên giới thông u minh đưa tới tam giới lục đạo vô số người trú mục mà mắt thấy tôn nộ không xuất thế hầu nguyên trong đầu cũng vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. ngươi thấy được phá thạch mà ra linh minh thạch hầu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn ý theo tự thân cố định vận mệnh q u ý tích đi xuống có thể đạt được thần tôn cấp công pháp hôn độn thần ma quán t ư n g pháp bên trong sách hai xuất thủ can thiệp hắn vận mệnh q u ý tích vượt lên trước trở thành mỹ hầu vương có thể đạt được thần tôn cấp công pháp thôn tiên ma công thượng sách lúc này hầu nguyên đã thành công lẫn vào hoa quả sơn vô số hầu tự bên trong trở thành một cái phổ thông mỹ hầu hoa quả sơn hầu tự chủ yếu chia làm ba cái đại tộc đản mã hầu viên hầu cùng mỹ hầu ba đại bầy khỉ mặc dù bình an vô sự nhưng bọn hắn giữa cũng đều có hầu vương trong đó mã hầu hầu vương chính là lăn lộn đợi bốn khỉ bên trong xích khảo mã hầu viên hầu hầu vương nhưng là lăn lộn đợi bốn khỉ bên trong thông tý viên hầu chỉ có mỹ hầu đàn hầu vương chỉ là một cái phổ thông mỹ hầu nhưng h ồ n g nguyên biết mỹ hầu đàn trời sinh hầu vương hẳn là lục nhị mỹ hầu bất quá hắn với tư cách tây du l ư ợ n g kiếp mấu chốt một khó lúc này lại không biết tung tích mà không biết có phải hay không có nhân t h i ế cục xuất thế sau tôn nộ không lại vừa lúc giải cùng mỹ hầu có chín thành tương tự Cái những à y này chính là nói sau hiện tại đối mặt lựa chọn hồng nguyên không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng hắn cũng không muốn sớm như vậy liền tiến vào một ít đại lao tầm mắt bên trong về phần ban thưởng hai môn công pháp hai loại đối với hắn đều hữu dụng hắn chọn cái nào đều được như nguyên tắc tại không người can thiệp tình hữu giới tôn nộ g không rất nhanh liền cùng rất nhiều hầu tử đánh thành một mảnh không lâu về sau liền được mặt khác hai cái hầu vương xích khảo mã hầu cùng thông tý viên hầu khuyến khích lấy xâm nhập thủy liêm động bên trong rất dễ dàng trở thành chúng khỉ c h i vương cũng tự xưng mỹ hầu vương nhưng với tư cách người đứng xem h n g nguyên tự nhiên biết cái kia hai cái l a o khỉ vương không thích hợp bọn hắn cũng không phải phổ thông hầu tử mà là cùng là lăn lộn đợi bốn khỉ đồng thời tu vi có thể đều không thấp lại thế nào khả năng chỉ là bởi vì tiến vào một lần thủy liêm động liền nhận tôn nộ không vì vương hắn đã sớm dò xét qua bọn hắn tin tức p từ tin tức bên trong đó có thể thấy được phật môn cùng đạo môn đã sớm bắt đầu bố cục tôn nộ đời không bất quá những này cùng hầu nguyên không có quan hệ hắn cũng không muốn tham dự trong đó rất nhanh tôn nộ không cái này mỹ hầu vương liền mang theo tất cả hầu tự tiến vào thủy liêm động bên trong bắt đầu sống mơ mơ màng màng tiêu dao khỉ sinh Cứ như từng vậy, sau đó xích hảo mã hầu lại nói cho tôn nộ không hại ngoại bên trong ngọn tiên sơn có trường sinh tiên nhân muốn cho hắn tiến đến học cái trường sinh chi thuật dẫn bọn hắn thoát ly khổ hại thiên tính đơn thuần lương thiện tôn nộ g không chỉ là làm sơ suy nghĩ liền thừa dịp trên biển nhấc lên tây nam phong thời cơ tại một đám hầu tử tiễn biển ở dưới vạch lên một chiếc đơn sơ bẹ gỗ ra biển tìm tiên đi nhưng tất cả những thứ này cũng quá trùng hợp nào có trùng hợp như vậy tại tôn nộ g không muốn rời khỏi hoa quả sơn thì liền ngay cả lấy rất nhiều ngày đều là tây nam phong mà tại tôn nộ g không rời đi thời điểm hầu nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi thấy được ra biển tìm tiên linh minh thạch hầu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý Tùy ý lần theo này cố hồng nguyên không có ý định đi theo tôn nộ không rời đi trực tiếp lựa chọn lưu tại hoa quả sơn chờ kỳ học nghệ trở về linh đại phương thôn sơn tàng nguyện tam tinh động tu bổ để tổ sư đây thỏa đáng lại là một vị thần quân cấp đại lão đồng thời tại thần quân bên trong hắn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cái tiêm một tiểu ba cường giả một trong bất luận đối phương thân phận chân thật là ai hiện tại hắn đều không muốn ra hiện tại hắn trước mắt bất quá nhanh không bao lâu là hắn có thể quan g minh chính đại xuất hiện tại những cái tia đại lao trước mặt về phần nguyên nhân hơn ba trăm n ă m tại năm mai cựu truyện thanh tâm thần đan vạn đạo lâu cùng tầng thứ m ộ ư ơ i chín vô thượng du giả mật thừa trợ giúp giới hắn tu vi lần nữa có nhảy vọt tiến bộ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hầu nguyên cảnh giới hư thần cảnh nhất trọng thần tôn cảnh bắt trọng đình phòng ẩn tàng bên trong võ tri đại đạo hôn nguyên thần tôn đại đạo tám mươi tám công pháp thông tin thần quyết viên mãn bốn trăm ư c bốn trăm ư c hôn nguyên bất diệt thần thần tôn ngũ trọng một trăm tám mươi sáu ước ba trăm năm mươi ước bất tử thần h ồ n quyết thần tôn ngũ trọng một trăm năm mươi chín ước ba trăm năm mươi ước hôn nguyên thiên thần tạo hóa quyết đệ thập trọng một trăm bốn mươi chín ước một trăm bốn mươi chín ước vô thượng du giả mật thừa tầm thứ hai mươi vạn võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn thần tôn ngũ trọng ba trăm bảy mươi ba ước ba trăm bảy mươi ba ước không có giới vô tướng viên mãn thần tôn ngũ trọng ba trăm bảy mươi lăm ước ba trăm bảy mươi lăm ước vạn h ồ n quyết viên mãn thần tôn ngũ trọng ba trăm sáu mươi sáu ước ba trăm sáu mươi sáu ước tư chất thần cấp đạo tâm thần thai ba vạn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp vạn cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thần quân cấp công pháp thần tượng trấn ngục hình bên trong sách đợi r ú t r a ngoại giới mặc dù chỉ là hơn ba trăm n ă m thời gian nhưng hồng nguyên c h ấ n thủ bản m ệ n h thế giới cái kia phân thân thế nhưng là một mực đứng tại gấp m ộ ư ơ i lần thời gian gia tốc phía d ư ớ i đổi xuống tới cái kia chính là hơn ba nghìn mặc dù thời gian gia tốc đối với ngộ đạo trợ giúp cũng không lớn nhưng dùng để thôi diễn công pháp võ học lại dư x à i cho nên hiện tại hãn ngoại trừ đem cảnh giới tăng lên tới thần tôn bắt trọng đỉnh phong bên ngoài còn tại nhiều loại thần tôn cấp công pháp võ học trợ g ú p giới đem tự thân công pháp và võ học đều tăng lên rất nhiều cũng làm cho hắn cách thần quân c h i cảnh đã không xa đồng thời hắn còn nghĩ tới nên như thế nào để cho mình bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến thần quân c h i cảnh bất quá hắn phương pháp đến bước lên ước điểm điểm phong hiểm đồng thời còn phải chờ tôn nộ g không từ bồ để lao tổ chỗ học thành trở về sau mới có thể áp dụng nhìn đến dần dần từng bước đi đến tôn nộ g không hồng nguyên chậm dai thu hồi ánh mắt cùng xung quanh lưu luyến không rời bầy khỉ cùng một chỗ nước động màn độc đi mà hắn bản thể lúc này đã đã rút ra mới vừa thu hoạch được bảy mươi hai biến thật lâu cha xét xong bảy mươi hai biến hồng nguyên hơi kinh ngạt lẩm bẩm đây chính là bảy nhị biến sao ngược lại là một môn không tệ phụ trợ thuật pháp rất nhiều người đều đem bảy mươi hai biến gọi là địa sát bảy mươi hai biến nhưng trên thực tế bảy mươi hai biến kỳ thực cùng địa sát hai chữ cũng không có quan hệ thế nào chẳng qua là bảy mươi hai cái số này đối ứng địa sát số lượng mà thôi giống chư bắt giới ba mươi sáu biến cũng giống như thế hắn cùng thiên cương hai chữ cũng không có quan hệ gì cũng chỉ là ba mươi sáu cái số này đối ứng thiên cương số lượng thôi trừ cái đó ra tốt nộ không sở học bảy mươi hai biến chẳng qua là để hắn có tránh né thiên lôi âm hỏa cùng bí phong đ â y tàm thai năng lực mà không phải trên mạng nói tới cái gì thơ u khu thần đam sơn cấm thủy mượn phòng bố vụ cầu tình cầu mưa nhóm lửa vào nước t i ể m nhật ngự phòng đun thạch n ô n diễm nốt u đào bình ngày thần hành g i ấ y nước t r ư ở n g giải phân thân ẩn hình tục đầu định thân chém yêu mời tiên truy hồn n h ấ t hồn chiêu vân lấy ngày vận chuyển gả ngộng rời r a gửi trượng ngăn nước n h ư n g thai giải ách hoàn g bạch kiếm thuật b á n tre thủ hành tinh đếm bày trợn giả hình phun hóa chỉ hóa thi giải chuyển cảnh đưa tới vận chuyển tụ thú điều hòa chim khí cấm đại lực thấu thạch sinh tử chứng phục dẫn đường ăn mở v á c h tường nhảy nhiếp manh đầu găng chép uống nước nam tuyết bạo ngày làm hoàn phù thủy y dược b i ế t thì biết ít c h ốc tiềm cầu đây trọn vẹn bảy mươi hai loại thần thông đương nhiên ở trong đó phần lớn mặc dù là sai nhưng cũng có một chút là thật tỷ như thương vụ khu thần đam sơn vào nước tục đầu định thân phân thân xuyên t ư ờ n g chờ những này là tôn ngộ không tại tây du ký bên trong từng biểu diễn qua một chút thủ đoạn thần thông trừ cái đó ra còn có biến hình năng lực bao quát dùng bình biến dùng khác độ vật biến có thể biến đổi người có thể biến đổi động thực vật thậm chí sâu bọ có thể biến đổi nam có thể biến đổi nữ có thể biến đổi lão có thể biến đổi thiếu có thể biến đổi dài có thể biến đổi ngắn có thể biến đổi lớn có thể biến đổi tiểu chờ chút mà những năng lực này tuyệt đại bộ phận đều là dùng để tránh né cũng không có cái gì cường đại công kích c h i năng bất quá những này vừa lúc nhưng là hồng nguyên cần thiết cường đại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn hắn cũng không thiếu thiếu hoàn toàn là loại này hiếm lạ bách phái năng lực né tránh cho nên hắn lập tức lấy tay tu luyện đứng lên tôn nộ không rời đi cũng chỉ là để một đám hầu tự thương tâm mấy ngày không lâu về sau lại khôi phục lấy trước kia ngơ ngơ ngác ngác sống mơ mơ m à n g m à n g sinh hoạt cứ như vậy thời gian lần nữa lặng yên trôi qua mà qua một năm hai năm năm năm mười năm trong bất chi bất giác mười mấy năm thoáng một cái đã qua một ngày này mênh mông một đoàn yêu quái đột nhiên xuất hiện tại hoa quả sơn dẫn đầu cái kia càng làm mở miệng để một đám hầu t ử nhường ra thủy liêm động nhìn thấy đối phương hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ lập tức nhớ tới đối phương thân phận ở tại hoa quả sơn bắc bộ nước vẩn trong động hôn thế ma vương tại trong nguyên tắc cũng không có đối n ó diện mạo miêu tả cho nên hồng nguyên m ư ờ phần hiếu kỳ hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò Nguyên tộc, Hùng ệ t thế y u g h i ệ thấy yêu n g i kinh Ngươi ệ t thế, t không Keng. năm h ra. được đến đây cấp đoạt hoa quả sơn thủy liêm động đại yêu vương hôn t h ế ma vương ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn cùng một đám hầu yêu cấp đoạt hoa quả sơn có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật chính hoàn kim phượng đao hai xuất thủ đem chu sát có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật độ hỏa thần châu ân hùng bi một con gấu yêu sao Bất quá, vậy là tôn ngộ khỉ ô n tự nhiên không chịu lập tức thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu dẫn đầu giới bắt đầu phấn khởi phản kháng nhưng giữa song phương tại ngạnh thực lực bên trên kém cách quá lớn dù là liệu chết ngăn cản cũng chỉ có thể liên tục bại lui chương năm trăm mười sáu sông long cung c â hồn sứ giả hiện chương năm trăm mười sáu sông long cung câu hồn sứ giả hiện hoa quả sơn từng trận chém giết thanh â m vang tận mây xanh trong đó còn kèm theo vô số gào thét gào thét thanh â m đây chính là đàn khỉ tại cùng hôn thế ma vương dẫn đầu yêu binh tại đại chiến đáng tiếc không có đi qua bất kỳ hệ thống huấn luyện bầy khỉ căn bản không phải hôn thế ma vương cái kia trải qua chiến đấu đám yêu binh đối thủ trừ cái đó ra thông tin viên hầu cùng xích khảo mã hầu liên thủ cũng không phải hôn thế ma vương địch cuối cùng đi qua ngắn ngủi chém giết tất cả hầu tử đều bị đổi ra khỏi thủy liêm động bất quá hôn thế ma vương cũng không có gì tổn thương khỉ chi ý tăng thêm hầu nguyên âm thầm ra tay cho nên không có một cái hầu tử bỏ mình đương nhiên chịu bị thương vậy dĩ nhiên là không thể tránh được l i ế c nhìn ai thanh trở đạo đông đảo h ầ u tử hồng nguyên ngẩng đầu nhìn n g a y ánh mắt tính mịch h i ể u rõ nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm tính toán thời gian tôn nộ g không đã rời đi gần hai mươi năm đi mà liên tại hắn tự nói thời điểm hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ hơi kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng ân trùng hợp như vậy tại hắn tầm mắt cuối cùng một đạo thân mang đạo bảo màu vàng n ó n g gầy gò thân ảnh cực dương nhanh chạy như bay tới hắn một chút liền nhận ra đó chính là ra ngoài cầu tiên tôn nộ không nhìn thấy đối phương hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện một dạng hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò. thân phận mỹ hầu vương tôn nộ g không lan lộn đời bốn khỉ một trong thế giới tri tử đạo giáo phân hóa phật giáo khí vận quân cờ một trong cảnh giới thiên thần tam trọng đình phong tư chất thần cấp thần hai trời sinh năm vạn năm c h ô n g g i a thiên thần tam trọng không hổ là trời sinh thiên dưỡng linh minh thạch hầu thế mà tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa đã đột phá đến cảnh giới như thế nhìn đến dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên lần nữa kinh ngạc lên tiếng kinh hô mà tại hắn dò xét đến tôn nộ g không tin tức thời điểm tôn nộ không đã xuất hiện tại hoa quả sơn trên không cũng cấp tốc rơi xuống một đám bảy khỉ giữa nhìn thấy tôn nộ g không một đám hầu tử lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể cáo trạng nghe nói mình thủy liêm động thế mà bị một đám từ bên ngoài đến yêu quái c h i ế m cứ tôn nộ g không lập tức phẫn nộ gáo thét một tiếng trực tiếp mang theo một đám bẩy khỉ đánh trở về hôn thế ma vương cùng tôn nộ g không mặc dù đều là thiên thần cảnh đại yêu nhưng một cái là giã lộ mình tu luyện m à t h à n h một cái khác đến bổ để lao tổ vị này đại lao tự mình dạy bảo tăng thêm tôn nộ g không còn có bảy mươi hai biến cân đấu vân trở cường đại thuật pháp bên người chỉ là mấy hiệp hôn thế ma vương liền được đánh tìm không ra bắc trực tiếp chật vật không chịu nổi thoát đi, đi. bất、quá. có lẽ là bởi vì mình hầu tử hầu tôn nhóm cũng chưa chết tổn thương cái gì cho nên tôn nộ g không cũng không có đối với hôn thê ma vương hạ sát thủ tùy ý hắn thoát đi hoa quả sơn sau đó sự tình cùng phim truyền hình bên trong không sai bị lắm chạy trốn hôn thê ma vương rất nhanh liền gặp mình mô g a lực như ma vương cùng nhị ca độc giác quỷ vương sau đó biết được sự tình sau khi trải qua như ma vương liền mang theo hai cái kết bái huynh đệ trở lại hoa quả sơn hướng tôn nộ g không chịu nhận lỗi cũng bị tôn nộ g không mời tiến vào thủy liêm động bên trong làm khách đáng nhắc tới là cùng nguyên tắc khác biệt tại phương thế giới này cùng tôn nộ không kết bái cũng không phải là cái gì bình thiên đại thánh như ma vương p h ú c b i ể n rộng lớn thánh giao ma vương hôn tiên đại thánh bằng ma vương rời núi đại thánh sư đà vương thông gió đại thánh mỹ hầu vương khu thần đại thánh n g u nhung vương mà là chỉ có đại lực như ma vương độc giác quỷ vương cùng hôn thế ma vương ba cái nhìn đến giắt tay nước động màn động đi mấy cái đại yêu vương hồng nguyên tiện tay hướng như ma vương cùng độc giác quỷ vương ném ra hai đạo thuật thăm dò chủng tộc đại lực bạch n h i u thân phận đại lực như ma vương thúy vân sơn sân chủ thượng thanh linh bảo t i ê n tôn ký danh đệ tử đạo môn quân cờ một trong cảnh giới thiên thần cựu trọng đình phong tư chất thần cấp thần tâm yêu thai ba v Tề t giác. h â ngươi phận, độc i á c v n như g vương ma kết b á nhị đệ. Cảnh đệ. giới, thấy i ê n thần trọng. tứ trọ. Tư h c t t u ệ nghiệt, yêu nghiệt tuyệt t thế thế, thấy không Khen. yêu yêu năm Ngươi và được thân là đạo môn quân cờ một trong đại lực như ma vương ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn khuyến khích tôn nộ g không tiến vào đông hải lòng cung cấp đoạt định hải thần trâm có thể đạt được thần quân cấp võ học ngũ sắc thần quang hai ngăn cản hắn hướng tôn nộ không lộ ra đông hải lòng cung tồn tại có thể đạt được thần quân cấp bảo vật đinh đầu thất tiết thư ân thượng thanh linh bảo tiên tôn ký danh đệ tử trách không được không có tiên thần tìm đây lão ngưu p h i ề n p h ứ c xem ra hắn hẳn là biết chút ít cái gì đáng tiếc cuối cùng vẫn là khó thoát tây du l ự a t i ế p nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt n g ư n g tụ sau đó có chút đồng tình nhìn đến ngưu ma vương bóng lưng mà nhìn chung tây du ký ngưu ma vương kết cục mặc dù so với cái kia bỏ mình yêu ma quỷ quái mạnh không ít nhưng cũng thê thảm rất đầu tiên là nhi tử hồng hài nhi bị quan â m bổ tát thu đi làm đồng tử triệt để đã mất đi tự do sau đó lão bà thiết phiến công chúa bị xa hòa thượng một trượng sốc chết cuối cùng ngay cả mình đều bị bắt sống tiến vào phật môn sao một cái thê thảm đến bất quá cái kia cùng hồng nguyên không có bất cứ quan hệ nào nếu như có thể giúp một thanh hắn tự nhiên sẽ giúp nhưng nếu là ảnh hưởng đến tự thân vậy hắn có thể không biết can thiệp vào chỉ là làm sơ suy nghĩ hắn liền trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng định hải thần châm chính là đã sớm cho tôn nộ g không an bài song binh khí hắn cũng không muốn tìm cho mình không được tự nhiên rất nhanh đông đảo yêu quái liền tiến vào thủy liêm động cũng bắt đầu nâng ly cản chén khoác lắc nói chuyện phiếm không biết qua bao lâu thừa dịm tự hứng hôn thế ma vương ba cái liền cổ động tôn nộ không biểu diễn một ph tôn nộ g không, không có chút gì do dự đáp ứng sau đó mượn tới hôn thế ma vương binh khí liền thi triển đứng lên đáng tiếc hôn thế ma vương đại đao quá kém chỉ là ba năm lần liền được tôn nộ g không bẻ gãy sau đó nhu ma vương liền cổ động tôn nộ g không tiến về đông hải long c u n g tìm đông hải long vương mượn một kiện tiện tay binh khí bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn tại đem nhu ma vương một nhóm yêu ma đưa tiễn sau đó tôn nộ g không liền phi thân tiến nhập đông hải bên trong trước sau chỉ là nửa ngày quan cảnh hắn liền một lần nữa trở lại hoa quả sơn lúc này đầu mang phượng xí tử kim quan người khoát tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp ngẫu ti bộ vân lý bởi vì cái gọi là phật dựa vào kim trang người dựa vào ăn mặc đây một thân trang phục một xuyên tôn ngộ không trên thân trực tiếp không có lúc trước cái kia hèn mọi khí chết ngược lại trở nên thần khí mười phần dẫn tới vô số hầu tử hầu tôn tán thưởng rất nhanh hắn ngay tại một đám hầu tử hầu tôn nhóm b ồ nào dưới lấy ra mình mới được như ý kim cô đ ồ n g cũng đem không ngừng biến lớn thậm chí trực tiếp đâm vào thiên giới đưa tới ngọc đế nhìn chăm chú đồng thời dẫn tới còn cũng có t r ư ớ c giời đi ngưu ma vương chờ ba đại yêu vương một đám yêu ma quỷ quáy cũng lần nữa bắt đầu tụ chúng tụ hội cùng một chỗ nâng ly c ạ chén vô cùng náo nhật cứ như vậy bầy yêu c h ọ n vẹn uống bảy ngày mới lần lượt t ắ n đi mà uống say m ề m tôn nộ g không tắt nằm tại trên một tảng đá lớn đã ngủ say sau đó không lâu hai cái quỷ sai liền xuất hiện tại hắn bên cạnh hoa tử, bật thề thiên đại thánh. Trưng 517, tiêu sinh tử, bật thề thiên thánh. má má ôn, ôn, sinh h đại đại quả sơn đang câu hồn sứ giả xuất hiện thời điểm hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi thấy được đến đây đưa ra tòa tôn nộ g không hồn phách hai cái câu hồn sứ giả ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý bọn hắn câu đi tôn nộ g không h ồ n phách để hắn đến lấy đi vào địa phủ hủy đi hoa quả sơn tất cả hầu tử sinh từ bộ có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật định phong thần châu hai ngăn cản câu hồn sứ giả câu đi tôn nộ g không h ồ n phách có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật k h ổ n tiên t h ờ n g địa phủ động thủ sao xem ra khoảng cách đại náo tiên h c u n g đã không xa n g h e xong trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó chậm rãi hiện ra một vệt nóng rực chi sắc sau đó hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng hắn chờ một ngày này thế nhưng là đã đợi đã lâu cứ như vậy mơ mơ màng màng tôn nộ g không trực tiếp bị câu hồn sứ giả dùng xiến g xích câu đi h ồ n phách bắt đầu to lớn náo địa phủ chi hành đối với đối phương địa phủ chuyến đi hồng nguyên không có tính toán quản cũng thật không dám quản địa phủ thế nhưng là có ba vị đại lao toa trấn hậu thổ nương nương phong đô đại đế tử vi đại đế hóa thân địa tàng vương bồ tát ba vị này cũng đều là thần quân cấp đại lao hiện tại hồng nguyên cũng không muốn tự tìm phiền thoái hắn hiện tại chính yếu nhất mục tiêu đó là đột phá thần quân tri cảnh chốc lát đột phá lấy hắn nội tỉnh hắn không sợ bất luận kẻ nào mà hắn đột phá tắt rơi vào tôn nộ không đại náo thiên cung b c cùng, cùng trong đó thái thượng lão quân tiên đan bên trong hẳn là có thật nhiều có thể gia tăng nộ tính đan dược để tôn nộ không cảnh giới đến lấy tăng v ọ n mà vương mẫu bản đào tắt cho hắn cung cấp sung túc lực lượng bổ sung để hắn không phải chỉ có cảnh giới chủ nghĩa hình thức hai tướng trồng chất phía dưới cũng sáng tạo ra tôn nộ g không thể thiên đại thánh uy danh đương nhiên hắn cuối cùng tối đa cũng đó là cái thần tôn cùng những cái tia thần quân nhóm căn bản không tại một cái cấp độ nhưng này có chút lớn lao hoặc nhiều hoặc thiếu đều biết tôn nộ g không thân thế cùng sư tôn bổ để lao tổ hẳn là cũng có biết bao quát tây thiên chuyến đi những đại lao này sợ là phần lớn cũng đều tham dự trong đó cho nên những cái tia đại lao cơ bản đều không xuất thủ tùy ý hắn hổ n h á o một trận chỉ là nửa ngày thời gian tôn nộ g không liền một lần nữa trở lại hoa quả sơn tiếp tục lấy mình cái tia tự do tự tại hưởng lạc sinh hoạt nhưng hắn không biết là đông hải long vương cùng diêm la vương đã cùng nhau leo lên lăng tiêu b ả o điện cùng một chỗ cáo trạng tôn nộ không với gác sau đó làm bộ phẫn nộ ngọc đế tại thái bạch kim tinh khuyên giải d ư i quyết định chiêu an tôn nộ không mà đưa ra đây một đưa đây đề giả, Hồng Nguyên lập tức suy đoán ra ngươi h ị t Kim tinh, tử, giới, chất, cấp, thai, thấy i tự trở nhiên được đến đây chiêu an tôn nộ không thượng thiên làm quan thái bạch kim t i n h ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn t u y ế t phục tôn nộ g không thượng thiên làm quan có thể đạt được thần tôn cấp võ học t a m g mội thần phong hai ngăn cản tôn nộ g không thượng thiên làm quan có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật tán phách trung thần quả nhiên là thái bạch kim tinh thần tôn thất trọng chật chật thực lực này nhìn đến dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên hắn đã sớm chờ lấy một ngày này đương nhiên sẽ không ngăn cản tôn nộ g không lên trời cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đáng nhắc tới là h ồ n g n g u y ê n tại hoa quả sơn bên trên đã sinh sống hơn ba trăm năm thậm chí so tôn ngộ không cái này mỹ hầu vương còn sớm mấy năm mà những năm này những cái kia thế hệ trước hầu tử đã chết không sai bịt lắm chỉ còn lại có thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu hai cái lao lưu manh còn phải mạnh cho nên hiện tại hắn đã coi như là toàn bộ hoa quả sơn năm ngoái linh thứ ba đại h ầ u tử càng là mỹ hầu đàn t u ổ i tác đệ nhất hầu tử bởi vậy hắn đã sớm vượt qua dưỡng lao một dạng sinh hoạt không chỉ có không cần tham gia bảy khỉ lợi bình mỗi ngày còn đều có mới mẹ rượu hoa quả nước cung n g ngay cả tôn ngộ không cái này mỹ hầu vương đều đối với hắn lê kính mấy phẩ cho nên nếu là hắn thật một lòng ngăn cản tôn nộ g không thật là có khả năng nghe hắn nhưng hắn không có mà tôn nộ g không cũng rất nhanh liền đi theo thái bạch kim tinh tiến về thiên đình bởi vì cái gọi là trên trời một ngày trên mặt đất một năm trong bất chi bất giác thời gian mười tám năm thoáng qua tức thì một ngày này r ờ i đi trọn vẹn mười tám năm tôn nộ g không rốt cuộc trở về cũng không có bất kỳ không có ý tứ trực tiếp liền hướng một đám hầu tử hầu tôn nhóm giảng thuật từ bản thân bị thiên đình lừa gạt cuối cùng làm cái chăm n g đầu cũng chính là cái mã phu bất quá những n à y hầu tử hầu tôn nhóm lại không khỉ chế rêu hắn mà là cùng hắn cùng một chỗ mắng ngọc đế có mắt không tròng biết không được hắn bản lĩnh thật sự mà theo tôn nộ g không giảng thuật ra bản thân kinh lịch hầu nguyên trong đầu t ắ c vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi nghe nói tôn nộ g không tại thiên đình bị người xem thường kinh lịch ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật từ tinh hoàn hồn đan hai để hắn tự phong tề thiên đại thánh dẫn tới mới chiêu ăn có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật chiếc biện tử kim lương từ tinh hoàn hồ có thể khôi h p ụ ân đây là để ta đoạt xích khảo mã hầu lời ca bất quá cũng được n g h e xong trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt hướng tụ hơi kinh ngạc thấp giọng tự nói một tiếng sau đó hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng cũng bước nhanh đi tới tôn nộ g không chức người cao giọng nói đại vương người chịu hủy khuất ngọc đế lao nhi không nhìn thấy người bản sự đó là hắn có mắt không trọng lấy người bản sự liền làm hắn cái tề thiên đại thánh có cái gì không được chứ hắn nói để một bên đang chuẩn bị mở miệng xích khảo mã hầu trực tiếp xứng s ở ngay tại chỗ trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc cùng mê mang đây là hắn lời k ị c a hơn nữa là hắn sư tôn d ạ y cho hắn hiện tại làm sao từ khắc khỉ trong miệng xuất hiện đây không khoa học ca một bên khác nghe được hồng n g u y ê n nói tôn nộ g không trong mắt trong nháy mắt kim quan g đại phóng cũng trực tiếp lên tiếng kinh hô n tốt, tốt, tốt, ngộ không lên cao cao một đám hầu tử hầu tôn nhóm lập tức cùng kêu lên hô to đứng lên t h ề thiên đại thánh t h ề thiên đại thánh t h ề thiên đại thánh chương năm trăm mười tám đại não thiên cung bắt đầu chương năm trăm mười tám đại não thiên cung bắt đầu một tòa cự đại cung điện bên trong hầu nguyên bản thể tùy ý đứng tại trong đó mà hắn trong tay đang nắm một cây hải nhi nằm đấm phẩm chất dài hơn hai mét c ô n sắt hắn tướng mạo cùng tôn nộ g không kim cô bồng có tám thành tương tự duy nhất khác biệt đó là màu sắc tôn nộ g không kim cô b ồ n là màu bạc côn thân màu vàng cố đầu mà trong tay hắn căn này nhưng là màu bạc côn thân màu vàng kim cố đầu đây chính là chiếc b i ể n tử kim lương có ý tứ nhìn đến trong tay toàn thân tử kim chi sắc côn s á t hồng n g uyên một mặt có chút hăng hái nhìn từ trên x u ố n g dưới tại một cái khác trong thế giới thần thoại đồng dạng có linh minh thạch hầu lục nhị mỹ hầu thông tý viên hầu cùng xích khảo mã hầu đây l a n lộn đời bố khỉ mà bọn h ắ n binh khí tác phân biệt c h ấ n thủ đông hải định hải thần châm sát c h ấ n thủ nam hải tùy tâm đáng ti n binh c h ấ n thủ tây hải tỉnh thiên bạch ngọc trụ cùng c h ấ n thủ bắc hải chiếc b i ể n tử kim lương truyền thuyết đây tứ đại thần binh đều là đại ngọc trụy thời điểm dùng một kiện thái thượng lãi bảo như ý thần thiết phân hóa mà thành. v ề sau lại lây dính đại vũ trị thủy chi thiên đạo công đức cho nên bốn côn nếu như có thể một lần nữa hợp nhất thành hoàn chỉnh như ý thần thiết cái kia hắn uy năng đem để cao dòng g ã một cái tầng cấp đặt đến thần q u â n cấp có khả năng hủy thiên diệt địa bất quá đó là một cái khác trong truyền thuyết thần thoại cố sự cùng trước mắt tây du quan hệ không lớn nhưng bất kể như thế nào h ồ n g nguyên trong tay chiếc biển tử kim lương cũng là không thua gì như ý kim cô đồng thần tôn cấp bảo vật vừa v ẫ n thích hợp hiện tại hắn sử dụng lại đua nghịch một hồi trong tay cây vậy hắn ý tưởng đột phát nghĩ đến chín n h ì n tám mươi một nạn bên trong thật giả mỹ hầu vương có lẽ thật giả mỹ hầu vương có thể bi nghĩ đến đây hắn trong mắt lõe lên một vẹn vẽ cổ cái bất quá đây đều là mấy trăm năm sau đó sự tình hiện tại hắn cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy cụ thể như thế nào đợi đến thời điểm lại nói tôn nộ không phản bên giới thiên đình cũng tự lập tề thiên đại thánh không bao lâu thiên đình liền phái binh hạ giới đến đây chinh phạt dẫn độ i chính là thác tháp thiên vương lý tĩnh ba đại biện sẽ đại thần na cha cùng cự linh thần bạc cái tôn nộ không cảnh giới mặc dù chỉ có thiên thần tam tứ trọng nhưng hắn cầm trong tay thần tôn cấp võ học bảy mươi hai biến cân đấu vân tăng thêm bộ thiên thạch thai ngãn cường đại nhục thân đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tại o à n bộ thêm cự linh, đánh đánh linh thần sau đó đăng chàng đó là na cha cái này ba đài biển sẽ đại thần bất quá na cha tu vi đã đạt đến thần tôn tam trọng t h i cảnh so với hắn cha lý tính còn mạnh hơn nhưng hắn với tư cách thiên giới nổi danh nhất tên không tiếp căn bản xuất công không xuất lực chỉ là tùy ý đấu mười cái hiệp liền trực tiếp chạy lý tính mặc dù đã nhìn ra nhưng hắn cũng cầm cái này nhi tử không có cách chỉ có thể bây giờ thu binh mà tại thiên binh hạ giới thời điểm hồng nguyên cũng lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một là để hắn sống chết m ặ c bây ban thưởng hắn một kiện thần quân cấp bảo vật hôn nguyên kính đấu hai là để hắn xuất thủ đánh lui hạ giới thiên binh thiên tướng ban thưởng hắn một môn thần quân cấp công pháp tha hóa tự tại đại pháp bên trong sách hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyệt hạ theo lý tính trở về thiên đ ỉ n h ước chừng hơn một tháng sau thái bạch kim tinh lý trường canh lại lần nữa đi tới hoa quả sơn sở dĩ dùng lâu như vậy thời gian đó là bởi vì trên trời một ngày trên mặt đất một năm đối với thiên đình tiên thần nhóm mà nói mà trong thể quá trình này hồng nguyên lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một là để hắn ngăn cản tôn ngộ không lần nữa lên trời hai là không ngăn cản hồng nguyên chọn lọc tự nhiên không ngăn cản hắn cũng bởi vậy thu hoạch được một môn thần tôn cấp công pháp chân ma vạn kiếp bất phối thể thượng sách đây là một môn cường đại nục thân tu luyện công pháp căn cứ giới thiệu nếu như có thể hoàn toàn tu thành người tu luyện kia nhục thân đem tự thành một giới vạn kiếp bất d i ệ t kim cương bất họa chính là một môn cực hạn phòng ngự loại nhục thân công pháp bất quá hoàn chỉnh công pháp thế nhưng là đạt đến thần quân bên trên phần dai khoảng cách h ồ n g n g u y ê n còn xa r ấ t lần này theo tôn nộ g không lại lên thiên giới h ồ n g n g u y ê n không tiếp tục sống chết mặt bay mà là thi triển bảy mươi hai biến đem tự thân biến thành một cây lông khỉ l ạ n g y ê n không một tiếng động bám vào tại tôn nộ g không trên thân đồng thời hắn còn dùng hệ thống ẩn giấu đi tự thân toàn bộ khí t ư c dù là tam thanh ở trước mặt cũng đừng hòng cảm giác được hắn chỉ là một cái cân đấu vân tôn、Ngộ、không liền đi tới thiên đình c ũ sau đó thời kỳ mỗi ngày không có việc gì tôn nộ không không ngừng du tẩu tại thiên đình các nơi bắc đầu thất tinh quân cựu diệu tinh quan tứ linh hai mươi tám tinh túc lôi công điện mẫu tứ trị công tào đủ loại tiên thần hắn cơ hồ tìm mấy lần cũng cùng tuyệt đại bộ phận tiên thần lăn lộn quanh mặt cứ như vậy chỉ là đã qua hơn nửa năm hắn hành động liền đưa tới võ khúc tinh quân bất mãn hắn lập tức hướng ngọc đế cáo trạng nói hắn mỗi ngày không có việc gì gây chuyện thị phi đem thiên đình làm trướng khí mù mịt cứ thế mãi sao sinh đến sau đó hắn liền đề nghị ngọc đế để tôn nộ g không tiến đến canh gác bản đ ả o viên nhưng để một hầu t ử canh gác đ ả o viên đây không phải liền là để một cái t i ể u quỷ trông coi một vạc rượu ngon sao làm sao có thể có thể thủ được lại thế nào khả năng không ăn vụng nhưng ngọc đế thế mà cứ như vậy đồng ý bao quát tây vương mẫu cũng đồng ý xem xét liền dụng tâm không tốt mà vận mệnh bánh răng cũng theo đó chuyển động đứng lên rất nhanh tôn nộ không liền đi tới bản đạo viên căn n bàn viên tất cả tình huống. bàn bên trong bàn bàn tổng g giới gốc gốc gốc cộng tại thổ thiệu biết tất Trước địa đảo đảo, đảo, đảo, sau 1, gốc là cả gốc. c 1.200 1.200 1.200 3.059 6.059 là là 3.600 9.059 cứ quan sát h ồ n g nguyên phát hiện nơi này thời gian hẳn là nhân gian 3.000, 6.000 cùng 9.000 n ă m bằng không thì nếu là đ ổ i thành thiên giới cái k i a ở nhân gian nhưng chính là một trăm vạn năm hai trăm vạn năm cùng ba trăm vạn năm phải biết chấn nguyên tử tại hạ giới nhân sơn quả cũng mười chín nghìn m ư i chín bàn đảo làm sao có thể có thể sử dụng ba trăm vạn năm cho nên ở thiên giới trước 1.200 g ố c bàn đảo cũng không đến ba năm liền có thể thành t h ụ bên trong 1.200 g ố c thì cần muốn 16, ờ bảy năm sau 1.200 g ố c thì cần muốn 24, i n ă m năm chương năm t r ư ờ chín cướp sạch đ ầ u xuất u n g chương năm t r ư ờ chín cướp sạch đ ầ u xuất u n g thiên đ ỉ n h bàn đảo viên bên trong nhìn đến xung quanh một cái kia cái chín to lớn bàn đảo h n g nguyên ở trong lòng nhẹ dọn g lẩm bẩm c h ắ c không được tôn nộ g không ăn trộm nhiều như vậy bàn đảo cùng tiên đan cuối cùng vẫn là đánh không lại những cái kia đại lão nguyên lai、like, những n à y bàn đảo tất cả đều là thần quân cấp phía dưới bảo vật a tại hắn dò xếp giới hắn phát hiện cái k i a 3 a n 9 bản đảo vì chân thần cấp bảo vật 6 á u 9 vì thiên thần cấp bảo vật 9 h í 9 vì thần tôn cấp bảo vật nói cách khác không có một cái nào bản đảo đạt đến thần quân cấp cho nên đối với thiên đình những cái k i a đỉnh tiêm đại lão mà nói những n à y bản đảo tối đa cũng liền thỏa mãn một cái ăn uống chi dục đối với tu vi để thằng cũng không có chỗ ích lợi gì hắn suy đoán thái thượng l ã o quân lưu cho tôn nộ g không những cái k i a tiên đan hẳn là cũng chỉ là một chút thần tôn cấp đang dược cũng không có thần quân cấp bất quá đối với hiện tại hồng nguyên mà nói đầy đủ hiện tại khoảng cách tôn nộ g không thành tài trở về địa tiên giới đã lần nữa đi qua gần hai trăm n ă m hắn tu vi cũng lần nữa tăng lên rất nhiều đã chính thức đột phá đến thần tôn cựu trọng chi cảnh nếu như chuyến này tất cả thuận lợi vậy hắn sẽ có hơn chín thành tỷ lệ đột phá đến thần quân cảnh đến lúc đó rất nhanh tôn nộ g không liền đem bản đảo viên thổ địa chi đi sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi an v ụ n g lên bản đảo đáng nhắc tới là bản đảo cũng không phải là cùng một chỗ thành thục mà là từng nhóm thành thục nói cách khác cơ hồ hàng năm đều sẽ có bản đảo thành t h ụ mà trong đó trước 1.200 g ố c sản lượng lớn nhất nhưng quả thực nhỏ nhất thành thục ước chừng có một vạn cái quả đảo sau đó 1.200 g ố c kích cỡ trung đẳng thành thục quả đảo ước chừng có ba nghìn cái cuối cùng 1.200 g ố c quả thực lớn nhất nhưng sản lượng ít nhất liếc nhìn lại tính toán đâu ra đấy thành thục quả đảo cũng liền ba năm trăm cái đừng nhìn tôn ngộ không bụng không lớn hắn vẫn rất có thể ăn cái k i ê u miệng rộng mở ra đó là cả một cái quả đảo vào trong bụng ngay cả hột đảo đều không nôn mà lạng yên không một tiếng động ở giữa hồng yên g m yên cũng tiện tay thu bên trên ngàn cái sáu nghìn năm mới chín trung đẳng bản đảo cùng trên trăm cái chín nghìn năm mới chín đại bản đảo về phần cái k i a ba nghìn năm m ư i chín phổ thông bản đảo hắn trứng mắt không ngừng hắn trứng mắt tôn nộ g không cũng trứng mắt rất nhanh tại đem tất cả chín nghìn năm m ư i chín đại bản đảo toàn bộ ăn sạch về sau ăn quá no tôn nộ g không liền biến thành một cái cực đại bản đảo ngủ thật say bắt đầu ở trong lúc ngủ mơ luyện hóa thể nội cái k i a khủng bố bản đảo d ư lực không thể không nói tôn nộ g không không hổ là trời sinh t i ê n dưỡng b ổ thiên thạch c h i thân cái k i a nhục thân thật sự là tiêu chuẩn nhiều như vậy bản đảo ăn hết thế mà chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say mà không phải bạo thể mà chết phải biết đó là ban đầu hồng nguyền cũng không dám loạn như vậy ăn cứ như vậy không biết qua bao、lâu. thất tiên nữ phụng vương mẫu chi mệnh đến đây b à n đảo viên ngắt lấy b à n đảo không lâu về sau các nàng liền đánh thức ngủ say tôn nộ g không cũng làm cho tôn nộ g không biết b à n đảo thịnh hội cái này tiên thần đại tụ hội cũng biết hắn cũng không tại danh sách mời kỳ thực sự tình đến nơi này tôn nộ g không vẫn chỉ là có chút phẫn nộ cũng sẽ không làm gì nhưng đây thất tiên nữ chính là vương mẫu nương nương gần hầu hạ phần lớn tiên thần đều sẽ cho các nàng m ấ y phần mặt mũi cũng dưỡng thành các nàng ngày đó không sợ không sợ đất ngay thẳng tính tình thấy ai cũng dám chào phúng vài câu thất tiên nữ cũng không phải là ngọc đế cùng vương mẫu cũng không phải phu thê chỉ là đồng sự mà thôi cho nên thất tiên nữ một bên hái bản đảo một bên chế rêu tôn nộ g không chỉ là một cái h ầ u tử nào có cái gì tư cách tham gia bản đảo thịnh hội các nàng nghị luận lập tức để vốn là có chút phẫn nộ tôn nộ g không trong nháy mắt tức nổ tung sau đó sự tình giống như phim truyền hình bên trong đồng dạng bạo nộ tôn nộ g không trực tiếp thi triển bảy mươi hai biến bên trong định thân chú định trụ thất tiên nữ sau đó hắn đầu tiên là ở nửa đường lừa gạt xích cước đại tiên nói năm nay bản đảo thịnh hội đội địa phương sau đó một thân một mình đi tới giao chỉ sân bãi cuối cùng đó là thích nghe n ó n g phàm ăn c ộ n thêm đóng gói mang đi phục vụ dây chuyển mà đã say k ấ t tôn nộ không cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý. cũng hoặc là có người chỉ dẫn thế mà giữa bất chi bất giác đi tới nằm ở ba mươi ba trọng thiên bên trên đâu xuất cung bên ngoài sau đó càng là trực tiếp liền bay vào không có một hai đâu xuất cung bên trong phải biết thiên đình ba mươi ba trọng thiên mỗi một trọng thiên giữa đều đề phòng xâm nghiêm không có tương ứng địa vị hoặc thông hành lệnh là không có tư cách tùy tiện xung loạn chớ nói chi là đâu xuất cung cái này đứng tại ba mươi ba trọng thiên bên trên trí cao chi điện huống hồ đâu xuất cung bên trong cũng không phải chỉ có thái thượng lao quân một người kim giác ngân giác thủy hòa đồng tử trăn châu đồng tử cùng thanh h u chờ những người này không biết đi theo thái thượng lao quân bao lâu từng c bất u vi giản. làm sao có thể, có thể thể đơn đ luyện luyện Hồng Nguyên, Hồng Nguyên quá những này đều không có quan hệ gì với hắn đây đẩy trời tiền phật giả câm vờ điếc cũng tốt cố ý hành động cũng được hắn mục tiêu chính là thái thượng lão quân luyện chế những cái kia có thể gia tăng ngộ tính kim đan nhất là trong đó cựu truyện kim đan tuyệt đối là có thể gia tăng nộ tính thần tôn cấp đan dược chỉ cần đạt được mấy k h o a hạn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thần quân c h i cảnh trừ cái đó ra đâu xuất cung bên trong thế nhưng là khắp nơi trên đất là bảo lo bắt quái trang đan dược t ử kim đỏ hồ lô chứa nước dương c h i ngọc tị n h bình phiến lửa ba tiêu phiến trẻ t củi huyên hoa n ợ sân phụ trờ trờ lo bắt quái hồng nguyên không dám l o ạ n động đồ chơi kia nhất định bị thái thượng lao quân luyện hóa nhưng cái khác bảo vật coi như không nhất định kem ngươi thành công tiến nhập thái thượng lao quân đâu xuất cung ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội l ngươi giống như bên dưới lựa chọn một chỉ nhìn không cầm đầy đủ khi du lịch có thể đạt được thần quân cấp bảo vật phiên thiên ấn hai cướp sạch đâu xuất cung mỗi lấy đi một kiện thần tôn cấp trở lên bảo vật có thể đạt được một kiện thần quân cấp bảo vật ân đây n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên nhất thời có chút do dự nơi này cũng không phải địa phương khác mà là thái thượng lao quân hang ổ nếu là hắn đem nơi này cướp sạch không còn cái kia bất quá bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chỉ cần hắn đột phá tốc độ rất nhanh tăng thêm có tôn nộ không có nổi sai lầm sai lầm tôn nộ không lần này coi như là ta thiếu ngươi chờ ta sau khi đột phá ta sẽ báo đáp ngươi theo một đạo không tiếng động thầm thì h ồ nguyên n g trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng lúc này tôn nộ không đã truy đuổi thượng chu vây cái k i a bốn phía bay loạn đan dược hồ lô cũng mở ra trong đó một cái liền bắt đầu đi trong b ụ n g trang vô thanh vô tức ở giữa h ồ nguyên n g cũng không ngừng thi triển không gian trí năng đem một cái tia cái trong hồ lô đan dược na di đến mình bên trong không gian chữ a v ậ t đ ồ n g dạ n g biến mất còn có xung quanh rất nhiều thứ tây quạt hồ lô cái bình ngọn đèn bồ đoàn chương năm trăm hai mươi thắng lợi trở về phục dụng kim đan chương năm trăm hai mươi thắng lợi trở về phục d ụ n g kim đan thái thượng lao quân không hổ là tây du đệ nhất luyện khí đại thần hắn đâu xuất cung bên trong có thể nói khắp nơi trên đất là bảo ngay cả trên mặt đất cửa hàng gạch đều là chân thần cấp bảo vật xuất ra đi đều có thể gây nên một đống yêu quái tranh đoạt bất quá h ồ nguyên n g mục tiêu là thần tôn cấp trở lên bảo vật cho nên cũng không có ngay cả gạch đều cho lấy đi nhưng liền tính như thế chờ tôn ngộ không ăn sạch tất cả tiền đ a n trốn về hoa quả sơn thì h ồ nguyên đã thu lấy trọn vẹn tám cái thần tôn cấp bảo vật hai thanh ba tiêu phiến hai thanh tuyên hoa nở sân phủ một cái phượng vũ thiên ti bồ đoàn một cái tử kim đỏ hồ lô. một cái dương c h i ngọc tịnh bình cùng một chiếc tiêu đốt lên lục đinh thần hỏa ngọt đèn kỳ thực những bảo vật này đối với hồng nguyên chỗ ích lợi gì đều không có hắn lấy đi những vật này hoàn toàn chính là vì thu hoạch được hệ thống b a n thưởng hiện tại theo hắn đi theo tôn nộ g không một lần nữa trở lại hoa quả sơn hắn đã thành công thu hoạch được trọn vẹn tám loại thần quân cấp bảo vật mà những cái kia hắn từ đâu xuất cung bên trong lấy đi bảo vật cũng cơ bản đã mất đi tác dụng đồng thời hoàn thành bóng tay khoai lang dù sao tử kim đỏ hồ lô cùng dương tri ngọc tịnh bình thế nhưng là tây du tám mươi mốt khó bên trong rất trọng yếu lạo cụ trên đó tự có nhân quả mà tây du thế giới những cái kia đại lao? đã đem n hắn q đã thành công đem tu luyện đến đại thành tri cảnh có thể phân hóa ra ba cái cùng tự thân tu vi tương đương hóa thân đi ra đây hóa thân có thể là hắn cũng có thể là hắn từng gặp bất kỳ cơn giả nhưng cùng với cảnh giới ở giữa hắn còn không có gặp qua so với hắn mình càng mạnh tồn tại cho nên hắn phân hóa đi ra đó là chính hắn bất quá hóa thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ liền sẽ sụp đổ tiêu tán đồng thời mười phần hao tổn thần lực và thần hồn chi lực dù là mạnh như hồng nguyên trong vòng một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng hắn thực lực bàn đào không cần phải nói kỳ chủ phải làm dùng là duyên thọ đối với đã trưởng sinh bất l a o hồng nguyên mà nói cũng không có tác dụng gì nhiều nhất xem như khôi phục tự thân lực lượng bảo vật đến sử dụng cũng hoặc là chuyển tặng cho những người khác giống hôn độn hư không bên trong một chút thiên thần bọn hắn đối với loại này có thể gia tăng tuổi thọ bảo vật thế nhưng là hướng tới rất bọn hắn tự thân tự nhiên không có tư cách cùng hồng nguyên tiến hành giao dịch nhưng bọn hắn có trưởng bối về phần tiên đan tại đâu xuất cung hồng nguyên hết thể chỉ thu hoạch được tám quả tiên đan mà trong đó có bốn quả đều là thiên thần cấp lục c h u y ể n kim đan chỉ có bốn quả thần tôn cấp cựu c h u y ể n kim đan không có cách thái thượng lão quân hết thể liền cho tôn nộ không lưu lại năm hổ lô tiên đan trong đó bốn hổ lô đều là thiên thần cấp lục c h u y ể n kim đan chỉ có chứa ở từ kim đỏ trong hổ lô là chính t ô n g cựu truyền kim đan mà một cái trong hồ lô tắc chỉ có chỉ là m ư ơ i hai viên đan dược hồng nguyên chỗ cầm cựu truyền kim đan số lượng đã đạt đến tổng số một phần v ề phần cái kia bốn khỏa lục truyện kim đan chỉ là hắn vừa mới bắt đầu thuận tay chỗ cầm tại phát hiện vô dụng về sau hắn liền không có lại nhiều cầm nhưng đã tới tay đồ vật hắn tự nhiên không có khả năng trả lại trở về tây du thế giới là một cái có thể dung nạp thần quân đỉnh phong cường giả cường đại nguyên sinh thế giới thế giới áp chế là vậy vì khủng bố đơn cử đơn giản nhất ví dụ tại phương thế giới này chỉ có hư thần trở lên tồn tại mới có thể bay liền có thể t h ấ y đốn trừ cái đó ra không gian cũng kiên cố dị thường tại hôn đồn hư không bên trong hầu nguyên một lần không gian đại na gì thế nhưng là vượt qua năm trăm vạn km theo hắn tu vi để thăng hiện tại khoảng cách này đã vượt qua một vạn km nhưng tại tây du thế giới hắn một lần nhiều nhất chỉ có thể na di m ộ ư ơ i vạn km trọn vẹn bị áp chế gấp trăm lần còn có thần thức phạm vi tại hôn đ ộ n hư không bên trong hắn dễ dàng liền có thể bao trùm phương viên một trăm vạn km bên trong tất cả nhưng tại đây tây du thế giới không chỉ có phạm vi bị áp chế đến chỉ còn lại có phương viên hơn vạn km d o xét thời điểm thần hồn chi lực tiêu hao cũng tăng lên hơn gấp m ộ ư ơ i lần hai tướng trồng chất phía dưới tương đương với hắn thần thức trực tiếp bị áp chế bên trên nghìn lần nhiều đây là hắn nếu là đổi thành một cái khác thần tôn cựu trọng đình phong tới có thể dò xét đến phạm vi ngàn g g i ả m đều xem như thần tôn bên trong người nổi bật cho nên tại tây du thế giới cơ hồ vô pháp dùng thần thức dò xét đến mình muốn biết tin tức bởi vậy vì biết được tin tức phương thế giới này các đại lao đã sáng tạo ra một loại khác hết sức đặc thù t h u ậ t pháp bấm ngón tay tính toán hắn gậy vào tầng dưới chót logic h í n h là vận mệnh cùng nhân quả tri đạo chỉ cần tu vi đạt đến võ thánh trở lên vậy liền như không ở giữa tri đạo đối với vận mệnh nhân quả chờ đạo nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chỗ đọc lướt mặc dù chín thành chín tu sĩ đều không tinh thông nhưng hơi sử dụng đi ra vẫn là không thành vấn đề k sáng c tỏ chỉ l đại điện chính xác ề u r bên trong hầu dù nguyên đánh giá trong tay kim quang lưu chuyển màu vàng đan dược ánh mắt lộ ra nồng đậm vẽ tò mò thử một chút dược hiệu theo một tiếng thầm thì hắn trực tiếp đem một khỏa cựu chuyện kim đan ném vào trong miệng kim đan vào miệng tan đi trong chốc lát ngàn vạn thanh khí liền bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào hắn mi tâm thức hải để hắn thần hồn ý thức vận chuyển tốc độ trực tiếp tăng lên trọn vẹn gấp hai gấp hai không biết có thể tiếp tục bao lâu phải nắm chắc thời gian cảm giác tự thân biến hóa h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên sau đó vội vàng bắt đầu cảm lộ đề t h ă n g bắt nguồn từ thân hôn nguyên thần tôn đại đạo cùng lúc đó hắn gái kia thân ở thương khung các vạn đạo lâu tầng thứ ba bên trong phân thân cũng lập tức thi triển tha hóa tự tại đại pháp phân ra một bộ hóa thân đi đến tầng thứ bắt đầu hai bút cùng vẽ bắt đầu tìm hiểu trong đó thần tôn cùng thần quân cấp hôn độn sinh mệnh thi hải về phần trong tầng thứ nhất thiên thần cấp hôn độn sinh mệnh thi hải đối với hiện tại hắn đã không có tác dụng gì bất quá hầu nguyên một bộ phân thân trong vòng một ngày chỉ có thể phân hóa ra ba bộ hóa thân thêm đứng lên cũng liền ba canh giờ điều này hiển nhiên là không đủ dùng cho nên hắn gái kia ra ngoài thám hiểm mặt khác một bộ phân thân lúc này cũng đang tại nhanh chóng hướng trở về đâu về phần hắn c h ấ n thủ tự thân vô tận hôn nguyên giới cố kia phân thân cái kia chính là hắn danh giới cuối cùng dù là bên ngoài phân thân thậm chí bản tôn chết hết hết hắn cũng sẽ không vận dụng. Bất quá, hắn gái kia c h ấ n thủ bản m ệ n h thế giới phân thân ngược lại là có thể không ngừng sai phái ra từng cỗ hóa thân tiến về vạn đạo lâu tiến hành nội đạo cứ như vậy tại hắn thứ sáu cỗ hóa thân sắp tiêu tán thời điểm hắn thứ hai cỗ phân thân rốt cuộc chạy về mà cựu chuyển kim đan dược hiệu còn tại tiếp tục không biết qua bao lâu hầu nguyên cái kia cấm đoán hai mắt đột nhiên một trận rung động sau đó chậm rãi mở ra cảm giác thể nội đã hoàn toàn biến mất kim đan dược lực hắn nhẹ giọng lẩm bẩm kéo dài ba tháng sau cũng không tệ lắm tình lại hắn chỉ là tâm niệm vừa động liền biết đã qua bao lâu mà tại hắn tự nói ở giữa hắn trước mắt đã lặng yên không một tiếng động hiện ra một đạo màu lam nhạt màn sáng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới hư thần cảnh nhất trọng thần tôn cảnh cựu trọng ẩn tàng b ê n trong. võ tri đại đạo hôn nguyên thần tôn đại đạo chín mươi sáu công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn năm trăm l c năm trăm ư c hôn nguyên bất diệt thần thần tôn bất trọng hai trăm sáu mươi bốn ư c năm trăm ư c bất tử thần h ù n quyết thần tôn bất trọng hai trăm ba mươi bảy ư c năm trăm ư c hôn nguyên thiên thần tạo h ó a quyết đệ thập trọng một trăm bốn mươi chín ứ c một trăm bốn mươi chín ư c vô thượng du giả mật thừa t ầ n g thứ hai mươi vạn võ học hôn nguyên k i ế m quyết viên mãn thần tôn bắt trọng năm trăm linh năm ư c năm trăm linh năm ư c không có giới vô tướng viên mãn thần tôn bắt trọng năm trăm linh ba ước năm trăm linh ba ước tư chất thần cấp đạo tâm thần thai ba vạn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp vạn cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng g i xét thần quân cấp công pháp thần tượng trấn ngục hình bên trong sách đợi rút da ba tháng trôi qua hắn hỗn nguyên thần tôn đại đạo trực tiếp từ trước đó chín mươi một tăng lên tới hiện tại chín mươi sáu mặc dù càng về sau tu vi đề thăng đứng lên càng khó nhưng hắn còn có ba viên cựu truyện kim đan lơi tay làm sao cũng đủ hắn đem tu vi tăng lên tới thần tôn cựu trọng đình phong về phần có thể hay không nhờ vào đó đột phá đến thần quân trí cảnh vậy liền nhìn hắn có thể hay không đụng phải bình cảnh nếu như không được vậy hắn cũng không có cách chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác rất nhanh tập trung ý chí hồng nguyên lại lần nữa ăn vào một k h ỏ a cựu truyện kim đan tiếp tục bế quan tu luyện đứng lên mà tại một bên khác nhân gian ba tháng thiên đình đó là ba canh giờ lâu như vậy thời gian thiên đình đã phát hiện tôn ngộ không hành động ăn vụng bàn đảo trộm uống ngự i ể u trộm cắp tiên đan nhiều loạn bàn đảo thịnh hội đây từng cọc từng cọc từng kiện đ ổ i thành khắc thần tiên đều có tử thương mười trở về giống xa hòa thượng chỉ là tại bàn đảo thịnh hội bên trên đánh nát một cái đèn lưu ly liền trực tiếp bị ngọc đế giáng chức rơi xuống phản trần lưu sa đồng thời mỗi bảy ngày còn muốn tiếp nhận một l ầ n phi kiếm đâm thủng ngực chi hình kéo dài đến gần ngàn năm mà tôn nộ g không đâu hắn nhưng là trực tiếp đem toàn bộ bản đảo thịnh hội đều đập n á ã nhuẹn càng là đem thái thượng lão quân chuẩn bị dùng để tổ chức đan nguyên đại hội tiên đan ăn hết sạch tội nặng như vậy dù là ngọc đế biết đây hết thảy đều là sớm ăn bài xong lúc này cũng có chút thật tức giận cho nên hắn lập tức mệnh lệnh thác tháp thiên vương lý tính dẫn đầu m ộ ư ơ i vạn thiên b i n h thiên tướng bố trí xuống m ư ơ i tám chiếc thiên la địa vong hạ giới phục yêu đi theo còn có na tra tam thái tử tứ đại thiên vương lôi công điện mâu đắm người. lúc này không giống ngày xưa tôn nộ g không hiện tại thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đồng thời theo thời gian chuyển rời còn tại không ngừng biến cường tăng thêm bộ phận tiên thần xuất công không xuất lực cuối cùng thiên đình lần này vây quét vẫn là như lần trước lấy thất bại mà kết thúc đương nhiên theo thiên binh thiên tướng xuất hiện hồng uyên cũng lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn bất quá bởi vì còn không có đột phá cho nên hắn lần nữa lựa chọn không xuất thủ nhưng hắn biết thiên đình lần tiếp theo xuất thủ liền e m là nhị lang hiện thánh chân quân dương tiễn nếu như không có ngoại lực can thiệp nhị lang thần sẽ tại thái t h ư ợ n g lao quân trợ giút ra đời cầm tôn ngộ không. cũng cuối cùng bị chấn áp tại ngũ hành sơn bên dưới năm trăm năm đến lúc đó không có tôn ngộ không phù hộ hoa quả sơn ngàn vạn hầu tử cũng sẽ bị nhị lang thần thủ hạ mai sơn lục quái cùng một nghìn hai trăm thảo đầu thần từng đánh chết nửa đồng thời hoa quả sơn cũng sẽ bị mai sơn lục quái đốt cháy hầu như không còn để còn lại đến lấy sống tạm hầu tử không có nơi sống yên ổn con đường phía trước mênh mông đương nhiên nhị lang thần cũng lưu thủ cũng không có đội tận giết tuyệt bằng không thì toàn bộ hoa quả sơn không có khả năng còn có hầu tử sống sót dù sao tôn ngộ không hành vi đặt ở cổ đại cái tia chính làm ư u phản là muốn chu cự tộc trọng tội nếu là đội thành thiên đình thiên binh đ ộ n g thủ tuyệt đối là đảo sâu ba thước chó gà không tha ngay cả tổ kiến đều cho ngươi dội lên nước thép mà đây cũng là về sau tôn nộ g không gặp lại nhị lang thần thì d ừ n g miệng không đ ể cập tới báo thù nguyên nhân bất quá hồng nguyên đã ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm sao mặc dù từ đầu đến cuối đều là lấy một cái người đứng xem tầm mắt nhìn đến tất cả nhưng qua nhiều năm như thế những n à y hầu tử đối với hắn cũng khá cho nên hắn không có khả năng nhìn đến nhị lang thần thủ hạ đem khắp núi hầu tử đổ sắt hơn phân nữa dù là vứt bỏ cỗ này phân thân cũng ở đây không t i ế t đầy đủ cho là hắn trả cướp đoạn tôn nộ g không cơ duyên nhân quả đương nhiên sự tình tạm thời còn không có hỏng bét đến loại trình độ kia bởi vì nhị lang thần có thể không có nhanh như vậy liền đến dù sao trước muốn chờ lý tĩnh đám người bại lui trở về thiên đ ỉ n h sau đó là ngọc đế triệu tập một đám tiên gia thương nghị làm sao đối phó tôn nộ g không lại sau đó mới là quan âm bồ tát ra sân tiến cử hiện tại nhị lang thần xuất chiến cuối cùng còn phải ngọc đế tự mình viết xuống điều lệnh đưa đến quán giang khẩu nhị lang thần mới có thể điểm đủ thủ hạ binh tướng hướng hoa quả sơn phát động tiến công đầy tới, tới lui, lui giữa tất cả có thể cũng phải cần thời gian bởi vậy nhị lang thần ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể đến đạt hoa quả sơn cho nên h ồ nguyên n g còn có thời gian nếu như hắn có thể vượt lên trước một bước đột phá đến thần quân t r i cảnh cái kia tất cả tự nhiên còn có đàm cứ như vậy theo hoa quả sơn khôi phục kiên t ĩ n h h ồ nguyên n g bản thể cùng tất cả phân thân cũng theo đó toàn bộ lâm vào bế quan bên trong một tháng hai tháng ba tháng trong bất chi bất giác bốn cái nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này trời cao mê nhạt trời trong gió nhẹ không năm không t i ế t bình thường nhưng đối với hờ nguyên mà nói hôm nay là ngày tháng tốt lễ lớn là cái đáng giá hắn nhớ kỹ cả một đời thời gian hắn đột phá đột phá đến thần quân c h i cảnh mà hết thẻ này đều phải cảm tạ vạn đạo lâu đối với hắn trợ giúp nếu như không có trong đó cái k i a đến hàng ngàn thần tôn cấp hôn độn sinh mệnh thi hại hắn không có khả năng như thế nhanh chóng lại thuận lợi đột phá đến thần quân c h i cảnh mà l i ê n tại hồng nguyên đắm chìm trong đột phá trong vui s ư ớ n g thì hoa quả sơn lần nữa nghênh đón một cái khách không mời mà đến đó là một cái chán sinh tam nhãn cầm trong tay tam tiên lưỡng n h ậ n đao người mặc màu vàng nhạt chiến bảo tuần tú thanh niên chính là nhị lang hiển thánh trân quân dương tiễn chương năm trăm hai mươi hai kim cương chắc rơi xuống tôn ngộ không hãm chương năm trăm hai mươi hai Kim chúc ư ơ n g c mừng túc chủ thành công đột phá đến thần tôn quân trí cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu võ đạo cường giả thân là thần quân ngươi tại đây tây du thế giới đã coi như là cao cấp nhất cường giả một trong xưng bá một phương làm cho cả tây du thế giới đều chuyển tụng lấy ngươi vi danh có thể đạt được thần đế cấp công pháp vô long tâm pháp bên d ư ớ i sách hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được thần đế cấp công pháp thần tượng c h ấ n ngục kình bên d ư ớ i sách n g h e xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên còn chưa kịp làm ra lựa chọn hắn trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy được phụng ngọc đế chi mệnh đến đây đuổi bắt tôn nộ g không nhị lan g thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn đem tôn nộ không chóc nạ quy án có thể đạt được thần quân cấp bảo vật cự cự hồng vân tán có thể đạt được thần quân cấp bảo vật đinh đầu thất tiết thư ân cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô hồng vân lão tổ cái kia một kiện cũng không biết cái thế giới này c h ấ n nguyên tử có biết hay không hồng vân lão tổ n g h e xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc tự nói lên tiếng tại hồng hoang thế giới hồng vân lão tổ lão hảo nhân này cùng c h ấ n nguyên tử cái này địa tiên tri tổ chính là sinh tử hào hữu nhưng tây du thế giới là tây du thế giới cùng hồng hoang thế giới quan hệ cũng không lớn không có cái gì long hán sơ kiếp vu yêu lượng kiếp cùng phong thần đại kiếp cho nên hồng nguyên cũng không biết phương thế giới này có hay không hồng vân lão tổ cái này người hắn cùng trấn nguyên tử lại có biết hay không bất quá mặc kệ bọn hắn có biết hay không đều không ảnh hưởng hồng nguyên làm ra lựa chọn cho nên chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ hồng nguyên cũng không chút nào do dự lựa chọn không xuất thủ tôn nộ không thế nhưng là tây du l ư ợ n g kiếp nhân vật mấu chốt nếu là hắn dám t ù y tiện cải biến hắn vận mệnh cái k i a chẳng mấy chốc sẽ có một đống lớn thần quân cường giả tìm tới cửa là hiện tại hắn cũng là thần quân đồng thời chiến lược cường đại bảo vật đông đảo liền tính đụng tới thần quân cựu trọng đình phong cường giả hắn cũng có được sức đánh một trận nhưng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ một mình hắn không có khả năng quét ngang toàn bộ tây du thế giới tất cả thần quân tối thiểu nhất hiện tại hắn làm không được cho nên chỉ có thể trước ủy khuất một cái tôn ngộ không hắn có thể làm đó là để hắn hầu tử hầu tôn sẽ không thê thảm như vậy trừ cái đó ra không có tôn ngộ không tây du chi kiếp làm như thế nào tiến hành tây du không tiến hành h ồ n g nguyên lại thế nào thu hoạch được đại lượng siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn không có siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn làm sao có thể nhanh chóng biến cường về phần hắn đột phá thần quân thì cái tia cơ hội lựa chọn hắn tác lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ tiếp tục điệu thấp tu hành mới vừa đột phá h ắ n còn có rất nhiều chuy cũng không rảnh rỗi đi chơi cái gì xưng ơ bám ộ t phương chờ hơn năm trăm năm sau tây du chi lộ mở ra mới là hắn chân chính đại triển quyền cước thời điểm hoa quả sơn bên trên nhìn đến phi thân mà đến tam nhãn thanh niên h n g nguyên tiện tay hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò thính danh dương tiễn thân phận thanh nguyên diệu đạo chân quân nhị lang h i ể n thánh chân quân nhị lang thần ngọc đế cháu ngoại ngọc đỉnh chân nhân thân truyền đệ tử cảnh giới thần tôn cảnh thất trọng tư chất thần cấp trời sinh thần linh năm vạn năm không ra thần tôn thất trọng cũng không tệ lắm nhìn đến dò xét đến tin tức hầu nguyên ánh mắt ngư tụ khẽ gật đầu một cái tại phim truyền hình bên trong nhị lang thần thế nhưng là một mực đẻ ép tôn nộ g không đánh bằng không thì tôn nộ g không cũng sẽ không một mực đang thi triển bảy mươi hai biến ẩn nút đương nhiên hiện tại tôn nộ g không cũng không kém tại như vậy nhiều bản đảo cùng kim đan trợ giúp giới thu vi đã đột phá đến thần tôn tri cảnh t r u n g tộc linh minh thạch hầu thân phận mỹ hầu vương tôn nộ g không bật ma ôn tề thiên đại thánh l a n lộn đời bốn khỉ một trong thế giới tri tử đạo giáo phân h ó a phật giáo khí vận quân cờ một trong cảnh giới thần tôn cảnh tam trọng đình phong tư chất thần cấp thần hai trời sinh năm vạn năm k h n g gia không sai tôn nộ không tu vi đã như cưới tên lửa tăng lên tới thần tôn tam trọng đ ỉ n h phong đây hết thảy không chỉ là bởi vì hắn ăn đại lượng bản đảo kim đan tiên quả cùng ngự i ể u cũng bởi vì hắn từng tại bộ thiên trong đá dựng dục trên trăm vạn năm lâu tích lũy lượng lớn nội t ì n h hiện tại chẳng qua là đem những n à y nội t ì n h chuyển hóa làm thực lực thôi chờ hắn từ lò bắt quái bên trong đi ra những cái k i a n ộ i t ì n h cũng đem triệt để chuyển hóa hoàn tất đến lúc đó hắn thực lực liền đem đạt đến chân chính đình phong lại sau đó cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình chậm rãi tu luyện tăng lên như phim truyền hình bên trong đồng đạo tôn nộ không rất nhanh liền cùng nhị lan thần chiến đến cùng một chỗ kịch liệt binh khí tiếng va chạm vang vọng hiến vũ oanh minh không ngừng hai người đô tri tự thân lực phá hoại khủng bố cho nên để tránh ngộ thương thủ hạ binh tướng bọn hắn rất nhanh liền cách xa hoa quả sơn bắt đầu ở giữa thiên địa tùy ý đại chiến bắt đầu đến đáng tiếc tôn ngộ không thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều đồng thời n ụ c thân cường đại còn có bảy mươi hai biến cùng kim cô đ ồ n g hộ thân nhưng nhị lang thần mạnh hơn không chỉ có cảnh giới cao hơn n ụ c thân cũng tương tự không kém tăng thêm mi tâm con mắt thứ ba có khám phá hư ả o tri năng ngày khác tôn ngộ không bảy mươi hai biến biến hóa tránh né chi thuật cho nên bất luận tôn ngộ không như thế nào biến hóa ấn út đều sẽ bị nhị lang thần tù cuối cùng thực sự không chỗ có thể ẩn nấp tôn nộ g không thả cái dám tạm thời mê hoặc nhị lang thần ba con mắt tự thân tắc một cái cân đấu vân liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt chờ khắp nơi tìm không có kết quả nhị lang thần có chút thất lạc trở lại quán giang khẩu lập tức liền phát hiện đang giả trang mình tôn nộ g không bởi vì cái gọi là có thể nhịn không thể n h ẫ n đ ủ nhị lang thần trực tiếp thả ra hạo thiên khuyển nào h về phía tôn nộ g không mình cũng theo sát phía sau giết tới bất quá tôn nộ g không cũng không phải bùn nặn nào có dễ dàng như vậy bị bắt rất nhanh liền lần nữa cùng nhị lang thần chiến đấu cùng một chỗ mắt thấy chiến đấu lần nữa lâm vào ràng co c h ngươi thấy được phụng nhị lang thần chi mệnh đến đây siêu tiêu diệt hoa quả sơn mai sơn lục quái cùng 1.200 t h ả o đầu thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý bọn hắn cắn giết bởi khỉ đốt cháy hoa quả sơn có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật cựu long thần h ỏ a che đợi hai xuất thủ đánh lui nhị lang thần thủ hạ có thể đạt được thần tôn cấp bảo vật k ì n h thiên bạch n g ọ c trụ chương năm trăm hai mươi ba đ i ệ thấp tu hành làm người biết một tiếng gầm thép thiên điệu kinh ngạc chương năm trăm hai mươi ba đ i ệ thấp tu hành làm người biết một tiếng gầm thép thiên đ i ệ kinh ngạc hoa quả sơn bên trên ngay xong trong đầu vang lên hệ thống tiếng hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc nhẹ g i ọ n g lầm bầm kinh thiên bạch ngọc trụ đây là muốn để ta tập hợp đủ định hải tứ trụ hợp thành hoàn chỉnh như ý thần thiết sao hiện tại định hải tứ trụ hắn đã có chiếc biển t ừ kim lương tăng thêm lần này kinh thiên bạch ngọc trụ vậy liền tập hợp đủ một nửa mà còn lại một nửa chính là tôn ngộ không trong tay định hải thần châm sắt cùng lục nhị mỹ hầu trong tay tùy tâm đáng ti minh chờ đến thật giả mỹ hầu vương thời điểm hắn thật là có khả năng hiệp ra hoàn chỉnh như ý thần thiết đến bất quá vậy cũng là mấy trăm năm sau sự tỉnh hiện tại hắn trước tiên cần phải đổi đang chạy như bay tới mai sơn lục qu lúc này đi qua thiên đình hai lần mới quét hoa quả sơn bên trên hầu tử còn thừa lại ước chừng hai ba mươi ngàn chỉ bất quá những n à y hầu tử tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là một chút tiểu yêu căn bản cũng không có thể làm ai sơn lục quái cùng một nghìn hai trăm thảo đầu thần đối thủ dù sao đây chính là sáu cái thiên thần trên trăm chân thần cùng bên trên ngàn hư thần trái lại hoa quả sơn bên này tối cường cũng liền xích khảo mã hầu cùng t h ô n g tí viên hầu trở giải rác mấy cái chân thần tại khổng lộ như thế thực lực sai biệt phía dưới trong nguyên tắc hoa quả sơn cuối cùng còn có thể còn lại mấy ngàn con hầu tử sống sót tuyệt đối là nhị lang thần những bộ hạ này hạ thủ lưu tình cho nên hồng n g uyên cũng không có ý định đem bọn hắn đổi u tận giết t u y ệ t việc này dừng ở đây đây hoa quả sơn bản tọa coi trọng các ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu theo một đạo trong sáng âm thanh vang vọng đất trời một cơn gió lớn đột nhiên hoa quả sơn bên trong tuôn ra bay thẳng chạy như bay tới mai sơn lục quái cùng một hai trăm h thảo đầu thần đi trong chốc lát khủng bố cùng phong trong nháy mắt gào thét mà qua trực tiếp đem mai sơn lục quái cùng một hai trăm thảo đầu quét bay đến bên ngoài mấy và dặm sau đó hoa quả sơn bên trong vang lên lần nữa một đạo cảng thêm hùng vĩ minh mông âm thanh bản tọa hồng uyên từ hôm nay trở đi trong vòng năm hoa quả sơn là bản tọa chi đạo trận người xông vào chết đạo thanh âm này mang theo vô biên thần uy bên trên đạt c ử u thiên bên dưới trấn c ử u u thông báo tam giới nhưng chỉ có tu vi đạt đến t i ê n thần trở lên tồn tại mới có thể nghe được vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong nghe được cái kia vang vọng đất trời âm thanh một thân đạo bảo trấn nguyên tử ánh mắt tính mịch nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm đại đạo c h i âm hồng nguyên lại nhiều thêm một vị đạo hữu a địa phủ u minh huyết hải bên cạnh thân mang cả xa đ i ệ tàng vương bồ tát cảm giác mười tám tầng địa ngục cái này liên tục tiếng quý khóc xói tru đôi tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực a -di -đà Phật. t h i ệ n hai t h i ệ n hai tây thiên linh sơn đại lôi Âm tự ngồi ngay ngắn đ à i sen như lai phật tổ nhữ mày nhanh chóng kết động lấy ngón tay không ngừng như lai còn có n h â n đăng di l ạ c c ổ lưu tôn khổng tước đại minh vương văn thủ phổ hiển thiên đình lang tiêu bảo điện bên trên thái thượng lao quân ngọc đế vương mẫu quan âm ly sơn lê sơn lão mẫu đông cực diệu nghiêm cúng thái ất cứu khổ thiên tôn thử vi đế cung thử vi đại đế giờ khắc này trong tam giới từng vị cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía hoa quả sơn đồng thời đều tại bấm đốt ngón tay lấy cái này mới xuất hiện h ồ n g nguyên là vì sao cân cước lại là từ chỗ nào xuất hiện đáng tiếc không tra được bất luận bọn hắn như thế nào bấm đốt ngón tay nhìn thấy cũng chỉ là một đoàn tối tăm mở mỉ sương mù nay q u ỷ dị một màn khiến cái này đại lao đầy đủ đều sắc mặt nghiêm túc quan sát lấy không dám tùy tiện tiếp cận hoa quả sơn tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này tuổi thọ đã sớm chỉ là số lượng chữ quan tâm không có ở ngoài mặt mũi hai chữ bọn hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện hầu nguyên căn bản hoàn toàn không biết gì cả nếu là đối phương tính khí nóng n ả y mà tự thân lại vừa lúc đụng phải trên họng súng đánh thắng được còn tốt nhưng nếu là đánh không lại cái kia cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ tam giới đều quỷ dị lâm vào yên t ĩ n h thái độ thậm chí liền đối tôn nộ g không xử phạt đều kéo dài rất nhanh một đám run run chân liền có thể để tam giới run lắp một cái đại lao lặng yên tụ tập lại một chỗ tại trải qua một phen đơn giản sau khi thương nghị bọn hắn lại ai đi đường đấy ngoại trừ người trong cuộc không ai biết những đại lao này thương nghị cái gì nhưng sau đó không lâu tôn nộ không liền được gáp đi chém yêu l ờ cuối cùng tôn nộ không tại trải qua lao chặt hoặc yêu xét đánh ba đại hình phạt mà lông tóc không tổn hao gì về sau vẫn là như nguyên tắc bị ném vào lò bắt q u á i bên trong tại trải qua 7-7-49 n g à y luyện chế về sau tôn nộ g không rốt cuộc đem thể nội tất cả bản đảo tiên quả ngự t ể u cùng tiên đan dược lực hoàn toàn dung hội quán thông cũng luyện thành ra kim cương bất hoại thân thể cùng có thể nhìn thấu hư hảo hỏa nhãn kim tinh đáng tiếc bất luận hắn như thế nào nhảy đát cuối cùng cũng chỉ là cái thần tôn tại một đám thần quân trong mắt vĩnh viễn chỉ là cái con khỉ n g n g n ư ợ c cho nên tại tôn nộ không tùy ý phát t i ế t một phen mình thực lực về sau tây thiên như lai phật tổ đến sau đó đ á n trong quá trình này hồng nguyên tự nhiên lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một là để hắn cứu ra tôn nộ không thứ hai là không cứu ban thưởng đều là thần đế cấp công pháp vô long tâm pháp bên dưới sách cùng thôn thiên ma công đầy đủ sách mặc dù rất muốn đầy đủ sách thôn thiên ma công nhưng hắn không muốn cứu tôn nộ không cũng không thể cứu bởi vì hắn có thể cảm giác được đang có mấy đạo ánh mắt đều thời khắc nhìn chằm chằm hoa quả sơn chuẩn xác nói là nhìn chằm chằm hoa quả sơn bên trên hắn những ánh mắt kia chủ nhân không có chỗ nào mà không phải là thần quân cấp c ư ờ n g giả cho dù là dùng cái mông đoán hắn cũng biết những ánh mắt này chủ nhân là tại phòng bị hắn đột nhiên xuất thủ thả ra tôn nộ g không mà bây giờ hắn h i ệ n nhiên còn không có lật bàn thực lực cho nên chỉ có thể hủy khuất tôn nộ g không hào hào đợi tại ngũ hành sân xuống đáng tiếc hỗn độ đại diễn thần đan chỉ có ba cái bằng không thì hỗn độ đại diễn thần đan thần quân cấp nộ đạo bảo đan sau khi phục d ụ n g có thể tại trong một năm để thăng thần quân cường giả gấp đôi ngộ tính đây là hắn hoàn thành vơ vét đâu suất cùng sau thu hoạch đến tám loại thần quân cấp bảo vật một trong mà tại tôn ngộ không tiến vào lò bắt q u á i 77 4 m n chín ngày hạ giới t ắ c đi qua trọn vẹn bốn m ư n ă m hắn dùng 45 n ă m thời gian đem hôn nguyên thiên thần tạo hóa quyết đ ệ thập trọng hoàn thiện cũng tu luyện đến hôn nguyên thần tôn tạo hóa quyết đ ệ thập trọng sau đó hắn lại tốn thời gian ba năm phục d ụ n g hôn đ ộ n đại diễn thần đan phối hợp vạn đạo lâu bên trong thần quân cấp hôn đội sinh mệnh thi hải để hắn tu vi lần nữa tăng lên rất nhiều hiện tại hắn tu vi đã tăng lên tới trong thời gian ngắn hoặc là chậm rãi tu luyện hoặc là có thể lần nữa thu hoạch được hỗn độn đại diễn thần đan hoặc cùng loại bảo vật mà đây chỉ có thể dựa vào hệ thống đến thu hoạch được bất luận là thương khung cấp vẫn là tây du thế giới đều không sản xuất loại này t h ầ n vật cho dù có cũng không có khả năng có người sẽ bán ra